t i ê n như ngữ nói khẽ diệp trường ca nhu hòa nói sau này ngươi cũng không cần khổ cực như vậy thanh l i ê n một mạch sẽ có người đứng ra chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta phục hưng thanh l i ê n một mạch sao t i ê n như ngữ cười nói một câu diệp trường ca cười n h ạ t nói có thể là ta cũng có thể là thanh đế có ý tứ gì t i ê n như ngữ thần sắc k h ẽ động diệp trường ca suy nghĩ một hồi kỳ thực thanh đế còn chưa có chết tiên tổ thật không có vẫn là sao t i ê n như ngữ hân vui vẻ nói diệp trường ca kinh ngạc nói nghe ngơi ý của lời này là tìm được tương quan đầu mối tìm được một chút yên như n ữ trông mong hơi điểm phượng rõ ràng chính là dùng tiên tổ không chết sau này ngươi thành đế có thể giúp giúp ta mới nói phục ta đáp ứng cùng ngươi đ á m hỏi bằng không ta mới sẽ không như vậy mà đơn giản thừa nhận ta thích chuyện của ngươi diệp trường ca khép cười một cái yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi tìm được thành đế ngươi biết tiên tổ ở nơi nào sao yên như ngữ không kịp chờ đợi v ấ n đạo diệp trường ca nhẹ gật đầu biết nhưng mà không thể nói cho ngươi tránh ngươi tự mình đi tìm cái chỗ kia thế nhưng là mười phần nguy hiểm trường ca ta bảo đảm không đi tìm ngươi liền nói cho ta tiên tổ ở nơi nào a yên như n ữ nói ta chỉ có thể tạm thời nói cho ngươi đại khái vị trí tin h tức ạ đình đình, này vừa ra lập tức lăng trời lở đất giống như hồ thủy điện xả lũ giống như tùy ý phát tiết khuyết tắn g ra rất nhanh liền lưu truyền tại ngũ hoang chi địa bên trong kèm theo diệp trường ca đám cưới tin tức càng lưu truyền lửa nóng thái sơ thánh địa cuối cùng đứng ra đáp lại xác nhận diệp trưởng ca hoàn toàn chính xác s ắ p kết hôn tân n ư ơ n g hết thẻ có chính vị cùng với tân n ư ơ n g xuất xứ thân phận diêu trì thánh địa thánh nữ diêu trì tử phủ thánh địa thánh nữ tử h ă n u diệu dục a m truyền nhân an diệu di cái c ử u đế tri đồ hạ c ử u u giang thái hư hậu nhân giang đình đ ỉ n h yêu tộc công chúa thanh đế hậu nhân tiên như ngữ thái sơ thánh địa đại thánh nữ liêu hạ tuyển thái sơ thánh địa hai thánh nữ mộc tình hệ thái sơ thánh địa ba thánh nữ vân hoàng vì cho vân hoàng cùng mộc tình hệ một hợp lý thân phận diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên thương nghị đi qua q u y ế thái đ ị n đặc biệt đem cùng biệt mệnh một tình t Vân Hoàng mệnh danh hề h là、thái、sơ thánh địa Thánh Nữ. công c bố nhường là k h liên minh trên giới càng thêm đem diệp trường ca đám cưới sự tỉnh chuyển hừng hực khí thế không nghĩ tới cái này diệp trường ca chỉ một cái đã cưới chín vị tiểu thê trong đó còn có liên minh minh chủ đồ đệ cùng yêu tộc công chúa nhân ra diệp trường ca thế nhưng là liên minh đệ nhất thiên tiêu cơ hồ không người nhưng so sánh dạng này cũng đúng là bình thường dựa theo cái này trạng thái hủy diệt cổ tộc sau đó liên minh đoán chừng còn có thể bảo tồn được mà diệp trường ca e rằng liền sẽ kế nhiệm đ ờ i tiếp theo minh chủ a cái này không bày rõ ra sao ngươi nhìn thái sơ thánh địa mấy ngày nay đông như chảy hội mỗi ngày tới b á i phòng người nối liền không dứt mà thái sơ thánh địa liền gặp cũng không thấy Cổ tộc phong bế bản thân, liên minh mặc thân, phong minh bản liên bế dù đối với cổ đây hết thảy diệp trường ca căn bản cũng không biết kể từ trước đây từ yêu tộc trụ sở bên trong nhận về yên như n ữ mỗi ngày đều bồi chúng nữ bên cạnh không tu luyện chỉ đem lấy chúng nữ du sơn mà thủy quên cả trời đất thời gian dần dần trôi qua thái sơ thánh tốc độ đem hôn lễ chuẩn bị thỏa đáng chúng nữ cũng riêng phần mình đều trở lại nhà mình thế lực chờ đợi diệp trường cả đòn ơn dâu hôn lễ tổ chức địa điểm tại trụ sở chi cũng chính là cổ tộc đại trật không vì chính là để phòng v ắ n nhất đồng thời cũng là vì ăn mừng kế tiếp có thể nhất cử đánh tan cổ tộc một ngày này các phương thế lực tụ tập nơi đây chờ đợi diệp trường ca đi ra tựa hô tất cả mọi người muốn nhìn một chút diệp trường ca đến cùng sẽ nhớ đi nhanh đón vị kia tân n ư ơ n g là diêu trì thánh địa thánh nữ diêu trì vẫn là nhà mình thái sơ thánh địa ba vị thánh nữ hoặc là cái cựu đế cao đồ hạ cựu u không phải vậy chính là yêu tộc công chúa thanh đế sau đó yên như nữ phải biết diệp trường ca cái này c h í n vị tân lương thân phận địa vị đều không đơn giản á đón dâu trình tự có thể nói thể là đối b với cái này đám người cũng không nói gì nhiều dù sao diêu chỉ là cái thứ nhất cùng diệp trường ca quyết định hữu nước diệp trường ca thứ nhất tiếp diêu trì dù là ai cũng không cách nào nói cái gì chỉ có thể nói diệp trường ca trọng tình trọng nghĩa đem diêu chỉ nhận về tân hôn cung điện phía sau diệp trường ca ngựa không ngừng v õ lần nữa xuất phát đám người vốn cho rằng diệp trường ca lần này sẽ đi thái sơ thánh địa hoặc chính là cái cựu đế vị trí không phải vậy chính là yêu tộc trụ sở nhưng diệp trường ca lại trực tiếp chạy về phía tử phủ thánh địa mọi người nhất thời minh bạch diệp trường ca đây là muốn dựa theo thái sơ thánh địa ngay từ đầu phát ra danh sách mà đón dâu kỳ thực diệp trường ca nguyên bản dự định là tiếp xong diêu chỉ, liền đi thái sơ thánh địa tiếp liêu hạ tuyển vân hoàng mục tình hề dù sao hắn trước tiên quen biết chính là mấy người kia nhưng diệp vô trần cùng lưu tinh lên khuyên bảo diệp trường ca thời gian rất lâu. c h u ẩ n đế thất trọng thiên tu vi diệp trường ca không bao lâu liền từng cái đem chín vị tân lương từ các phương trụ sở nhật về ở dưới con mắt mọi người tổ chức thành thân nghi thức chủ hôn người rõ ràng là trước đây lấy sức một mình vây khốn mười tám vị cổ tộc đại thánh viên thiên thủ túi đầu cao đường thành thân người vốn là cần chức tiên bái thiên địa có thể diệp trường ca tu luyện chính là nịch tiên mà đi không bái thiên địa chỉ lệ phụ mẫu phu thê giao bái tại viên thiên thủ một tiếng hô to diệp trường ca cùng chín vị tân lương đồng thời khâm lưng tràn diện kia làm cho người không ngừng hâm mộ đưa vào đạo phòng lập gia đình cuối cùng nghi thức hoàn thành diệp trường ca cùng chín vị tân n ư ơ n g đi về phía tân hôn trong cung điện lập tức gây nên xôn xao một mảnh liên minh trên dưới một mảnh hoàn thành tiểu ngữ kế tiếp diệp trường ca theo cái mời diệu lúc gặp rất nhiều trước kia người quen tỉ như kim sĩ bằng vương tiểu giao vương khổng đ ằ n g giang nhất phi giang nhất trần các loại đại gia không có chỗ nào mà không phải là cùng diệp trường ca nói đùa nói diệp trường ca giảo hạn vắt hết góc đều không thể nghĩ đến diệp trường ca sẽ nghĩ tới biện pháp này tới phá cục liên minh cuộc sống sau này còn rất dài nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cạnh tranh là tất yếu nhưng cái này không trở ngại tình nghĩa của bọn họ hữu năng giả có được câu nói này vô luận bất cứ l đều vô cùng thích hợp tu l u y ệ người n một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong thời gian trôi qua thật nhanh rất nhanh đã đến đám cưới chân chính chủ đề đêm động phòng hoa trúc tiến vào tân hôn cung điện phía trước diệp trường ca quanh thân năng lượng quanh quẩn dị tượng n à y sinh m à ra một phương tiên h địa vũ trụ biến giống như như thực chất lập tức diệp trường ca liền đem tân hôn cung điện chuyển vào trong đó ban đầu ở thiên đạo nơi sinh ra lúc lột sắc không chỉ là diệp trường ca bản thân cái này dị tượng hình thành một phương tiên địa vũ trụ cũng triệt để xảy ra thay đổi luân hồi hủy diệt hỗn nộn hồng nông cùng với dung hợp mấy đạo huyền hoàng khí dung hợp triệt để kích phát phương tiên đ i ệ này vũ trụ bốn sinh trăm ba mươi hai bộ trí diệp trường ca mang theo chín vị kiểu thê tới cửa cho diệp vô trần tỉnh an cùng ngày cũng không có những hành động khác vẫn luôn trở tại tân hôn đại điện bên trong t h i ề n miên mấy người cười cười nói nói hài hoa sinh hoạt còn kém buổi tối chăn lớn cùng ngủ màn đêm gông xuống thời điểm diệp trường ca đem tân hôn cung điện lần nữa chuyển vào chính mình một phương thiên địa trong vũ trụ bắt đầu chờ mong đã lâu chăn lớn cùng ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra thành thân phía sau ngày thứ ba diệp trường ca mang theo diêu trì đi đến diêu trì thánh đ i ệ n thăm hỏi diêu trì thánh chủ một ngày này diêu trì thánh đ i ệ n môn phái chung quanh đều đến đây biểu thị chúc mừng ban đêm diệp trường ca cùng diêu trì tại diêu trì trong thánh đ i ệ n ở lại diêu trì cùng diệp trường ca quyết định hôn ước phía sau vẫn luôn trở tại thái sơ thánh địa thánh tâm phòng mà diêu trì tại diêu trì trong thánh địa chỗ ở diêu trì thánh chủ vẫn luôn phái người đến đây quét dọn một ngày này diệp trường ca là duy nhất thuộc về diêu trì ngày thứ tư diệp trường ca trở về tân hôn cung điện kế tiếp chính là theo thứ tự mang theo liếu hạ tuyển t ử hân lu an diệu di vân hoàng mục tình hệ giang đình đình hạ cựu u y ê n như n g ự theo thứ tự trở lại riêng phần mình trong tộc dòng giã hai mươi tiên diệp trường ca mới kết thúc một đoạn này quá trình trải qua thời gian dài như vậy đối với cựu nữ âm dương hòa giải cựu nữ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh mà diệp trường ca cũng là nâng cao một bước đạt đến chuẩn đế bắt trọc thiên diệp trường ca đại hôn rút cục đã trôi qua ngũ hoang chi địa phong ba cũng chậm rãi lắng xuống hôm sau diệp trường ca liền chuẩn bị bắt đầu l ĩ n h nộ cổ tộc dựng nên lên siêu cấp đại trận cái cựu đế giang thái hư lão phong tử nhân ma đế tuấn đông hoàng hồng long nguyên phượng Rõ r à n g lân t r o n g vát còn có viên thiên thành đi tới siêu cấp đại trận biên giới chỗ trường ca kế tiếp liền xem các ngươi cái cựu đế trầm giọng nói diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu không có vấn đề ta tranh thủ nhanh nhất tìm ra đánh vỡ cổ tộc siêu cấp đại trận sơ hở người yên tâm đi thôi đến nỗi sự tính khác chúng ta sẽ rất sắp hoàn thành giang thái hư nói vì ứng đối phá trận sau đó liên minh mấy vị này cao tầng đi qua thương nghị q u y ế cho nên h vì cam đoan táng đế tinh thả bọn hắn nhất thiết phải muốn đem cái này ẩn số bóp chết trong trứng nước diệp trường ca đi tới siêu cấp đại trận nơi danh giới cảm thụ được trước mặt vận chuyển siêu cấp đại trận vận chuyển ra tổ tự bí Phóng xuất ra chúa、tể、thiên nhãn, xuất tể ra kiểm lúc ấ cấp mất cấp y chuyển siêu siêu đại biến hóa. Ý thức chìm vào đối với trải thời gian trôi qua, diệp trường ca giống như biến mất ở giữa thiên đại bên qua qua, thức chìm cổ ca cùng trước địa, vạn vạn trận trong. theo trường mắt trận một thể. vận long hoàng long hoàng lĩnh như dần dần vào hóa. hòa Ý mộ Kem làm l ở này viên thiên thành cùng cái cựu đế bọn người đứng tại ngọn núi bên trên liếc nhìn cả ngọn núi cấu tạo tựa hồ tại quan sát lấy cái gì nhưng mục tiêu nhưng lại không tại cổ tộc siêu cấp đại trận bên trên như thế nào cái cựu đế dò hỏi viên thiên thành ánh mắt không ngừng lấp lóe cũng không có không trong ả lời ngay cái đế vấn đề, mà là lại lớn, cái tiếp tục quan sát một hồi, mới đáp lại nói, cái ngay vấn quan này địa vực thật lớn, cũng không địa cựu tục vực sát đáp quá đế đề, mà một thật tốt h à toàn n lợi d ụ à. Nếu như tốt liên ợ dụng, liền sẽ không ngươi đến. Trong l i sẽ để đã minh nhiều người như vậy chúng ta hy vọng chính là có thể vây khốn phạm vi bên trong hết t h ể sinh linh đến nỗi lực sát thương có hay không cũng không đáng kể giang thái hư nói viên thiên thành lắc đầu phạm vi lớn như vậy không quá dễ dàng bố trí cần có thiên tài dị bảo h i ế m thấy chân liệu càng là nhiều vô số kể ước chừng có thể cùng một cái thánh địa toàn bộ nội tính đánh đồng các ngươi nhất định phải làm như vậy sao nghe ngơi ý của lời này là có thể bố trí nhân ma lượm viên tiên h thành một mắt viên tiên h thành nhẹ gật đầu có thể là có thể nhưng cần đại lượng nhân lực cùng tài lực vừa mới ta nói một cái thánh địa nội tình chỉ là thấp nhất các ngươi nhất định phải lấy ra nhiều như vậy thiên tài dị bảo cùng hiếm thấy chân liệu sao tất nhiên có thể cũng không cần nhiều lời nên như thế nào bố trí ngươi trực tiếp người chỉ huy liền tốt lao phong tử trầm giọng nói đối với cái này yêu tộc tam đại cự phách cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý viên tiên h thành thấy vậy cuối cùng đem mấu chốt nhất tin tức thổ lộ kỳ thực ta lo lắng nhất vẫn có thể không thể thành công phạm vi lớn như vậy địa vực ta vẫn lần thứ nhất đối mặt bình thường biện pháp đều không được chỉ có dùng ta gần nhất vừa mới thôi diễn thành công phương pháp bố trí thế nhưng là một m bộ này ta chưa bao giờ tính thực chất bố trí qua ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần Cái cửu cái cửu lúc cũng có cũng chuẩn tục tộc Viên thiên thành nói rõ sự thật, thành. Nghe nói viên thiên thành lời nói, người thời tiếng, tiếp đi, liên minh nhau, nếu muốn đế đạo. đế đang đem ngưng thanh vấn thành thành. Nghe thành bọn nhao nhao nhìn trong nhất không lên ràng lắng không nữa. Như nhân thật, thì vậy lo là rõ rõ sự bảy bị ngay vậy giang thái hư bọn người cùng yêu tộc ngũ đại cự đầu nhao nhao biểu thị đồng ý cảm thấy đây là trước mắt biện pháp tốt nhất liên minh cao tầng nhân tộc cùng yêu tộc hết thẻ chín người toàn bộ phiếu thông qua được viên thiên thành sử dụng gần nhất suy diễn ra phương pháp bố trí cứ việc chắc chắn chỉ có b y thành kỳ thực ngoại trừ viên thiên thành biện pháp này bên ngoài tất cả mọi người lòng dạ biết rõ còn có một loại khác biện pháp b ấ t quá một loại khác biện pháp tương đối giải rác rất dễ dàng cũng sẽ bị đại quy mô phá giải cho nên vẫn là dùng viên thiên thành loại này liền thành một khối thì tốt hơn dù là cuối cùng không có bố trí ra đại gia còn có thể lựa chọn tán lạc biện pháp dù sao diệp trường ca nói hắn cần chừng mười năm thời gian mới có thể tìm được biện pháp phá giải tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến như vậy thì nhanh lên bắt đầu đi để tránh phát sinh biến cố gì cái cựu đế nhìn thấy nhất trí thông qua hài lòng nhẹ gật đầu thế là tại viên thiên thành d ư ớ i sự chỉ huy cái cựu đế bọn người xuất lĩnh trong liên minh tất cả chuẩn đế bắt đầu ở cổ tộc cái này siêu cấp đại trận chung quanh bố trí đứng lên liên minh trên giới mặc dù hiếu kỳ cao tầng đang làm gì nhưng mà mỗi người dám nói nhiều đi hỏi thăm cứ như vậy bảy ngày phía sau tất cả bố trí triệt để hoàn thành viên thiên thành cũng không có khiến người ta thất vọng bây giờ cục diện một mảnh tốt đẹp vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông trong đoạn thời gian này diệp trường ca bằng vào tổ tự bí cùng với đối với vạn long hoàng trải qua lĩnh mộ đã có thể rõ ràng bắt được cổ tộc cái này siêu cấp đại trận điểm yếu ngay tại lúc cái này thời điểm mấu chốt nguy cơ đang lặng yên vô tức đánh tới chương bốn trăm ba mươi ba mục tiêu diệp trường ca diệp trường ca không thể không thừa nhận cái này vạn long cổ hoàng thật đúng là có chút năng lực sáng tạo ra trận pháp mặc dù đại đa số cũng là dùng phòng thủ làm chủ nhưng mà đặc điểm rõ ràng dứt k á t đại trận bên trong trận nhãn cùng điểm yếu thiên biến văn hóa muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép bài trừ căn bản không quá khả năng. cho dù diệp trường ca nắm giữ tổ tự bí cũng không biện pháp k hóa chặt lại trước mắt siêu cấp đại trận trận nhãn cùng điểm yếu muốn k hóa chặt nhất định phải sớm tìm được đại trận quỹ tích vận hành cùng với trận nhãn cùng điểm yếu biến hóa quy luật cho nên diệp trường ca hai bút cùng vẽ một bên l ĩ n h n g ộ lấy quan sát lấy đại trận quỹ tích cùng quy luật vừa dùng tổ tự bí không ngừng nhiều lần tổ hợp cái này siêu cấp đại trận thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt khoảng cách diệp trường ca đại hôn đã thời gian một tháng đi qua viên thiên thành cùng liên minh cao tầng đều thu hồi trụ sở chờ đợi diệp trường ca tin tức tốt một ngày này, trong lĩnh n ự c đại trận diệp trường ca đột nhiên cảm nhận được một đạo lực lượng vô danh đạo qua thân thể của hắn đột nhiên mở hai mắt ra nội tâm biến tính cảnh giác mười phần vừa mới là cái gì tựa như là thần thức nhưng không có bất luận cái gì sinh linh ba động diệp trường ca quét mắt b ố n phía cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào lập tức liền bông ra thần thức cũng thế không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào chẳng lẽ là ta xuất hiện thắp giác cái này sao có thể chẳng lẽ là cổ tộc phát hiện ta đang tìm kiếm pha trận tri pháp diệp trường ca cũng không có bởi vì không có vấn đề gì cả mà bông lỏng cảnh giác mà là đa phần ra một bộ p h ậ n thần thức tới nhìn chăm chú có đôi khi không có vấn đề gì cả bản thân liền là một loại vấn đề húng chi diệp trường ca tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình cảm giác cái này cũng là hắn có thể tìm được hôm nay nguyên nhân chật diệp trường ca tiếp tục đóng lại hai con người bắt đầu tiếp tục đối với cổ tộc đại trận phân tích cùng diễn biến chỉ là diệp trường ca không nghĩ tới ở thời điểm này một cái khách không mời mà đến xuất hiện ở táng đế tinh bầu trời ẩn nấp tại không gian trong hai lớp yên lặng quan sát lấy cổ tộc đại trận cùng diệp trường ca vĩnh hằng chiến h ạ n bên trong quốc quân phát hiện diệp trường ca vĩnh hằng trần đế phản thiên đúng sự thật bẩm báo nói ngồi ở thủ tọa vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u đông nhiên mở hai mắt ra đứng dậy đi tới vĩnh hằng chuẩn đế phạm thiên một bên nhìn lên trước mắt trên màn ảnh diệp t r ư ờ n g ca ngồi xếp bằng thân hình khoe miệng phát họa ra v ẻ mừng rỡ mỉm cười quét hình kết quả như thế nào vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u v ấ n đạo vũ hóa chuẩn đế tề hàng đạo căn cứ vĩnh hằng chiến hạm quét hình kết quả diệp trường ca thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại tu vi đã đến đ ạ t đến chuẩn đế bắt trọng tiên đến nỗi cổ tộc tòa này siêu cấp đại trận vĩnh hằng chiến hạm tại quét xem trước tiên đã tìm được đại trận điểm yếu hơn nữa đã chuẩn bị nghe nói vũ hoa chuẩn đế tề hằng lời nói trong chiến hạm tất cả mọi người lập tức trừng mắt miệng đứng lên nếu như bọn hắn nhớ không lầm phía trước thám tử hồi bẩm thông tin bên trong nâng lên diệp t r ư ờ n g ca chỉ là chuẩn đế thất trọng thiên lúc này mới qua thời gian một tháng đột phá đến chuẩn đế bắt trọng thiên diệp t r ư ờ n g ca bên người hồng nhan chi kỷ người người cũng là dị bẩm thiên phú thiên tiêu hắn nguyên âm chi khí lại thêm thể chất tính đặc thù nếu như không phải cùng diệp t r ư ờ n g ca tu vi t r ê n lệch to lớn mang cho diệp trưởng ca tăng lên tuyệt đối không chỉ ngân ấy nếu như đồng dạng ở vào chuẩn đế thất trọng thiên tu vi cùng diệp trưởng ca âm Dương Hòa giải phía dưới. rất có thể trực tiếp đem diệp trường ca đưa đến chuẩn đế t u y ế t đ ỉ n h hợp đạo lúc đương nhiên cái này cũng không nói là chỉ có thể để thăng ngài thiệu mà là đại đế cảnh công cùng xiềng xích hạn chế để thăng thật mạnh thể chất xem ra ta ý nghĩ không sai diệp trường ca thể chất thật có thể giúp giúp ta thành đạo vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u nội tâm lập tức kích động đối với diệp trường ca lòng mơ ước càng thêm mãnh liệt đứng lên trong lúc nhất thời liên tâm cảnh đều phải có chút bất ổn quốc quân ngươi nhìn là trước tiên từ cổ tộc đại trận ra tay hay là trước bắt giữ diệp trường ca thủy ma chuẩn đế mặc ngọc nhìn thấy vĩnh hằng giỏ hỏi ngay vậy, bỗng nhiên vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu đột nhiên lộ vẻ do dự để cho an toàn đối với bốn vị cao giai chuẩn đế hạ đạt mệnh lệnh mới các ngươi cùng nhau hiệp trợ thần thổ phóng thích vĩnh hằng thiên la nhất thiết phải tại ta phóng thích vĩnh hằng chùm sáng trong náy mắt khóa chặt lại diệp trường ca đem hắn bắt giữ phong bế tiếp đó liền lập tức cẩn độn tại không gian bên trong nghe rõ chưa minh bạch bốn vị cao giai chuẩn đế phát ra thanh â m kiên định sau một khắc đột nhiên l ĩ n h n g ộ diệp trường ca đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng hai con người đột nhiên mở ra chúa tể thiên nhãn chiếu xạ thương c u n g lập tức phát hiện một đạo m á n h liệt mà đến t r ù n g sáng cùng lúc đó diệp trường ca quyết định thật nhanh đột nhiên đứng dậy lập tức hắn cảm nhận được một đạo mãnh liệt băng lánh khí thế phong tỏa lại thân thể của hắn lạnh dên một tiếng không chút do dự thi c h u ể n ra mạnh nhất thân pháp h ư thiên tri chủ một bước bước ra chỉ xích thiên a i ở nơi này ngắ diệp trường ca liền thoát khỏi phía trước đạo kia băng lãnh khí cơ khóa chặt không có tin tức biến mất cái này sao có thể vĩnh hằng chiến hạm bên trong bốn vị cao giai chuẩn đế lập tức kinh hãi bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca phản ứng đã vậy còn quá cấp tốc quốc quân chúng ta bại lộ lập tức vĩnh hằng chuẩn đế phản thiên vội vàng bẩm báo nói khóa chặt diệp trường ca đồng thời bốn vị cao giai chuẩn đế đã thả ra vĩnh hằng thiên la đột nhiên xuất hiện sức mạnh ba động tuyệt đối sẽ gây nên chú ý bốn người các ngươi ngu xuẩn vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu dận mắng một tiếng lập tức tỉnh táo lại trầm tính lạnh lùng ứng đối đ đ ợ lúc này diệp trường ca trực tiếp vạch phá không gian hành vi lập tức đưa tới liên minh cao tầm chú ý tất cả mọi người thần thức tản ra phát hiện diệp trường ca dấu vết lập tức lách mình mà đi trường ca thế nào cái cựu đế trước tiên đổi tới vội vàng ân cần hỏi han ngươi không sao chứ xem ra có người tặc tâm bất tử a diệp trường ca sắc mặt băng lãnh s á c ý xôi trào chương bốn t r ư ơ i bốn ngữ kế lúc này đám người chỉ thấy trên trời cao một đạo đen như mực chiến hạm chung quanh ngưng tụ từng đạo bí văn ngưng tụ năng lượng cường đại ba động giống như núi lửa bộc phát giống như liên tiếp trèo cao đây là cái i ể u đế ánh mắt của mọi người bên trong đều là hiện ra kịch liệt rung động bọn hắn cảm nhận được trước mặt ngưng tụ năng lượng cực kỳ cường đại thậm chí rất có thể cùng đại đế so sánh nếu là một khi p h ó n g thích e rằng trong liên minh sẽ chết vô số diệp trường ca bình tĩnh hai con nơi biến ác liệt đây là vĩnh hằng trong tinh vực vĩnh hằng quốc độ chiến hạo bọn hắn đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp lại với nhau cái này chỉ sợ là trong bọn họ đáng sợ nhất chiến hạm trường ca ngươi lối bọn hắn hiểu rất rõ sao giang thái hư dò hỏi diệp trường ca nhẹ gật đầu hiểu rõ một chút ta đã từng đi qua tinh không cổ lộ tìm được thanh đế tin tức lúc liền dừng lại ở vĩnh hằng tinh vực nguyên bản ta cho là vĩnh hằng quốc độ nước không sâu tại ta đại náo thời điểm liền một cái chuẩn đế cũng không có xuất hiện trước mắt xem ra cũng không phải dạng này chẳng lẽ cái này vĩnh hằng tinh vực là hướng về phía ngươi tới lao phong tử trầm giọng nói diệp trường ca lắc đầu cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không do lắm bất quá có thể khẳng định là vĩnh hằng quốc độ những người này là truy tìm lấy khí tức của ta chạy tới vậy bọn hắn lần này đột nhiên xuất thủ là vì cái gì đế tuấn khuôn mặt ngưng trọng nói diệp trường ca ánh mắt lấp lóe các ngươi xem bọn hắn ngưng kết năng lượng phương hướng đúng lúc là cổ tộc đại trận hơn nữa ta vừa mới cảm nhận được có khí cơ khóa c h ặ ta t nói không chừng chúng ta táng đế tinh bên trên đã có vĩnh hằng tinh vực người bọn hắn tựa hồ biết do chúng ta liên minh đang tại chuẩn bị cùng cổ tộc khai chiến cho nên muốn, muốn trợ giúp chúng ta đánh vỡ cổ tộc đại trận bọn hắn có như thế nào hào tâm đông hoàng hồng kinh ngạc hỏi diệp trường ca cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không có. theo ta nhìn những thứ này vĩnh hằng quốc độ người chỉ sợ là muốn thừa cơ đem chúng ta táng đế tinh thủy cho cái đủ dạng này bọn hắn liền có thể ngư ông đất lợi thực sự là khẩu khí thật lớn a long nguyên thanh n m bên trong đã có chút tức giận bên giường há lại cho người khác ngủ ngáy táng đế tinh là căn cơ của bọn họ cái này vĩnh hằng quốc độ người rõ ràng kẻ đến không thiện bây giờ lại như thế trăm phương ngàn kế tính toán liên minh cùng cổ tộc chỉ sợ sẽ là muốn cấp đoạt táng đế tinh tài nguyên trong liên minh cao tầng cũng là chuẩn đế toàn bộ đều từng tại trong tinh không rèn luyện qua đều nghe nói qua một chút cường đại tinh cầu ỉ vào thực lực cường đại đi cấp đoạn k á c nhỏ yếu tinh cầu tài nguyên. bây giờ vĩnh hằng tinh vực cách làm đồng dạng bọn hắn trong đó dễ dàng tha thứ muốn cướp đoạt chúng ta táng đế tinh tài nguyên chỉ bằng hắn người này chẳng làm nên trò chống gì lân trong vắt ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm vĩnh hằng từng sợi đáng sợ uy thế từ hắn bên trong lan tràn mà ra phượng thanh liếc qua lân trong vắt đừng xung đ ộ n g bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm trường ca đã ngơi ư đối với vĩnh hằng nước giải ngơi ư nói kế tiếp chúng ta nên làm cái gì nhân ma ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca v ấ n đạo diệp trường ca hướng về liên minh cao tầm đám người chắc tay khỏe miệm phát họa ra vẹn ụ cười lạnh như băng các vị tiền bối an tâm c h ố vội tất nhiên bọn hắn muốn thừa cơ đem ta táng đế tinh thủy quá đủ như vậy chúng ta không bằng liền đem kế liền kế viên tiền bối người bố trí có thể trong nháy mắt mở ra sao nói xong diệp trường ca liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên viên thiên thành viên thiên thành ánh mắt chất động hắn đột nhiên minh bạch diệp trường ca ý tứ trường ca ngươi là muốn bắt rủa trong h ũ nhường cổ tộc cùng vĩnh hằng quốc độ song phương cho căn chó đúng không không sai diệp trường ca nhẹ gật đầu bất quá bây giờ vấn đề mấu chốt là vĩnh hằng quốc độ chiến hạm có thể trốn vào không gian tường kép cái này cũng là ta lúc trước không có phát hiện hắn nguyên nhân không biết viên tiền bối bố trí nhưng có biện pháp để bọn h cái này đơn giản chỉ cần phong tỏa ngăn cản không gian liền có thể viên thiên thành biểu thị không có vấn đề diệp trường ca hướng về phía viên thiên thành chắp tay vậy kế tiếp liền nhìn viên tiền bối nghe nói diệp trường ca cùng viên thiên thành ở giữa giao lưu các i i ể u đế mấy người cũng minh bạch diệp trường ca muốn làm gì nhao nhao cười lạnh một tiếng vê anh trên trời cao nổ tung ra một đạo cường đại tiếng phá hủy toàn bộ trên bầu trời lập tức cảm đạm phai mở lấy v i n h hằng chiến hạm làm chủ phóng xuất ra một đạo đáng sợ chùn ánh sáng lộng lẫy lập tức tất cả người trong liên minh tộc cùng yêu tộc thân cảm giác được trùm sáng kia cũng không khỏi run lẩy bẩy đứng lên cái kia phía dưới vạch trùm sáng tựa như có thể hủy thiên diện địa đồng dạng đã trải qua cùng nhiều như vậy đại đế chiến đấu diệp trường ca cảm giác đạo này trùm sáng mặc dù nói chỉnh thể uy lực không bằng đại đế một k í c h đáng sợ nhưng tính sát thương lại đã đến may mắn minh h à n g quốc độ đúng đem thủy quáy đục mà thả ra cường đại như vậy công kích không phải vậy nếu là hướng về phía người phong thích e rằng liền cái cựu đế dạng này siêu cường chuẩn đế tới đỉnh đều phải vì đó thụ thường thậm chí là trước nay chưa có trọng thương trong lúc chốc lắc kia vĩnh hằng chiến hạm phóng ra vĩnh hằng chùm sáng liền xung kích đến cổ tộc dựng nên lên siêu cấp đại trận bên trên một đạo càng thêm thảm thiết tiếng oanh minh vang lên lập tức toàn bộ vũ trụ âm thanh đều bị trôn cất xuống đông kinh tiên h động địa âm thanh bao phủ toàn bộ bắt đầu tinh vực tụ tập tại cổ tộc trên đại trận tạo thành một đạo tịnh lệ tiết sáng những nơi đi qua không gian phá thoái hư vô vực sâu hát c á m khí tức từ đó thả ra ẩm ẩm năng lượng đột nhiên bộc phát trực tiếp bạo phá tại cổ tộc đại trận nguyên bản bền chắc không thể gậy cổ tộc siêu cấp đại trận lập tức tại trong khoảnh khắc s lấy vĩnh hằng chiến hạm làm chủ khóa chặt mục tiêu thả ra đơn thể công kích đủ để trực tiếp đem toàn bộ táng đế tinh đánh xuyên qua cổ tộc siêu cấp đại trận mặc dù khác thường không thể phá vỡ nhưng bị tập trung đến yếu kém nhất chỗ liền đã đã chú định đại trận tan giã nhân tộc yêu tộc các ngươi khi người quả đáng hôm nay ta cổ tộc liền l i ề u mạng với ngươi cổ tộc lao tổ âm thanh từ nồng yên ra chuyến ra lập tức trốn vào không gian t ư ờ n g kép vĩnh hằng chiến hạm vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu nhìn thấy trước mắt đại trận bị thúc ép mặc dù nội tâm m ư ơ i phần tiết là không có đem bắt ở diệm trường ca nhưng cũng không có công nhanh sốt ruột là bốn vị cao giai chuẩn đế vội vàng thao túng vĩnh hằng chiến hạm muốn trốn vào trong không gian từng đạo gợn sóng không gian tàn ra diệp trương ca đã sớm nhìn chăm chú vĩnh hằng chiến hạm sao lại nhường h ắ n ở nơi này cái thời điểm then chốt chạy trốn nhìn thấy gợn sóng không gian tàn ra lập tức châm giọng nói viên tiền bối ngay tại lúc này Tốt. viên thiên thành đã sớm chuẩn bị ấu thỏa hai tay giống như xe chỉ luồn kim giống như kết động ấn quyết từng đạo lưu quang thật nhanh rơi xuống các phương lập tức ánh sao đầy trời phun trào từ trên trời giang xuống trực tiếp đem vĩnh hằng quốc độ cùng cổ tộc phong tỏa đến trong đó không cách nào rời đi chương bốn trăm ba mươi l g ọ n sóng không gian tàn đi vĩnh hằng chiến hạm cũng không có giống như vĩnh hằng quốc quân dự đoán như vậy tàn đi ngược lại xuất hiện ở dưới con mắt mọi người đây là có chuyện gì vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu sắc mặt k ị c biến vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn vị cao giai chuẩn bị tức giận chất vấn vì cái gì không có ẩ n trốn vào không gian trong hai lớp quốc quân bất giận chúng ta rõ ràng khống chế vĩnh hằng chiến hạm trốn vào không gian tường kép nhưng chẳng biết tại sao gợn sóng không gian t ả n ra nhưng lại biến mất phản phất không gian lập tức đã biến thành thủy tiết không tấu tầng lây vĩnh hằng chuẩn đế vội vàng nói vũ hóa chuẩn đế vội vàng phóng phó vĩnh hằng quốc quân ánh mắt ngưng lại vội vàng hạ lệnh là tứ đại cao giai chuẩn đế vội vàng khống chế vĩnh hằng chiến hạm bắt đầu lợn thân công năng toàn bộ vĩnh hằng chiến hạm lập tức biến hư hảo giống như bọn biển giống như biến trong suốt đối với vĩnh hằng chiến hạm biến hóa diệp trường ca bảo vệ chặt đáy mắt lạnh lùng cười khẩy muốn lợn thân viên tiền bối xem ngươi rồi viên thiên thành cười lạnh một tiếng lập tức kết động thủ huấn không ngừng đánh vào trận cơ bên trong tinh quang vẫn lạc kèm theo viên thiên thành lời nói rơi xuống đại trận bên trong phô thiên cái địa ngưng tụ ra mậu hảo tinh quang xua tan hết thẻ khám nguyên bản giống như bọn biển giống như trong suốt hư h à o vĩnh hằng chiến hạm lập tức sáng n g ờ i lên phản phất toàn thân độ một tầng tinh quang trở thành đại trận bên trong nhất là lóng lánh tiêu điểm quốc quân vĩnh hằng chiến hạm không cách nào ẩn thân thủy ma chuẩn đế lo lắng nói phanh giờ k h ắ c này vĩnh hằng quốc quân vĩnh c ử u tức giận một quyền đánh vào trên cái bàn trước mặt cái bàn trực tiếp biến thành tán lạc bờ bị đáng chết quốc quân bây giờ chúng ta làm sao bây giờ thân thổ chuẩn đế liền đội vắng hỏ vĩnh hằng q u ố chuẩn đế phạm thiên vội vàng thông qua vĩnh hằng chiến hạm trí năng quang nao tính toán mấy tức sau đó đạt được kết quả quốc quân căn cứ chiến hạm trí năng quang nao quét hình tính toán phía sau trước mắt đại trận này phòng thủ được đặt đến đại đế cấp bậc nếu như chúng ta bảo lưu lại vĩnh hằng c h ù n sáng còn có thể đánh vỡ hy vọng nhưng bây giờ muốn đánh căn bản không có chút nào khả năng đại đế cấp bậc sao lại có thể như thế đây vĩnh hằng quốc quân nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh vĩnh hằng trong chiến hạm lan truyền đến ra hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt táng đế tinh vậy mà cũng có mạnh mẽ như vậy thực lực có thể có đại đế cấp bậc trận pháp đối với vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu thân là đại trận k h ô n g chế người viên thiên thành cười khinh bị cười vô c h i tiểu nhi ta táng đế tinh nhân tộc lợi hại há lại các người những thứ này cấp đoạt hạng người đủ khả năng biết được thật tốt hưởng thụ đến từ cổ tộc lửa g i ậ n a trước mắt đại trận này là viên thiên thôi diễn mà thành siêu cấp k h ố n trận cựu cựu thiên tinh đấu trận không có phía trước chu thiên g i o sát thần trận cường đại như vậy lượt xoán chỉ có đ cựu cựu c âm thanh i thông qua trận pháp trực tiếp chuyển vào vĩnh hằng chiến hạm bên trong làm cho vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu bọn người vì đó biến sắc lập tức bọn hắn ý thức được lần này e rằng phiền phức lớn rồi ngay lúc này cổ tộc lao tổ cùng ba bóng người từ mặt đất nhảy lên một cái đem vĩnh hằng chiến hạm vây quanh chật như nêm c ố i nhìn chằm chằm tập trung vào vĩnh hằng chiến hạm vĩnh hằng quốc độ cổ tộc lao tổ tựa hồ đối với vĩnh hằng quốc độ cũng có hiểu một chút nguyên lai là các ngươi bọn này c ư ớ p đoạt tiểu tặc phá vỡ ta cổ tộc phòng ngự mạnh nhất các vị đạo h ư u các ngươi tỉnh táo một điểm chúng ta cái này cũng là bị táng đế tinh nhân tộc bức b á c h ra vĩnh hằng quốc quân xuyên thấu qua vĩnh hằng chiến h ạ m hướng cổ tộc bọn người phóng xuất ra thiện ý cùng lúc đó vĩnh hằng quốc quân vội vàng hạ lệnh mệnh lệnh các bộ môn nhân mã chuẩn bị ứng chiến kế tiếp chỉ sợ sẽ có một hồi át chiến minh、bạch. bốn vị cao giai chuẩn đế lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc dù sao bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp q u a đến nặng nề g h như vậy vĩnh hằng quốc quân mặt khác một tôn cổ tộc chuẩn đế tuyệt đỉnh tiêu diệt lương lạnh trên một tiếng ngươi coi chúng ta là ba tuổi đứa con nít không bằng sao bị nhân tộc bức bách ngươi vĩnh hằng tinh vực khoảng cách bắt đầu tinh vực chuẩn đế tuyệt đỉnh đều ít nhất cần ngựa không ngừng v õ vượt ngang thời gian một năm các ngươi chẳng lẽ cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh liên hợp chính là đến chỗ này đánh vỡ ta cổ tộc đại trận tới cường giả đặng khải phong nói một tên sau cùng cổ tộc chuẩn đế tuyệt đỉnh lúc không m u bọn hắn. Bọn hắn các vị lãnh n hữu còn xin tỉnh táo một phen nếu như ta là cùng nhân tộc liên hợp ta vì cái gì còn bị kẹt ở đại trận bên trong cái này rõ ràng chính là táng đế tinh nhân tộc câm lưu a vĩnh hằng quốc quân liền vội vàng giải thích cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa lập tức đằng đằng sát khi nói vậy ngươi chính là tới cướp đoạt ta cổ tộc tài nguyên các vị lãnh hữu trước mắt việc cấp bách là đánh vỡ tòa này nhân tộc dựng nên lên siêu cấp k h ố n g trận chờ đợi sự t ì n h kết thúc ta lấy v i n h hằng quốc quân danh nghĩa cam đoan dẫn dắt cổ tộc các vị rời đi đến lúc đó á t hẳn sẽ cho cổ tộc một cái hài lòng bồi thường vĩnh hằng quốc quân lời thề son s á t đạo các vị đạo hữu chúng ta bây giờ thế nhưng là b u ộ c ở một sợi thừng châu chấu các ngươi có thể nhất định muốn nghĩ lại sau đó được ca vĩnh hằng quốc quân lời vừa nói ra cổ tộc lao tổ đám người nhất thời trầm mặc ánh mắt không ngừng nói lên rõ ràng bọn hắn cũng cảm thấy vĩnh hằng quốc quân nói có đạo lý cựu cựu chu thiên tinh đấu ngoài trận viên thiên thành ánh mắt lập tức sáng lên, chúng ta lần này thế nhưng là đụng phải một con cá lớn chiến hạm bên trong thế nhưng là vĩnh hằng quốc độ quốc quân a bất quá vĩnh hằng quốc quân đang tại thuyết phục cổ tộc cái này bốn cái lao ra hỏa liên hợp diệp trường ca lông m ả y khẽ nhúc đ í c h chương bốn trăm ba mươi sáu thiên kiếp viên thiên thành nhìn xem diệp trường ca thân sắc sau đó nói muốn đánh vỡ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận cần chín cái chuẩn đế tuyệt đình lấy chín đại tinh đấu phương thức cùng hành k í c h mới có thể cổ tộc có năm vị lại thêm vĩnh hằng quốc độ ngũ đại chuẩn đế cựu trọng thiên hỏa cổ tộc chuẩn đế ít nhất có thể tương đương với bảy cái chuẩn đế tuyệt đình quan trọng nhất là chiến hạm này rốt cu diệp trường ca ánh mắt lấp lóe không bằng ta đi vào cựu cựu chu thiên tinh đấu trong trận nghĩ biện pháp n h u loạn cổ tộc tốt không được nghe vậy cái cựu đế giang thái hư nhân ma lao phong tử cùng với yêu tộc ngũ đại cự phách không hẹn mà cùng mở miệng phủ định trường ca ngươi đừng làm loạn đại trận bên trong thế nhưng là có năm vị c h u ẩ n đế tuyệt đình ngươi bây giờ mới c h u ẩ n đế bắt trọng tiên tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm à. cái cựu đế nghiêm khắc g dạt dò giang thái hư trầm giọng nói chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác ca không sai những người khác nhau nhau đồng ý nghe nói lời của mọi người diệp trường ca đành phải thôi trong đầu điện khẩn lưu truyện suy tư cụ thể biện pháp không phải vậy một khi cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bị phá ra đến lúc đó phiền phức nhưng l ừ a lắm cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bên trong vĩnh hằng quốc quân tiếp tục hướng dẫn từng bước các vị đạo hữu không biết các ngươi suy tính như thế nào phải biết táng đế tinh liên minh bên ngoài nói không chừng lúc nào đột nhiên tiến công chúng ta ở vào một cái rất nguy hiểm tình cảnh tất nhiên muốn hợp tác vậy không bằng đạo hữu liền biểu hiện ra thành ý tới cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa ngưng thanh đạo vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng đạo hữu hy vọng ta làm như thế nào mở ra chiến hạm để cho ta cổ tộc tử đệ tiến vào chiến hạm. tiếp đó chúng ta lại liên hợp phá vỡ tòa đại trận này cũng không m u ộ n cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa trầm giọng nói vĩnh hằng quốc quân lông mày đầu k h ẽ nhúc ních rơi vào trầm tư cân nhắc bên trong nếu như đáp ứng cổ tộc lao tổ điều kiện đến lúc đó nhường cổ tộc tử đệ chiếm cứ vĩnh hằng chiến hạm nếu là cổ tộc đột nhiên phát động công kích như vậy vĩnh hằng chiến hạm rất có thể sẽ bị cổ tộc cướp đoạt mà đi dù sao cổ tộc thế nhưng là có bốn vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ tộc tiêu diệp lương nhìn thấy vĩnh hằng quốc quân trầm mặc cười lạnh nói như thế nào người vĩnh hằng quốc quân không phải muốn hợp tác sao chẳng lẽ sợ phải không ta có thể nhường c nhưng quý phương như thế nào thể hiện ra thành ý vĩnh hằng quốc quân hỏi ngược lại cựu ổ cựu chu thiên tinh đấu ngoài trận viên thiên thành biến sắc cổ tộc cùng không hoàn toàn là bởi vì ta là cựu cựu chu thiên tinh đấu trận người thao túng cho nên thần chí của ta có thể cùng cựu cựu chu thiên tinh đấu trận dung hợp lại cùng nhau nghe được bọn hắn nói chuyện dễ như chở bàn tay viên tiên thành lắc đầu nghe nói viên tiên h thành lời nói diệp trường ca trong đôi mắt một tia sáng hiện lên ta có biện pháp trường ca ngươi không thể xúc động muốn ngàn lần không thể bởi vì ngăn cản cổ tộc mà tiến vào c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận bên trong cái c ử u đế đám người nhất thời c h ặ n lại nói diệp trường ca khép cười một tiếng sau đó nói ta không phải là muốn đi vào c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận bên trong mà là muốn cùng c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận dung hợp không sai diệp trường ca nghĩ tới biện pháp chính là trở thành c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận người thao túng tất nhiên c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận thuộc về đại đế cấp bậc có được vô tận lực lượng viên thiên thành cũng có thể đem thần thức dung nhập đại trận bên trong như vậy chỉ cần diệp trường ca trở thành đại trận người tha cũng có cửu mượn nhớ thể viên thiên thành trong về cửu chu kiểu tay h i i ê n n t quăng mang chất động một khối ngọc phủ vô căn cứ thoáng hiện mà ra bên trên điêu khắc nhật nguyện tinh thần đường vân lập lại rực rỡ nguyễn lệ tinh quang diệp trường ca đem thao túng ngọc phủ cầm lấy Năng lượng trong cơ thể liên minh mỗi người cảm giác cái này đột nhập lúc nào tới khí tức đáng sợ lập tức nghĩ tới tự thân phía trước khi độ kiếp tình cảnh đều là toàn thân cực chấn còn tưởng rằng tiền kiếp lại muốn tiến đến đồng dạng ngước đầu nhìn lên mà đi cái lại k gì nghe có á t h i nói cái cựu đế lời nói đám người nội tâm chấn động cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có người có thể trưởng không thiên kiếp chi lực cho dù là đại đế không cách nào trưởng k h ố n g thiên kiếp trí lực đây là thiên đạo mới có chuyên trúc năng lực nhưng diệp trường c a lại lúc này cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bên trong vĩnh hằng chiến hạm đại môn đã mở ra mà cổ tộc tử đệ tại cổ tộc l a o tổ nhạc anh hoa phân phó phía dưới cũng từ trong phế tích dần dần đi ra chúa tể kiếm quyết chúa tể kiếm quang giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng cựu cựu chu thiên tinh đấu trong trận làm cho cổ tộc l a o tổ bọn người lập tức sắc mặt kỷ biến còn không chờ tới kịp thi triển một đạo khí tức đáng sợ tràn ngập ra bây giờ cả phiến thiên đ i ệ kiế quang giống như từ trên trời giáng xu hông hăng đánh vào những cái kia cổ tộc người trên thân huyết vụ tràn ngập cổ tộc đệ tử trong nháy mắt toàn bộ bỏ mình vĩnh hằng quốc quân hợp tác vui vẻ chương bốn trăm ba mươi bảy khích bác ly gián ngươi tiếp tục ngăn chặn cổ tộc những thứ này lao thất phu đợi cho bản đế đem cổ tộc người chém g i ế t sạch sẽ liền đến giúp ngươi tới đối phó cổ tộc cái này bốn cái lao thất phu cổ tộc hủy diệt sau đó bản đế đáp ứng ngươi tài nguyên tất nhiên sẽ toàn bộ dâng lên diệp trường ca âm thanh quần quận mà đi không ngừng tại cựu chu thiên tinh đấu trận bên trong quanh quần ra vĩnh hằng trong chiến h ạ vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu sắc mặt biến giống như đến nỗi cổ tộc lão tổ bọn bốn người nhìn xem cổ tộc tử đệ không ngừng bọn mình hai mắt càng biến tinh hồng tinh hồng kinh khủng sát ý không ngừng từ trên người phát ra tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu diệp trường ca giờ này khắc này mặt mỉm cười tự nhiên tự tại từ cựu cựu chu thiên tinh đấu trong trận bước ra hắn ngược lại muốn xem xem cổ tộc lần này còn muốn tiếp tục cùng v ĩ n h hàn g quốc quân liên hợp sao các vị t i ê n bối trò hay sắp xuất hiện diệp trường ca cất bước ở trong hư không ung dung không v ộ i xuất hiện tại cái cựu đế trước mặt bọn người mỉm cười nói viên thiên thành tán nói cổ tộc cùng lĩnh hàn quốc độ hợp tác triệt để hầm mất không sai đế tuấn cũng là không khỏi nhẹ gật đầu lần này cổ tộc coi như lại nghĩ cùng vĩnh hằng quốc độ liên hợp cũng không thể giết cổ tộc nhiều người như vậy vô luận là vĩnh hằng quốc độ vẫn là cổ tộc đều khó có khả năng tâm không khóc mắc giết người chu tâm một chiêu này thật là không tệ bây giờ chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu chuẩn bị sau này quét dọn chiến trường là đủ rồi giang thái hư hài lòng cười nói diệp trường ca khỏe m i ệ n g phát h ỏ a ra nụ cười nhạt các vị tiền bối chờ một chút chúng ta mỗi cái người đều xuất thủ nhằm vào một chút cổ tộc đánh lén một chút liền đi n h ư n g cổ tộc triệt để tin tưởng vĩnh hằng quốc độ là cùng chúng ta liên hợp ở chung với nhau không có vấn đề Cái cửu đến b ọ n g lúc đó vĩnh hằng quốc độ c c h dù là không muốn cùng cổ tộc khai chiến cuối cùng cũng sẽ bị bước đến góc chết triệt để b ộ c phát ra toàn lực cùng cổ tộc đà sinh đà tử không thể không nói vĩnh hằng quốc độ tới đúng lúc liên minh sở dĩ bố trí xuống cựu cựu chu thiên tinh đấu trận ra phải nhổ cỏ tận gốc bên ngoài c h í bây giờ có vĩnh hằng quốc độ xuất hiện lại thêm cựu cựu chu thiên tinh đấu trận ngăn cách không chỉ có hao mòn hết cổ tộc bốn vị trần đế tuyệt đỉnh thực lực hơn nữa còn có thể không tổn hại đến liên minh cùng táng đế tinh cớ sao mà không làm diệp trường ca ngươi lường muốn ngậm máu v h i người hàn g quốc gia lúc nào cùng ngươi liên hợp đối phó cổ tộc vĩnh hằng chiến hạm bên trong vĩnh hằng quốc có nghe được diệp trường ca lời nói hỏa bức phát phát ra tức giận gào thét thanh âm cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cắn răng n g h i ế n lợi đạo cho tới bây giờ ngươi tại làm bộ làm tịch vĩnh hằng quốc độ người từ trước đến nay như thế ti tiện hôm nay ta liền bắt các ngươi vĩnh hằng quốc độ người tính mệnh tế điện ta cổ tộc tử đệ đạo hữu đừng muốn tin vào diệp trường n ữ một khi chúng ta khai chiến cao hứng thế nhưng là diệp trường ca nhất định không thể bên trong hắn kế l y dàn a không có chúng ta vĩnh hằng quốc độ sức mạnh các ngươi cổ tộc là không đánh tan được cái này siêu cấp không trận vĩnh hằng quốc quân vội và nói tiêu diệp lương lạnh dên một tiếng các ngươi chiến hạm này tự nhiên có thể đánh vỡ ta cổ tộc chật pháp cổ ũ n nhất định có thể đánh vỡ nhân tộc cái này siêu cấp trận,、chỉ、cần giành ngươi chiến hạm này, g thể khấu chỉ hàm cấp tộc ta có cái các c vỡ siêu lại tộc người n h ấ t định có thể có đệ i Người di ra. dựa vĩnh hàng mình nhập, chính chiến này. vào hàm là là quốc Cổ tộc độ đ một sở dám xâm từ nghe ta hiệu lệnh giết bọn này vĩnh hằng quốc độ cầu đ ặ n g hải gió nổi giận gầm lên một tiếng giết sắc khí lập tức phóng lên trời trong cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế cấp độ vừa nhảy ra ánh mắt bên trong hiện ra tinh hồng c h i sắc s á c ý một lần nữa động thủ lúc vi thành ra lệnh một tiếng tất cả cổ tộc triệt để buộc phát ra nội tâm đệ nén c ử hận đồng thời xuất thủ tốt một cái diệp trường ca vĩnh hằng chiến hạm bên trong vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu sắc mặt khó coi mệnh lệnh hạ xuống rời đi vĩnh hằng chiến hạm chuẩn bị đặc t h ủ pha tiên tề hằng hai người các ngươi ngăn lại một vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh mạc ngọc viên khải các ngươi đối phó một vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh còn lại hai vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh giao cho ta quốc quân đây chính là hai vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh ngươi có thể chứ vũ hóa c h u ẩ n đế tề hằng lo lắng hỏi vĩnh hằng quốc quân hít vào một hơi thật sâu chờ sau đó ta sẽ đem vĩnh hằng chiến hạm thao túng đến hình thái chiến đấu âm thầm cùng cổ tộc câu thông minh mạch vĩnh hằng quốc độ bốn vị cao giai chuẩn đế cũng biết bây giờ ngoại trừ dựa vào vĩnh hằng quốc quân bên ngoài không có bất kỳ cái gì biện pháp kèm theo cổ tộc cường giả bay lên không vĩnh hằng chiến hạm bên trong cũng xuất hiện số lớn chuẩn đế lấy vĩnh hằng chuẩn đế mấy người bốn vị cao giai chuẩn đế cầm đầu không hẹn mà cùng đánh tới cổ tộc mà vĩnh hằng chuẩn đế bọn bốn người cũng dựa theo vĩnh hằng quốc quân phân phó như thế trực tiếp ngăn cản đặng khải phong hòa lúc vi thành hai vị này chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h vĩnh hằng chiến hạm hình thái chiến đấu vĩnh hằng chiến khải lúc này vĩnh hằng trong chiến hạm chuyển ra vĩnh hằng quốc quân giống như chèn sọ mở giống như hóa thành một cái cực lớn người máy trên mặt lạnh lùng tính bảo hộ bên trên lộ ra một đôi ánh mắt sáng lời cổ tộc đạo hữu đã các ngươi như thế trăng tỉnh táo cái kia chớ trách ta vĩnh hằng quốc độ không k h á c h k h í vừa dứt lời vĩnh hằng chiến khải bên trên xuất hiện số lớn súng ống những súng ống này trực tiếp buộc phát ra cường đại laser không có trực tiếp oanh kích cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng tiêu diệt lương mà là tại giữa hai người bọn họ tạo thành một đạo laser lao t ủ hiển nhiên là muốn đánh tính toán không đồng ý hai người n ú n g tay những chiến trường khác ngươi lại muốn lấy một t r ò hay côn vọng cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa lạnh lên một tiếng dù cho vĩnh c ử u không phóng xuất ra laser là lao tủ nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương cũng sẽ không đi nhúng tay những thứ khác chiến trường bọn hắn rất rõ ràng cái gì mới là trọng yếu nhất chỉ cần tranh đoạt vĩnh hằng chiến hạm bọn hắn mới có hy vọng phá vỡ nhân tộc cái này siêu cấp khống trận không phải vậy sớm m u ộ n đều phải tử lộ một đầu thật tình không biết có thể phá hư đại trận vĩnh hằng chùm sáng đã bị vĩnh c ử u dùng để phá trừ cổ tộc đại trận trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sử dụng lần thứ hai cước ép sử dụng vĩnh hằng chiến hạm liền phế đi chương bốn trăm ba mươi tám lúc này cổ tộc tử đệ cũng buộc phát ra kinh khủng xác ý không chỉ có như thế trong nội tâm càng có một loại không chỗ thổ lộ l ử a giận bọn hắn đường đường cổ tộc vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này giết giết sạch bọn hắn đi chết đi cổ tộc từ đệ gào thét lên tiếng mà vĩnh hằng quốc độ những người này mặc dù toàn bộ đều ở vào chuẩn đế cấp độ nhưng số đông cũng là chuẩn đế nhất trọng thiên nhị trọng thiên bị cổ tộc đại thánh liên thủ tạo thành trận pháp đánh chính là liên tục bại lui lặp đi lặp lại nhiều lần đã rơi vào hạ phong thật sự là cực kỳ mất thể diện ầm ầm cổ tộc từ đệ công kích và vĩnh hằng quốc độ người công kích g i ố ngay như không ngừng d ò lúc ũ này cổ tộc cao giai chuẩn đế lập tức hạ lệnh kết trận kèm theo ra lệnh một tiếng tất cả cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế nhau nhau kết thành từng cái chiến trận thông thạo vô cùng giống như diễn luyện vô số lần giống như thứ nhất chuẩn bị chính là nhường cổ tộc đại thánh cùng chuẩn đế diễn luyện hoàng tộc chiến trận dùng để đối địch mà dùng đến nỗi một cái khác nhưng là đặc mệnh chiến trận một tầng tiếp lấy một tầng đem tất cả sức mạnh ngưng luyện thành một vệt sáng hướng thẳng đến vĩnh hằng quốc độ những cái tia chuẩn đế oanh kích mà đi dầm dầm dầm chúng sáng những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xe đứt năng lượng sôi trào máy liệt nhưng bộc lộ ra ngoài cũng không phải hư vô vực sâu hết cám mà là ngàn vạn t i n h quang chi mạc rõ ràng tại cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bên trong muốn đánh vỡ không gian thoát đi cũng là chuyện không thể nào cựu cựu chu thiên tinh đấu trận bên ngoài diệp trường ca hai mắt ngưng lại cái sư tôn đến lượt ngươi xuất thủ vĩnh hằng quốc độ i chuẩn đế thế nhưng là đối phó cổ tộc t ử đệ sinh lượt quân lúc này cũng không thể nhẹ như vậy mà giao dịch dơ chết ở cổ tộc thủ hạng không phải vậy kế tiếp vĩnh hằng quốc quân sợ nhập hạ gió thậm chí chủ động giao ra vĩnh hằng chiến hạm diệp trường ca là tuyệt đối sẽ không nhường một màn này xuất hiện c á trong, trong, ra ra, tức tức trong lúc nhất thời phát tác ngưng kết thành một mạng lớn đạo ngân lan tràn đến toàn bộ đại trận bên trong vô hình ở giữa vớt lên những cổ tộc hết thể công kích vĩnh hằng quốc độ đạo hữu lao phu có thể làm được chỉ có những thứ này ngươi nhưng chớ có nhường lao phu thất vọng a cái cựu đế âm thanh cho cổ tộc cùng vĩnh hằng quốc độ ở giữa hung hăng tăng thêm một mồi lửa cuối cùng cái c ử u đế hời hợt phun ra một chữ bạo độ kiếp tiên khúc phát h ỏ a thành đạo ngân đột nhiên nổ tung ra nhấc lên cơn bão năng lượng triệt để xung kích hướng về phía cổ tộc người trong lúc nhất thời đem trong cổ tộc gần tới ba thành đại thánh vô thanh vô tức hóa thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ cái c ử u đế cổ tộc lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng tức giận đồng thời nội tâm cũng có chút kinh hãi cái c ử u đế độ kiếp tiên khúc hắn biết do nếu như cái c ử u đế vừa mới đánh lén người là hắn đến lúc đó lại bị vĩnh hằng quốc quân bắt được cơ hội thật vất và tương đạo thương khôi phục bảy tám phần chính hắn e rằng lại muốn bị đả thương nặng cái cửu đế đột nhiên xuất thủ. làm cho cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương điên cuồng một chiêu một thức đều tràn đầy lang lệ không ngừng đánh về phía người khoác vĩnh hằng chiến khải vĩnh hằng quốc quân dầm dầm dầm xé rách không gian tiếng oanh minh không ngừng vang lên năng lượng sôi trào mãnh liệt ở giữa dây dưa ở giữa vĩnh hằng quốc quân cùng cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương điên cuồng công kích đứng lên vĩnh hằng quốc quân đã không có tâm tư lại đi giải thích nhiều như vậy hắn biết rõ lại nói cái gì cũng vô pháp tẩy đi cổ tộc đối với hắn nhận thức cùng tận tình k h u y ê n giải không bằng chân nước chân giáo cùng cổ tộc đánh một trận đến lúc đó nói không chừng cổ tộc thấy được vĩnh hằng quốc độ thực lực có thể mới có thể thành tỉnh cùng bọn hắn liên hợp lúc này cổ tộc tất cả mọi người lại lần nữa thông qua chiến trận điệp ra phóng xuất ra một kích toàn lực lập tức đem vĩnh hằng quốc độ chuẩn đế áp chế không ngừng lui về sau đứng lên dịch chuyển không gian giang thái hư âm thanh vang lên từ nơi sâu xa không gian hóa thành một cái lô đen thật lớn trực tiếp đem cổ tộc phóng xuất ra một kích toàn lực t h ô n vệ lập tức tại cổ tộc chuẩn đế tuyệt đỉnh đặng khải phong sau lưng khai ra một đạo vòng xoáy năng lượng tiết ra cứng rắn xung kích đến đặng khải phong trên thân phốc phốc đặng khải phong phun ra một ng sắc mặt biến hết sức khó coi nguyên bản còn có điều lưu thủ chính hắn lập tức bởi vì tự thân thương thế triệt để p h â n nộ chư thần b u ô n g xuống chư thần b u ô n g xuống chính là hoàng kim quật cổ hoàng tộc đế đạo thần thông đếm không hết thân ảnh n g ư n g kết mang theo năng lượng đáng sợ tạo thành một vệt sáng trực chỉ vũ hóa chuẩn đế cùng thủy ma chuẩn đế cảm giác một chiêu này thần thông sức mạnh vũ hóa chuẩn đế tề hàng cùng thủy ma chuẩn đế mặc ngọc trong nội tâm hiện ra sợ h ã i máy liệt vội vàng thi triển đế đạo thần thông tiến hành phòng ngự nhưng một chiêu này tốc độ thật sự là quá nhanh trong chốc lát đã tới trước mặt hai người Dịch chuyển không gian. Thời cựu n g cựu chu thiên tinh đấu trận dung hợp giang thái hư xuất thủ lần nữa c ư ờ n g đại không gian pháp tắc trực tiếp đem đặng khải phong đế đạo thần thông thốn vệ kính mà chuyển hướng cho cổ tộc những cái k i a đại thánh cùng c h u ẩ n đế đặng khải phong một cách này thế nhưng là nén giận thả ra ẩn chứa trong đó thế nhưng là đủ để cho hai vị c h u ẩ n đế cựu trọng thiên cường giả cũng vì đó sợ hãi năng lượng giang thái hư dịch chuyển không gian chỉ là đem hắn cải biến phương hướng còn đến không kịp phong thích đến cổ tộc tử đệ trước mặt liền bị trực tiếp xé rách không gian hướng về cổ tộc tử đệ chỗ buộc phát mà đi không đặng h ả i phong đau lòng Mà chương ổ tộc t đại bốn trăm ba mươi chín chiến vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian đặng khải phong hòa lúc vi thành liền đem vĩnh hằng quốc độ trung giai sơ giai chuẩn đế chém giết không còn một mảnh nên chém giết hết một tên sau cùng trung giai chuẩn đế cơn giả hai người khí thế trở nên càng thêm hưng mãnh thế như trẻ che nhường hai đại chuẩn đế cựu trọng tiên cảm thụ cực đoan kiềm chế ha ha ha các vị đợi lâu ngay lúc này một đạo bông u thả tiếng cười sang sáng vang vọng toàn bộ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận lập tức diệp trưởng ca mười người hoàn toàn đăng tràng vĩnh hằng chiến khải giải thể ngay lúc này vĩnh hằng chiến khải trực tiếp từ vĩnh cựu trên thân thoát ly vĩnh hằng quốc quân cũng ở trước mặt mọi người toát ra diện mục chân chính một cái tóc đen t r u n g nhân nhân trên mặt lộ ra mấy đạo vết sẹo lộ ra vô cùng hung ác gây dựng lại kèm theo vĩnh cựu quát mạnh một tiếng thoát ly vĩnh hằng chiến khải thật nhanh gây dựng lại tổ hợp biến hóa thành một tôn người máy q u a n thân tản ra e rằng đại đế khí tức hiệt lộ rõ ràng khí tức hết s quả nhiên diệp trường ca cùng cái cựu đế cùng đế tuấn bọn người lẫn nhau lúc trước vĩnh hằng quốc quân cùng cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương lúc chiến đấu bọn hắn liền phát hiện cái này vĩnh hằng chiến khải không thích hợp bây giờ xem ra quả nhiên có vấn đề người máy này giao cho bản t ò a a cái cựu đế phát ra một đạo âm thanh nặng nề một bước bước ra đứng ở vĩnh hằng chiến sĩ mặt đối lập muốn nói táng đế tinh bên trong chuẩn đế tuyệt đỉnh ai mạnh nhất e rằng bất luận kẻ nào đều sẽ thật là hoài nghi nghĩ đến cái cựu đế dù sao cái cựu đế thế nhưng là kém một chút sắp thành đến g ư ờ i khai sáng ra tới độ kiếp tiến khúc Vẹn vẹn kèm h khúc nhạc dạo của thân song song, bởi vậy có thể thấy được chân chính độ kiếp tiên khúc nhiêu ú c cùng của có được cuộc có bao nhiêu cường dạo dạo đại. song song, bao đầu đặt độ đ liền bởi kiếp tiên i rốt vậy theo cái cựu đế chủ động chọn lựa đối thủ giang thái hư cùng đế tuấn bọn người nhau nhau chọn lựa đối thủ của mình vĩnh hằng quốc độ cùng cổ tộc tính cả vĩnh hằng chiến sĩ tại về số người cùng liên minh ngang hàng vừa vặn mà diệp trường ca đây là lựa chọn vũ hóa chuẩn đế tề hằng từ mặt ngoài nhìn qua vĩnh hằng chuẩn đế phạm thiên hoàn toàn chính xác muốn so vũ hóa chuẩn đế tề h à n g mạnh hơn không thiếu nhưng không biết vì cái gì diệp trường ca luôn cảm giác cái này vũ hóa chuẩn đế có chút cổ quái thế là liền lựa chọn vũ hóa chuẩn đế đem vĩnh hằng chuẩn đế cùng thần thổ chuẩn đế lưu cho long nguyên cùng lân trong vát diệp trường ca sở dĩ cảm thấy vũ hóa chuẩn đế có chút không đúng hoàn toàn là bởi vì đồng dạng là đối mặt chuẩn đế tuyệt đỉnh các ba vị chuẩn đế cựu trọng thiên trên thân đều không hề nhẹ không ít tương thế nhưng cái này vũ hóa chuẩn đế lại không chút nào thậm chí từ đầu đến cuối liền cùng vũ hóa chuẩn đế đồng thời đẩy ra khí thế trên thân hai người tràn ngập đồng dạng trí tôn pháp tắc đạo vận nảy sinh vô hình ở giữa sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt tự mình đối mặt giờ khác này diệp trường phát hiện vũ hóa chuẩn đế trên thân đến cùng có chỗ nào không thích hợp rõ ràng là pháp tắc của hắn cùng đạo vận diệp trường ca minh s á t từ vũ hóa chuẩn đế đạo vận bên trong cảm nhận được bốn chữ tiên diệp trường ca lập tức thở phào một cái xem ra vĩnh hằng quốc đ quân mà là ngươi cái tên này không thấy trải qua bất truyền chuẩn đế cựu trọng tiên Chúa tể hết thảy. tể kèm theo vừa mới nói xong thề hằng liền hướng lấy diệp trường ca đánh tới trong tay quan mang loại lên một cái xưa cũ trường thường xuất hiện tại hắn trong tay cựu đạo đệ binh vũ hóa cổ thương Tề cùng, cùng lúc đó diệp trường ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm đột nhiên thi triển hư thiên tri chủ trong nháy mắt lấn người mà tiến làm cho tể hàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng chúa tể thần kiếm phóng ra nguyễn lệ quang hoa cả vùng không gian giống như bị đông cứng đồng dạng chúa tể kiếm quyết chúa tể thiên địa diệp trường ca trong tay chúa tể thần kiếm phân hóa ra vô số kể ngàn vạn chúa tể thần kiếm cùng nhau thả ra trực tiếp đâm về phía tể hàng mặt vũ hóa tiên đ i ệ n vũ hóa thánh linh đối mặt cấp bách ở trước mắt chúa tể thần kiếm tề hằng không có bất kỳ cái gì e ngại cùng thống một tiếng vũ hóa cổ thương bên trên phóng ra thư n g mang hóa thành từng tôn thánh linh chân long chân vượng bạch hổ huyền vũ thao thế đào nột phanh từng cái thánh linh ngựa mặt lên trời thét dài t r ậ t hướng về diệp trường ca chạy như điên cùng diệp trường ca ngàn vạn chúa tể thần kiếm xung kích cùng một chỗ nhấc lên mênh mông năng lượng đột nhiên nổ tung ra chết tề hằng không đông tha liên tiếp phát động thế công hắn biết rõ lấy cục diện bây giờ nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được không phải vậy đợi đến những người khác giành tay đến lúc đó hắn dù là có thể đánh bại diệp trường ca cũng rất khó cướp đoạt diệp trường ca hết thảy liền thấy tề hằng trong tay vũ hóa cổ thương phi x à mà ra những nơi đi qua không gian đánh nổ giống như một đạo đáng sợ gió lốc tiên kiếp kiếm quyết phá diệp trường ca chúa tể thần kiếm bên trong ngưng kết ngàn vạn phát tắc đạo vận khuấy động mà ra kèm theo hắn không ngừng v ũ động kiếm quang giống như từng đạo kiếm quang liên tiếp tan vỡ không gian sau một khắc lại là một đạo đáng sợ đế đạo kiếm thuật nở rộ tại chúa tể thần kiếm kiếm tàu thiên phong tựa như biển cả như cuồng triều liên miên không dứt chém chết mà đi bình loạn quyết、giết. hai đại loạn lần nữa hoàn mỹ hiện ra ở diệp trường ca trong tay cái này còn nhiều thua thiệt thôi diễn hệ thống đẩy ngược diễn bằng vào h o a n g thiên đế thi triển lấy h o a n g vô kiếp q u y ế t hoàn mỹ trả lại như cũ cái này hai đại kiếp q u y ế t cái gì tề hằng thần sắc thay đổi bất ngờ hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy thi t r i ể n ra hai loại thần bí khó lường kiếp q u y ế t hơn nữa mỗi một loại đều không thua gì đế đạo thần t h ô n g thậm chí còn xa xa vượt qua nghĩ tới đây tề hằng nội tâm lập tức kích động hắn hiểu được diệp trường ca trên thân ngoại trừ chúa tể cốt bên ngoài nhất định còn có những thứ khác bí mật chỉ cần giết diệp trường ca đây hết đến lúc đó ai có thể ngăn cản hắn thành đạo là đế vũ hóa tiên đ i ệ n vũ hóa thành h o à n g không tề hằng hai tay vội vàng k ế t động lân quyết tường đạo huyền diệu đạo vẫn bốc lên lưu truyền tại hai tay của hắn bên trong sau một khắc đông nhiên bộc phát ra cường thịnh tiên quang lập tức đem tất cả năng lượng hoàn toàn vớt lên vũ hóa cổ thương lần nữa trở lại trong tay c h ư n g bốn trăm bốn mươi chiến vũ hóa t i ê n trạm tề hằng đột nhiên nhốn người nhảy lên vũ hóa cổ thương nâng cao lên đỉnh đầu hướng về diệp trường ca phủ đầu vung v ẩ xuống trong cao không xuất hiện một đôi cánh phản p h t trong truyền thuyết t i ê n sứ đầng dạng huy động trong n h y mắt cánh phô thiên cái mà dối、ra. trực tiếp đem diệp trường ca giới tiến ở trong đó phong bế diệp trường ca tất cả đường lui diệp trường ca hơi nhữ mày chúa tể thần kiếm cùng b ã o xoay tròn kiếm g í t thanh âm ầm ầm sóng dậy vang vọng lập tức hóa thành một cái màu đen trường mẫu khi t ấ c hủy diệt phô thiên cái mà hiện lên đứng lên trực tiếp đánh vỡ hết thảy cờ giắc thiên sứ c h i dực phong tỏa trực tiếp bị chúa tể thần kiếm biến thành trường mẫu phá vỡ nhưng mà tề hẳng tựa hồ đối với diệp trường ca phá vây sớm đã coi đoạn trước vũ hóa cổ thương xuyên qua không gian tinh quang chất động kịch liệt run dày lúc thẳng bức diệ diệp trường ca chúa tể thần kiếm phóng ra vô thượng quan g hoa đột nhiên chém vào mà ra đ ấ u tự bí diễn hóa ra cuộn trào kế i m quang đột nhiên cùng chạy nhanh đến vũ hóa cổ thương xung kích lại với nhau ầm ầm tiếng nổ vang truyền ra kế i m quang bị vũ hóa cổ thương xuyên qua r a hoàn toàn như trước đây nào về phía diệp trường ca khiến cho linh hồn chấn động thời gian ngắn ngủi diệp trường ca phảng phất mình đã trở thành đại đế hơn nữa giống như không nhiễm hồng trần tiên giống như quan sát thế giới linh hồn với cảnh cho bản đế lăn diệp trường ca lập tức từ trong ảo cảnh tránh thoát ra vũ hóa cổ thương khoảng cách mi tâm chỉ còn lại nửa phần thoáng qua ở giữa vô thượng chúa Quan s á trong, trong chốc lát kinh thiên cự thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh vào tề hàng trên thân đáng sợ sức mạnh hủy diệt điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn rót vào hắn hắn trong không gian nhường tề hàng giống như một đạo như l ư u tinh bay ngược mà ra vô thượng chúa tề kèm theo diệp trường ca phun ra một tiếng sắt ý lạnh như băng âm thanh dị tượng mãnh liệt mà ra uy áp cường đại phô thiên cái mà lan tràn ra không ngừng hướng về tề hàng ép tới vũ hóa thành tiên dị tượng không đơn giản chỉ có diệp trường ca nắm giữ khai sáng con đường cũng nắm giữ một đạo mờ mịt như tiên thân ảnh bông xuống tại sau lưng đem diệp trường ca ngất trời uy áp hoàn áp chế tề hằng hiện ra sát cơ m á n h liệt quanh thân nổi lên phiêu giật t h i ê n khí phản phất tề hằng đã trở thành một tôn tiên nhân sau một khắc vũ hóa thành tiên dị tượng dung hợp đến thể nội lập tức nhường tề hằng khí thế càng thêm m á n h liệt tiên đạo kẻ thức thời mới là tuấn kiệt châu chấu đá xe chỉ có thể càng thêm thống khổ tề hằng trong m i ệ n g tốt ra giọng nói lạnh lùng lập tức tựa như nôn xuất p h á p tùy giống như nhường diệp trường ca lập tức cảm nhận được trước mặt tề hằng là như thế bên trong không thể địch phản phất vô luận hắn như thế nào rẽ rủa cũng không có tế tại chuyện đ ồ n dạng nội tâm đều không kiềm hám được vì đó run dày Tê sáng lạng kiếm mang phun trào bốc phát ngang dọc tại chiến trường diệp trường ca trong thân thể đột nhập lên bị từng đạo hào quang màu xám bao khóa chắc chắn nhanh chóng tràn ngập ra trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái chiến trường kinh cùng dòng lũ chui vào hào quang màu xám này bên trong tề hằng trực tiếp mất đi cùng liên hệ máy liệt vạn đạo khí tức làm cho tề hằng nội tâm cảng bất an chúa tể thần thuật hỗn độn màu xám khu vực trong chuyến gia diệp trường ca thanh em du dương l ô n g ngực chúa tể thần cốt buộc phát ra càng thêm mãnh liệt hào quang màu xám kiếm mang tại ánh sáng màu xám bên trong không ngừng diễn hóa tạo thành từng thành từng thành trong vũ trụ cực đạo đế binh chi kiếm đến không hết cực đạo đế kiếm trực tiếp xé rách không gian sắp bén lực lượng trực tiếp tan vỡ diệp trường ca cùng t ề hàng đạo vận hình thành khí trảng thậm chí ảnh hưởng đến khác ba vị chuẩn đế cựu trọng thiên chiến đấu không gian kiếm thế giống như vũ trụ thiên địa giống như máy liệt chen ép tề hàng nội tâm cũng vì đó rút run dày làm cho tề hàng nửa mặt lên trời h é t giận dữ một tiếng ta chính là tiên sao lại chết đại đế cũng tốt thượng tiên cũng được hết thể đều chỉ là từ không tới có bản đế thân h ó a chúa tề bất luận cái gì sinh tử đều tại bản đế một ý niệm tiên cũng không ngoại lệ diệp trường ca lệnh như băng âm thanh mang theo kiếm thế tiếp tục chen ép tề hàng đạo tâm mà thần thông của hắn cũng đang không ngừng hướng tề hàng tới gần tiên tri mệnh không thể chết chỉ có giết cuối cùng thời khắc tề hàng vẫn là tranh phát liền thấy h ắ n không tiến ngược lại thụt lùi Vũ hóa có ổ thương bên trong h bên p n hừng g ra h ự chỉ quang o a ra ca chúa địa vang, oanh gian bột bạc một đột một động phát Trường tể thần thuật thiên Diệp phá, nhiên chống lại cùng một chỗ. Không có chấn thiên động địa tiếng vang, không minh không ngừng bạo phá, không có xe rách không tinh đáng rộ mang. cỗ cùng cùng có có có Có năng lượng tiếng ngừng nở Khen! lại sợ, xe là một tiếng thanh thúy binh khí va chạm âm l i ê n thấy đếm không hết cực đạo đ ế kiếm tại diệp trường ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm biến thành hỗn độn chi kiếm cùng t ề hàng vũ hóa cổ thương v à chạm một k h ắ c này giống như hàn băng gặp liệt hỏa giống như tất cả cực đạo đế kiếm xóa đi vũ hóa cổ thương bên trong mang theo hết thẻ sức mạnh nhưng bản thân cũng hết thẻ tiêu thất liền hôn đột ở giữa cũng biến thành cầm trong tay chúa tể thần kiếm diệp trường ca chúa tể c h i ế n pháp diệp trường ca trực tiếp đẩy ra tề hàng vũ hóa cổ thương kiếm ý trung tiên h vô thượng chúa tể dị tượng hiện lộ rõ ràng tại đỉnh đầu của hắn bản thân giống như quỷ mị giống như cùng tề hàng q u â n q u y ế t lấy nhau tiên đạo vừa chiến vô bất thắng cũng tề h à n g cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém vũ hóa thành tiên dị tượng trôi nổi mà ra tại diệp trường ca không ngừng trong công kích liên tiếp phản kích trong lúc nhất thời cùng diệp trường ca đánh lực lượng ngang nhau. d bốn trăm ư ờ n g bốn mươi mốt tiên điện cận chiến bên trong kiên kỵ nhất chính là công kích linh hồn cho nên tề hằng đối với cái này sớm đã có đề phòng nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca lần này thi triển chính là chúa tể t h ầ n thuật hỗn độn hai đạo chùm sáng màu xám đánh vào tề hàng mi tâm não hải tùy theo mà đến cảm giác rung động cũng không có xuất hiện hắn ngược lại phát giác được cái k i a chùm sáng màu xám hời hợt liền đem hắn dựng nên lên linh hồn phòng ngự hòa tan bao kiếm sát đến từ h o a n g thiên đế trực kích linh hồn cường đại thần thông tại diệp trường ca hoàn mỹ thể hiện ra h uy lực cường đại có hỗn độn linh khí diễn hóa chỉ cần một tia hồn lực liền có thể tạo thành cường đại sức mạnh hủy diện một đạo hồn lực diễn hóa thành cỡ nhỏ diệp trường ca ôm một cái hỗn độn chi kiếm trực tiếp xuyên qua thời không chui vào tề hàng mi tâm hung hăng phủ đầu hướng về tề hàng linh hồn chém xuống vũ hóa tiên tháp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tề hàng cuối cùng phản ứng lại linh hồn phát ra một tiếng thật dài hét giận dữ từng sợi mở mịt khí tức tử trong linh hồn phiêu đãng mà ra tạo thành một tòa nguy nga tiểu tháp đem tề hàng linh hồn phù hộ ở trong đó keng vũ hóa tiên tháp chấn động không ngừng tề hàng chỉ cảm thấy linh hồn lâm vào không b ở bến vụ vụ bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được đồng thời nội tâm cũng ở trong tối từ may mắn hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp trường ca có thể thuấn phát ra mạnh mẽ như vậy công kích linh hồn nếu như không phải tề hằng lúc trước chưa kịp sử dụng tòa này cực đạo đế binh e rằng lần này thật sẽ bị diệp trường ca liên tiếp công kích linh hồn cho chính diện đánh trúng đến lúc đó tất phải đụng phải trọng thương hậu quả khó mà lường được diệp trường ca cũng là vạn vạn không nghĩ tới tề hằng vậy mà nắm giữ hai cái cực đạo đế binh một kiện chủ công giết một kiện chủ phòng ngự thanh đồng tiên điện cho bản đế ra diệp trường ca nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt khổ hải rung động một đạo thanh quang theo diệp trường ca kinh mạch trong cơ thể tấn mạnh hướng về diệp trường ca nao hải mà đi cơ hồ là trong nháy mắt thanh đồng tiên điện liền xuất hiện tại tề hằng trong đầu trực tiếp chắn linh hồn phía trước. vũ hóa tiên tháp s u n g kích còn đang không ngừng tới gần ngay tại thanh đồng tiên điện c ũ n g phát sinh mãnh liệt va chạm lúc thanh đồng tiên điện đột nhiên chuyển ra một đạo không hiểu âm thanh c ó kết l i ê n thấy thanh đồng tiên điện đại môn trực tiếp mở ra b ộ c phát ra cường hãn sức c ắ t nuốt hướng về phía gần trong gang tấc vũ hóa tiên tháp mãnh liệt mà ra h i u vũ hóa tiên tháp từ đó trực tiếp xông vào thanh đồng bên trong tiên điện không có nổi lên một tia gợn sóng vang động tê hang thần sắc xảy ra kịch liệt ba động trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên diệm t r ư n g ca tròn mắt tận d ã n đạo diệm t r ư n g ca người đối ta vũ hóa tiên tháp làm cái gì bả vũ hóa tiên tháp từ hôm nay trở đi họ diệp diệp trường ca cờ nhạt chúa tể thần kiếm vung lên k i ế m quang lập tức biến mất không còn sót lại chút gì vũ hóa tiên tháp không có n g ư ờ i cũng nên chết diệp trường ca sau lưng dị tượng vô thượng chúa tể cùng thân huy động chúa tể thần kiếm tinh khí thần không ngừng kéo lên đứng lên năng lượng ba động khủng bố nổi lên khí thế m á h liệt k i ế m quang anh dũng mà ra làm cho bốn phía không g i a n cũng vì đó mà nước g i khe hở ta là chúa tể kèm theo diệp trường ca quát lạnh một tiếng h ã n tinh khí thần giống như hỏa sơn bộ phát giống như đột nhiên kéo lên cái kêu minh mông quần quận thanh thế đáng sợ giống như đại đ hết thể tất cả đều phải p h ụ phục dưới c h â n hắn bất luận cái gì sinh linh cùng sức mạnh cũng không ngoại lệ ta là chúa tể là diệp trường ca khai sáng chúa tể chi đạo bên trong mạnh nhất bí pháp trước đây nếu không phải diệp trường ca sợ cổ tộc lao tổ bị buộc đến góc chết tùy ý giết hại táng đế tinh nhân tộc chỉ cần diệp trường ca thi triển ra một chiêu này cổ tộc lao tổ tuyệt đối không có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn lấy diệp trường ca bây giờ chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi thi triển ta là chúa tể phía sau tinh khí thần hùng hậu trình độ trực tiếp bước vào chuẩn đế tuyệt đỉnh tốc độ chúa tể kiế quyết chúa tể vũ trụ một đạo tràn ngập sát cơ lệnh như băng âm thanh vang vọng lập tức tề hằng liền nhìn thấy toàn bộ chiến trường hiện ra ngập trời kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều sắp nhập vào pháp tắc khác nhau kiếm quang từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ mà ra đột nhiên diệp trường ca thân hình thoáng hiện mà ra đột nhiên xuất hiện làm cho tề hằng nội tâm kịch liệt run lên còn không chờ phản ứng liền bị một trưởng vô ở thiên linh cái bên trên cả người bay ngược mà ra chúa tể bí chữ binh cùng lúc đó tề hằng lập tức cảm nhận được trong tay vũ hóa cổ thương kịch liệt r u n động vội vàng dùng sức bắt lấy ánh mắt nhìn rõ ràng là diệp trưởng ca bắt được hắn diệp trường ca ngươi khi người quả đáng cầm ta vũ hóa thiên tháp bây giờ lại muốn c ấ p ta vũ hóa cổ thương tề hằng nổi giận gầm lên một tiếng buộc phát ra sức mạnh bằng bạc người chết không muốn nói nhảm nhiều như vậy diệp trường ca phun ra một đạo lạnh nhạt thanh â m thân hình đột nhiên xoay chuyển lấn người mà bên trên bắt được vũ hóa cổ thương cặn thương một c ư ớ c hung hăng đạp ở tề hàng lồng ngực làm cho tề hàng miệng phun tiên huyết không ngừng nhanh n g i lại vũ hóa cổ thương tới tay diệp trường ca lách mình mà đi tiêu thất ở nơi này ngàn vạn pháp tắc kiếm quan bên trong chỉ còn sót lại một câu nói lạnh lùng tề hằng Có thể chết chúa thể tể đế ở bản không i ế quyết m một c i cuối ề u c phía giới, ngươi cũng có tề h ể n hằng i Giờ k h phát ra sợ hãi rên rỉ dập nát thân thể còn đang không ngừng dãy ruộng trong đôi mắt đều là tuyệt vọng lập tức chúa t ể thần kiếm trực tiếp quán xuyên mi tâm của hắn một khắc này tề hằng thân thể đ ố n g nhiên tại chúa tể thần kiếm lực xoắn phía dưới trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ phiêu giật trên không trùng khí tức nhanh c h ó n g yếu bớt chúa tể thần kiếm quy về diệp trường ca trong tay diệp trường ca lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm quang vũ trụ hắn biết tề hằng còn không có triệt để chết đi chuẩn đế cựu trọng thiên chỉ cần có một chút hy vọng sống liền có có thể khôi phục lại cho nên diệp trường ca sẽ không cho hắn cơ hội này bạo nhẹ nhàng phun ra một chữ diệp trường ca trong tay chúa tể thần kiếm bắn ra một tia nhỏ nhẹ kiếm quang rơi vào kiếm quang trong vũ trụ lập tức nhắc lên đáng sợ tiếng k i hô qua n g t rất r i ệ t để n lâu kiếm quan g phong bạo ngừng diệp trường ca hấp thu xong tề hàng đạo vận trên thân không hiểu nhiều hơn từng sợi mở mịt khí tức lập tức chậm rãi mở hai mắt ra đến nỗi tề hàng đã thịt nát xương tan hồn phi phép tán giữa thiên địa lại không một điểm khí tức của hắn chương bốn trăm bốn mươi hai thu về cùng lúc đó Cái cửu đối với diệp trường ca xuất hiện cái cựu đế trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc hắn vốn cho rằng là vạn yêu điện ba vị điện chủ có thể trước tiên giải quyết chiến đấu vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà mới là thứ nhất rõ ràng trong lúc bất chi bất giác diệp trường ca thực lực đã không kém gì vạn yêu điện ba vị đ ị a chủ cái cựu đế đáp lại nói trường ca vẫn là ngươi đi chợ giúp vạn yêu điện a người máy này thực lực mạnh mẽ uy lực mười phần h u n g m ánh vẫn cẩn thận cẩn thận ứng đối cho thỏa đáng cái sư tôn ngươi yên tâm người máy này ta có biện pháp có thể trong thời gian ngắn thu phục hắn ngươi không cần phải lo lắng ta diệp trường ca lắc đầu cái cựu đế kinh ngạc hỏi ngươi nói ngươi có thể thu phục người máy này không sai diệp trường ca nhẹ gật đầu cái sư tôn trước mắt chúng ta nhất thiết phải dành thời gian lúc trước vĩnh hằng quốc độ đã để cổ tộc đ ó mắt nếu như chỉ hoán tiếp nữa ta sợ cổ tộc sẽ có người tự bạo xông mở cựu cựu chu thiên tinh đấu t r ậ n đến lúc đó liên minh cùng táng đế tinh sinh linh nhưng là tao nộ đại nạn người nói không sai vậy cái này người máy liền giao cho ngươi nghe nói diệp trường ca l ờ i nói cái cựu đế cảm giác sâu sắc nói có lý thế là liền dựa theo diệp trường ca l ờ i nói dự định đi chợ giúp vạn yêu điện trước khi đi dặn dò nhớ lấy một điểm phải bảo đảm an toàn của mình ưu nhi vẫn chờ ngươi trở về đây minh mạch diệp trường ca c h ữ chạc đàng hoàng đắc lại đưa mắt nhìn cái cựu đế rời đi sau đó thể nội phun ra mánh liệt sức mạnh trong bụng thẩm thấu ra một cái hư ảnh lập tức bị hắn một phát bắt được trong tay thân hình hờ hưng biến mất đứng lên địch nhân tiêu thất khởi động bất hình diệp trường ca biến mất nhường vĩnh hằng chiến sĩ trong đầu lập tức vang lên ứng đối phương sách nghiêm cẩn tìm kiếm diệp trường ca thân ảnh tiếc là chính là liền tề h hằng đều không thể nhìn thấu diệp trường ca dấu vết một cái không có linh trí vĩnh hằng chiến sĩ há lại sẽ dễ dàng như vậy nhìn thấu đâu chúa tể thân hoa bên trong hư không vô căn cứ n g n g tụ ra một đoá rực rỡ đoá hoa kèm theo đoá hoa nở rộ từng mảnh từng mảnh cánh hoa bay xuống mà、ra. không có chút nào năng lượng ba động lộ ra cực đoan bình thản không có gì lạ vĩnh hằng chiến sĩ quét hình những cánh hoa này có phát hiện bất kỳ đầu mối nào nhưng toàn thân lại xuất hiện rất nhiều pháo đỡ phanh một đời phía dưới đến không hết laser từ đó thích mục tiêu rõ ràng là một mảnh k i a cánh hoa rõ ràng vĩnh hằng chiến sĩ không cách nào quét hình đến diệp trường ca dấu vết trí năng quang nao đem trước mắt cánh hoa p h á n định là nguy hiểm thần thông dầm dầm, dầm. laser không ngừng oanh kích phía dưới cánh hoa chui vào năng lượng triều tịch bên trong nhưng trong mơ hồ lại tạo thành lần lượt từng thân ảnh hình dáng lộ ra mười phần quỷ dị đem năng lượng triều tịch không ngừng tiêu tan ra từng đ ạ vị cổ chi đại đế hóa i thân thì n chuyển i ế ra mạnh nhất phòng ngự thần thống ngăn cản vĩnh hằng chiến sĩ sung kích chật vật hướng về phía trước không ngừng tới gần vĩnh hằng chiến sĩ kèm theo vô cùng vô tận năng lượng thu phát diệp trường ca xuất hiện tại cổ chi đại đế hóa thân hậu phương lớn thanh đồng bên trong tiên điện thần nguyên điên cuồng thiêu bớt lên hóa thành một từng sợi tinh tuần năng lượng không ngừng chuyển lại đến diệp trường ca thể nội này dài kia tiêu tan phía dưới vĩnh hằng chiến sĩ la dê oanh kích bên trong ẩ n chứa năng lượng không ngừng hạ thấp xuống cảm giác được vĩnh hằng chiến sĩ tình huống phía sau diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng cười nhạt đường cong vĩnh hằng chiến sĩ năng lượng không nhiều lắm kế tiếp liền nên chuẩn bị thu lưới nghĩ tới đây diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía cái cựu đế phương hướng phát hiện cái cựu đế đã liên hợp l a nguyên phượng thanh lân trong vắt ba người chém giết vĩnh hằng quốc độ khác ba vị chuẩn đế cựu trọng tiên đang chạy về những chiến trường khác v ĩ n trong nháy mắt rất nhiều đại đế hóa thân tới gần vĩnh hằng chiến sĩ bên người đồng thời thi triển ra đại hoàng tù thiên thủ triệt để đem vĩnh hằng chiến sĩ phong tỏa tại một mảnh không gian thu hẹp bên trong chúa tể thân thuận hỗn độn diệp trường ca lõe lên một cái rồi biến mất lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại không gian thu hẹp bên trong giữa hai tay đánh ra một đạo màu xám dòng lũ trực tiếp đem vĩnh hằng chiến sĩ bao phủ ở trong đó lập tức v ĩ n trong chốc i ế n vùng sĩ vây h phóng ế t năng ra lát diệp trường ca liền phong tỏa vĩnh hằng quốc quân lưu lại vĩnh hằng chiến sĩ thể nội linh hồn ấn ký diệp trường ca mặt khác một chỗ chiến trường cùng đế tuấn chiến đấu dần vào hạ phong vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu lập tức phát giác được linh hồn ấn ký bị tập trung ánh mắt chuyển động nhìn lại sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi Chật, quốc cản ca chiến Vĩnh Hằng phi thân Vĩnh Hằng Trường tay. với sĩ quân liền muốn phi thân mà đi, ngăn cản diệp trường ca đối đi, Diệp mà ra、tay. bất quá rất tiếc là đế tuấn là tuyệt đối sẽ không cho vĩnh hằng quốc quân cơ hội như vậy thừa dịp vĩnh hằng quốc quân phân tâm lúc đế tuấn thi triển mạnh nhất thần thông trực tiếp đem vĩnh hằng quốc quân đánh bay ra ngoài bây giờ long nguyên chạy đến lại lần nữa đưa cho vĩnh hằng quốc quân hung hăng trọng kích thoáng qua ở giữa vĩnh hằng quốc quân đã trọng thương lại không tâm tư đi ngăn cản diệp trường ca diệp trường ca lực lượng linh hồn chui vào vĩnh hằng chiến sĩ thể nội phân biệt hóa thành hai cỗ một cấu ngăn cản trí năng quang n à o đối bản thể điều khiển mặt khác một cố năng lượng bằng nhanh nhất tốc độ ma diệt vĩnh hằng quốc quân linh hồn ấn ký lấy vĩnh hằng quốc quân trạng thái bây giờ linh hồn ấn ký chỉ có bản năng phản kích nhưng ở diệp trường ca liên miên không dứt linh hồn lực phía dưới giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tán loạn nửa k h ắ c đồng hồ thời gian vĩnh hằng chiến sĩ giống như một vệ sáng giống như sắp nhập vào diệp trường ca thể nội yên lặng tại khổ hải bên trong diệp trường ca chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt theo thứ tự đảo qua cựu cựu chu thiên tinh đấu trong trận khỏ t h ậ p p h ư ơ n g trong chiến trường, chiến vĩnh hẳng q u ố c c độ tứ đại tứ h u ẩ n đế kiểu t r ọ n thiên tuần g tự h bị c é m giết, b â y giờ v ĩ n h h n mươi ba phạt toái bây giờ chỉ còn lại có ngũ phương chiến trường ngoại trừ cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng nhân ma cân sức ngang tại phía dưới những thứ khác tứ phương bên trong chiến trường tiêu diệp lương đặng khải gió lúc v i thành liên tục bại lui vĩnh hằng quốc quân càng là không chịu đ ổ i trọng thương lại thêm bên trên đế tuấn cùng long uyên về công lúc nào cũng có thể thân từ đạo tiêu khả năng diệp trường ca lách mình mà ra thẳng đến cổ tộc lao tổ cùng vĩnh hằng quốc quân chiến trường mà đi bây giờ cái c ử u đế cùng giang thái hư cùng vây g i ế t tiêu diệp l ư ơ n g phượng thanh chi viện lao phong tử l â n trong v ắ t gia nhập đông hoàng hồng chiến đấu mà vĩnh hằng quốc quân bên vẫn kia lại có long nguyên trước mắt xem ra cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa là cuối cùng lực chiến đấu mạnh mẽ chỉ cần giải quyết nhạc anh hoa c h i ế n cuộc liền triệt để đ ặ t xuống bất quá diệp trường ca cũng không có làm như vậy mà là phương pháp trái ngược có thể trước giải quyết một cái liền giải quyết một cái nhân ma càng chiến càng mạnh trong lúc nhất thời căn bản sẽ không bị thua mà vĩnh hằng quốc quân cũng đã bản thân bị trọng thương không nghi ngờ chút nào trở thành tốt nhất đi trước chém giết nhân t u y n Chi, từ hàng cùng vĩnh hằng chiến, chi chiến khải xuất hiện tại chiến trường trong né mắt diệp trường ca liền trực tiếp thúc giục vĩnh hằng chiến khải vĩnh hằng chiến khải tầng tầng tre cái ở trên người hắn buộc phát ra khi tức khôi hoảng phô thiên cái mà hướng về vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu ép tới diệp trường ca ba nhìn qua người khoác vĩnh hằng chiến khải diệp trường ca vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu thẳng cả giọng gào thét một tiếng diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một nụ cười vĩnh hằng quốc quân đã ngươi muốn cướp đoạt bản đế chúa t ể cốt vậy hôm nay liền để ngươi xem một chút uy lực của h ắ n a nói xong diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía đế tuấn cùng long nguyên hai người nhìn nhau n ở nụ cười nhao nhao nhẹ gật đầu hiển nhiên là minh bạch diệp trường ca dụ ý trật đế tuấn cùng long nguyên tả hữu giáp công vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu kim ô gáy dài vạn long hét giận d ữ trong lúc nhất thời cùng diệp trường ca tạo thành tạo thế chân vạc thế vây công kim ô xung kích vạn long mãnh liệt lần này chàng cảnh nhường vĩnh hằng quốc quân đội vàng thôi động sau cùng năng lượng thi Động, một đạo toàn thân hoàn mỹ màu trắng thần quang tại diệp trường hai tay thả ra trực kích vĩnh hằng quốc quân đầu v ĩ ngay h h n Quốc quân đem hết toàn lực sẽ cùng long Nguyên chống lực cùng công kích toàn Long đem hết sẽ r cơm còn kích tức ép lập điều động thể nội còn sót lại tinh tại Quang hoa bao khỏa tự thần, màu trắng thần quang hung kích tại thượng, lập tức Quang run thần. thần, trắng thần hăng súng thượng, không ngừng thể sót tự khí Hoa khỏa Hoa bao lúc sau á n phản nào cũng g lúc lúc lúc có tối phất thể tiêu t n Ngay a s đó đế tuấn cùng long nguyên thần thông liền lần nữa rơi vào bao khỏa vĩnh hằng quốc quân quang hoa bên trên anh. Quang Hoa anh! Hoa thần quang thế đi không thay đánh Vĩnh Hàng khác vào Quang quang nổ tung, trắng quân trên này, Quốc màu đầu. Giờ đổi, trực tiếp đi V nhưng mỗi một lần đều bị cái kia luân hồi sâu đậm bám vào trong đó không ngừng xe rách thành từng khối thật nhỏ mạnh vụn hủy diệt vô thượng chúa tể cách không một điểm ngàn vạn pháp tắc ngưng kết thành một đạo hát quang hung hăng va chạm tại vĩnh hằng quốc quân trên thân thể đột nhiên ở giữa thân thể nổ tung thành huyết vụ mạnh vỡ kim ô cùng b ạ n long đồng thời phóng xuất ra thái dương t h á n h hỏa cùng ngập trời l o n g viêm lập tức đem vĩnh hằng quốc quân huyết vụ trực tiếp bốc hơi tiên tiêu tan mây tạnh chỉ có vĩnh hằng quốc quân linh hồn còn đang không ngừng dãy r u ộ bất quá nhìn vĩnh hằng quốc quân cái kia hư ả o bộ dáng căn bản không kiên trì được bao Nguyên lòng ngươi trùng sinh, vĩnh viễn không thể không thành rùa ma thể đau ế kiếp thiên bất cho phục. ngươi vạn đạo để đ sẽ khổ kịch liệt phía dưới vĩnh hằng quốc quân phảng phất thấy được từ thần tới gần mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh kích thích sự tàn nhẫn của hắn dùng r a còn x u ấ t lại không quan trọng chi lực phóng xuất ra vô tận người rùa từng sợi bí văn từ vĩnh hằng quốc quân trong linh hồn phiêu giật mà ra tấn mạnh xông về diệp trường ca diệp trường ca hơi n h ũ mày tiện tay chụp ra một trường trực tiếp xuyên qua cái kia từng sợi bí văn hoàn toàn không cách nào ngăn cản vô dụng diệp trường ca đây là ta dùng sau cùng sinh mệnh thả ra sức mạnh người rùa vật chất cùng năng lượng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản vĩnh hằng quốc quân điên cung đạo ngay vậy diệp trường ca c ư ờ i lạnh phải không hỗn độn một tia hào quang màu xám nở rộ tại diệp trường ca trong tay s ô n g thẳng tới t hời hợt đem cái tia từng sợi bí văn hóa đi diệp trường ca c ư ờ i lạnh một tiếng kế tiếp ngươi có thể đi chết t r u n g sáng màu xám t r ọ c thùng vĩnh hằng quốc quân sức mạnh nguyền rủa cũng không có tiêu tan hoàn toàn như trước đây s ô n g thẳng tới rơi vào vĩnh hằng quốc quân trên linh hồn ánh sáng màu trắng cùng ánh sáng màu xám vào lúc này hóa thành một tòa thất tối giới đem vĩnh hằng quốc quân linh hồn một chút miền nát hai vị tiền bối các ngươi nhanh chóng đi trợ giút khác tiền bối đợi ta hấp thu cái này vĩnh hằng quốc quân đạo vận cùng tinh khí thần tinh thúy liền cùng các ngươi tụ hợp diệp trường ca căn dặn một tiếng lập tức giang hai cánh tay phóng xuất ra mãnh liệt thôn vệ chi lực đem vĩnh hằng quốc quân đạo vận liên tục không ngừng hấp thu đế tuấn cùng long nguyên thấy vậy liếp nhau c h ặ t thẳng đến những chiến trường khác hấp thu vĩnh hằng quốc quân đạo vận cùng tinh thúy diệp trường ca tinh khí thần tăng lên không ngừng đồng thời thể nội trí tôn pháp tắc cấp tốc kéo lên lờ mờ ở giữa bộ phận pháp tắc đã chuyển hóa làm lẻ tẻ đế đạo pháp tắc cái này khiến diệp trường ca mừng rỡ nếu như có thể tại tấn thăng chuẩn đế tuyệt đỉnh phía trước đột e nhiên một tiếng vang dội bỗng nhiên vang lên làm cho diệp trưởng ca lập tức giật mình tỉnh giấc phóng tầm mắt nhìn tới bỗng nhiên phát hiện cựu cựu chu thiên tinh đấu trận vậy mà trực tiếp bị tạc nứt ra một cái cực lớn lỗ hổng toàn bộ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận lung lay sắt đổ dần dần bắt đầu phân băng phân ly cảm giác bốn phía tràn đầy điên cuồng đạo vận cùng với còn sót lại hai vị cổ tộc trần thánh tuyệt đình diệp trường ca lập tức minh bạch cựu cựu chu thiên tinh đấu trận tại sao lại đột nhiên phá thoái chương bốn t r ư ơ i bốn đồng quy vô tận nguyên lai là cổ tộc tứ đại chuẩn đế tuyệt đỉnh nhìn thấy vĩnh hằng quốc quân bị chém g i ế t phía sau liền tập trung chung một chỗ đồng thời cũng lâm vào trong liên minh lục đại chuẩn đế tuyệt đỉnh tam đại chuẩn đế cựu trọng thiên vây quanh đối mặt dạng này tuyệt cảnh n h ạ c anh hoa cùng tiêu diệp lương vốn định tiến hành sau cùng chém g i ế t cho dù bọn hắn biết đã là cùng đồ mặt lộ nhưng mà trong đó người bị trọng thương đặng khải phong hòa lúc vi thành lại dứt khoát kiên quyết lấy tự bạo phá vỡ cựu cựu chu thiên tinh đấu trận nhường nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương có thể chạy thoát tìm cơ hội trở về tổ tinh sau này mang tổ tinh chung cổ tộc đại quân đánh trở lại vì bọn họ báo thủ hai đại c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh tự bạo không thua kém một chút nào cổ chi đại đế nhất kích cũng chính là mạnh như thế hữu lực xung kích mới đưa cựu cựu chu thiên tinh đấu trận cưỡng ép phá vỡ hai vị trần đế tuyệt đỉnh tự bạo nhường nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương cực kỳ bi thương trực tiếp đánh tới diệp trường ca cộ tộc bây giờ như vậy th nhưng liên minh lục đại chuẩn đế tuyệt đỉnh đã s ớ m phòng bị nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương thế là đang liên hiệp phía dưới dễ như t r ở bàn tay chặn hai đại chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h thế công bất quá chín người đồng thời chặn lại cục diện lại cho nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương có thể trốn kế sách nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương bỏ đi cổ tộc đám người điên cuồng hướng về táng đế tinh chạy vọt mà đi trong liên minh lục đại chuẩn đế tuyệt đỉnh lấy cực nhanh tốc độ truy kích mà đi diệp trường ca lập tức ngừng đối với đạo vận cùng tinh túy hấp thu vốn định truy kích mà g a chính hắn thấy được tàn phá bừa bãi trên không trung đạo vận cùng hết vụ th diệp trường ca rất rõ ràng bây giờ liền c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận sắp biến mất nếu như đối với mấy cái này đạo vận cùng tinh túy để đặt mặc kệ lời nói sợ rằng sẽ tạo thành đoán niệm đến lúc đó đem đối với liên minh bên trong người sát thương vô số cho nên diệp trường ca mới có thể tại sắp rời đi thời điểm dừng lại trường ca người trước đem nơi này đạo vận cùng tinh túy hấp thu lập tức nhường liên minh bắt đầu đối với phiến khu vực này triệt để cắn quét lúc này cái c ử u đế âm thanh truyền đến nghe nói cái c ử u đế lời nói diệp trường ca lập tức vận chuyển chúa tể điện lại thêm vĩnh hằng chiến khải gia trì điên cùng hấp thu đạo vận cùng tinh t ú loại này hấp thu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phía trước cũng là một chút du nhập g n trong cơ thể mình nhưng bây giờ liền như là chấn áp tại thể nội dù sao hai đại chuẩn đế tuyệt đỉnh đạo vận cùng tinh túy trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa cũng may có thanh đồng tiên điện có thể giúp diệp trường ca chấn áp không phải vậy chỉ bằng vào một mình hắn e rằng sau khi hấp thu xong không có luyện hóa phía trước hắn sẽ lại cũng vô pháp xuất thủ ngay lúc này cái cựu đế mấy mười chín người điên cùng truy kích phía dưới đem nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương triệt để vây rít trong tinh không hai người bây giờ đã là chấp cánh khó thoát nhạc anh hoa ánh mắt lấp lóe Các n g hai, cá cá hai, hai vị bây giờ cũng không cần sử dụng cái này thấp kém phép khích tướng đi giang thái hư trên mặt hiện ra khinh thường một cười lạnh đôi mắt hờ hững nhớ ngày đó ngươi cổ tộc chẳng lẽ không phải phái rất nhiều người vây rết chúng ta tiên hiền đâu không sai đế tuấn sát khí xôi trào hôm nay các ngươi nhất thiết phải t ă n g đế tinh từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại có cổ tộc các ngươi ngươi sẽ phải hối hận thế lực ta trải rộng vũ trụ đến lúc đó tổ tinh biết ta t ă n g đế tinh cổ tộc hủy diệt tuyệt đối sẽ đến thảo phạt bọn ngươi cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa trầm giọng nói lão phong tử bình tinh nói dù là ngươi tổ tinh đến thảo phạt ta liên minh các ngươi cũng không nhìn thấy chớ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy đêm dài lắm đ ộ n g động thủ đi đông hoàng hồng dục dịch đạo động thủ kèm theo cái cựu đế người minh chủ này ra lệnh một tiếng chín người đồng thời xuất thủ chiếm giữ phương vị khác nhau đánh ra chính mình mạnh nhất công phạt thần thông đ ộ kiếp tiên khúc đại đạo phát động Pháp trong phá c đạo thế, thế phủ l cả trời sao buộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh hư vô vực sâu hắc cám xuất hiện trong tinh không phản phất một trường có thể thôn vệ hết thể miệng rộng tất cả năng lượng đều phát tiết ở trong đó cơn bão năng lượng tiêu thất n h ạ c anh hoa cùng tiêu diệp lương quần áo tả tơi chật vật không chịu nổi toàn thân trải rộng tiên huyết thở hồng hộp khu khu khu n h ạ c anh hoa cùng tiêu diệp lương trong miệng phun ra ra từng sợi tiên huyết trong hai t r ò n g mắt đều là đối với cái c ử u đế ở giữa hận ý bọn hắn rất rõ ràng lấy bọn hắn tình trạng hiện tại là không thể nào thoát đi táng đế tinh trở về cổ tộc tổ tinh đã như vậy cái c ử u đế đây là các ngươi buộc chúng ta cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa ánh mắt bên trong tràn đầy tính mịt màu sắc rõ ràng bọn hắn đã triệt để từ bỏ thoát đi dự định kèm theo vừa mới nói xong nhà anh hoa cùng tiêu di hai người hiện ra vô cùng vô tận năng lượng phản phất dung hợp thiên địa chi lực ngăn cản bọn hắn cái cựu đế bọn người con ngươi hơi co lại nội tâm lập tức cảnh giác bọn hắn rất rõ ràng nếu như một kích này bị hai người thả ra bọn hắn chẳng những ngăn không được liền sau lương táng đế tinh đều sẽ hủy diệt các ngươi không ngăn cản được liền để toàn bộ táng đế tinh vì hai người trôn cùng a n h ạ c anh hoa cùng tiêu diệp lương điên cuồng cười to khuôn mặt đều là vẻ dữ tợn n h ạ c anh hoa cùng tiêu diệp lương bây giờ thế nhưng là đem tự thân hoàn toàn hiến tế cho thiên đạo tới thu hoạch hủy thiên diện đ i ệ một kích cuối cùng Chuân một, một đạo nữ h n tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện tại nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương trước mặt nhẹ nhàng con g ngón tay một điểm thiên địa chi lực lập tức tấn mánh lui bức ra trong miệng nhẹ nhàng phung ra một câu phá phấp lập tức nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương hai người như bị xét đánh phun ra một ngụm h ừ n g hực tiên h huyết luồng gió mát thổi qua hai người thân thể giống như yên trần giống như bị thổi làm yên tiêu tan mây tạnh nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng cái i ể u đế bọn người nội tâm n h ấ t lên kinh đảo hải lãng hai đại c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh hiến tế mà đến thiên địa chi lực tại nữ tử áo trắng trong tay cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay biến mất chứng bốn trăm bốn mươi năm hủy diệt cổ tộc chẳng lẽ trước mắt cô gái mặc áo trắng này là cổ chi đại đế bỗng nhiên ở giữa cái cựu đế bọn người nhớ đến một người trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu bên trong đa tạ nữ đế xuất thủ tương trợ cái cựu đế coi như chấn định nhanh chóng lấy lại tinh thần hướng về trước mắt nữ tự áo trắng chắp tay trầm giọng nói đa tạ nữ đế xuất thủ tương trợ nghe nói cái cựu đế âm thanh giang thái hư bọn người cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần vội vàng hướng nữ t ử áo trắng cảm kích nói lời cảm tạng liền thấy ngoan nhân nữ đế cũng không có đáp lại cái cựu đế bọn người hai cái bàn tay trắng non nhô ra giống như xe chỉ luồn kim giống như thường đạo lưu quang từ ngón tay ngọc bắn ra đem cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương sau khi chết còn để lại đạo vận cùng tinh túy ngưng kết ngắn ngủi mấy chục giây thời gian hai đại chuẩn đế tuyệt đỉnh đạo vận cùng tinh túy tại ngoan nhân nữ đế trong tay hoàn toàn ngưng kết hóa thành một cái toàn thân trong suốt thủy tinh cầu không có chút nào huyết s á c rõ ràng ngoan nhân nữ đế đang ngưng tụ lúc đã đem trong đó t à n n i ệ m cùng tạp chất hoàn toàn tinh hoa chỉ lưu lại năng lượng tinh thuận cùng đạo vận ngoan nhân nữ đế ngọc thủ vững khẽ thủy tinh cầu hướng về chỉ để lại m ộ trương ca cùng vị này ngoan nhân nữ đế quen biết thật lâu đám người mới lấy lại tinh thần cái cựu đế thở dài một tiếng đối với giang thái hư bọn người đạo chúng ta trở về đi thôi đem cổ tộc dư nghiệt xử lý hoàn tất trường ca bên kia làm sao bây giờ giang thái hư trầm giọng nói xưa nay trầm mặc không nói lao phong tử đột nhiên mở miệng ngoan nhân nữ đế hẳn là đối với trường ca không có cái gì ác ý thế nhưng là ngoan nhân nữ đế thế nhưng là nuốt thiên ma công người khai sáng nếu như nàng để mắt tới trường ca đạo h ư u thể chất cùng thiên phú lời nói đế tuấn ánh mắt không ngừng lấp lóe phượng thanh lắc đầu lấy ngoan nhân nữ đế cường đại nếu như nàng thật muốn nhận được trường ca đạo h ư u thể chất cùng thiên phú căn bản sẽ không như thế đại phí khổ t â m dù sao chúng ta không có ai có thể ngăn trở bước tiến của nàng bây giờ nói những thứ này đều là lúc quá sớm hết thể vẫn là để trường ca tự mình tới quyết định đi cái cựu đế hít vào một hơi thật sâu ngay vậy giang thái hư bọn người nhẹ nhàng gật đầu nhìn trước mắt tới này là rất dù sao bọn hắn cũng không biết diệp trường ca đến cùng cùng ngoan nhân nữ đế phải trăng tương tự c h ậ t cái cựu đế bọn người liền hướng lấy c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trận phương hướng bay đi cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh tử vong để bọn hắn nội tâm lơ lửng một tảng đá lớn tại rơi xuống đất sau này táng đế tinh triệt để trở thành nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn lúc này diệp trường ca đã xem c ử u c ử u chu thiên tinh đấu trong trận hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh lưu lại đạo vận cùng tinh túy toàn bộ hấp thu hơn nữa chấn áp tại thể nội vốn nghĩ lập tức đi trợ giút cái trong tầm mắt lại xuất hiện cái cựu đế đ á m người thân ả n h liên minh sở thuộc rào sát cổ tộc một tên cũng không để lại cái cựu đế thanh â m bên trong tràn đầy lạnh nhạc kèm theo lời của h ắ n văn vọng trung banh nhân tộc cùng yêu tộc trụ sở bên trong các đệ tử hoàn toàn xuất thủ lấy cực nhanh tốc độ xông về cựu cựu chu thiên tinh đấu trận trong lúc nhất thời sát ý ngốc trời làm cho cổ tộc còn sót lại người lập tức lâm vào một mảnh sợ hai bên trong đối với cái này cái cựu đế cùng diệp trường ca đám người cũng không có chút nào vẻ thương hại diệp trường ca ánh mắt nổi lên tí tí kinh ngạc cái sư tôn các ngươi đã đem cái kia hai tôn chuẩn đế tuyệt đỉnh giải quyết sao. cái c ử u đế cầm trong tay thủy tinh cầu căng cho diệp trường ca nhìn lấy trong tay thủy tinh cầu diệp trường ca rất rõ ràng cảm nhận được nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương đạo vận tồn tại nội tâm lập tức kinh ngạc không thôi nhìn xem diệp trường ca cái kia nghi ngờ bộ dáng giang thái hư nói khẽ là sinh mệnh cấm khu hoàng cổ cấm địa cái vị tiên ngoan nhân nữ đế xuất thủ cái này thủy tinh cầu cũng là hắn tinh luyện n g ư n g kết để chúng ta giao cho ngươi thì ra là thế diệp trường ca lập tức bừng tìm hiểu ra giang thái hư vẻ mặt nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc chỉ bất quá hắn để chúng ta nói cho ngươi nhờ ngươi xử lý xong hết thể sự vụ mang theo tiểu ni diệp trường ca nhẹ gật đầu trường ca đạo hữu ngươi cùng cái kia ngoan nhân nữ đế quen biết đế tuấn v ấ n đạo diệp trường ca cũng không có bất kỳ dấu diếm nào nói rõ sự thật đạo tính toán nhận b i ế ta t trên tay của ta thanh đồng tiên điện chính là nàng tặng cho hơn nữa tại chuẩn đế đại kết lúc thiên đạo đã từng kích hoạt lên nàng đại đế ân ký nếu như không phải nàng chủ động đem năng lượng truyền lại cho ta chỉ sợ ta rất khó trải qua chiến đấu sau cùng vậy ngươi muốn đi hoang cổ cấm địa gặp vị này ngoan nhân nữ đế sao đông hoàng hồng vẫn đạo diệp trường ca nhẹ nhàng nợ nụ cười đương nhiên muốn đi ta cũng muốn biết vị này o a n nhân nữ đế vì sao muốn giút ta nói h thấy ì n ệ p t r xong mười ánh mắt của người chuyển động nhao nhao nhìn về phía trên mặt đất chạy thuộc mạng cổ tộc liên minh tử đệ giống như chiến thần phụ thể giống như càng chiến càng mạnh thời gian chậm rãi trôi qua dòng giã thời gian một mươi ngày cổ tộc triệt để hủy diện tại táng đế tinh bên trên một tên cũng không để lại nhưng liên minh từ đầu đến cuối không có giải tán ngược lại càng vững như thành đồng lấy cái cựu đế vì minh chủ chín người khác làm phó minh chủ thành lập táng đế tinh cao nhất thống trị tập quyền trung tâm bất quá ai cũng hiểu đây hết thể trễ nhất cũng là diệp trường ca đối với những thứ này diệp trường ca hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả từ hủy diệt cổ tộc sau đó hắn liền về tới thái sơ thánh địa thánh tâm phong bên trên bế quan chuyên tâm luyện hóa lần này hút lấy ngũ đại chuẩn đế tuyệt định tri đạo vận cùng tinh túy còn có tiêu hóa t ề hàng vũ hóa thành tiên tri đạo thời gian ba năm thoáng một cái đã qua táng đế tinh bên trên từng mảnh từng mảnh vui vẻ phồn linh các đại thiên tiêu tế xuất trong đó làm người khác chú ý nhất chính là diệp trường ca chín vị thế tử mà lúc này đây tại thánh tâm phong bế quan diệp trường ca bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mơ hồ toàn thân tản ra một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác lần bế con này mặc dù tu vi không có bất kỳ cái gì để thăng nhưng hắn thể nội trí tôn pháp tắc đã có bảy thành chuyển hóa làm đế đạo pháp tắc hơn nữa hắn chúa tể chi đạo càng thêm hoàn thiện sau khi xuất quan diệp trường ca cũng không có lập tức mang theo tiểu niếp niếp đi tới hoang cổ cấm địa tìm kiếm ngoan nhân nữ đế mà là thật tốt bồi tiếp chính mình chính vị thế tử Chương 446, KK. KK, chúng Nghi muốn Niếp KK. ta Tiểu đâu đi à? diệp trường ca vớt ve tiểu niếp n ế p đầu em ái lời nói từ trong miệng truyền ra tiểu niếp n i ế p ta mang ngươi đi gặp một cái t ỷ t ỷ thật là tốt là tân t ẩ u t ẩ u sao tiểu niếp n i ế p hồn nhiên ngây thơ đạo diệp trường ca khỏe miệng không khỏi c o quắp một cái không phải là tiểu niếp niếp t ỷ t ỷ tiểu niếp n i ế p là ngoan nhân nữ đế đạo quả nói ngoan nhân nữ đế là tiểu niếp niếp t ỷ t ỷ không quá đáng chút nào n a m tiểu niếp n i ế p ánh mắt sáng ngời bên trong hiện ra không hiểu rõ ràng không có minh bạch diệp trường ca lời nói diệp trường ca mỉm cười nhìn trong ngực tiểu niếp mấy người tiểu niếp nhìn thấy tỉ, tỉ liền cái này biết chỉ cần đi theo bất kỳ địa phương nào tiểu niếp niếp đều nguyện ý đi tiểu niếp niếp trên gương mặt hiện ra nụ cười sáng lạ giúp vào diệp trường ca trong ngực diệp trường ca không tiếp tán thường đạo tiểu niếp niếp thân oan lấy diệp trường ca chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi muốn đi tới sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa chỉ là thời gian một cái nháy mắt bất quá diệp trường ca cũng không có làm như vậy ngược lại là mang theo tiểu niếp niếp xem phong cảnh thỉnh thoảng đuổi lấy tiểu niếp niếp thoải mái cười to dù là như thế đến hoang cổ cấm địa diệp trường ca cùng tiểu niếp niếp cũng nối hao phí một canh giờ mà thôi đi tới hoang cổ cấm địa lúc một vị bóng người l giống như một tôn như pho tượng phản phất tại thủ hộ lấy hoang cổ cấm địa giống như hoang nô diệp trường ca nhìn thấy này đạo thân ả n h này trong đầu vô căn cứ lóe ra hai cái chữ to này nội tâm âm thầm nổi lên một vòng cảnh giác tiếp tục hướng về hoang cổ cấm địa mà đi gặp qua đại nhân ngay tại diệp trường ca khoảng cách hoang nô mười em m ộ lúc hoang nô phát ra âm thanh nặng nghề lộ ra mười phần cung kính diệp trường ca hơi nhũ mày ngươi biết ta sao chủ nhân để cho ta chờ đợi ở đây đại nhân đại nhân mời đi theo ta hoang nô giải thích một câu lập tức đi ở phía trước dẫn theo diệp trường ca tiến vào hoang cổ cấm địa tiểu n i ế p n i ế p tò mò nhìn hoang nô đối với diệp trường ca phát ra hỏi thăm âm thanh ca ca hắn là ai à? hắn hẳn là ca ca nói cho ngươi cái vị kia tỉ tỉ hộ vệ diệp trường ca mỉm cười nói tại hoang nô dẫn đầu dưới diệp trường ca xâm nhập hoang cổ cấm địa khu vực trung tâm nội tâm cảnh giác kéo lên đến cực h ạ n mặc dù hắn cũng không sợ hoang cổ cấm địa hết thảy nhưng hắn nhất thiết phải tiểu n i ế p n i ế p an toàn chủ nhân đại nhân đã đến đi tới một chỗ sơn động phía trước hoang nô dừng lại hướng về sơn động quỳ một gối xuống phát ra âm thanh nặng n ề ngươi đi đi một đạo hùng hậu âm thanh t ừ trong sơn động truyền ngay sau đó hoang nô liền đáp lại một câu là hoang nô x a x a mà đi một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại diệp trường ca ánh mắt đập vào mặt kiểm chế khí thức nhường diệp trường ca hơi nhũ mày hơi chuyển động ý nghĩ một chút chúa tể đạo vận hiện ra chí tôn thánh thể hương vị ngươi là thiên đế hùng hậu thanh â m bên trong hiện lộ rõ ràng mười phần c h â n kinh ngự khí càng run dày lên ẩn chứa vô cùng vẻ kích động diệp trường ca lắc đầu ta trước đó hoàn toàn chính xác nắm giữ chí tôn thánh thể bất quá bây giờ đã tiến hóa thành chúa tể thánh thể hơn nữa ta không phải là trong miệm ngươi hoang thiên đế ta đúng là ta. t a gọi diệp trường ca bốn trước mắt cao tới khôi ngâu người rơi vào trong trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói ta là đời thứ nhất hoang diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu hoang trầm giọng nói theo ta đến đây đi nữ đế muốn gặp ngươi nói xong hoang liền quay người tiến nhập trong sân động diệp trường ca ôm tiểu niếp niếp theo sát phía sau tiểu niếp nhìn i ế p n qua càng hắc cám sân động không khỏi không có chút nào sợ ngược lại trong ánh mắt hiện ra khác thường sáng tỏ màu sắc phản phất cảm giác được cái gì thú vị tồn tại đồng dạng ca cảm nhận được nơi này có một tia khí tức quen thuộc tiểu niếp kiểu thanh tiểu khí đạo diệp trường ca đối với tiểu niếp niếp cười cười cũng không có mở miệng nói chuyện hắn biết ngoan nhân nữ đế đoán chừng ngay ở chỗ này cho nên tiểu niếp niếp mới có s ở cảm ứng kèm theo hoang đi tới cuối sơ động diệp trường ca cước bộ dừng lại trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ hắn cũng không có nhìn thấy ngoan nhân nữ đế chẳng lẽ ở đây không phải ngoan nhân nữ đế chỗ hơi anh còn không chờ diệp trường ca hỏi thăm liền thấy hoang đấm ra một quyền toàn thân toàn thân b u ộ phát ra hảo quang trói sáng lạ thường chính là tại một quyền này của hắn phía dưới sơ động cũng không có bị xuyên h ủ n g ngược lại trên vách núi đá hiện ra một cái huyền diệu trật văn ngay sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện tại trên vách núi đá phản phất là thông hướng một cái thế giới khác cựa vào như thế hoang ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca bình tĩnh nói đi vào đi nữ đế đã chờ ngươi đã lâu mặc dù nội tâm đối với hoang có chỗ cảnh giới nhưng diệp trường ca vẫn là quyết định tiến vào trong nước xoáy toàn thân khí thế đột nhiên nổ tung ra từng sợi năng lượng bao quanh tự thân cùng t i ệ u nhất nhiếp g trực tiếp dấn thân vào trong đó tiến vào vòng xoáy một khắc này diệp trường ca ánh mắt lập tức biến h á cám đứng lên hắn biết hắn đây là ở vào không gian trong đường hầm vội vàng thúc giục không gian phát tắc diệp trường ca quanh thân hiện ra qua mang xua tan trước mắt h á cám trong chốc lát, diệp trường ca liền rời đi không gian đường hầm đập vào tầm mắt chính là chim hót hoa nợ khắp nơi hoa nợ nhân gian t i ê n cảnh trong tầm mắt còn có một vị nồi g trên mặt đất nữ t ử áo trắng nữ đế bốn diệp trường ca ôm tiểu nếp nếp hướng về đạo thân ảnh này đi đến nghe nói diệp trường ca âm thanh nữ t ử áo trắng quay đầu làm cho diệp trường ca bước chân tiến tới lập tức im b ặ t mà rừng não hải lâm vào trống g i ố n g trong tầm mắt nữ t ử áo trắng cũng không có giống như ngoan nhân nữ đế như vậy mang theo mặt nạ quỷ cái tia dung mạo vô hình ở giữa cho diệp trường ca mang đến không cách nào nói rõ xung kích cảm giác mái tóc không do p h i ê vũ vá thật n ư thước như người như đưa người, người tuyết tha tuyệt chất tiên, ta tựa như cảm giác đưa thân vào trong ta tâm. đến kiểu khí không ngợi, đại, giác nhiếp khinh chi để nhan, ráng phong mộng cảnh, chấn lòng dâng lên nửa phần khinh nhần hoa cho cho cảm đẹp vào để dám lâu diệp trường ca mới lấy lại tinh thần hít thở sâu mấy hơi thở ánh mắt mới nâng lên nhìn chăm chú hướng ngoan nhân nữ đế ca ca người đã đến ngoan nhân nữ đế mỉm cười giống như nhà bên nữ hải giống như rực rỡ làm cả trong không gian tiên cảnh cũng vì đó ảm đạm phai mở chỉ còn lại n g o n nhân nữ đế khuôn mặt tươi cười ca ca Mới vừa t chương bốn trăm bốn mươi bảy nghiếp nghiếp 5 nam nam loạt cổ thời đại hoang thiên đế là một vị mà ngoan nhân đại đế một thế liền tự xưng thiên đế thử hỏi toàn bộ vũ trụ người nào không biết được nam lĩnh thiên đế chi danh diệp trường ca chuẩn đế đại kết lúc nếu không phải ngoan nhân nữ đế n ắ m trong tay đại đế ân ký hắn muốn đánh bại ngoan nhân nữ đế đại đế hóa t h ầ n trình độ khó khăn không chút nào thấp hơn hoàng tiên h đế nhưng mà ngoan nhân nữ đế làm hết thạy đều không phải là vì thành tiên mà là vì tại hồng trần bên trong trở lấy ca ca trở về căn cứ diệp trường ca biết ngoan nhân nữ đế t u ổ i nhỏ lúc bị một vị thân là thánh thể ca ca thu lưu nhưng sau đó lại bởi vì bị vũ hóa thần triều hại chết thành đế sau đó nàng nhất kích liền c ả n quét vũ hóa thần triều sau đó liền tại hoàng cổ cấm địa bên trong mai danh nhận tích diệp trường ca rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngoan nhân nữ đế sẽ đem nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ chuyển thụ cho nàng hơn nữa còn đem thanh đồng tiên điện đưa cho hắn nguyên lai、like、đây hết t h ả đều là bởi vì nàng đem hắn xem như chết đi ca ca đối mặt như thế kinh diễm tài tuyệt ngoan nhân nữ đế diệp trường ca thực sự không muốn lừa gạt nàng chỉ có thể nói rõ sự thật nữ đế mặc dù ta cũng nắm giữ thánh thể nhưng ta cũng không phải ngươi ca ca ta chỉ là diệp trường ca ca ca ngươi không quan tâm ta sao ngoan nhân nữ đế sắc mặt biến hóa trong suốt trong hai con ngươi tràn đầy ra hai hàng thanh lệ nơi nào còn có nửa phần danh chấn vũ trụ ngoan nhân nữ đế phong tư hoàn toàn là một cái tiểu nữ h à i à. tỉ tỉ ngươi tại sao khóc nhìn thấy ngoan nhân nữ đế lưu lại nước mắt tiểu nếp miếp trong hai mắt đồng dạng tràn đầy ra nước mắt giống như cảm nhận được ngoan nhân nữ đế nội tâm bi thương như thế diệp trường ca nội tâm thổn thức không thôi nữ đế ta thật không phải là ngươi ca ca ta có thể chứng minh ngoan nhân nữ đế đứng dậy đi tới diệp trường ca trước mặt ngọc thủ khẽ đ ả o mặt nạ quỷ cùng thanh đồng chức nhân xuất hiện tại trong lòng bàn tay đây là ca ca lưu cho ta ca ca không có ở đây những năm nay bọn hắn mặc dù bị nam nam tế luyện thành cực đạo đế binh nhưng mà vẫn như cũ bảo lưu lấy ca ca khí t ư c nếu như ngươi là ca ca như vậy ngươi không cần luyện hóa cũng có thể sử dụng cái này hai cái cực đạo đế binh trái lại tắc thì chứng minh ngươi không phải nghe nói ngoan nhân nữ đế lời nói diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu nếu quả như thật dựa theo ngoan nhân nữ đế nói tới như vậy cái này hai cái cực đạo đế binh trong tay hắn đơn giản chính là điều khiển như cánh tay c h ậ t diệp trường ca từ ngoan nhân nữ đế trên ngọc thủ nhận lấy thanh đồng chiếc nhẫn cùng mặt nạ quỷ sắc mặt nhất thời k ỳ biến nội tâm nổi lên mánh liệt vận sóng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thanh đồng chiếc nhẫn cùng mặt nạ quỷ bên trong ngoại trừ ngoan nhân nữ đế khí tức bên ngoài còn có một cô yếu ớt khí tức cố khí tức này mặc dù rất yếu đ ớt nhưng lại tuyên cổ trường tồn càng quan trọng chính là cố khí tức này làm cho diệp trường ca hết sức quen thuộc giống như là hắn tự thân không khác nhau chút nào cảm giác thanh đồng chiếc nhẫn cùng mặt nạ quỷ bên trong khí tức diệp trường ca thể xác tinh thần đều đang kịch liệt run dậy chẳng lẽ ta thật là ngoan nhân nữ đế ca ca sao cái này sao có thể phát giác được diệp trường ca dị trạng tiểu niếp niếp lập tức sợ hai đứng lên ngươi thế nào toàn thân nguyên đều đang phát run tiểu niếp yên tâm ca, ca không có việc gì trong ép đầu. đầu nhắc lên một tiếng vang động kịch liệt diệp trường ca ý thức lâm vào một mảnh giữa bạch quang đợi cho bạch quang biến mất thời điểm ý thức của hắn phảng phất lâm vào trong ảo cảnh thấy được rất nhiều rung động lòng người hình ảnh nhìn thấy hắn thân hóa thiếu niên lang thang đầu đường bằng vào sức một mình chật vật sống sót nhìn thấy hắn mặc dù người mang là trí tôn c ố t thế nhưng là r a đạo x a sút khắp nơi lang thang nhìn thấy thiếu niên chính hắn đ ô n g dưng một ngày gặp đồng dạng lang thang đầu đường tiểu niếp nhiếp hắn thu dưỡng nàng hai người sống n ư ơ n g tựa lẫn nhau nhìn thấy hắn cùng với tiểu niếp nhiếp bởi vì rất nghèo đau khổ sinh hoạt vì có thể làm cho tiểu niếp nhiếp vui vẻ hắn cho tiểu niếp nghiếp mua một cái mặt nạ quỷ dùng mảnh đồng cao làm một cái mười phần thô giáp chiếc nhẫn đưa cho tiểu niếp n i ế p tiểu niếp một mươi phần ưa thích đem hai món đồ này xem như vô giới chi bảo nhìn thấy bỗng dưng một ngày h vũ hóa thần triều nhìn thấy hắn người mang trí tôn cốt hao phi rất lâu mới nói phục hắn gia nhập vào vũ hóa thần triều vì cho tiểu niếp niếp cuộc sống tốt hơn hắn đã đáp ứng hơn nữa lưu lại rất nhiều thị nữ chiếu cố tiểu niếp niếp nhìn thấy vũ hóa thần triều vì nhận được trong cơ thể hắn trí tôn cốt chuẩn bị vô thượng thiên tài dị bảo chuẩn bị dài đến thời gian mấy năm cuối cùng đem hắn trí tôn cốt cướp đoạt ra nhìn thấy bởi vì bị tức đoạt trí tôn cốt mà chết chính hắn bị vũ hóa thần triều vô tình bỏ vào tiểu niếp niếp trước mặt bằng hữu duy nhất đem hắn chôn phía sau rời đi chỉ còn lại tiểu niếp gào kh nhìn thấy tiểu n i ế p niếp khóc đến trong ánh mắt đều chảy ra huyết lệ sau đó tiểu n i ế p niếp liền đi một đầu nhôn máu sắt lục c h i đạo vì trở nên mạnh mẽ báo thù cho hắn tiểu n i ế p niếp không sợ tử vong tu hành thôn phệ đủ loại thể chất đặc thù cùng bản nguyên nhìn thấy tiểu n i ế p niếp thành đạo phía sau tự xưng thôn thiên đại đế một chiêu oanh s á t vũ hóa thần triều nam nam đột nhiên diệp trường ca đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt nhìn thẳng ngoan nhân nữ đế âm thanh cẳng có chút run rẩy ngươi thật là nam nam ca ca ngươi cuối cùng nhớ lại ta ngoan nhân nữ đế nhìn thấy diệp trường ca rõ ràng giao ra tên của mình lập tức mừng rỡ như điên trực tiếp nào vào diệp trường ca trong ngực đã bao nhiêu năm nàng cuối cùng chờ đến ca ca đến diệp trường ca chỉ ôm lấy ngoan nhân nữ đế trong nội tâm đều là đối với ngoan nhân nữ đế thương yêu đã nhiều năm như vậy ngoan nhân nữ đế vì chờ hắn nhất định thụ rất nhiều đảng a diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế thật chặt ô m nhau tiểu niếp niếp ở một bên tò mò nhìn hai người rất lâu cũng không thấy hai người để ý tới nàng cuối cùng không nhịn được phát ra nhẹ giọng kêu gọi ca ca tỷ bốn nghe nói tiểu niếp tiếng tê ư diệp trường ca cùng n g o n nhân nữ đế mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu niếp khoe miệng không hẹn mà cùng phát họa ra nụ cười nhạt không sai tiểu niếp niếp cùng ngoan nhân nữ đế hồi nhỏ dáng d ấ p giống nhau như lúc hơn nữa chân chính danh tự nên gọi là diệp nam cũng không phải là niếp niếp tiểu niếp niếp chính là ngoan nhân nữ đế đạo quả mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mất đi tự thân ký ức liền danh tự e rằng đều nhớ không rõ lắm cho nên mới sẽ theo nguyên bản nam nam bị kêu là niếp niếp bất quá dạng này cũng đúng lúc diệp trường ca lần này đi tới hoang cổ cấm địa mục đích quan trọng nhất chính là hy vọng ngoan nhân nữ đế nhường niếp biến thành một cái bình thường tiểu nữ hải dạng này tiểu niếp niếp vẫn là tiểu niếp niếp mà ngoan nhân nữ đế mới là diệp nam n i ế p n i ế p nếu là đạo quả của người vậy người nhưng g ư ơ i n có biện pháp nhường n i ế p n i ế p độc lập đi ra nhường n i ế p n i ế p biến thành một cái trạng thái bình thường diệp trường ca lôi kéo ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ do hỏi nghe nói diệp trường ca lời nói ngoan nhân nữ đế diệp nam trên gương mặt phát h ỏ a ra nhàn nhạt cười yêu ớt đương nhiên có thể chỉ cần muốn đem n i ế p n i ế p lực lượng trong cơ thể thu nạp đi ra giữ lại n i ế p n i ế p ý thức độc lập cùng tinh khí thần liền có thể xem ra nam nam ngươi đối với n i ế p n i ế p đã sớm có chỗ an bài a diệp trường ca vớt vớt n g o n nhân nữ đế diệp nam tán lạc sợi tóc trên mặt toắt ra phát ra từ linh hồn nụ cười. đối với trước mắt diệp nam cũng không còn phía trước đối với ngoan nhân nữ đế lòng tính sợ có chỉ là vô tận thương tiếc cùng yêu thương ngoan nhân nữ đế đối với diệp trường ca tới nói chỉ là mội mội diệp nam thành t h u cũng không thể làm hắn xa lánh diệp nam ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu làm ca ca thu dưỡng niếp niếp vào cái ngày đó ta liền bắt đầu thôi diễn có thể tách ra niếp niếp biện pháp bởi vì ta biết ca ca sau này á t hẳn sẽ không hy vọng niếp niếp biến mất không thấy gì nữa chính như lúc đó ta không nghĩ ca ca cách ta mà đi đồng dạng khổ cực ngươi diệp trường ca vớt ven ngoan nhân nữ đế mái tóc nội tâm hiện g i vô tận phiên mượn ngoan nhân nữ đế diệp nam lắc lập tức m ỉ m c ư ờ i nhìn diệp t r ư ờ n g ca nói k h ẽ c a c a n g ư ơ i muốn trở thành là đại đ ế sao c a c a sẽ đạt tới diệp t r ư ờ n g ca k h ẽ c ư ờ i nói ngân nhân n ữ đế diệp nam bình tĩnh nói ta có biện pháp nhường c a c a bây giờ liền có thể đ t đến ngươi nói là hợp đạo hoa diệp t r ư ờ n g ca lông mày k h ẽ n h ú c ních căn cứ nàng biết ngân nhân n ữ đế vì để cho chờ đợi cùng là t h á n h thể c a c a thành đạo thế là thật sớm liền chuẩn bị hợp đạo hoa ngay tại cái kia chín con r ồ n g kéo hồng quan tài bên trong ngân nhân nude nhẹ gật đầu ngoại trừ hợp đạo hoa bên ngoài ta còn vì kaka chuẩn bị vạn nguyên mô khí nguyên can vạn nguyên mô khí nguyên can diệp trương ca nội tâm đại động lập tức bừng tỉnh hiểu ra ngoan nhân nữ đế diệp nam vì hắn chuẩn bị vạn nguyên mẫu khí nguyên căn có phải là vì nhường hắn rèn luyện đế binh sử dụng tu vi của ta chỉ có chuẩn đế bắt trọng tiên h hợp đạo hoa thật có thể để cho ta trực tiếp vượt qua chuẩn đế cựu trọng tiên h chuẩn đế t u y ế t đỉnh cùng với nửa bước thành đạo sao diệp trương ca dò hỏi ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu ca ca ngươi yên tâm hợp đạo hoa hoàn toàn chính xác có tác dụng như vậy bất quá ca ca đường ngươi đi thế nhưng là phi phạm thiên đạo là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chứng đạo xưng đế sừng sững ở trên thiên đạo cho nên chứng đạo phía trước từ diệp trường ca chuẩn đế đại kiếp khó dễ trình độ liền có thể biết thiên đạo đối với khai sáng chúa tể chi đạo diệp trường ca đến cỡ nào mao đem hết toàn lực đánh giết mấy trăm vị cổ chi đại đế hóa thân liền hung á c hoang thiên đế đô hiển hóa ra ngoài nếu không phải diệp trường ca thủ đoạn nhiều còn có ngoan nhân nữ đế trợ giúp sớm đã thân t ử đạo tiêu bây giờ trong cơ thể ta đế đạo pháp tất đã lại thêm ta tuần tự lấy được hàng chiến khải vũ hóa tiên thắp cùng vũ hóa cổ t h ư ờ n g phối hợp ngươi cho ta thanh đồng tiên điện chỉ cần ta sau khi tấn thăng thiên đạo chỗ hạ xuống đại kiếp hẳn là không làm gì được ta diệp trường ca trầm tư nói ngoan nhân nữ đế diệp nam vội vàng dặn do, ka ngươi có thể muôn ngàn lần không thể sơ xuất đại đế cùng chuẩn đế khác biệt chuẩn đế chia làm cựu trọng tiên ka có thể tại đại tiếp bên trong hút lấy thiên địa c h i lực đến đề thắng nhưng đại đế cảnh giới muốn đề thắng nhưng là cần nhận tích nguyệt luy trước ngươi tranh đội chuẩn đế đại tiếp lúc cảnh giới ưu thế lần này sẽ không còn nắm giữ cho nên tại phục d ụ n g hợp đạo hoa phía trước nhất thiết phải tăng thêm một bước nam nam ngươi yên tâm đi lần này vô luận là ai cũng không cách nào mang đi ta diệp trường ca an ủi ngoan nhân nữ đế diệp nam ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu phía trước cũng là ka bảo hộ ta lần này liền để ta đến giúp đỡ ka ca ca đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam t ì n h cầu diệp trường ca cũng không có cự tuyện cổ tộc hủy diệt n h ư ờ n g hắn từ nơi sâu xa cảm thấy toàn bộ vũ trụ sắp xảy ra một hồi đại thánh họa diệp trường ca không phải t h á n h nhân căn bản vốn không quan tâm trong vũ trụ khác không cho phép ai có thể chết sống nhưng mà trận này thai họa ảnh hưởng đến người đứng bên cạnh hắn hắn liền không thể mặc kệ ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ d ọ n g hỏi ca ca trước ngươi tranh đội chuẩn đế đại kiếp sau đó đi tới địa phương nào thiên đạo sinh ra c r í địa ở nơi đó ta hấp thu luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng mông bốn loại thiên địa linh khí làm ta nguyên bản trí tôn thánh thể triệt để tiến hóa thành chúa tể thánh thể. đồng thời thể nội diễn sinh ra vô tận luân hồi hủy diệt hỗn nộn hồng nông năng lượng hơn nữa còn có một k h ỏ a huyền hoàng c h i trùng diệp trương ca nói rõ sự thật ngoan nhân nữ đế diệp nam nói khẽ không nghĩ tới ca ca phúc duyên vậy mà như thế thâm hậu nguyên bản ta dự định nhường ca ca đem vạn nguyên mẫu khí nguyên căn tăng thêm vào cực đạo đế binh bên trong hiện tại xem ra nhường ca ca chính mình hấp thu mới là tốt nhất biện pháp vì cái gì diệp trương ca không hiểu hỏi ngoan nhân nữ đế diệp nam giải thích nói căn cứ vào những năm này ta đối với thánh thể thôi diễn phát hiện hoàng cổ thánh thể phía trên có trí tôn thánh thể Mà trí t ô nam t nam h thể chỉ cần hấp thu cần vạn n u g y ê khí, khí. khí, khí nam nam, ngươi nói là trong cơ thể ta chúa tệ h thần cốt diệp trường ca lông mày khẽ nhúc n í Bất h ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng gật đầu không sai chỉ cần ca ca có thể triệt để trường khống huyền hoàng chi k h í có thể liền có thể chân chính siêu việt đã từng từ cổ trí kim đệ nhất cường giả hoàng thiên đế hoàng thiên đế sao diệp trường ca trong đôi mắt một tia sáng hiện lên ngoan nhân nữ đế diệp nam trịnh c h ọ n nói ca ca ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế kinh khủng chỉ có tại đại đế thời kỳ mới có thể triệt để bày ra hơn nữa hắn còn không có tự thân binh khí không phải vậy ca ca lúc trước chuẩn đế đại kiếp bên trong rất khó cùng hắn chống lại ta minh bạch diệp trường ca thậm chí h o a n g thiên đế kinh khủng nội tâm đối với h o a n g thiên đế một trận chiến càng chờ mong ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười nói bất quá ta tin tưởng ca, ca đợi đến tấn thăng đại đế phía sau nhất định là lợi hại nhất nam nam ngươi trước đem nhiếp, nhiếp phân ly sau đó ta đem niếp niếp đưa đến thái sơ thánh địa chúng ta liền yên tâm bắt đầu bế quan diệp t r ư ờ n g ca cười nói ngoan nhân nữ đế diệp nam trông mong đ i ể m nhẹ hảo lúc này tiểu niếp niếp bởi vì nhìn thấy diệp t r ư ờ n g ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam đang nói chuyện thế là nhu thuận khả ai ở nơi này nhân gian tiên cảnh bên trong tự mình chơi đùa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười vui vẻ n i ế p niếp đến ca ca tới nơi này diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt nhìn về phía tiểu niếp n i ế p cười la lên một tiếng nghe vậy tiểu niếp niếp lập tức thật nhanh chạy về phía diệp trương ca trực tiếp đụng ngã trong ngực của hắn chương bốn trăm bốn mươi chín di tiểu niếp n i ế p ngươi có muốn hay không lớn lên a diệp trường ca cười vân đạo tiểu niếp n i ế p đầu giống như gà con mổ thóc giống như điểm một cái không ngừng nét mặt tươi c ư ờ i đổi ra đạo ca ca có biện pháp sao đương nhiên diệp trường ca cưng chịu nói tiểu niếp n i ế p lập tức gieo họ không thôi ca ca lợi hại nhất nghe được tiểu niếp n i ế p lời nói diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam nội tâm đồng thời chấn động nhớ ngày đó diệp nam hồi nhỏ cũng thường xuyên nói câu này nghĩ tới đây diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn nhau nợ nụ cười lập tức nhẹ gật đầu nam nam có thể bắt đầu ngoan nhân nữ đế diệp nam bàn tay trắng non ruội r a nhẹ nhàng đặt ở tiểu niếp niếp trên c h á n trên gương mặt xinh đẹp mang theo bình dị gần gũi nụ cười bởi vì đạo q u ả quan hệ tiểu niếp niếp nội tâm đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam sinh ra mãnh liệt lực tương tác cho nên cũng không có bất luận cái gì tránh né cùng giấy ruộng mà là hiếu kỳ nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam sau một khắc tiểu niếp niếp toàn thân phát sáng thể nội sinh ra kịch liệt năng lượng ba động ba động mạnh đại lệnh diệp trường ca cũng không khỏi có chút thổn thức không thôi tiểu niếp niếp thể nội ẩn chứa sức mạnh có thể nói là có thể so với đại đ ế may mắn nàng sẽ không điều động lực lượng trong cơ thể bằng không trong lúc phất tay liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem toàn bộ táng đế tinh cho hủy diệt chật diệp trường ca cảm nhận được tiểu niếp niếp thể nội ẩn chứa sức mạnh giống như tiết kiệm giống như tụ vào ngoan nhân nữ đế thể nội h ã n động tác chi nhu hòa hoàn toàn sẽ không đối với tiểu niếp niếp có bất kỳ tổn thương a kèm theo sức mạnh rời đi nguyên bản tinh thần sáng láng tiểu niếp niếp lập tức ngáp liên tục phản phất rất mệnh mọi đồng dạng đôi mắt to sáng n ợ i bên trong hiện ra liên miên buồn ngủ cho tới nay tiểu niếp niếp đều dựa vào thể nội lực lượng cường đại mà sông xuống đột nhiên đã mất chỉ cần qua trong khoảng thời gian này tiểu niếp niếp liền lại có thể khôi phục trước kia sinh động hơn nữa có thể giống như nữ h à i bình thường tử như vậy lớn lên tu luyện hơn nữa tiểu niếp niếp là ngoan nhân nữ đế diệp nam đạo quả đi qua mấy thế g i è n luyện vô luận là thiên phú vẫn là thể chất đều sẽ biến thập phần cường đại tại tu luyện c h i đạo bên trên vô cùng đường bằng thẳng thậm chí nói không chừng còn có thể siêu việt diệp trường ca tại táng đế tinh lập nên tu luyện ghi chép trở thành táng đế tinh thượng nhân tộc tân nhiệm đệ nhất thiên tiêu ca niếp buồn ngủ của a tiểu niếp niếp vô lực ngã xuống diệp trường ca trong ôm ấp hoài báo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là an tường chi sắc. diệp trường ca cười nói ngủ đi đợi đến tiểu niếp niếp sau khi tỉnh lại liền có thể trưởng thành、Tốt. tiểu ố t t niếp niếp cũng muốn biến thành đỉnh đỉnh tỉ tỉ như vậy sáu còn không chờ lời nói xong tiểu niếp niếp liền triệt để mê man đi bất tỉnh nhân sự diệp trường ca vớt ve tiểu niếp n h ế p não ánh mắt nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam trên gương mặt hàn trắng toát trên trán hiện ra dọn dọn v ó n g ánh trong suốt mồ hôi ngoan nhân nữ đế diệp nam muốn đem tiểu niếp niếp thể nội đạo quả chi lực toàn bộ hốt bên trong một tia cũng không thể còn lại bằng không tiểu niếp niếp liền không cách nào trở thành một cá thể độc lập bình thường những thứ này đạo quả chi lực lấy tiểu niếp niếp làm vật trung gian bây giờ không dựa vào tiểu niếp niếp lần nữa trở lại ngoan nhân nữ đế thể nội cùng với những cái khác năng lượng dung hợp cũng không phải là một kiện nhẹ sự tình ngoan nhân nữ đế diệp nam nhất thiết phải một bên hút lấy đạo quả chi lực còn muốn một bên k h ô n g chế không thể thương tổn đến tiểu niếp niếp thậm chí càng chậm rãi nhường hai đời sức mạnh dung hội q u ò n thông quá trình chi dườm giả đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tiêu hao rất nhiều phải biết đây chính là đại đế sức mạnh sao lại đơn giản như vậy thật lâu ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ cuối cùng rời đi tiểu niếp cái chán thư nhược quanh chân ngồi ở dưới thân bãi mệt mỏi trên gương mặt toát ra làm cả tiên cảnh đều thất sắc đủ cười ca ca nghiếp nhiếp thể nội đạo quả chi lực đã bị ta hấp thu đến thể nội chấn áp lại từ nay về sau nàng chính là một cái bình thường nữ hài tử ngoan nhân nữ đế diệp nam nói khẽ diệp trường ca thương tiếp nhìn xem ngoan nhân nữ đế diệp nam ân cần nói nam nam ngươi đạo quả chi lực dung hợp sẽ không xuất hiện vấn đề gì à ca ca yên tâm ta sớm đã có dung hợp chư thế đạo quả chi lực dự định lần này chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi ngoan nhân nữ đế diệp nam lắc đầu diệp trường ca trịnh trọng dặn dò nam nam n i ế p n i ế p là mội của ta không sai nhưng ngươi cũng là ta không hy vọng ngươi có bất kỳ ngoại ý m ớ n ta biết thật vất vả nhìn thấy ca ca bất luận kẻ nào cũng không thể đem ta từ bên người ca ca mang đi ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười nói ca ca ngươi trước đưa tiểu niếp niếp trở về thái sơ thánh đ i ệ nhớ n kỹ cho hắn phục d ụ n g một chút thiên tài địa bảo ta nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu dung hợp hai đ ờ i đạo quả chờ ngươi khi trở về ta liền giúp ngươi làm sau cùng để thăng diệp trương ca nhẹ gật đầu đem tiểu niếp niếp để đặt trên cỏ lập tức đứng dậy đem n g o n nhân nữ đếp nam ôm từng đạo ưu hương từ nàng trên thân thể mềm mại p h i u giật vào hơi thở của hắn bên trong ánh mắt liếp nhìn phát diệp nam khôn khéo nhẹ gật đầu khỏe miệng phát họa ra tường hoàn đủ cười ai cũng sẽ không nghĩ tới như thế nghiêng tinh khuynh thế tuyên sắc nữ tử chính là trong truyền thuyết văn nhân nữ đế kèm theo ngoan nhân nữ đế đóng lại đôi mắt đẹp nhập mộng sau đó diệp trường ca mới đứng dậy rời đi ôm lấy tiểu niếp niếp rời đi phương này nhân gian tiến cảnh về tới hoang cổ cấm địa trong sân động đạo hữu trong sơn động hoang gật đầu nói diệp trường ca gật đầu đáp lễ đạo hữu ta có việc c ầ n trở về thái sơ thánh địa một chuyến mội mội ta an toàn liền dựa vào người bảo vệ nói xong diệp trường ca lõe lên một cái rồi biến mất biến mất ở trong sơn động mội mội giờ này khắc này hoang trong đầu đều là diệp trường ca câu nói kia thật lâu mới lấy lại tinh thần chẳng lẽ hắn là nữ đế ca ca cái này sao có thể thời gian cực nhanh trong chốc lát diệp trường ca đã về tới thái sơ thánh địa t r ồ n g đem tiểu niếp niếp an trí đến thánh tâm phong phía trên diệp trường ca lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo nhường d i ê u chỉ chở nữ chiếu cố tốt tiểu nước nhất hơn nữa cho thấy tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong sẽ bế quan giao phó xong những thứ này diệp trường ca liền quay trở về liên minh bây giờ liên minh quy mô khá lớn lấy táng đế tinh năm hoang tri địa các đại thế lực tại liên minh quản lý phía dưới hết thể cũng là như vậy vui vẻ phồn minh cũng không biết trường ca tại hoang cổ cấm địa thế nào cái cựu đế thở dài bất đắc dĩ một hơi giang thái hư bình tĩnh nói minh chủ ngươi không cần phải lo lắng tin tưởng trường ca sẽ tự mình xử lý tốt cái sư tôn giang tiền bối đột nhiên đại điện bên trong vang lên diệp trường ca âm thanh lập tức thân hình hiện ra mà ra Cái cựu c đế ù Nghai Giang t dài dài chứ? nói h h n t diệp trường ca lời nói cái cựu đế cùng giang thái hư đều là kinh ngạc vô cùng trường ca ngươi bây giờ mới chỉ là chuẩn đế bắt trọng tiên xung kích đại đế chi cảnh có phải hay không còn có chút hơi sợ a diệp trường ca cười cười hấp thu năm vị chuẩn đế tuyệt đỉnh đạo vận cùng tình tuy phía sau t u vi của ta mặc dù không có bất luận cái gì để thăng cự tuyệt ta xung kích đại đế chi cảnh b ả y s o n g con đường hơn nữa còn có ngoan nhân nữ đế giúp ta cho nên cái sư tôn giang tiền bối các ngươi không cần lo lắng diệp trường ca cũng không tính cáo chi mình là ngoan nhân nữ đế diệp nam c a c a mỗi người nội tâm đều có con đường của mình có người lựa chọn tin tưởng luân hồi có người không tin nếu như diệp trường ca đem cái tin tức này truyền đi tất phải sẽ cho cái cựu đế cùng giang thái hư đạo tâm làm ra đả kích cường liệt đến lúc đó còn không biết là phúc là hoa đâu ngoan nhân nữ đế muốn giút ngươi cái cựu đế cùng giang thái hư hai người l i ế n nhau bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra đây là vì cái gì ngoan nhân nữ đế xưa nay không can thiệp táng đế tinh bất cứ chuyện gì bây giờ nhưng vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp diệp trường ca diệp trường ca nhẹ gật đầu cái sư tôn giang thiền bối ta cùng với ngoan nhân nữ đế ở giữa có rất sâu ngọt mờn bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân cũng không thể nói cho các ngươi biết nhưng các ngươi yên tâm ngoan nhân nữ đế là tuyệt đối sẽ không tổn thương ta tất nhiên trường ca ngươi đã có kế hoạch cái kia liền đi bế con a thái sơ thánh địa chúng ta sẽ thêm nhiều chú ý ngay vậy cái cựu đế cùng giang thái hư lẫn nhau trầm gi diệp trường ca c ư ờ i khổ một tiếng ta lần này tới liên minh không phải là vì thái sơ thánh địa mà là có chuyện khác trường ca ngươi nói thẳng không sao cái cựu đế bình tĩnh nói diệp trường ca trầm g i i nói cái sư tôn giang thái hư bây giờ c ổ tộc hủy diệt dưới mắt táng đế tinh một mảnh vui vẻ p h ù n binh nhưng kể từ hấp thu năm vị chuẩn đế tuyệt đỉnh đạo vận cùng t i n h tuy phía sau từ nơi sâu xa ta cảm nhận được kế tiếp sẽ phát sinh một hồi tai nạn thậm chí có thể uy hiếp được toàn bộ vũ trụ mà đầu nguồn đúng là chúng ta táng đế tinh cái gì cái cựu đế giang thái hư đột nhiên cả kinh tu luyện người thể nộ thiên cơ đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì càng cường đại nhân chi dự cảm liền sẽ càng chính xác húng chi diệp trường ca đưa ra sáng chế vẫn là chúa tể chi đạo có thể càng thêm cảm ứ n g rõ ràng đến t i ê n cơ nghĩ tới đây c á i cựu đế cùng giang thái hư l i ế c nhau lập tức nghĩ tới một chuyện đáng sợ chẳng lẽ là sáu tám chín phần mười diệp trường ca nhẹ gật đầu ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đế chi cảnh x u ố n g kích hy vọng đợi cho ta xuất quan ngày còn có thể ngăn cản mong rằng cái sư tôn giang tiền bối có thể sớm tính toán người an tâm đi thôi tăng đế tinh bên trên một chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận cái cựu đế thở vào một cái diệp trường ca chắc tay nếu như ta còn chưa thành công sung kích đại đế chi cảnh ta sẽ thỉnh ngoan nhân nữ đế xuất thủ t ư ơ n g trợ cái sư tôn giang tiền bối còn xin nhiều hơn bảo trọng cáo tử nói đi diệp trường ca liền lách mình rời đi không gian nổi lên mãnh liệt ba động khi tức triệt để tiêu t ă n g ra nhìn qua diệp trường ca rời đi phương hướng cái i ể u đế bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy chàng hai nạn này rốt cuộc lại phải xuất hiện hy vọng trường ca có thể kịp thời thành i ể u đại đế chi vị bằng không trong vũ trụ e rằng lại muốn nên đón một hồi gió t a m ư ơ máu giang thái hư bất đắc dĩ lắc đầu sáu thời gian trôi qua thật nhanh Chỉ trước mắt, diệp trường ca đã một l ầ n nữa về tới h o a n gật cổ c đầu a nghiếp a n độc nhiếp đã thu xếp một thỏa năm năm ngươi dung hợp đạo quả thế nào không có việc gì đại bộ phận đã dung hợp chỉ còn lại cuối cùng một bộ phận dù là không dung hợp cũng có thể hay là trước trợ giúp ca ca tấn thăng đại đế sự tình hơi trọng yếu hơn ngoan nhân nữ đế diệp nam giảng thuật đạo nhìn lên trước mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca một cái đem nàng ôm vào lòng nam nam ngươi phải nhớ kỹ ngươi không nợ ta cho nên đang làm bất cứ chuyện gì đều phải chiếu cố tốt chính mình ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà chậm trễ tự thân ngươi hiểu chưa ca ca ngươi yên tâm đi hai đ ờ i đạo quả dung hợp chỉ còn lại có tầng cuối cùng dung hợp ta nhất định sẽ không chậm trễ tự thân đến từ diệp trường ca quan tâm nhường n g o n nhân nữ đế diệp nam nội tâm mười phần ấm áp ngay vậy diệp trường ca mới bung ra ngoan nhân nữ đế diệp nam thân thể mềm mại vậy là tốt rồi ngoan nhân nữ đế ngọc thủ vũng khẽ trực tiếp xé rách không gian từ đó lấy ra một đ o à n hiện lên hai màu huyền hoàng khí thể mê mê mang mang ở giữa trầm trọng như núi lớn bên dưới giống như dễ cây giống như kk đây chính là vạn nguyên mẫu khí nguyên căn chỉ cần kk đem vạn nguyên mẫu khí nguyên căn dẫn vào chúa tể thần cốt bên trên vạn nguyên mẫu khí nguyên căn cùng huyền hoàng chi trùng kết hợp đến lúc đó kk chỉ cần đem hắn hoàn trình luyện hóa liền có thể nghe nói ngoan nhân nữ đế lời nói diệp trường ca đem vạn nguyên mẫu khí nguyên căn cầm vào tay cảm th Ta l u y ệ nguyên hóa vạn n mô khí nhân g ngươi u y ê n căn lúc, nam nam lúc, p ả i thiện nhanh hoàn chút h một tự t Tốt. Ngoan nhân nữ g n nhân n đế d i cũng tại diệp trường ca trước mặt ngồi xếp bằng tiếp tục dung hợp hai đời đạo quản sức mạnh nàng rất rõ ràng tiếp xuống một đoạn thời gian diệp trường ca sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n dù là phát sinh tình huống dị thường nàng cũng có thể kịp thời xuất thủ vạn nguyên mẫu khí nguyên căn tiến vào diệp trường ca thể nội một khắc này hoàn toàn không có cần diệp trường ca bất luận cái gì dẫn đạo thẳng đến lồng ngực chúa tể thần cốt mà đi cơ hồ là trong nháy mắt vạn nguyên mẫu khí nguyên căn liền cùng huyền hoàng chi trùng triệt để kết hợp lập tức lợi dụng tấn m á n h tư thái mánh liệt ra khổng l ồ huyền hoàng chi khí lập tức trải rộng diệp trường ca toàn thân trong lúc nhất thời thậm chí che mất tự thân ý thức lúc này giấu ở diệp trường ca thể nội mấy đại cực đạo đế binh cảm nhận được huyền hoàng khí cùng lúc đó diệp trường ca tinh khí thần đều bởi vì hiện ra khổng lồ huyền hoàng chi khí xảy ra lần nữa t h ổ i biến nhưng chúa tể chi đạo cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng ngược lại càng cường thịnh Trước thân thể.、Kèm、theo、diệp、Trường ca dần dần luyện hóa, kết trùng Trường ca chúa tể thần cốt bên trên, yên không tiếng động phát sinh kịch liệt như như với ca chi cùng can, ca chúa kịch Đại đế động vạn lạng Diệp giống giống Diệp sinh biến hóa, hợp nhau huyền hoàng khí quanh không hóa. dây dần dần luyện nguyên nguyên quấn bên yên Kèm mô leo ở B hồng m ô n g bốn loại linh khí bên trong hấp thu huyền hoàng chi khí diễn sinh ra được huyền hoàng chi trùng huyền hoàng chi trùng tồn tại nhường diệp trường ca có t r ư ờ n g khống huyền hoàng năng lực nhưng muốn triệt để trường khống huyền hoàng nhất định phải đem thể nội luân hồi hủy diệt h ô n nộn hồng m ô n g bốn loại năng lượng kết hợp trở thành huyền hoàng chi khí vô cùng phiền phức mà vạn nguyên mẫu khí nguyên căn xuất hiện triệt để giải quyết diệp trường ca gặp phải chỗ khó giải quyết vấn đề huyền hoàng chi trùng cùng vạn nguyên mẫu khí nguyên căn kết hợp không chỉ có nhường diệp trường ca nằm trong tay huyền hoàng chi khí hơn nữa năng lượng trong cơ thể cũng hết thể hướng về huyền hoàng chi khí chuyển hóa mà đi đồng thời cũng làm cho diệp trường ca th chuẩn đế tuyệt đỉnh phía dưới lại khó thương tồn tới hắn nửa phần bất quá huyền hoàng chi khí gột rửa toàn thân thân thể lúc diệp trường ca thể nội hiện ra từng sợi t ạ p chất cái này khiến hắn rất là không hiểu chuẩn đế thân thể có thể nói là tinh thần u vô cùng hoàn toàn cùng năng lượng không khác nhau chút nào thế nhưng là diệp trường ca thể nội nhưng như cũ có t ạ p chất hơn nữa còn là hắn ngày bình thường hoàn toàn không có phát hiện sự tình nhưng mà bây giờ bị huyền hoàng chi khí bài xuất bên ngoài cơ thể diệp trường ca cũng không có đi thêm chú ý thời gian trôi qua từng phút từng giây vạn nguyên mẫu khí nguyên căn lấy lồng ngực chúa tể thần quốc làm chủ đem tinh khí trong cơ thể thần hoàn toàn nhuộm đấm màu huyền hoàng lờ mờ ở giữa mang theo khổng lồ trầm trọng cảm giác làm hoàn toàn chuyển hóa thành công một khắc này diệp trường ca hai mắt chậm rãi mở ra trong hai con ngươi con ngươi mơ hồ lộ ra màu huyền hoàng phảng phất có thể xem thấu hết thảy cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười hài lòng lần này dung hợp vạn nguyên mẫu khí nguyên căn phía sau trừ cơ thể bên ngoài chuyển biến càng là cực lớn đầu tiên là chúa tể chi đạo trong đó tất cả thần thông lấy huyền hoàng chi phía sau là dị tượng một phương thiên địa vũ trụ triệt để từ hư hóa thực trở thành chân chính không gian độc lập đợi một thời gian nói không chừng sẽ tấn thăng làm chân chính vũ trụ cuối cùng là cực đạo đệ binh chúa tể thần kiếm trở nên càng thêm sắc bén đã có trở thành chuẩn tiên khí vô liếng mà thanh đồng tiên điện vĩnh hằng c h i ế n khải vũ hóa cổ thương vũ hóa tiên tháp thuế biến nhưng là tạm được đi qua hấp thu huyền hoàng chi khí thanh đồng tiên điện phẩm giai ít nhất không thua gì diệp trường ca chúa tể thần kiếm nhưng lại cần lại tế luyện mà vĩnh hằng t r i n khải vũ hóa cổ thương vũ hóa tiên tháp càng là như vậy vĩnh hằng chiến khải trong đó trí năng quang nao tựa như là bị diệp trường ca đánh cho tàn phế có hấp thu huyền hoàng chi k h í bây giờ vẹn vẹn bảo lưu lại áo giáp một loại trạng thái này vũ hóa cổ thương cùng vũ hóa tiên tháp mặc dù uy lực không tầm thường nhưng cùng chúa tể thần kiếm thanh đồng tiên điện vĩnh hằng chiến khải so sánh còn kém qua xa loại này cấp bậc cực đạo đế binh thực sự là l ư u chi vô dụng bỏ thì lại tất ca ca ca ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào lúc này trước mặt văn nhân nữ đế hai mắt thân thể mềm mại lưu chuyển bảo quang đem nàng un dung phụ trợ càng thêm về thế diệp trường ca nhìn về phía gần trong gang tấp tuyệt nhan nội tâm t h ỉ n h thịch k h ẽ động mạnh dưới mắt trong mắt gợn sóng vừa cười vừa nói cảm giác rất không tệ nam nam ngươi hai đời đạo quả dung hợp ca ca yên tâm đã toàn bộ dung hợp không có bất luận cái gì di chứng ngoan nhân nữ đế diệp nam thoát ra mỉm cười diệp trường ca nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi ca ca ngươi có phải hay không gặp vấn đề gì ngoan nhân nữ đế diệp nam phảng phất có thể nhìn rõ lòng người phát ra thanh em mê mái vấn đạo diệp trường ca cười khẽ một chút xem như thế đi ca ca nói với ta nói đi có thể ta có biện pháp trợ giút ca ca giải quyết ngoan nhân nữ đế diệp nam vẫn đạo diệp t r ư ờ n g ca nói rõ sự thật phía trước tại tiêu diệt cổ tốc lúc thu được ba kiện cực đạo đế binh lại thêm ngươi đưa cho ca ca thanh đồng tiên điện bây giờ đang hấp thu khổng lồ huyền hoàng chi khí phía sau cần lại tế luyện ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào tế luyện Ca ca, lấy ngươi thực lực hôm nay muốn tế luyện cực đạo đế binh cần mười phần thời gian dài rằng giặc bất quá ta có thể giúp ngươi à. ngoan nhân nữ đế diệp nam khẽ cười nói diệp t r ư ờ n g ca dù sao không phải là đại đế chi cảnh tế luyện cực đạo đế binh cần lợi dụng tiên điệu chi lực dù là diệp trưởng ca khai sáng chúa tể chi đạo có thể trường không tiên điệu nhưng cũng cần thời gian không thế nhưng là diệp trường ca bây giờ nhất thiết phải lấy sung kích đại đế chi cảnh đầu mục chủ nhiệm hắn có nhiều thời gian như vậy sao không có nhưng mà đây đối với đại đế chi cảnh ngoan nhân nữ đế nhưng là cực kỳ nhẹ nhõm ngoan nhân nữ đế xem như liền thiên đạo cũng vì đó kiên kỵ tồn tại tu luyện dài đến vô số năm tháng đối với tế luyện cực đạo đế binh kinh nghiệm phong phú đương nhiên diệp trường ca không phải là không có nghĩ tới nhường ngoan nhân nữ đế diệp nam đến giúp đỡ tế luyện nhưng nếu như từ ngoan nhân nữ đế diệp nam để hoàn thành tế l u y n cực đạo đế binh như vậy tế l u y n sau đó cực đạo đế binh liền sẽ trước tiên nhận n g o n nhân nữ đế làm chủ diệp trường ca cũng không phải không nỡ lòng bỏ đem cực đạo đế binh cho ngoan nhân nữ đế mà là bởi vì nếu như đã mất đi mấy món này cực đạo đế binh tranh cãi nữa đ ộ đại đế chi kết lúc diệp trường ca có rất lớn trình độ là không cách nào bình yên vượt qua ngoan nhân nữ đế diệp nam trầm trầm nói tới từ ta tế luyện phía sau cực đạo đế binh mặc dù sẽ trực tiếp nhận ta làm chủ nhân nhưng mà ta có biện pháp có thể giữ lại ca ca nguyên chủ thân phận chỉ bất quá cứ như vậy ca ca cực đạo đế binh ta tùy thời cũng có thể sử dụng mà thôi cái này ngược lại là việc nhỏ ca ca chính là nam nam ngay vậy diệp trường ca cười cười vớt ven g o a n nhân nữ đế mái tóc lập tức đem chúa tể thần、kiếm. trận h đồng tiên điện, diệp trường ca liền chuẩn bị bắt đầu bế quan mượn nhờ thể nội huyền hoàng chi trùng cùng vạn nguyên mẫu khí nguyên căn kết hợp huyền hoàng chi bàn nguyên tới cảng ngộ vũ trụ ngàn vạn phát tác tranh thủ đem toàn thân pháp tác chuyển hóa làm đế đạo phát tác kk tại ngươi trước khi bế quan ngươi còn cần muốn cho ta một vài thứ ngoan nhân nữ đế nhìn thấy diệp trường ca muốn bế quan liền lập tức nhắc nhở diệp trường ca lông mày khẽ nhúc đích vân nói đồ vật gì kk nguyên huyết ngoan nhân nữ đế nói khẽ chỉ có kk nguyên huyết mới có thể tại ta tế luyện cực đạo đế binh lúc giữ lại kk linh hồn t h n ký chương bốn trăm năm mươi hai chúa tể diệp trường ca nguyên huyết tượng trưng cho một người bản nguyên chi tinh túy liền như là diệp trường ca phía trước hấp thu cổ tộc lão tổ tinh túy ly thể sau đó bản thân sẽ giảm xuống đối với tinh khí thần tự chủ bảo hộ cho nên nói như vậy trừ phi tử vong nguyên huyết thì sẽ không rời đi linh hồn nhưng chủ t ể thần kiếm chờ cực đạo đế binh đã tương đương với diệp trưởng ca sinh mệnh kéo dài cho nên nguyên huyết lập thể mà ra rơi vào bên trên mặc dù sẽ giảm xuống tinh khí thần sức chống cự cũng không sẽ đối với diệp trưởng ca tu vi có cái gì ảnh hưởng lớn diệp trưởng ca không chút do dự vẫn nói cần bao nhiêu chủ t ể thần kiếm thanh đồng tiên điện vĩnh hằng chiến khải tất cả một dọn mặt khác ca ca nhiều hơn nữa cho ta một dọn ngoan nhân nữ đế không có nhiều hơn suy tính đáp lại nói rõ ràng đối với như thế nào tế luyện diệp trưởng ca mấy món này cực đạo đế binh nàng đã có chỗ dự định toàn thân lưu chuyển ra huyền hoàng hai màu chi quang diệp trường ca trực tiếp từ trong linh hồn b ứ c ra bốn giọt nguyên huyết nguyên huyết lộ ra màu huyền hoàng phiêu giật đến ngoan nhân nữ đế trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ vung khẽ trong đó ba giọt nguyên huyết bay vào chủ t ể thần kiếm thanh đồng t i ê n điện vĩnh hằng chiến khải bên trong đến nỗi sau cùng một giọt nguyên huyết nhưng là vẫn như c ũ lơ lửng giữa không trung nam nam kế tiếp ca ca liền bắt đầu bế quan nếu như trong khoảng thời gian này táng đế tinh nếu là xuất hiện cái gì thai loạn ca ca còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ngăn cản một chút diệp trường ca dặn dò nghe vậy ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu trinh trọng nói ca ca yên tâm đi ta cũng là nhân tộc đương nhiên sẽ không nhìn xem một ít người tổn hại táng đế tinh diệp t r ư ờ n g ca cười cười lập tức lại lần nữa ngồi xếp bằng huyền hoàng chi quang lưu chuyển quanh thân trong nháy mắt tiến nhập nhập định cảm ngộ trong trạng thái thể nội phiêu giật ra pháp tắc ba động lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ không ngừng kéo lên tốc độ này nhìn như chậm c h ạ m nhưng kỳ thực đã mười phần tấn mánh thường nhân lĩnh ngộ pháp tắc cần tích lũy tháng này g có thể nói mấy năm đều có thể không có tăng lên một kia nhìn qua diệp trường ca bế quan lĩnh ngộ phát tắc ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng nợ nụ cười ngọc thủ khẽ nhúc ních thường sợi bạch quang lưu chuyển tại diệp trường ca quanh thân ẩn chứa trong đó đậm đà ngàn vạn lực lượng p h á p tắc đây đều là nàng đế đạo phát tắc có thể giúp diệp trường ca mo hơn diễn sinh ra đế đạo phát tắc đồng thời cũng có thể trợ giúp diệp trường ca ngăn cách tất cả thanh nhầm cho diệp trường ca một cái an tính lĩnh ngộ hoàn cảnh sau khi làm xong những việc này ngoan nhân nữ đế diệp nam mở bên trong năng lượng tế luyện diệp trưởng ca lưu lại những thứ này cực đạo đế binh chủ thể thần kiếm bây giờ cũng không có bất luận cái gì thì vết đối với cái này ngoan nhân nữ đế đồng thời hắn tiến hành quá đại tế luyện mà là lấy ra bảy trôi cực đạo đế binh kiếm sắp nhập vào trong đó cái này bảy trôi cực đạo đế binh kiếm mỗi một chiếc toàn thân đều là do đạo kiếp hoàng kim long văn hắc kim vũ hóa thanh kim thần ngân tử kim vĩnh hằng làm kim tiên lệ lục kim hoàng huyết đỏ n g o n nhân nữ đế diệp nam tại thời gian rất sớm liền chế tạo cái này bảy trôi cực đạo đạo đạo đạo đ vì chính là có thể hoàn thiện diệp trường ca chủ t ể thần kiếm có cái này bẫy trôi cực đạo đế binh kiếm dung nhập định tiêm cực đạo đế binh chủ t ể thần kiếm triệt để xông phá gò bó bước vào chuẩn tiên khí trong hàng ngũ hơn nữa còn là định tiêm chuẩn tiên khí nếu như không phải diệp trường ca bước vào đại đế chi c ả n h phía sau chỉ có thể phát huy ra chuẩn tiên khí toàn bộ uy lực ngoan nhân nữ đế còn có biện pháp kiến h cho tiến giai thành chân chính tiên khí dù sao chủ t ể thần kiếm bản thân liền là một cái cử thế vô song thần kiếm có trở thành tiên khí cơ sở từng tế luyện chủ tệ thần kiếm sau đó nhưng g n n â n nữ đế diệp Nam ánh mắt nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện, hai tay kết động lấn đế kết quyết, Diệp hai phía tay mắt t về ơ đạo đạo lưu quang đánh vào lưu quang thanh, thanh, thanh, thanh đồng tiên điện bản thân y thật a n n h đ ồ sự là quá mức cường đại dù là diệp t r ư ờ n g ca khai sáng ra chúa tể tri đạo vẫn là thẳng đến có đế đạo phát tắc mới có thể hoàn toàn đem hẳn khống chế bây giờ diệp trường ca muốn xung kích đại đế chi cảnh ngoan nhân nữ đế dứt khoát đem hắn u y năng giải phong đến chuẩn tiên khí hàng ngũ nhường hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất thanh đồng tiên điện sắp nhập vào diệp trường ca chúa tể chi đạo cùng với đế đạo phát tắc ngoan nhân nữ đế đem thanh đồng tiên điện đổi tên là chúa tể tiên điện tiếp đó ngoan nhân nữ đế diệp nam liền bắt đầu tế luyện vĩnh hằng chiến khải căn cứ ngoan nhân nữ đế diệp nam kiểm chắc vĩnh hằng chiến khải trí năng quang nao mặc dù bị diệp trường ca linh hồn xung kích đánh phế nhưng sắp nhập vào huyền hoàng chi khí phía sau trí năng quang nao lại biến dị thành đặc th hơn nữa triệt để bài trừ chiến hạm hình thức cùng tự chủ hình thức chế tạo thành đầy đủ nhất phòng ngự hình thức dù sao lấy diệp trường ca thực lực cũng không muốn vĩnh hằng quốc quân như vậy cần dựa vào dạng này l o ẹ i l o ẹ t phương thức tới chấn áp đ ị c h nhân vĩnh hằng chiến khải nguyên bản là đỉnh tiêm cực đạo đế binh bị ngoan nhân nữ đế cải tạo phía sau đã có sung kích chuẩn tiên khí tư cách t i ế c là chính là ngoan nhân nữ đế phía trước vì chế tạo b ả y trôi cực đạo đế binh kiếm bản thân tài liệu chân quý đã không có bao nhiêu rất khó cùng nhau đem hắn tế luyện thành chuẩn tiên khí bất quá có diệp trường ca huyền hoàng chi khí ôn dưỡng vĩnh hằng chiến khải sớm bây giờ sắp nhập vào diệp trường ca nguyên huyết có chúa tể chi đạo h u y năng vĩnh hằng chiến khải không bao giờ lại là vĩnh hằng quốc độ i c h ấ n quốc chi bảo chúa tể chiến khải mới càng thêm thích hợp cái này đỉnh tiêm cực đạo đế binh đến nỗi còn lại d ọ n cuối cùng diệp trường ca nguyên huyết còn có vũ hóa cổ thương cùng vũ hóa t i ê n tháp ngoan nhân nữ đế diệp nam đi qua liên tục cân nhắc quyết định đem vũ hóa cổ thương cùng vũ hóa t i ê n tháp hợp hai là một cải tạo vì một kiện vừa có thể lấy công kích lại có thể phòng thủ cực đạo đế binh chủ tể thanh tháp tại ngoan nhân nữ đế diệp nam xem ra diệp trường ca công kích nắm giữ chủ tể thần kiếm bên ngoài phòng ngự nắm giữ chúa tể chiến khải linh hồn phòng ngự nắm giữ chúa tể tiên điện bây giờ có thể nói là cả công lẫn thủ cũng không cần đặc biệt cực đạo đế binh thế là n g o n nhân nữ đế lợi dụng vũ hóa tiên tháp làm chủ đem vũ hóa cổ thương lấy năng lượng dung luyện vũ hóa cổ thương mặc dù là cực đạo đế binh nhưng ở n g o n nhân nữ đế diệp nam trong tay lại giống như một khối tiên kim bản dung luyện trở thành một bản chất lỏng sau đó tưới nước tại vũ hóa tiên trong tháp trật n g o n nhân nữ đế đem diệp trường ca dọt khối cùng nguyên huyết dung nhập trong đó lấy tự thân năng lượng tiến hành nhiều lần một kiện công thủ kiêm bị cực đạo đế binh đạn sinh tại ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tay làm xong đây hết thảy ngoan nhân nữ đế diệp nam ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca lập tức phương nhan kịch biến. Trường p người. Quyền trường tư thứ thứ biến Ngoan nhân nữ đế Diệp trợ Trường đạo phát phát chính là cái này sợi đế đạo pháp tắc tồn tại nhường vĩnh hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh chấp nghiệm giữ lại l i ê n diệp trường ca hấp thu đạo vận cùng tinh túy lúc cũng không có phát hiện vĩnh hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh sống sót nhiều năm tự nhiên là biết ngủ đông thế là cho dù là cổ tộc hủy diệt sau đó diệp trường ca lâm vào sâu đậm bế quan bên trong hắn đều không thể phát hiện cái này ba đạo chấp nghiệm Trừ vĩnh hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh bên ngoài n g o a n nhân nữ đế diệp nam đưa cho diệp trường ca thủy tinh cầu thì lại khác trong đó đạo vận cùng tinh túy đều bị nàng tịnh hóa chớ nói một t bây giờ nguyên huyết ly thể diệp trường ca càng l à c ũ n g không thể ngay đầu tiên phát hiện vĩnh hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh ba người chấp nghiệm s ầ m l ớ n đợi cho hắn phát giác ra giá lúc đã muộn may mắn chính là diệp trường ca thân thể đi qua lúc trước huyền hoàng khí gột rửa đã biến không có tạp chất không phải vậy ba người chấp nghiệm nhất định chiếm giữ tạp chất thừa dịp diệp, diệp trường ca lĩnh mỗi lúc cưỡng ép đoạt xá diệp trường ca thân thể quyền khống chế có lợi thì có hại huyền hoàng chi khí mặc dù cột rửa qua diệp trường ca thân thể nhưng cùng lúc cũng làm cho ba người chấp n h i ệ m mở rộng k h ô nhưng g có c tạp ấ t xem n h vật diệp trường ca thể nội tất cả pháp tắc đảo loạn, nhờ kết đế đạo pháp tắc、diệp、Trường Trường pháp nhường pháp phải cường đại phản nội loạn, ngưng đụng cường Lan. Diệp đại Diệp cả ca cao đảo đế đạo vệ. ý thức hét giận dữ một tiếng khổng lồ linh hồn lực giống như quần quận trường giang thủy bàn trực tiếp đem v i n h hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh ba người c h ô n v ù i nhưng diệp trường ca thể nội đế đạo pháp tắc đã triệt để đại loạn nếu như không nghĩ biện pháp bình ổn lại chớ nói tấn thăng đại đế tri cảnh có thể giữ được hay không một thân tu vi cũng là vấn đề diệp trường ca cưỡng ép điều động chúa tể thần c ố t sức mạnh hy vọng có thể chấn áp xuống đế đạo pháp tắc bạo loạn nhưng lại không hề nghĩ tới bởi vì đế đạo pháp tắc ngăn cách hắn cái này một điều động không chỉ có không thể chấn áp pháp tắc bạo loạn liền chúa tể thần c ố t sức mạnh cũng gia nhập bạo loạn diệp trường ca lấy lực lượng linh hồn cưỡng ép điều động tinh khí thần sức mạnh chậm rãi cắt tỉa đế đạo pháp tắc nhưng hắn khai sáng đi ra chúa tể c h i đạo đế đạo pháp tắc thật sự là quá mức cường đại còn không có trải vớt bao nhiêu đế đạo pháp tắc liền bị đế đạo pháp tắc đoàn đoàn bao vây làm hắn linh hồn không thể động đậy nếu như tùy ý đế đạo pháp tác cùng chúa tể thần cốt sức mạnh tiếp tục bạo loạn xuống e rằng diệp t r ư ờ n g ca chỉ có một cái hạ tràng thân tử đạo tiêu đáng chết diệp t r ư ờ n g ca thầm mắng một tiếng cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa mới hoàn thành đối với binh tế luyện lập tức phát hiện diệp t r ư ờ n g ca dị trạng vội vàng triệt hồi che chắn kiểm tra diệp t r ư ờ n g ca tình trạng lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam nội tâm dứt khoát dứt khoát biết sớm như vậy nàng tuyệt đối sẽ không thiết hạ kết giới không phải vậy liền có thể tại diệp trưởng ca phát sinh dị trạng trước tiên lắng lại vì nhìn thấy diệp trưởng ca ngoan nhân nữ đã đợi thời gian lâu như vậy nàng không mu diệp trường ca chúa tể chi đạo căn bản vốn không tại ngoan nhân nữ đế diệp nam dưới đường thậm chí tại nàng trên đường dù là nàng sống sót như thế muốn lắng lại diệp trường ca thể nội bạo loạn cũng không phải dễ dàng như vậy trong đầu suy nghĩ lưu truyền ngoan nhân nữ đế diệp nam rất nhanh liền nghĩ đến hai cái có thể cứu vớt diệp trường ca biện pháp thứ nhất chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam dung hợp chư thế đạo quả thành cựu cái kia cái gọi là hồng trần tiên t r i cảnh như vậy thì có thể cưỡng ép chấn áp diệp trường ca thể nội bạo loạn nhưng dung hợp chư thế đạo quả cần thời gian có thể không ngừng lấy diệp trường ca bây giờ thể nội bạo loạn tình huống hắn đến tột u cùng có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy vẫn là một vấn đề đệ nhị cái liền đối với tới nói đơn giản hơn một chút đồng thời cũng là biện pháp tốt nhất bất quá bốn ngoan nhân nữ đế lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ cái kêu đại giới chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam h ư n g hoàn diệp trường ca bây giờ bị tự thân đế đạo pháp tắc vây khốn muốn không làm thương hại hắn tinh khí thần d ư ớ i tình huống trải vớt tự thân bạo loạn đế đạo pháp tắc liền cần ngoan nhân nữ đế diệp nam lấy tự thân nguyên ấm chi lực cùng diệp trường ca thuần dương chi lực đạt đến một cái âm dương điều hòa tình cảnh âm dương hòa giải phía giới diệp trường ca lực lượng pháp tắc sẽ cực tốc dâng lên đồng thời cũng sẽ bởi vì ngoan nhân nữ đế diệp nam đế đạo pháp tắc mà biến bình ổn xuống đến lúc đó diệp trường ca liền có thể tự thân sức mạnh nhanh c h ó n g trải vớt củng cố giải quyết triệt để đế đạo pháp tắc bạo loạn có rất lớn khả năng còn có thể trực tiếp đem đế đạo pháp tắc hoàn thiện thậm chí tu vi trực tiếp kéo lên đến chuẩn đế tuyệt đỉnh nghĩ tới đây ngoan nhân nữ đế trên gương mặt liền hiện ra một vòng trước nay chưa c ó đường đỏ nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền kiên định xuống vì cứu ca ca nàng cái gì đều n g u y ý sau khi quyết định ngoan nhân nữ đế diệp nam không chút do dự trực tiếp lui xuống trên người một tia bạch t một vòng ngạo nghễ tuyệt thế thân thể mềm mại xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt chỉ tiếp diệp trường ca hiện nay căn bản là không có cách đi quan sát Chật, con chui vào diệp trường ca thể nội. ngọc ca trực ca khắc cái nhân thái pháp thể thủ nhẹ nhàng huy thấy, nhân nữ đế đem diệp trường ca ôm lấy, thân hình nhân phương tay một Một tiêu tắt Trường Trường trên tiếp nứt đất. Trường trên trên ngon nữ Nam ngón nóng dương nội, động, quần người xuống Liên ngon nữ lên, liền đã đến trên giường.、Giờ、này khắc này, ngon nữ Nam Giờ vào áo loại đế điểm. đế đem đã đế Diệp dự Diệp Nam trong miệng ra một tiếng nhẹ giọng đau. Diệp Diệp Diệp rơi kia ôm m lấy, bị xé lập tức diệp trường ca liền cảm nhận đến một c h ố cường đại sức mạnh chui vào trong cơ thể của hắn hắn rõ ràng phát giác được đó là thuộc về hắn mội mội diệp nam sức mạnh lập tức minh bạch hết thảy rất nhanh ngoan nhân nữ đế diệp nam liền thông qua hai người kết hợp linh hồn đi tới diệp trường ca thể nội cùng diệp trường ca chỉ ôm vào cùng một chỗ nam nam người nam diệp trường ca kinh hãi nhìn xem gần trong gang tấp giai nhân nội tâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải ca ca đây đều là ta tự nguyện ngược lại ta cũng không ly khai ca ca bây giờ như vậy cũng tốt ta vĩnh viễn cũng là thuộc về ca ca n g o n nhân nữ đế diệp nam hai gò má đỏ bừng hai con n g ư ơ i xấu hổ diệp trường ca nghĩa chính ngôn từ đạo nam nam ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ ngươi ta tin tưởng ca ca chương bốn trăm năm mươi b ố k i n h thường t h ư n g trần ngoan nhân nữ đế diệp nam nguyên âm chi lực quán châu đến diệp trường ca thể nội hắn mượn nhờ cố lực lượng này nhất cử đột phá thể nội đế đạo pháp tắc ngăn cản điều động sức mạnh của bản thân âm dương hòa giải phía dưới diệp trường ca thể nội bạo loạn đế đạo pháp tắc bị từng giờ từng phút trần an biến bình ổn cuối cùng cũng triệt để yên tĩnh lại bởi vì cái gọi là phúc họa tương y dỉ tại vĩnh hằng quốc quân vĩnh cửu cùng với cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh chấp nghiệm n h i ề u loạn phía dưới diệp trường ca hữu kinh vô hiểm bình phục trả nguy cơ này hơn nữa còn thu được ngoan nhân nữ đế diệp nam nguyên âm c h i lực nguyên âm c h i lực giống như vũ trụ m ê n h mông giống như khổng lồ làm cho diệp trường ca tu vi điên cuồng kéo lên đứng lên có lợi thì có hại ngoan nhân nữ đế diệp nam tại trong hồng trần tu luyện chư thế nguyên âm c h i lực cực lớn đến vô biên vô hạn diệp trường ca lấy chuẩn đế bắt trọng tiên tu vi hấp thu luyện hóa n g y lên trở thành chuẩn đế tuyệt đỉnh cấp độ hơn nữa còn có tuyệt đại bộ phận không có hấp thu luyện hóa ca ca ta nguyên âm tri lực quá mức khổng b ằ ngay không ngươi tại ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca tâm linh và dục vọng hợp nhất lúc ngoan nhân nữ đế diệp nam đột nhiên giật mình tính giấc nhắc nhở diệp trường ca lập tức dừng lại thế nhưng là âm dương hòa giải phía dưới há lại diệp trường ca muốn ngừng chỉ liền có thể dừng lại diệp trường ca nhúng mày cảm lộ toàn thân phát tắc diệp trường ca phát hiện trận này âm dương hòa giải phía dưới trong cơ thể hắn đế đạo pháp tắc đã cao tới chín thành nếu như tiếp tục â m dương hòa giải xuống lời nói trong cơ thể hắn trí tôn pháp tắc liền có thể hoàn toàn chuyển hóa làm đế đạo p h á p tắc đến lúc đó liền có thể lập tức bắt đầu hợp đạo nhưng nếu như không có hợp đạo hoa hỗ trợ diệp trường ca rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành hợp đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam trong đầu suy nghĩ lưu truyền âm dương hòa giải nếu như ca ca không thể đem ta nguyên âm chi lực hoàn toàn hấp thu là tuyệt đối sẽ không dừng lại tưởng ép ngừng lời nói vô luận là đối ta vẫn là đối với ca đều có hại vô ích cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tiếp t ụ câm dương hòa giải mà ca ca đem ta cùng với dung đạo d ạ như g này、KK、liền ca ca có t ể đem nguyên âm nguyên chi lực rót vậy tiên đạo pháp tắc chuyển、hóa. Như đạo pháp ca ca tại ăn vào hợp đạo hoa thành công hợp đạo thành hơi lớn đế hậu cho dù là đại đế chi kiếp đối với ca ca uy hiếp cũng giảm mạnh Tiên tắc. Trường mắt Tiên tắc Diệp đại lên. sáng chính năng、lực. Ngoan nhân nữ đạo lên tiên đạo đế đó đó đế pháp pháp ca lực. sau sau là nếu như ca ca có thể trước tiên ngưng tụ ra tiên bản nguyên lời nói như vậy đối với sau này tấn thăng hồng trần tiên sẽ có tác dụng cực lớn diệp trường ca vốn là biết đại đế tri tiên chỉ bất quá không nghĩ tới tấn thăng hồng trần tiên còn có như thế điều kiện h ạ khắc hết thảy đều dựa theo nam nam nói tới tới làm a diệp trường ca mở miệng nói ngoan nhân nữ đế nhẹ gật đầu chấm giọng nói ca ca ta sẽ thôi động của ta đạo vận d ó t vào trong cơ thể ngươi ngươi lấy chúa tể c h i đạo đem của ta đạo vận tiếp thu liền có thể làm sao có thể diệp trường ca rất rõ ràng chính mình chúa tể tri đạo có bao nhiêu ba đạo cũng biết dung đạo sau đó hắn cùng với ngoan nhân nữ đế diệp nam ở giữa sẽ phát sinh như thế nào biến cố dung đạo trong quá trình chủ động dung hợp một phương liền như là thần tử giống như thần v ụ dung đạo kết thúc về sau vốn là sẽ phải chịu bị dung hợp một phương áp chế nếu như là bình thường c h i đạo t ỷ như vĩnh hằng quốc độ vũ hóa chuẩn đế vũ hóa thành tiên c h i đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam đạo vẫn còn có thể bởi vì không tại một cái cấp độ loại áp chế này sẽ dần dần tiêu trừ nhưng hắn chúa tể c h i đạo cũng không đồng dạng một khi dựa theo n g o n nhân nữ đế diệp nam nói tới như vậy dung đạo n g o n nhân nữ đế diệp nam đạo vẫn đem tương đương tại đánh lên chúa tể tri đạo là vấn vĩnh viễn sẽ bị chúa tể chi đạo áp chế rất g a o căn bản không có bất luận cái gì phản kháng k a ca vô luận k a ca làm cái gì ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ vĩnh viễn sẽ không cùng k a ca đối nghịch ta cũng tin tưởng k a ca mãi mãi cũng sẽ không đà thương hại ta tất nhiên rằng này k a ca là cái gì còn muốn quan tâm loại áp chế này quan hệ đâu ngoan nhân nữ đế diệp nam khuyên dung đạo loại chuyện này căn bản không có mấy người làm qua cho nên ai cũng khó mà nói đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì diệp trường ca không hy vọng dung đạo ảnh hưởng tới hắn cùng n g o n nhân nữ đế diệp nam quan hệ trong đó ảnh hưởng n g o n nhân nữ đế diệp nam tính tình n g ư ơ i tin tưởng ta vô luận như thế nào ta đều là mội mội của ngươi v i n h viễn sẽ không biến ngoan nhân nữ đế tiếp tục khuyên hơn nữa bằng vào ta đạo vận xa xa mạnh hơn ngươi nếu như là ngươi chúa tể chi đạo chủ động dung nhập của ta đạo vận như vậy ngươi chúa tể chi đạo liền hữu danh vô thực đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi diệp trường ca vẫn còn có chút do dự ngoan nhân nữ đế tiếp tục nói lại nói mội mội vốn chính là muốn nghe ca ca lời nói hơn nữa ảnh hưởng đạo tâm đại đế chi tiếp bên trong viễn cảnh ngươi rất khó tránh ra、Thôi、ta diệp trường ca cuối cùng nhẹ gật đầu kèm theo diệp trường ca đáp ứng Ngoan nhân nữ đế d cao cao không không lập nam k h ô tức tôn này ngưng tụ chúa tệ buộc phát ra đáng sợ ba động hơn nữa cô ba động này còn đang không ngừng lên cao tất cả đế đạo pháp tắc cùng chí tôn pháp tắc hoàn toàn chìm nổi tại trái phải giống như thần tử tại chiêm ngưỡng đế hoàng phong thái giống như lúc này nguyên bản hẳn là chui vào diệp trường ca tinh khí thần nguyên âm trí lực Khí tức. giờ này khắc a này cùng g văn nhân nữ đế diệp nam tâm linh và dục vọng hợp nhất diệp trường ca rõ ràng cảm nhận được o ă n nhân nữ đế đạo kết quả thế nào khinh thường không trần chỉ chờ một người chương n h ở nơi tộc này chút chỗ bên trong tân hình thế lực cũng là giống như mang giống như không ngừng bốc lên nhưng phần lớn đều lên không được mặt bàn cường giả chân chính đã sớm tại trước đây thạo phạt cổ tốc lúc gia nhập trong liên minh mà thái sơ thánh địa cũng đã trở thành liên minh phía dưới vua không ai ai cũng biết thái sơ thánh địa chính là táng đế tinh đệ nhất thiên tiêu diệp trường ca chỗ thế lực mỗi một cái thái sơ thánh địa đệ tử đều lấy thân phận của mình vẻ vang t ă n g đế tinh thiên tiêu mỗi một cái đều lấy diệp trường ca làm mục tiêu đuổi theo siêu việt cũng may diệp vô trần chỉnh đốn thái sơ thánh địa phạm là phát hiện ý thế hiếp người hạng ư ờ i liền nghiêm trị không tha cho nên thái sơ thánh địa đệ tử vẫn luôn nghiêm tại k i ể m chế bản thân thời gian mờ mịt khoảng cách cổ t ộ c hủy diệt đã qua mười năm ngày xưa diệp trường ca chỗ thánh tâm p h ò n g trở thành thái sơ thánh địa cấm địa chỉ có đi qua diệp vô trần cùng lưu tinh lên cho phép mới có thể đi vào trừ cái đó ra chỉ có một người có thể tự do ra vào đương nhiên còn có một người cũng là có thể tự do ra vào. người này chính là diệp trường ca m u ộ i muội diệp nhiếp diệp nhiếp nhiếp nhiếp bây giờ tại toàn bộ đại lục đều hết sức nổi danh trước đây diệp trường ca lúc rời đi đem tự thân sở học cùng ngoan nhân nữ đế truyền thừa hết thể lưu cho nàng nàng cũng bằng vào những thứ này tại táng đế tinh bên trên t r ư ờ n g tài năm trẻ diệp nhiếp nhiếp giống như diệp trường ca giống như đột nhiên t ă n g mạnh cử thế vô s o n g cùng cảnh giới bên trong càng là tồn tại vô địch khiêu chiến vượt cấp càng là chuyện thường ngày diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên đi qua sau khiêu nghị trực tiếp bổ nhiệm làm diệp n i ế p n i ế p vì thái sơ thánh đ i ệ một đời mới thành nữ thánh nữ đại điện một ngày kia cái này nhưng là ghê gớm nhân ma lão phong tử đế tuấn đông hoàng hồng long n g uyên phượng thanh mấy người nhao nhao nhìn chúng diệp nhiếp nhiếp thiên phú suýt chút nữa vì thế ra tay đánh nhau cuối cùng vẫn cái cựu đế cùng giang thái hư đứng ra đình chiến quyền lựa chọn rơi vào diệp nhiếp nhiếp trong tay mà diệp nhiếp nhiếp vẹn vẹn một vấn đề liền hỏi các đại cự đầu á khẩu không trả lời được các vị tiền bối các ngươi có ta cà ca lợi hại sao cái vấn đề này nhường các đại cự đầu nhao nhao không biết nên trả lời như thế nào nói thật kể từ cổ tộc hủy diệt lúc diệp trường ca cho thấy chiến l ự c e rằng chỉ có cái cựu đế dám nói có thể áp chế diệp trường ca những người khác thật đúng là không có cái này chắc chắn mà cổ tộc hủy diệt phía sau diệp trường ca sau khi xuất q u a n lúc nhìn thấy cái cựu đế khi đó cái cựu đế nhìn không thấu diệp trường ca thân là c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh cơn ư giả g mấy lấy sự kiêu ngạo của mình tự nhiên không thể nào vì thế mà nói dối cho nên thu đồ đệ này sự t ì n h cũng liền không vui mà tán nhưng diệp niếp g h tiên phú thật sự là quá người thế là mấy vị cự đầu đều đang âm thầm quan sát diệp nhiếp nhiếp thế nhưng là ai có thể nghĩ tới diệp nhiếp nhiếp đối mặt bất kỳ cái gì công pháp thần thông bí thuật quả thực là vừa chạm vào tức thông mấy vị cự đầu căn bản là bất luận cái gì khiến cho diệp nhiếp nhiếp sau một khoảng thời gian mấy vị cự đầu liền triệt để đã mất đi thu học trò tưởng niệm mà diệp nhiếp nhiếp cũng bởi vì một trận đánh vỡ diệp trường ca tu luyện ghi chép được vinh dự so diệp trường ca càng thêm yêu nhiệt thiên tri tiêu nữ thời gian trôi qua thật nhanh diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế chặt chẽ kết hợp đã qua rất lâu nhưng hai người đôi mắt c ụ xuống vẫn như cũ gắt ga ôm nhau cùng một chỗ rõ ràng còn không có triệt để từ âm dương hòa giải chi trong tỉnh lại như vậy nhân g i a n tiên cảnh trong không gian trong yên tĩnh hiện lộ rõ ràng một kia x u â n sắc hô ngay lúc này hai đạo trưởng giáng dấp tiếng hít thở phá vỡ trong không gian yên tĩnh diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam không hẹn mà cùng mở hai mắt ra cuối cùng kết thúc diệp trường ca nội tâm thở dài một hơi lần bế quan này hắn thu hoạch không ít nếu là gặp lại giống như cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng lính hàn quốc quân vĩnh cựu mấy người chuẩn đế đình phong muốn đánh giết bọn hắn giống như bóp chết một cái gà đất chó sành giống như đất giản ca chúc mừng ngươi thành công ngưng t ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười nói diệp trường ca đưa tay vớt ư ven ngoan nhân nữ đế diệp nam đầu đây hết thể còn muốn đa tạ nam nam à. không có nam nam hỗ trợ của ngươi ca ca là không có bất luận cái gì thành t h u ca ca người ta cần gì phải phân rõ ràng như vậy ta còn không phải là ngươi sao ngoan nhân nữ đế diệp nam nói khẽ nghe vậy diệp trường ca gương mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười v â n g v â n g v â n g liền nam nam cũng là ta diệp trường ca ánh mắt từ trên hướng xuống nhìn lại nội tâm không khỏi lần nữa kích động toàn thân nhiệt độ cũng vì đó lên cao phát giác được diệp trường ca ánh mắt Ngoan nhân nữ đ ế vậy t u khuôn y ệ t mặt đẹp trên h má đẹp i ệ hiện n liền khối đỏ ứng, nội tâm hiện ra vô tận thùng, ra túi đầu xuống. ra ra rãi Sau khối túi thèm chầm đỏ đầu một tâm vô hồi, diệp trường ca cùng cùng nàng không hẹn mà cùng mở ra lại cùng như nam như ôm ta nam nam. Diệp Trường Diệp ca dùng sức ôm quan nhân nữ đế diệp nam thân thể mềm mại phát ra thâm tình n u nói thi thẩm Ngoan nhân nữ Nam nhàng ngày nhẹ đế Diệp cười, tới. tiếp, Diệp một Tr ngoan nhân nữ đế diệp nam trực tiếp xé rách không gian bích trướng nắm thật chặt diệp trường ca đại thủ ca ca ta dẫn ngươi đi tìm kiếm cựu lòng kéo quan hảo diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng nhau bước vào vết nước không gian bên trong lập tức mới phát hiện đưa thân vào không gian bên ngoài hư vô trong vực sâu ngoan nhân nữ đế diệp nam mang theo diệp trường ca thể hiện ra tốc độ cực nhanh ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền xuất hiện tại t á n g đế tinh bên ngoài trong tinh không l i ê n thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam k h a n h chân ngồi ở trong hư không hai tay đánh ra một đạo đạo ấn quyết ấn quyết lơ lửng trong tinh không, không ngừng tản ra từng vòng từng vòng v cho dù là diệp trường ca cũng không nhìn thấy hắn không cái gì ba động không có bất kỳ cái gì năng lượng chỉ có thể bằng vào từ ấn quyết thượng tán mở lúc một khắc này cảm nhận được chương bốn t r ư ơ i sáu luyện hóa thời gian từng giờ từng phút trôi qua ngoan nhân nữ đế diệp nam ấn quyết hình thành nương theo năng lượng không ngừng d ớ t vào gợn sóng tản ra càng thêm mãnh liệt p h ả n phất muốn k h u ế t tán đến toàn bộ vũ trụ diệp trường ca thần sắc bình tĩnh bởi vì hắn biết hợp đạo hoa ở nơi nào một canh giờ trôi qua cựu long kéo quăn cũng không có bất luận cái gì xuất hiện vết tích nhìn xem bên cạnh ngoan nhân nữ đế diệp nam tại duy trì lấy ấn quyết diệp trường ca đột nhiên lắc đầu diệp trường ca rất muốn đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam nói cho dù là không có hợp đạo hoa hắn cũng có thể hợp đạo thành công nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được dù sao hợp đạo hoa là ngoan nhân nữ đế diệp nam một phần tâm ý hơn nữa bây giờ táng đế tinh thai họa sắp đến có hợp đạo hoa hỗ trợ hắn chứng đạo thành đế tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt đột nhiên diệp trường ca lỗ thai k h ẽ nhúc đ í c h ánh mắt liếc nhìn mà đi lúc này đột nhiên phát hiện trong ánh mắt chín đầu h ắ long lôi kéo một tòa c ổ quan hướng về diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế vị trí chạy nhanh đến lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam đột nhiên mở hai mắt ra giữa hai tay duy trí trong lúc nói chuyện cửu long kéo quan đã tới diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ vũ khẽ cửu long kéo quan liền trực tiếp thu nhỏ hạ xuống lòng bàn tay của nàng ở giữa sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam lại lần nữa sẽ rách không gian mang theo diệp trường ca nhanh chóng quay trở về nguyên bản cái tia phiến nhân gian tiên cảnh không gian Cựu l o nghĩ Kéo Quan đã biến đã t à n nguyên bản lớn nhỏ, h u x tới đây diệp trường ca nhớ tới từng tại chuẩn đế đại kiếp bên trong gặp hoàng thiên đế hắn biết cái này cựu lòng kéo quan chính là xuất từ hoàng thiên đế t r i thủ bất quá kèm theo hoàng thiên đế biến mất cựu long kéo quan cũng đã trở thành trong vũ trụ này thần bí nhất tồn tại cảm thụ được cựu long kéo quan bên trong không gian diệp trường ca âm thầm cùng mình dị tượng phương kia thiên địa vũ trụ so sánh lập tức phát giác được ở trong đó không gian vấn đề cùng thiếu hụt ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn thấy diệp trường ca kinh ngạc vì đó giảng t h u ậ t đạo ca ca căn cứ ta nhiều năm như vậy nghiên cứu dị vãng hồng trần tiên đã toàn bộ tử vong liền tiên vực cũng bị hư hao cho nên thời gian dài như vậy đại đ ế cũng không có tìm kiếm miệng loạn cổ thời kỳ hoàng thiên đế lấy tự thân động tiên diện hóa muốn bổ tu tiên vực tức t chỉ là hỗn độn linh khí cũng không có cấu tạo thành hoàn chỉnh thế giới phát tắc nếu như hoàng thiên đế có thể nắm giữ huyền hoàng chi khí nói không chừng hắn liền triệt để thành công diệp trường ca thấy thế không khỏi g i a o động ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu không sai chính như ca ca nói tới như vậy trong một cái thế giới ngoại trừ sinh cơ hẳn còn có sinh ra hủy d i ệ t luân hồi nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diệp trường ca đột nhiên nghĩ đến tranh đội chuẩn đế đại kết lúc đi tới thiên đạo nơi sinh ra vẫn là hoàng thiên đế chỉ dẫn đây chẳng phải là nói hoàng thiên đế biết thiên đạo nơi sinh ra tồn tại hồng hỗn độn hủy diện luân hồi tứ đại linh khí nếu là như vậy như vậy hoàng thiên đế vì cái gì không có bổ túc tiên vực mà là đem cái này không hoàn chỉnh tiên vực để đặc cửu lòng kéo quan bên trong đâu ánh mắt không ngừng lấp lóe diệp trường ca t r ă m mối vẫn không có cách giải phía dưới đem tin tức như vậy nói cho ngoan nhân nữ đế diệp nam liền nàng cũng là nghi hoặc không thôi rõ ràng ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca như thế đều không cho rằng hoàng thiên đế sẽ không có phát hiện mảnh này không hoàn chỉnh tiên vực vấn đề KK, những chuyện này vẫn là giữ giờ, sau Bây là về lại đi tìm tỏi A. tìm đến nội hoang thiên đế ta muốn mạnh vào cái k i a một dạng tồn tại tuyệt đối sẽ không giống như k h á c đại đế như vậy rơi xuống sau này sợ là chúng ta còn có cơ hội gặp lại ngay vậy diệp trường ca nhẹ gật đầu nhẹ giọng hỏi nam nam đợi ta xuống tìm kiếm hợp đạo hoa ta liền bắt đầu chính thức hợp đạo xung kích đại đế c h i cảnh không cần ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng nở nụ cười sớm tại ta tìm được hợp đạo hoa để vào cổ quan bên trong lúc ngay tại hợp đạo trên hoa đánh lên c ầ chế nói n g o n nhân nữ đế diệp nam đem ngọc thủ vươn vào cổ quan bên trong dừng lại mấy hơi thở thời gian liền từ bên trong lấy ra ngọc thủ lòng bàn tay ở giữa liền nhiều một đoá hoa mỹ đoá hoa、Cà、ca ca ngươi đem cái này cựu long kéo quan thu lấy đi thôi nói không chừng sau này sẽ hữu dụng ngoan nhân nữ đế diệp nam dặn dò một tiếng diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu lập tức chống ra dị tượng một phương thiên địa vũ trụ đem cựu long kéo quan dẫn vào trong đó nam nam tăng đế tinh liền giao cho ngươi diệp trường ca ngồi xếp bằng ngoan nhân nữ đế trông mong hơi điểm ca ca yên tâm bế q u a n a chật diệp trường ca toàn thân khí tức phun trào đem hợp đạo hoa dẫn vào thể nội năng lượng p u n trào ở giữa đối nó bắt đầu không ngừng luyệt hóa toàn bộ trong không gian đế đạo pháp tắt phun trào diệp trường ca chúa tể đạo v ậ n không ngừng đứng kết đế đạo pháp tắc cùng chúa tể đạo v ậ n không ngừng kiểm chứng bản thân khí tức cũng tại từng giờ từng phút lên cao nhìn thấy diệp trường ca như thế ngoan nhân nữ đế ngọc thủ huy động một đạo hóng á n h trong suốt màn ánh sáng xuất hiện tại diệp trường ca quanh thân ngăn cách diệp trường ca quanh thân phun trào năng lượng mà nàng lại ngơ ngác nhìn diệp trường ca một đôi mắt đẹp liền nháy đều không nháy một chút kèm theo thời gian trôi qua diệp trường ca rốt cuộc hiệu do hợp đạo hoa chân chính chỗ kinh khủng tại luyện hóa hợp đạo hoa lúc hợp đạo hoa lại không ngừng chuyển hóa một loại không hiệu năng lượng dẫn tới đạo vận cùng pháp t loại năng lượng này sẽ kích động năng lượng tăng lên không ngừng đạo vận cùng pháp tắc kết hợp sau đó sẽ trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ liên đối dẫn động khác pháp tắc lại lần nữa kết hợp mà diệp trường ca lĩnh ngộ ngàn vạn pháp tắc cũng đã trở thành hắn luyện hóa hợp đạo hoa gánh vác dù sao hợp đạo là cần mỗi một loại pháp tắc đều cùng tự thân đại đạo ấn chứng nhận kết hợp ngưng kết lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều hợp đạo cũng liền càng phức tạp đồng thời đưa đến hợp đạo hoa cần thời gian dài luyện hóa cái này cũng là vì cái gì càng là thiên tài càng khó lây chứng đạo thành đến g u y ê n nhân Quảng cách Diệp trừ ư ờ n cái đó ra những chuyện khác đều không có quan hệ gì với nàng dù là vũ trụ hủy diệt cũng không có ca ca của nàng trọng yếu chính như ngoan nhân nữ đế diệp nam nói tới như vậy thành tiên lộ mở ra Trừ cái những nguyên bản diệp trường ca rời đi sau đó các phương thế lực đều tốt phát triển nhưng ngay tại đ ố n g dưng ơ một ngày bảy đại sinh mệnh cấm khu trong cùng một lúc xảy ra quỷ dị biến động bảy đại sinh mệnh cấm khu tạo dựng từng đạo trường hồng sẽ rách vũ trụ trong cả vũ trụ cơ hồ nói tất cả chủng tộc tất cả chuẩn đế tuyệt đỉnh cừng giả nhao n h a u xé rách không gian chạy tới táng đế tinh táng đế tinh bên trong một chút sắp x u ố n g mổ lao quái vật xuất thế vì chính là lựa chọn phân đấu chờ đợi thành tiên lộ xuất hiện、tiên. cơ h ộ i có thể nói là bây giờ vũ trụ đến hàng vạn mà tính tu luyện người tha thiết ước mơ cảnh giới thành tiên lộ xuất hiện đối với bọn hắn mộng tưởng không hề nghi ngờ là một hồi cơ hội kèm theo rất nhiều lao quái vật xuất hiện nguyên bản liên minh sụp đổ chỉ còn lại trước đây thành viên nòng cốt vì tốt hơn đối mặt tiếp xuống thành tiên lộ xuất hiện các cựu đế hạ lệnh tất cả đại thánh địa chuẩn bị trận pháp bảo vệ một khi xảy ra chuyện liền có thể cấp tốc mở ra thành tiên lộ xuất hiện đèn nén toàn bộ bắt đầu tinh vực tồn tại một chút chuẩn đế tuyệt đỉnh cường giả càng kích động vô số cường giả chậm rãi chờ đợi thành tiên lộ hình thành thẳng đến thành tiên lộ bên toàn bộ vũ trụ bên trong những cái kia nguyên bản ngủ say trí tôn hết thể thức tỉnh k h í tức cường đại bao phủ toàn bộ táng đế tinh làm cho một chút nhỏ yếu sinh linh run lẩy bẩy gần như tiếp cận ngạt thở mỗi người cũng là run dậy bất an táng đế tinh sở dĩ có này nổi danh hoàn toàn là bởi vì sinh mệnh cấm khu tồn tại trong đó tại ngủ say bao nhiêu tự chém tu vi đại đế rất nhiều trí tôn cổ hoàng cùng với vô số chuẩn đế tuyệt đỉnh muốn đạp vào thành tiết lộ nhưng tiếc là chính là không có người nào thành công thằng đến cuối cùng thậm chí ngay cả một chút đại nạn không nhiều trí tôn cường giả đều hoàn toàn chết đi một màn này nhường vô số trí tôn đều bị chấn nhất rồi giờ khắc này vô thủy đại đế phong thần bảng cùng vô thủy trung cùng với cái k i a vô thủy kinh đồng loạt xuất hiện cái này làm cho nguyên bản đều ngừng công kích vô số cường giả nội tâm giã tâm lại lần nữa bạo phát đứng lên nhau nhau hướng về cái k i a vô thủy kinh truy đuổi mà đi t i ê n lộ cuối ai v ì phong nhìn thấy vô thủy đạo thành không thử hỏi toàn bộ trong vũ trụ tất cả tu luyện người, người nào g ư ờ i n không biết vô thủy đại đế tồn tại vô số cường giả nhau nhau hy vọng thông qua vô thủy kinh để đạt tới giã tâm của mình nhưng vô thủy kinh đi tới chỗ là thành tiết lộ cho nên đối với thành tiết lộ xung kích lần nữa diễn ra trí tôn đấm máu một tôn hai tôn ngay lúc này hoang xuất hiện lấy đại thành thánh thể trí năng sống sờ sờ đem thành tiên lộ cho đánh tan triệt đệ diệt tuyệt vũ trụ tất cả tu luyện người vậy không thiết thực ý tưởng thành tiên lộ tán đi táng đế tinh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh nhưng mặc cho ai cũng biết đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bao tác lần này thành tiên lộ xuất hiện liên lụy đến rất nhiều trí tôn những người này vốn là ngày xưa đại đế vì mạng sống mới tự chém tu vi mong đợi một ngày kia có thể được đạo thành tiên thế nhưng là lần này thành tiết lộ lại triệt triệt để đế thất bại bao nhiêu thức tỉnh trí tôn lại bởi vậy mà v ẫ n lạc mà những cái kia không muốn rơi xuống trí tôn vì mạng sống tắc thì chọn tăng thêm sinh mệnh lực trong vũ trụ có thể tăng thêm sinh mệnh lực chỉ có bất tử dược thế nhưng là tự chém tu vi trí tôn nhiều như vậy bất tử dược thế nhưng là cực kỳ thưa thớt hơn nữa rất khó tìm kiếm thậm chí có rất nhiều trí tôn đã từng huy hoàng nhất thời đều dùng qua bất tử dược bất tử dược căn bản là đối với những người này lại không tác dụng Cho nên b ọ là, là, như ắ n vậy sinh mệnh cấm khu mấy vị trí tôn vì mạng sống triệt để xuất thế hấp thu trong vũ trụ sinh mệnh tinh hoa dùng để bằng bệnh rốt cuộc đã đến sau hoang cổ cấm điệu bên trong không gian độc lập ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức phát giác được sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn động tác đôi mắt đẹp lập tức lạnh lùng ngoan nhân nữ đế diệp nam ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca nói khẽ ca ca hợp đạo cũng đã triệt để tiến vào chính quy bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ta cũng là thời điểm nên xuất thủ thoại âm rơi xuống ngoan nhân nữ đế diệp nam túi xuống thân thể mềm mại tại diệp trường ca trên t r ắ n nhẹ nhàng lạc ớn một chút lộ ra tuyệt đại phong hoa nụ cười ca ca ta đi trước ngăn cản hắc cám loạn lạc ngươi cần phải nhanh lên hợp đạo thành công a liền thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam tiện tay liền xé rách không gian. Ca sắp hợp đạo thành công. trong chốc lát ngoan nhân nữ đế diệp nam liền xuất hiện tại bắt đầu tinh vực bên trong trên gương mặt lại lần nữa xuất hiện quỷ kia mặt mũi cũ trên ngọc thủ đeo viên kia thanh đồng chiếc nhẫn giờ này khắc này cái cựu đế giang thái hư đê tuấn đông hoàng hồng đại thành thánh thể hoàng đại thành thánh thể hoang bọn người trước mặt sáu người chính thức lần này hắc ám nổi loạn người đề xuất luân hồi tri chủ thạch hoàng thần cư tri chủ quang ám tri tôn khí thiên tri tôn trường sinh thiên tôn nữ đế nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam xuất hiện đại thành thánh thể hoang lập tức cung kính chắc tay cái cựu đế bọn người nghe nói đại thành thánh thể hoang lời nói nội tâm nhất thời hưng phấn nhất thời hưng phấn không nghĩ tới lần này hắc cám loạn lạc lại đem vị này tồn tại dẫn ra ngoài nghĩ tới đây cái cựu đế bọn người lập tức giật mình tỉnh giấc cái kia diệp trưởng ca đâu chương bốn t r ư ơ i tám luân hồi c h i chủ t ă n g đế tinh bọn người còn đến không kịp hỏi thăm ngoan nhân nữ đế diệp nam liền trực tiếp lòe lên một cái rồi biến mất giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp trực tiếp xông về phía bảy vị trí tôn nhìn thấy ngoan nhân nữ đế xuất thủ những người khác nhau nhau đi theo ngoan nhân nữ đế diệp nam trực tiếp nhắm một vị trí tôn khi thế kinh khủng phô thiên cái mà ép tới làm cho bảy vị trí tôn đồng thời bị chấn động đến mức lui lại trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi nhất là ngoan nhân nữ đế diệp nam tỏa định vị trí tôn kia hắn là sinh mệnh tấm khu một trong luân hồi hải trí tôn danh sưng luân hồi c h i chủ luân hồi c h i chủ có thể minh xác cảm nhận được trước mắt n g o a n nhân nữ đế diệp nam khí thức là chân chính đại đế c h i cảnh nhưng hắn phát động hắc cám l o ạ n lạc một thân tu vi cực điểm thăng hoa cũng là đạt đến đỉnh cao của ngày xưa c h i thái dù vậy nhưng như cũng bị n g o a n nhân nữ đế đẩy lui điều này nói rõ cái gì Ngoan nhân nữ đế diệp Nam mang cho luân hồi chi chủ cảm giác liền như là sơn nhạc như vậy hùng phản chuẩn giác, cho hồi chi chủ hậu, phất đế đ Diệp cảm là vậy trong chốc lát luân hồi c h i chủ toàn thân tỏa sáng thanh quang trợ hiện một đạo chiến ý xuất hiện tại hắn chiến thân rút ra một thanh trường đao chiến ý chính là vũ hóa thanh kim núp thành trường đao cũng là yên lặng vô số năm tháng thu thập tài liệu hiếm thế luyện thành luân hồi t h i ê n đ a o liền thấy luân hồi c h i chủ chủ động phát khởi phản kích tản mát ra khí tức đáng sợ giống như một tôn lục đạo luân hồi như thế ở m ba hai cố khí thế chạm vào nhau làm cả tinh không đều tự nhiên vang r ộ i không gian đều không ngừng bắt đầu băng liệt thiên đao rơi xuống giống như một vệ sáng giống như trực tiếp chém vào hướng ngoan nhân nữ đế diệp nam thân thể mềm mại những nơi đi qua Không hóa thành hát gian đều là c một hư vô. Dầm dầm ầ đạo, đạo, đạo kim t n loại n nhân đế Nam tranh minh thanh văng lên liền thấy luân hồi tri chủ bay ngược mà ra bóng hình sinh đẹp giống như hồng trần tiên tử giống như, như mộng ọ c như ảo truy kích mà đi luân hồi chi chủ trong tinh không c ư ơ n g ép ổn định xoay chuyển thân hình trực tiếp lại lần nữa hướng về ngoan nhân nữ đế diệp nam đánh tới rõ ràng hắn cũng minh bạch trốn là không có ích lợi gì m u ố n sống nhất thiết phải trong chiến đấu tìm kiếm một chút hy vọng sống ầm ầm luân hồi chi chủ hung hăng một đ a o nhìn xem đế diệp nam lại dễ như chở bàn tay tránh đi làm cho một đao này trực tiếp phách không m ả n g lớn tinh không trực tiếp biến thành hư vô ầm ầm ầm Ấm. Ẩm ẩm ẩm. luân hồi chi chủ phảng phất một cái không biết hờ vờ bất chi đạo hờ vờ bất chi đạo z mệt mỏi máy móc giống như một đao mượn một đao chém vào xuống nhưng ngoan nhân nữ đế diệp nam tốc độ quá nhanh nhanh đến mang theo từng đạo tàn ảnh hắn căn bản không phân rõ ngoan nhân nữ đế diệp nam đến cùng ở nơi nào nguyên bản thật tốt tinh không bây giờ đều biến thành một vùng tăm tối hư vô vực sâu bất quá như vậy cũng tốt ít nhất năng lượng dư ba sẽ không ở lan đến gần bắt đầu tinh vực bên trong những sinh linh khác ẩm ẩm lại là một tiếng v a n g rội bất đồng chính là luân hồi chi chủ cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam ngay mặt va chạm đứng lên hư vô vực sâu đều tại dư âm năng lượng phía dưới không ngừng rung động t i ế n mang cùng đao quang không ngừng l vậy mạnh mẽ ba động cơ hồ liền cao dài chuẩn đế bị lan đến gần đều sẽ người bị thương nặng tình cảnh luân hồi c h i chủ cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam lẫn nhau tại giao thoa ngang dọc ở giữa không ngừng từ đó không biết qua bao lâu hai người mới tách ra xa xa nhìn nhau ngoan nhân nữ đế diệp nam vẫn là toàn thân áo trắng từ đầu đến cuối cũng không có nhiễm phải nửa phần bụi trần mà luân hồi c h i chủ toàn thân vết thương vô số tiên huyết từ đó thẩm thấu mà ra cơ hồ lây dính toàn thân Người năm, luân h liên đạt đến đỉnh phong chính hắn đều không phải là đối thủ của hắn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ nếu như không phải là có hai đại đế binh hắn e rằng sớm đã thâm thụ trọng thương khoảng cách tử vong đã không xa rồi trước mắt vị này nữ đế cho luân hồi chi chủ một loại không thể chiến thắng cảm giác mạnh mẽ vẹn vẹn là bình thản không nhìn nhìn thẳng hắn liền để hắn cảm nhận được đưa thân vào vạn năm trong băng bên ngoan nhân nữ đế trầm mặc ít nói trong tay nắm màu trắng tiên kiếm tiên kiếm phun ra nuốt vào lấy năng lượng màu trắng phảng phất có thể chém ra hết thể c á c trở ẩn chứa trước đây chỗ không có lực lượng cường đại nhìn qua ngoan nhân nữ đế Diệp Nam trong tay màu trắng tiên kiếm, luân hồi chi chủ lập tức nghĩ tới thành tiên lộ này đó xuất hiện vô thủy t r ú n g cho dù không có đại đế thao túng đối mặt bọn hắn những thứ này trí tôn cũng có cường đại niễn áp chi lực luân hồi chi chủ hít vào một hơi thật sâu hắn biết hắn bây giờ đã không có lui trở về chi lộ nhất thiết phải bằng vì cường đại thủ đoạn đoạt được một tia cơ hội một tia thoát ly ngoan nhân nữ đế khí cơ cơ hội chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội đi hút lấy sinh mệnh tinh hoa mới có thể tiếp tục sống sót hiu một đạo phá không âm thanh văn lên luân hồi chi chủ thân ảnh biến mất tại ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tầm mắt mang theo sức mạnh vô cùng cường đại xông về ngoan nhân nữ đế di l một, một đau này có h thể nói là chưa từng có cường đại nhưng luân hồi c h i chủ đối mặt với thế nhưng là ngoan nhân nữ đế đây chính là đã từng trải qua thiên đế a nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ ngoan nhân nữ đế diệp nam trong miệng thốt da âm thanh trong trẹo lạnh lùng trong tay tiên kiếm không ngừng vung vầy một tiếng vang dội sau đó thiên đao phá không mà ra lấy cực nhanh tốc độ bay ngược p h ả n phất giống như một viên sao băng vọt thẳng phá hư vô trở về tới nguyên bản trong tinh không đúng vậy luân hồi tri chủ muốn chạy trốn đối mặt ngoan nhân nữ đế việt nam luân hồi tri chủ cảm nhận được sợ hãi sở dĩ phát động công kích cường đại nhất chính là vì mượn lực dùng lực bỏ chạy rời đi ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn qua luân hồi chi chủ rời đi thân ảnh tự lâm bầm đạo hát ám loạn lạc người giết không tha người chạy sao chương bốn trăm năm mươi chín thành đế mau trốn luân hồi chi chủ xuất hiện trong tinh không hướng về khác sáu vị trí tôn hô to một tiếng tự thân hóa thành một vệt sáng tấn manh rời đi bắt đầu tinh vực sáu vị trí tôn nhìn thấy luân hồi chi chủ sợ hãi như vậy lập tức ý thức được cái gì thế là vội vàng thoát khỏi đối thủ ô n bắt đầu tinh vực n g i lũ lượt mà đi nếu như không phải bọn hắn sợ chết cũng sẽ không khởi xướng hắc cám loạn lạc hấp thu vũ trụ sinh vật sinh cơ muốn thành tiên Lúc lạnh lùng, là chèo Chật, cái cựu chỉ khác chính này, ngoan nhân nữ đế Diệp Nam xuất hiện trong tinh không, trong miệng phát ra âm thanh trong chèo lạnh lùng, phân. Chật. Cái đế bọn người chỉ thấy ngoan nhân nữ đế trên thân thể mềm mại bột phát ra từng trận tiên quang, tiên quang tràn ngén mà ra mặt khác từng tôn ngoan nhân nữ đế, khoảng trường 6 vị nhiều. Không sai, đây chính là ngoan nhân nữ đế nhằm vào dai tự bí khai sáng ra tới thần thông. mà vào thấy Thay đây ra ra ra sai, dai khai ra phát thể phát âm đế đế đế đế, đế Diệp mại tới ập. mềm mặt xuất bột tự bí vị cuối cùng nghiên cứu thành công một người hóa thân chư vị đại đế uy lực hết sức đáng sợ sau một khắc bảy vị ngoan nhân nữ đế liền hướng lấy sinh mệnh cấm khu trí tôn truy kích mà đi vẹn vẹn trong nháy mắt chính là chỉ xích thiên a i càng tấn mánh đuổi kịp bảy vị trí tôn đem bọn hắn thành công chặn lại được bắt đầu tinh vực ngoại trợ giúp ngoan nhân nữ đế diệp nam chia sẻ một chút áp lực đột nhiên giữa thiên địa tất cả pháp tắc đều rối rít run dày lên mà dẫn đến đây hết thẻ đầu nguồn bỗng nhiên táng đế tinh bên trong đồng hoàng trí đệ ba cái cựu đế cấp tốc tìm được pháp tắc bạo động đầu nguồn nghe nói cái c ử u đế lời nói đại thành thánh thể hoang lập tức ý thức được một loại khả năng lập tức kích động không thôi đạo là diệp trường ca cái gì nghe vậy cái c ử u đế bọn người nội tâm đều là hoảng hốt vội vàng d o hỏi trưởng ca thế nào hắn bốn thành đế đại thành thánh thể hoang ngữ khí run dày chậm rãi phun ra câu nói này giống như c ử u thiên thần lôi giống như trực tiếp vang dội tại cái c ử u đế trong đầu làm bọn hắn thật lâu không kềm chế được đúng vậy diệp trường ca thành đế chính xác tới nói hẳn là diệp trường ca hợp đạo thành công khoảng cách đại đế chi cảnh chỉ còn lại một bước cuối cùng giờ này khắc diệp trường ca vẫn như cũ tại ngoan nhân nữ đế diệp nam mở ra chỗ kia nhân gian tiên cảnh trong không gian đối với bắt đầu tinh vực bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện đều là hoàn toàn không biết gì cả có thể nói là quên đi hết thảy phục d ụ n g hợp đạo hoa sau đó diệp trường ca thao tốn dài đến mấy năm lấy tinh khí thần làm chủ đem chúa tể chi đạo cùng ngàn vạn pháp tắc không ngừng dung hợp bây giờ diệp trường ca trong thức hải chúa tể tiên điện chiếm cứ trong đó chủ tể thanh tháp chúa tể chiến khải chủ tể thần kiếm tản mát ra chúa tể đạo vận tỏa ra diệp trường ca bản thân cùng lúc đó diệp trường ca sau lưng hiện ra một dị tượng rõ ràng là một phương tính thực chất thiên địa vũ trụ chủ t ể thanh tháp chúa tể chiến khải chủ t ể thần kiếm đều là ngay đầu tiên tiến vào bên trong sau đó một phương thiên địa vũ trụ tiêu thất không thay vào đó chính là một đạo khác khổng lồ thân ảnh màu trắng đạo này thân ảnh màu trắng khuôn mặt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm phản phất vũ trụ sinh linh đều là nằm trong tay hắn ngũ quan bên trong phát h ỏ a r a diệp trường ca dung mạo vô thượng chúa tể hợp đạo sau đó dị tượng vô thượng chúa tể thân hình kèm theo chúa tể chi đạo kéo lên mà tăng vọn ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng chúa tể diệ trường ca đột nhiên mở hai trực tiếp ở trong không gian sẽ rách ra một đầu không gian dấn thân vào trong đó sau một khắc liền xuất hiện tại hoang cổ cấm địa bên trong trong chốc lát thiên địa linh khí điên cùng tràn vào diệp trường ca trong thân thể mà sau lưng vô thượng chúa tể cũng đang không ngừng phóng đại hợp đạo sau đó diệp trường ca tinh khí thần đã trải qua đạo vận cùng pháp t ắ c song trọng rèn luyện phía sau biến trước nay chưa có áp d ú c bây giờ hợp đạo thành công những thứ này áp d ú c tinh khí thần đều là b ộ c phát ra tham lam sức c ắ n ư ớ t không ngừng hút vào toàn bộ tinh vực thiên địa linh khí kèm theo thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể diệp trường ca tinh khí thần lấy được nguồ sung dồi dào Cũng tất h h ế n cả đạo vận phát tắc tinh khí thần hoàn toàn ở bây giờ bạo tạc chỉ có dị tượng vô thượng chúa tể còn vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi lại lập muốn tấn thăng đại đế đây là mấu chốt nhất cuối cùng một vòng bạo tạc sau đó diệp trường ca tinh khí thần cùng đạo vẫn phát tắc tựa như âm dương hòa giải đồng d ạ n g mặc dù không giống nhau nhưng hỗ trợ lẫn nhau cả hai không ngừng g i a o hội diệp trường ca lần nữa gây dựng lại đi qua phá diệt sau đó diệp trường ca thân thể biến trước nay chưa có cứng cỏi toàn thân huyết n ụ c thần kinh linh hồn trong t h ứ c h ả i đều ngưng tụ chúa tể chi đạo cùng ngàn vạn pháp t ắ c lạc ấn tinh khí thần bản nguyên xảy ra trước nay chưa có biến hóa biến trước nay chưa có rộng lớn trong hai t r ò n g mắt bắn r a chùm sáng trói mắt chiếu sáng toàn bộ bắt đầu tinh vực phá phất có thể nhìn thấy bắt đầu tinh vực mỗi một chỗ xó xỉnh chúa tể thiên nhãn môn thần thông này đã hoàn toàn dung nhập vào diệp trường ca này đôi trong đôi mắt hoàn toàn không cần thi triển cũng có thể tùy thời v ậ n dụng vô thượng chúa tể lúc này cực lớn đến tràn ngập đến toàn bộ bắt đầu tinh vực một đôi mắt giống như nhật nguyện sinh huy tản ra khí tức đáng sợ t ă n g đế tinh không ngừng run dày phản phất đã bị chúa tể chi đạo ép tới hít thở không thông đứng lên bắt đầu tinh vực tiên h địa linh khí trong khoảnh khắc bị hắn thu nạp tại thể nội đáng sợ đế đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra liên gái cựu đế mấy người cũng chỉ có thể n ư ớ c nhìn diệp trường ca bởi vì diệp trường ca giờ này khắc này đã chính thức bước vào đại đế tri cảnh kế thanh đế, sau đó, trở thành mới đại đế. đây là diệp trường ca diệp trường ca tấn thăng thành là đại đế sao không thể nào diệp trường ca mới trở thành chuẩn đế bao nhiêu năm bây giờ rốt cuộc lại trực tiếp tấn thăng đến đại đế c h i cảnh chúng ta được cứu rồi diệp trường ca thành là đại đế nhất định có thể giống như vô thủy đại đế như vậy chấn áp hắc cám nổi loạn táng đế tinh bên trong tất cả mọi người nhao nhao tỉnh lộ nhìn thấy cái kia khổng lồ vô thượng chúa tể trong nội tâm tràn đầy tuyệt sử phùng sinh vui đến phát khóc lúc này vô thượng chúa tể sẽ vĩnh viễn in vào táng đế tinh trong lòng của tất cả mọi người vĩnh sinh cũng sẽ không bên là diệp trường ca đem bọn hắn từ hắc á m trong dối loạn cứu thoát ra trong tinh không cái cựu đế bọn người chỉ cảm thấy chịu đến thiên địa linh khí trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất nhìn qua cái k i a khổng lồ vô thượng c h ú a t ể đều là không hẹn mà cùng nuốt khô giới chương ca cái này đột phá thanh thế có chút quá mạnh đi căn bản vốn không có thể sử dụng cưỡng ép hình dung hoàn toàn có thể nói là đáng sợ toàn bộ vũ trụ phản g phất cũng là vật trong túi của hắn c h ú a t ể chi đạo thật sự kinh khủng chương bốn trăm sáu mươi đáng sợ c h ú a t ể đạo vận phía dưới không chỉ có táng đế tinh tu lợi người liền bắt đầu tinh vực bên ngoài tu lợi người nội tâm đều là hiện ra mãnh liệt r u n động thậm kèm theo diệp trường ca cả người uy áp càng lúc càng lớn ảnh hưởng càng kinh khủng ông long long trong vũ trụ ngàn vạn pháp tắc v ù v ù các loại đại đế ấn ký rung động phản p h ấ t gặp được m á n h liệt á p chế đồng dạng bây giờ hấp thu xong bắt đầu tinh vực thiên địa linh khí phía sau thân hình lõe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó diệp trường ca liền xuất hiện tại bắt đầu tinh vực bên ngoài toàn thân càn dỡ d ã n ra điên cùng thôn nạp lấy thiên địa linh khí đại đế ấn ký liên tiếp chấp động giữa thiên đ i ệ ngàn vạn đại đạo đương thời diệu h à n không nhưng cuối cùng lại bởi vì chúa tể chi đạo ảnh hưởng mở rộng bị trực tiếp đế hoàng giống như có thuần khiết b ạ c h quan g hiện ra tại diệp trường ca khổ hải bên trong r ũ n g động huyền d i ệ u vô song ý vị đây là lúc trước cùng ngoan nhân nữ đế âm dương hòa giải ngưng tụ tiên bản nguyên dị tượng vô thượng chúa tể quanh thân lóe lên sinh linh luân hồi vô kiên bất tồi hủy diệt mờ mị thốt n ộ t diễn sinh hết thẻ h ồ n g nông thậm chí là vũ trụ thiên đạo t ă n g thương đối ứng diệp trường ca bản thân chúa tể thần cốt năm loại chúa tể thần thuật trong mơ hồ vô thượng chúa tể phiêu giật ra khác biệt ý vị phản p ấ t loạn cổ thời kỳ hoàng thiên đế thân vại thời đại cựu bí thiên tôn thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng cùng cùng với cái kia về sau thanh đế vô thượng chúa tể quanh thân lấy chúa tể chi đạo làm chủ cuối cùng diễn sinh ra dòng sông lịch sử bên trên rất nhiều đại đế kích thích trong thiên địa đại đế ấn ký r i ê n g phần mình r á n g xuống một k i a bản nguyên sắp nhập vào vô thượng chúa tể thể nội hoàn thiện chúa tể chi đạo nhưng chỉ có một người đại đế ấn ký cũng không có hạ xuống người kia chính là hoàng thiên đế bắt đầu tinh vực bên ngoài ngoan nhân nữ đế diệp nam đem bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn ngăn cản bởi vì diệp trưởng ca đột nhiên xuất hiện song p ư ơ n g liền có thể dừng tay lơ lửng trong tinh không người này đến tột cùng là người nào lại có thể ở thời điểm này đột phá đại đ ạ đây là cái gì đạo pháp lại để cho ta cảm nhận được trước nay chưa có áp chế người này vừa mới thành đế chỉ cần đợi cho hắn độ kiếp thành công cướp đoạt đạo quả của hắn chúng ta liền có thể lần nữa sống sót cứ việc không cách nào xem thấu diệp trường ca cũng không biết chúa tể chi đạo cường đại nhưng diệp trường ca xuất hiện không thể nghi ngờ là cho bọn hắn những thứ này đại nạn đã đến các trí tôn một chút hy vọng sống bởi vì c lúc h này để cho n n g đ trong lúc, vô hình đều sinh ra lúc này, trong vũ trụ đột nhiên nổ vang một đạo kinh khủng tiếng oanh minh rộng lớn đại đạo thanh âm ngàn vạn pháp tắc lưu động năng lượng bánh liệt sòng lớn thiên đạo hừng hực hội tụ Từng đạo đám mây kèm theo năng lượng phát tắc thiên đạo xuất hiện điên cùng ngừng kết cùng một chỗ giữa hai bên đan sen cường đại đạo văn đạo văn rực rỡ màu sắc hiện ra cổ phát tang thương huyền diệu vạn cổ chi ý kèm theo đạo văn không ngừng lẫn nhau chiếu rọi đại đạo đang không ngừng manh minh vũ trụ đều có chút vì đó r u n rẩy giữa hai bên phản phất đạt đến một loại huyền diệu cộng hưởng loại này manh liệt cộng hưởng cảm giác tràn đầy trong vũ trụ mỗi một cái xó a xỉnh làm cho người cảm nhận được mãnh liệt kiềm chế hình thần đều là vì đó r u n rẩy tựa như vũ trụ tận thế giống như đáng sợ ầm ầm ầm ầm đạo văn cùng đám mây không ngừng kết hợp ma sát hiện ra vang vọng vũ trụ nặng nề âm thanh mỗi một đạo âm thanh đều trực kích hình thần phản phất tận thế chi chung tại tuyên cáo vũ trụ phá diệt giống như lốt bút cuối cùng đạo văn cùng đám mây cuối cùng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ ngưng kết thành huyễn lệ k ế t vân trong đó không ngừng sôi trào ra các loại lôi đ ỉ n h lôi đ ỉ n h bên trong l ẩ n chứa cường đại lực lượng đáng sợ mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại đại đế chi đạo g a o thét ở giữa lôi kéo bảng bà huy áp đây là bốn lấy đại đế ấn ký vì kiếp nạn lôi đình cái này thiên đạo thật đúng là thủ bút thật lớn mỗi một đầu lôi đình đ ộ kiếp này người đến cùng là thần thánh phương nào có thể làm cho thiên đạo đều như vậy kiên kỵ loại này lôi đình mỗi một đầu e rằng đều đủ để trọng thương chuẩn đế tuyệt đỉnh a nhất định muốn nhận được đạo quả của hắn cường đại như vậy đạo quả nói không chừng có thể để cho ta có truy đuổi tiên bước chân nhìn qua diệp trường ca đại đế chi k i ế p ngưng tụ hoàn thành bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn trong đôi mắt phát ra cuồng nhiệt tinh hồng đại đế đạo quả so với sinh mệnh tinh hoa phải tốt quá nhiều chỉ cần hấp thu đại đế đạo quả bọn hắn thậm chí ngay cả ngủ say đều không cần có rất nhiều bó lớn thời gian đổi theo tầm thứ cao hơn thiên tiếp u y áp trải rộng toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người cảm nhận được kinh khủng nội tâm không ngừng rút giấy thiên kiếp đại biểu cho thiên đạo khảo nghiệm mà đại đế chi kiếp càng là đối với đại đế khảo nghiệm khảo nghiệm đại đế phải chăng có năng lực cùng thiên đạo ngang hàng nhưng diệp trường ca chúa tể chi đạo thật sự là quá bá đạo chúa tể hết thảy không có bất kỳ người nào có thể cùng ngang hàng liền thiên đạo đều ngoại lệ cái này là đối thiên đạo khiêu khích cho nên diệp trường ca đại đế chi kiếp mới có thể khủng bố như thế ầm ầm kiếp vẫn càng tinh t h ầ n lôi đình không ngừng từ đó nổi lên giống như từng tôn thần thú đang gào thét gào thét trong vũ trụ có rất nhiều người đều không chịu nổi cường đại như vậy h u y áp thậm chí nằm dạp trên mặt đất mồ hôi đầm địa thở hồng hộc mặc dù như thế những thứ này người đều bằng vào ý thức kiên trì không n g ã xuống ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia m ê n h mông kinh khủng k i ế p vân đại đế chi tiếp cái này là lấy ngàn vạn pháp tắc là là tập trung nhất hướng kết đối với tu luyện người có lợi ích cực kỳ lớn có thể khiến tự thân đối với rõ ràng pháp tắc có càng nhanh càng nhiều lĩnh ngộ thậm chí thiên phú dị và người còn có thể lĩnh ngộ một tia đại đế đạo vận lúc này diệp trường ca toàn thân quanh quần pháp tắc cùng đạo vận đem thiên kiếp uy thế hoàn toàn c ả n trở lại từ đầu đến cuối cũng không có đối với hắn tạo thành nửa phần ấn tượng ầm ầm thiên kiếp ẩn n h ữ n g năng lượng càng ngày càng mãnh liệt uy lực kinh khủng đến ngay cả này cổ đại trí tôn cũng không có cùng chống lại dũng khí bất quá diệp trường ca cũng không phải những cái kia kéo dài hơi t à n hạng người k i ế p vân k h u y ế t tán đến phạm vi cơ hồ đạt đến một cái tinh vực trong đó năng lượng có thể nói là tuyên cổ vô song toàn thân hiện lộ rõ ràng màu huyền hoảng trong đó màu trắng màu đen màu xám màu tím tứ sắc lôi đình giống như tô điểm giống như lá mắt chương bốn trăm giờ n à y khắc này trong cả vũ trụ đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong không có bất kỳ cái gì chiến đấu cho dù là bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn cũng vì đó lùi bước cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam rằng co đứng lên một bên chú ý diệp trường ca đại đế chi kiếp bất quá diệp trường ca lại hoàn toàn không có để ý đại đế chi kiếp còn đang không ngừng hút lấy thiên địa chi lực cùng với giữa thiên địa đại đế ấn ký hạ xuống một tia bản nguyên chúa tể chi đạo cảng hòa mỹ kèm theo thời gian rời đổi diệp trường ca chậm rãi mở ra hai con người hai đạo tứ sắc chùm sáng từ trong hai mắt bán ra phản phát t h n chứa thế gian hết thảy liền thiên đ c h ậ t mạnh liệt khí thế từ diệp trường ca trên thân bộ phát ra phô thiên cái mà hướng về vũ trụ lan tràn mà đi thế không thể đỡ những nơi đi qua hết thảy thần phục diệp trường ca triệt để thất tình tại này cổ khổng lồ rộng lớn khí thế phía dưới không ai có thể dự liệu được diệp trường ca đến tuần cùng sẽ có cỡ nào cường đại bản đế chúa t ể hết thảy thiên đạo đều phải thần phục với bản đế bản đế cho đến thiên đạo né tránh từ đây vạn đế cộng thế diệp trường ca trong miệng chuyển ra một câu thanh â m bá đạo làm cả vũ trụ đều triệt để run dày vạn đế cộng thế đây chính là trước nay chưa có cục diện a Ai cũng b ẩm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục chín đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ kiếp vân trong vang dội phán phất thiên đạo trở về ứng với diệp trường ca yêu cầu từ âm thanh càng vang dội liệt liền có thể nghe ra thiên đạo lựa giận bản đế đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh hôm nay ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý không đồng ý cũng muốn đồng ý diệp trường ca âm thanh lạnh lùng nói thể nội b ộ c phát ra một đạo khí thế khổng lồ năng lượng bao phủ mà ra ngưng tụ thành một đem thần kiếm trên t h â n kiếm toàn thân khắc t r i ệ n lấy huyền diệu đường vân trực tiếp phá không mà ra chúa tể kiếm quyết chúa tể kiếp quang huyền diệu thần kiếm trực tiếp chui vào kiếp vân bên trong không có chút nào gây nên kiếp vân bất luận cái gì bắn được cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng vũ trụ các nơi đều là không rõ diệp trường ca đây là muốn làm cái gì kinh hãi nhìn qua trên bầu trời diệp trường ca hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên chỉ sợ m ầm ầm ầm ầm ầm Ấm, ấm, ấm, ấm, ấm, ấm. kịch liệt oanh minh từ kiếp vân trong vang lên từng đạo huyền diệu ba động không ngừng tản ra từng vòng từng vòng g ậ n sóng một đạo khổng lồ ấn ký chậm rãi từ kiếp hiện tại ấn ký phía dưới bỗng nhiên diệp trường ca phía trước n g ừ n g tụ thần kiếm đây là bốn trong vũ trụ tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi nhìn qua phương này ấn ký cảm nhận được mãnh liệt rộng lớn vô tình huyền diệu ba động phản phất d i ễ n hóa hết thảy cuối cùng bị thần kiếm đỉnh ra kiếp vân bên trong thiên tâm ấn ký bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn nhìn thấy phương này ấn ký thân là đã từng trải qua đại đế bọn hắn tự nhiên hơn nữa còn vô cùng khắc sâu đã ngươi không đồng ý cái kêu bản đế liền đem ngươi đánh tới đồng ý diệp trường ca nhìn qua xuất hiện thiên tâm ấn ký khinh thường một cố lệnh dên một tiếng chỉ cần đem cái này thiên đạo hiện hóa thiên tâm ấn ký đánh vỡ hắn cũng không tin thiên đạo còn không đồng ý đại đế không thể cùng thế cho tới nay cũng là thiên đạo ở sau l ư n g điều khiển thử hỏi một tôn đại đế không làm gì được thiên đạo hai tôn đại đế ba tôn đại đế đại đế càng nhiều đối với thiên đạo uy hiếp lại càng lớn thiên đạo làm sao lại để cho mình địa vị đụng phải uy hiếp cho nên cho tới nay đại đế thành đế sau đó đại đế đạo vẫn cũng sẽ ở thiên đạo chế định theo quy tắc tà tại vũ trụ mỗi một chỗ bên trong như núi lớn chấn áp một phương để cho người ta không thể thành đế thẳng đến đại đế tiêu vong vạn năm sau đó tà tại trong vũ trụ đại đế đạo vận mới có thể tiêu tan từ đó có sau đó chứng đạo thành đế người dạng này thiên đạo liền có thể cam đoan hắn sẽ không đụng phải bất luận người nào uy hiếp bất quá thiên đạo lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện diệp trường ca như thế một cái chúa tể chi đạo vừa mới thành là đại đế liền muốn nhường thiên đạo thị hủy hơn nữa còn chặn đánh hủy hắn hiển hóa thiên tâm ân ký loại tình huống này nhường thiên đạo sâu đậm cảm nhận được nhân tộc kinh khủng phía trước có hoang thiên đế một lần nữa diện hóa hệ thống tu luyện bên trong có ngoan nhân nữ đế không thể kéo dài suy sau có vô thủy đại đế nghịch loạn v ạ n cổ bây giờ có thêm một cái diệp trường ca trường ca người hà tất phải như vậy nhìn qua diệp trường ca từ kiếp vân bên trong đem thiên tâm ấn ký bước ra cái cựu đế tự lẩm bẩm nội tâm hiện ra một dòng nước ấ m tâm tình càng phức tạp cái cựu đế ha có thể không biết diệp trường ca yêu cầu thiên đạo t r á n h chi vạn đế cộng thế chính là vì nhường hắn một lần nữa chứng đạo thành đế mấy vạn năm trước cái cựu đế bởi vì thanh đế đạo vận mà chứng đạo thất bại bây giờ đại nạn sắp đến cái cựu đế đã không có bao nhiêu thời gian. nghĩ tới đây c á i i ể u đế nội tâm bởi vì diệp trường ca cử động mà xúc động lại bởi vì có thể lần nữa chứng đạo mà kích động nhưng cùng lúc cũng lo lắng diệp trường ca tình cảnh diệp trường ca mới vừa v ậ n chứng đạo bây giờ dù là có thể từ kiếp vân trong bức ra thiên tâm ấn ký hắn là muốn đem thiên tâm ấn ký phá hủy sao phá hủy thiên tâm ấn ký từ xưa đến nay nhưng không có bất cứ người nào làm đến qua thiên tâm ấn ký một khi bị phá hủy toàn bộ vũ trụ đều sẽ hạ xuống chế tài sẽ làm cho diệp trường ca đại đế chi tiếp khó càng thêm khó bây giờ thiên kiếp phủ đầu diệp trường ca lựa chọn tốt nhất chính là độ kiếp nhưng lại chặn đánh hủy thiên tâm ân nhớ thế nhưng là một cái nguy hiểm nhất lựa chọn a cái cựu đế vừa định truyền âm ngăn lại lúc diệp trường ca lại trực tiếp trùng thiên dựng lên t i n h không tại sai bước cơ thể toàn thân bên trong khanh khách vang dội khí huyết bành trướng phun trào chủ t ể thần kiếm xuất hiện tại hắn trên tay chúa tể chiến khải khoác đeo tại thân chủ t ể thánh tháp lơ lửng đỉnh đầu hiu hiu hiu chủ t ể thần kiếm bên trên b ộ c phát ra huấn lệ tứ sắc kiếm q a n g ngưng luyện luân hồi hủy diện hỗn độn hồng nông phía sau sắp nhập vào bảy đại tiên kim chi kiếm chủ tệ thần kiếm đ a n dẹt ra ngàn vạn pháp tác đạo vận đường từng đạo quang hoa tại lồng ngực bốc lên hiện ra cùng chủ t ể thần kiếm kiếm quan giống g nhau tứ sắc và mang không ngừng quán trú tại chủ t ể thần kiếm bên trong diệp trường ca trực tiếp vận dụng chúa t ể thần cốt mạnh đại thần thuật cùng lúc đó diệp trường ca thể nội tinh khí thần không ngừng phun trào chúa t ể bên trong tiên điện thần nguyên không ngừng t i ê u đốt làm hắn tinh khí thần giống như lấy không hết dùng m ạ i không cạn giống như hùng hồn diệp trường ca cả người giống như một đạo lưu tinh hoàn toàn không có đem tiếp vân để vào mắt khi thế vững vàng đem thiên tâm ấn ký khóa chặt trong khoảnh khắc xuất hiện tại cách đó không xa chủ tệ thần kiếm chém xuống mang theo lực lượng kinh chương bốn trăm sáu mươi hai thiên đạo bản nguyên kinh khủng trầm đục â m thanh từ thiên tâm trên ấn ký chuyển ra lan tràn vang vọng vũ trụ lúc này chủ tệ thần kiếm cùng trời tâm ấn ghi điểm đường hiện ra ngập trời mông lung qua n g mang tràn ngập ở trên không trung làm cả trong vũ trụ tất cả mọi người ở nơi này giống như quan g mang máy liệt cũng không khỏi đem hai mắt khép kín chỉ có một người ánh mắt hiện ra đậm đà lo nghĩ không nhìn thời gian và không gian từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại diệp trường ca trên thân ngoan nhân nữ đế diệp nam rõ ràng sự cường đại của nàng đã vượt rất xa thiên đạo có khả năng nắm trong tay phạm chủ vũ trụ các nơi vang lên từng đạo hốt hoảng âm thanh toàn bộ sinh linh nao nhau vận chuyển năng lượng che chở lấy tự thân nhưng cuối cùng như thế nhưng như cũng không hề kế k ỳ sổ sinh linh tại loại này mánh liệt bánh kích sinh ra uy thế phía dưới hai chân trực tiếp quỷ dạp xuống đất trên mặt mông lung trong ánh sáng chủ t ể thần kiếm cùng trời tâm ấn nhớ đụng vào nhau vô tận năng lượng t ả n ra giống như c u ồ n g b ã o như sóng biển mánh liệt hướng về bốn phương tám hướng t ả t ra dầm, dầm dầm dị tượng vô thượng chúa tệ tại diệp trường ca sau lưng chống ra một phương tịnh thổ màn sáng tất cả dư âm năng lượng trực tiếp bị màn sáng hóa đi không có nổi lên mảy may vỡ sóng ao ngong sáng chói thiên tâm ấn ký tại đã trải qua diệp trường ca trong tay chủ t ể thần kiếm công kích phía sau không ngừng vụ vù, vù bên trong trong mơ hồ tràn đầy phẫn nộ bắn ra vô tận ánh sáng kèm theo ánh sáng rực rỡ phun trào thời không lập tức ngưng kết mọi người thấy thiên tâm ấn ký b ộ c phát ra lực lượng cường đại trực tiếp đem chủ t ể thần kiếm phá giải ngưng kết bất thành kế k ỳ sổ lưỡi dao xung kích chủ t ể thần t h u ậ t hỗn độn chủ t ể thần kiếm bên trên phóng xuất ra hôi sắc kiếm quang đem thiên tâm ấn ký hiện ra ánh sáng hoàn mỹ chặn lại từng sợi năng lượng tinh thuận chiếu xuống giữa vũ trụ đột nhiên cái cựu đế đưa t lập tức cảm nhận được thể nội khai sáng thần linh đại đạo gia tốc vật c h u y ề n phản phất giống như trước đây hợp đạo lúc giống như tràn đầy sinh cơ nội tâm hiện ra một loại hợp đạo thành đế xúc động đây là thiên đạo năng lượng bản nguyên ta cảm nhận được nếu như bây giờ hợp đạo ta e rằng có rất lớn cơ hội thành đạo cái cửu đế nội tâm c ứ ép đệ xuống xung động của nội tâm cái cựu đế dài ra một hắn biết hắn không thể như thế ích kỷ hợp đạo chỉ còn lại cách xa một bước bây giờ bây giờ hợp đạo thành công hắn sẽ cùng diệp trường ca như thế dẫn tới đại đế chi kiếp tất phải sẽ để cho thiên tâm ấn ký điều động năng lượng càng mạnh mẽ đến lúc đó diệp trường ca nhưng là nguy hiểm toàn bộ trong vũ trụ nhưng cũng không phải chỉ có cái cựu đế một người khai sáng đi ra thuộc về chính mình đại đạo nhưng không có thiên đạo năng lượng bản nguyên bọn hắn mặc dù muốn hợp đạo cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn thành công húng chi toàn bộ trong vũ trụ sở dĩ có thể nhìn thấy diệp trường ca hoàn toàn là bởi vì diệp trường ca độ kiếp thành đế mà bị hắn tan giã thiên đạo bản nguyên chi lực tại hắn tận lực dưới sự k h ô n g chế hoàn toàn trôi hướng bắt đầu tinh vực bên trong liên b ả y đại sinh mệnh cấm khu trí tôn cũng không có nhận được mảy may hơn nữa diệp trường ca thế nhưng là khoảng cách thiên tâm ấn ký gần nhất người thiên đạo bản nguyên chi lực đại bộ phận đều bị hắn hấp thu luyện hóa trở thành chính hắn năng lượng đem thiên đạo bản nguyên chi lực hấp thu lúc một khắc này diệp trường ca một phương thiên địa vũ trụ lần nữa xảy ra thuế biến từ nơi sâu xa tựa như định hình trở thành chân chính vũ trụ trả lại ra cường đại vũ trụ chi lực không hề nghi ngờ diệp trường ca một phương thiên địa vũ trụ đã có vũ trụ hình thức ban đầu dùng hợp luân hồi. từ đó về sau diệp trường ca triệt để trở thành một phương thiên địa vũ trụ tri chủ dù là không có chúa tể bên trong thiên điện thần nguyên diệp trường ca cũng có thể thông qua phương thiên địa này vũ trụ nhanh chóng khôi phục thực lực cố gắng cùng quả to là hỗ trợ lẫn nhau trước đây tạo dựng vùng thế giới này vũ trụ dị tượng diệp trường ca bỏ ra không nhỏ cố gắng bây giờ trở thành chân chính cố gắng mang cho diệp trường ca sức mạnh cũng là vô tiền khoáng hậu cường đại một phương tiên địa vũ trụ tại diệp trường ca khổ hải bên trong ngưng kết thành một cái lối đi vòng xoáy vòng xoáy xoay tròn ở giữa không ngừng hiện ra vũ trụ chi lực cỗ này trả lại vũ trụ chi lực thật sự là quá mạnh mẽ cơ hồ là trong nháy mắt liền n h ư ờ n g diệp trường ca cơ thể đạt đến cực điểm thăng hoa đình phong cũng lại không hấp thu được càng nhiều vũ trụ chi lực diệp trường ca cũng là phát giác được loại tình huống này trong đầu đống nhiên dâng lên một cái khác ý nghĩ chất hắn điên còn vận chuyển chúa tể điện đem vũ trụ chi lực thiên đạo bản nguyên chi lực trực tiếp dung nhập lồng ngực chúa tể thần cốt bên trong diệp trường ca lồng ngực buộc phát ra một tiếng vang thật lớn trong chốc lát lồng ngực gồ lên thật cao phảng phất muốn nổ tung ra đồng dạng còn chưa đủ diệp trường ca nổi giận gầm lên một tiếng chủ t ể chiến pháp chủ t ể thần kiếm phun ra nuốt vào ra bàng bạc kiếm quang diệp trường ca cầm trong tay chủ t ể thần kiếm không ngừng đánh vào thiên tâm ân ký ken ken ken đúng phải diệp trường ca điên cuồng tàn phá thiên tâm ân ký bán ra càng thêm sáng trói qua n g hoa như là hồ thủy điện xả lũ phát tiết tại diệp trường ca trên thân nhìn thấy diệp trường ca đột nhiên như thế quần bạo n g o n nhân nữ đế diệp nam cùng bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn đều là cả kinh tiểu t ử này đến tột cùng đang làm cái gì thật to gan chủ động khiêu khích thiên đạo nếu như hắn thành công phá hủy thiên tâm ấ n ký chúng ta trước đó lại tính là cái gì bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn nội tâm run d ậ y xem như đã từng trải qua trí tôn bọn họ cùng thiên đạo ngang hàng diệp trường ca phá hủy thiên tâm ấ n ký chẳng phải là mang ý nghĩa diệp trường ca muốn ngự trị ở bên trên bọn họ ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn qua diệp trường ca tự lâm bầm đạo k bốn liên nàng cũng không rõ ràng diệp trường ca bây giờ đến cùng vì cái gì như vậy làm diệp trường ca chứng đạo thành đế một khắc này diệp trường ca liền đã đuổi kịch nàng nàng không cách nào lại đối với diệp trường ca tương lai đường làm ra bất luận cái gì sắp đặt thiên đạo cùng vũ trụ cùng ở tại diệp trường ca rất rõ ràng điểm này dù là hắn phá hủy thiên tâm ân ký cũng vô pháp đem thiên đạo diệt trừ phía trước muốn phá hủy thiên tâm ân ký chỉ là vì nhường thiên đạo né tránh nhưng diệp trường ca hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có thiên đạo bản nguyên chi lực lưu t r u y ề n đi ra lại thêm đột nhiên hiện ra vũ trụ chi lực diệp trường ca cải biến nguyên bản chú ý hắn cần càng nhiều thiên đạo bản nguyên chi lực bốn trăm sáu mươi ba vũ trụ thần phạt diệp trường ca đã thành tự đại đế toàn thân cực điểm thăng hoa toàn thân tự nhiên mã thành chiến lực nhiệt đình nếu như nhất định phải nói diệp trường ca có nhược điểm gì lời nói như vậy chỗ lồng ngực chúa tể thần cốt chính là nhược điểm lớn nhất của hắn chúa tể thần cốt là diệp trường ca mạnh nhất một điểm có thể nói là diệp trường ca từ đầu đến cuối cũng có thể hoàn mỹ phát huy thần thuật nhưng vật cực tất phản chúa tể thần cốt tuy mạnh lại đồng thời cũng là yếu nhất một điểm cái nhược điểm này tại đối mặt đối thủ cường đại lúc rất có thể nhường hắn nhất kích mất mạng không sai cái này nhìn như vô số người đều muốn có được chúa tể thần cốt nhưng là một cái uy hiếp to lớn hơi không cẩn thận cũng sẽ bị người phát hiện từ đó trực tiếp khiến cho triệt để thân tử đạo tiêu cho nên diệp trường ca mới sẽ đem tất cả năng lượng đều không vào chúa tể thần cốt bên trong m u ố n tiêu trừ chúa tể thần cốt cái này lớn nhất trí mạng khuyết điểm một khi chúa tể thần cốt không có cái này trí mạng khuyết điểm cho dù là đại đế chi cảnh bên trên hồng trần tiên cũng đừng h ồ n g dễ như t r ở bàn tay giết chết hắn dầm dầm dầm huyền hoàng xen lẫn vũ trụ chi lực cùng thiên đạo bản nguyên chi lực lưu chuyển bên trên b ộ c phát ra mãnh liệt thanh thế chúa tể hết thể b ệ nghệ ý vị chúa tể thần cốt là từ diệp trường ca nguyên bản trí tôn cốt chuyển hóa mà đến có thể nói là diệp trường ca chúa tể đại đạo, nơi phát ra. Chúa, tể đại đạo chúa tể hết thạy muốn làm căn bản không phải một chuyện dễ dàng vẹn vẹn hấp thu vũ trụ chi lực cùng thiên đạo bản nguyên chi lực còn chưa đủ còn cần một bước cuối cùng chúa tể thần cốt lập lệ tại bạo liệt bành trướng trên lồng lực diệp trường ca chỉ cảm thấy chúa tể thần cốt bên trong tích xúc sức mạnh vô cùng to lớn lúc nào cũng có thể phát tiết bạo phát đi ra mà diệp trường ca hy vọng chính là nhường chúa tể thần cốt triệt để bộc phát chúa tể thần cốt cho bản đế bạo diệp trường ca toàn thân bị thiên đạo bản nguyên chi lực báo khỏa khổ hải bên trong hiện ra mãnh liệt vũ trụ chi lực cả hai hùng hậu sức mạnh lại thêm chúa tể thần cốt bên trong huyền hoàng chi lực ba loại năng lượng đã để hắn chúa tể thần cốt tiếp nhận đến cực hạn. ầm ầm ngay lúc này một đạo màu vàng lôi đình đột nhiên xuất hiện đánh vào diệp trường ca thân thể、Khủ. kim s ắ c lôi đình đánh vào trên thân thể trong chốc lát làm cho diệp trường ca toàn thân kịch chấn trong khoảnh khắc tiên huyết bắn tung tóe mà ra diệp trường ca ánh mắt liếc nhìn trực tiếp xuyên qua thời gian cùng không gian phát hiện kiếp vân trong tích góp sức mạnh đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có khó trách vừa mới bắt đầu ngày mới tâm ấn nhớ sẽ mặc cho hắn công kích nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn hơn nữa kèm theo diệp trường ca không ngừng ẩn ký kiếp vân trong sáp nhập vào thiên đạo bản nguyên tri lực uy lực còn đang không ngừng kéo lên nhưng hạ xuống kiếp lôi thời gian đã đến cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện xuất đạo kim sắc lôi đ ỉ n h kiếp vân trong ngưng tụ năng lượng đang không ngừng g à o t h é t nguyên bản đại đế chi kiếp đã bởi vì thiền tâm vấn ký phun ra thiên đạo bản nguyên t r i lực sinh ra chưa từng có ai thuế biến bây giờ kiếp vân lấy kim sắc làm chủ hôn tạp pha tạp xốc xếp huyền hoàng s á n g trắng tím đen nhiều loại màu sắc phản phất giống như giữa vũ trụ tất cả p h á p tắc món thập cầm giống như nhưng cũng chính là dạng này kiếp vân ẩn chứa lực lượng kinh khủng năng lượng lưu chuyển ở giữa phản phất toàn bộ vũ trụ đồng dạng kiếp vân bên trong ngưng tụ đáng sợ trong truyền thuyết vũ trụ thần phạt tiểu từ này vậy mà kích phát ra khủng bố như thế thiên phạt kẻ này khi độ kiếp cưỡng ép oanh kích thiên tâm ấ n ký xúc động vũ trụ trật tự làm cho đại đế chi kiếp triệt để chuyển biến nguyên lai vũ trụ thần phạt chính là sắp nhập vào thiên đạo bản nguyên chi lực mà đến bản tọa còn tưởng rằng vũ trụ thần phạt chỉ là loạn cổ thời kỳ một số người nói vừa loạn tạo không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại tiểu tư này e rằng chết chắc đạo quả của hắn đại g i a tất cả liều mạng thủ đoạn nhìn thấy diệp trường ca bây giờ bộ dáng này b ả y đại sinh mệnh cấm khu trí tôn nhau nhau chuẩn bị cướp đoạt diệp trường ca đạo quả t ă n g đế tinh bên trên tất cả mọi người nhìn thấy thiên kiếp xảy ra trước nay chưa có thuế biến nội tâm lập tức nhau nhau cảm nhận được t i ế t là bất quá đại bộ phận trẻ tuổi tu l u y ệ người n vẫn như cũ tin chắc diệp trường ca có thể thành công độ kiếp cụ tộc hủy diệt một trận chiến diệp trường ca thể hiện ra thực lực cường đại đã triệt để nhường tàng đế tinh nhân tộc yêu tập trẻ tuổi một đời khuất phục đối với bọn hắn tới nói sợ là cái cựu đế vị này liên minh minh chủ cũng không có diệp trường ca có hy vọng t h á n h tâm phong bên trên t i ê n như ngữ hạ cựu bọn người càng là lo nghĩ không thôi diêu chỉ cùng diệp niết niết bọn người cũng là nội tâm khẩn trương tới cực điểm thiên kiếp huy áp thật sự là thật là đáng sợ dù là diệp trường ca tại bắt đầu tinh vực bên ngoài dù là thái sơ thánh địa mở ra đại trận vẫn như c ũ không cách nào hoàn toàn ngăn cách thiên kiếp huy áp ầm ầm một đạo kim sắc lôi đình lần nữa hạ xuống hung hăng quất vào diệp trường ca trên thân、Khủ. diệp trường ca ho nhẹ một tiếng nhưng thân thể lại giống như kình tiên chi trụ giống như sừng sững bất động hắn đều đã kiên trì đến lúc này làm sao lại dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu quan trọng nhất là diệp trường ca muốn kết thúc đều không thể kết thúc lúc này chúa tể thần q u ố t bên trong hội tụ huyền hoàng c h i khí vũ trụ c h i lực thiên đạo bản nguyên c h i lực đã đột phá cực h ạ n nhưng chúa tể thần q u ố t cứng c ỏ i nhưng lại xa xa vượt ra khỏi diệp trường ca tưởng tượng mặc dù đã biến hình nhưng như c ũ không có xóa đi trí mạng kia nhược điểm đông nhiên diệp trường ca ngẩng đầu nhìn về phía cái kia kinh khủng t ế p vân hắn chúa tể hết thảy há có thể bị nho nhỏ thiên kiếp cắt đứt、Dết l i ê n thấy diệp trường ca cầm trong tay chủ t ể thần kiếm thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp mau chóng đuổi theo trường ca tàng đế tinh thánh tâm phong bên trên diệp trường ca thê tử cùng diệp niếp niếp gần như đồng thời kinh hô cái cựu đế bọn người thân thể chấn động liên q u a n nhân nữ đế cũng là vạn vạn không nghĩ tới dưới loại tình huống này diệp trường ca vậy mà lại lựa chọn trực tiếp phóng tới kết vân trong tầm mắt diệp trường ca nhỏ bé như vậy mà vũ trụ thần phạt lại ẩn chứa kinh khủng nhất năng lượng như thế xung kích quả thật không khôn ngoan cử chỉ a lấy diệp trường ca bây giờ năng lượng trạng thái không ổn định như thế nào chống lại cái này đáng sợ vũ trụ th phải biết thiên phạt người càng tiếp cận thiên phạt thiên phạt uy lực liền sẽ càng lên cao cái này là đối thiên đạo khiêu khích cùng bình thường độ kiếp nhưng khác biệt húng chi đây là còn sống ở chỗ trong truyền thuyết vũ trụ thần phạt bản đế ngược lại muốn xem xem vũ trụ này thần phạt mạnh đến mức nào có thể hay không hủy diệt bản đế chúa tể thần cốt diệp t r ư ờ n g ca thét dài một tiếng chương bốn trăm sáu mươi b ố phá toái nghe được diệp trường ca cái bá khí âm thanh ngoan nhân nữ đế diệp nam rốt cuộc h i ể u rõ diệp trường ca đến cùng muốn làm gì ánh mắt nàng sáng rực nhìn chăm chú vào vũ trụ thần phạt mặt nạ quỷ phía dưới tuyệt mỹ gương mặt biến ngưng trọng lên liền xem như nàng. c ũ nếu g không thể không nàng cuồng. Trường thể thừa nhận, cách thật nhiên này điên Bất tất ca ca của ca làm là quá điên Bất quá y sự q u đã Diệp t Trường định làm như vậy, nàng cũng sẽ lựa chọn đồng n hộ làm lựa vậy, ca. sẽ Diệp ế như ca ca của nàng thật thất bại như vậy nàng sẽ liều lĩnh tiến vào vũ trụ thần phạt bên trong cứu rút dù là vì thế bỏ ra sinh mệnh của mình nàng cũng sẽ ở không t i ế c húng chi thực lực bây giờ của nàng căn bản không sợ thiên đạo ầm ầm ầm ầm ầm ầm thần vũ trụ phạt kiếp vân liên tục chấp động mười một phía dưới mười một đạo kim sắc lôi đình trong nháy mắt rơi xuống trong khoảnh khắc đánh vào diệp trường ca trên thân thể lốp b u t hào quang trói sáng t ạ i giữa vũ trụ chất động giờ khác này diệp trường ca trở thành trong vũ trụ nhất là chú một người cuốn phách lôi đỉnh không ngừng đánh vào diệp trường ca thân thể trong chốc lát diệp trường ca đã trở thành một cái huyết nhân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng chúa tể thần cốt cho bản đế nắt diệp trường ca tập hợp vũ trụ chi lực thiên đạo bản nguyên chi lực huyền hoàng khí s u n g kích cũng không có có thể đem chúa tể thần cốt trí mạng kia khuyết điểm xóa đi lần này diệp trường ca không tiếp chủ động nhậm tiếp lần nơi chuẩn bị thử đem chúa tể thần cốt cái kia trí mạng khuyết điểm xóa đi hắn tuyệt đối sẽ không nhường dạng này một cái khuyết điểm lưu lại trên thân, sau này bị địch nhân lợi dụng. nói như vậy diệp trường ca cũng không phải bại bởi đ ị c h nhân mà là bại bởi chính mình vô luận là đ ị c h nhân vẫn là mình diệp trường ca đều không cho phép chính mình thất bại hắn là chúa tể tự nhiên chúa tể hết thảy thành công như thế thất bại cũng là như thế vũ trụ thần phạt là thiên tâm ấn ký mượn nhờ thiên đạo bản nguyên chi lực ngưng tụ cái vũ trụ này vũ trụ chi lực tất nhiên ba loại năng lượng đều lau không đi chúa tể thần quốc tồn tại trí mạng khuyết điểm như vậy liền dùng bốn loại hai cỗ vũ trụ chi lực tăng thêm huyền hoàng chi khí cùng thiên đạo bản nguyên chi lực diệp trường ca không tin cho dù là dạng này chúa tể thần q ố c vẫn như c ũ còn có thể bảo trí nguyên bản cứng cỏi gian g giác. lôi đ ỉ n h nhập thể sau đó diệp trường ca chỉ cảm thấy toàn thân phản phất liền muốn sắp bị no bạo đồng dạng diệp trường ca điên cùng vận chuyển chúa tể điện đem lôi đ ỉ n h bên trong lẩn chứa vũ trụ chi lực thu nạp đến chúa tể thần cốt bên trên bốn loại sức mạnh tại chúa tể thần cốt bên trên giáo chủ chống bộ ngực của hắn cô ra một cái cực lớn nhỡ thịt cái này bị ỡ thịt chính là diệp trường ca đem tất cả sức mạnh đều thu nạp đến chúa tể thần cốt bên trên dẫn đến chúa tể thần cốt không ngừng biến hình b i ế n lớn ầm ầm ầm ầm bốn lôi đình còn đang không ngừng h n h kích diệp trường ca thân thể diệp trường ca không có bất kỳ cái gì phản kháng. đ á m chìm trong lôi đ ỉ n h bên trong điên cuồng hút vào lôi đ ỉ n h bên trong ẩ n chứa vũ trụ chi lực kèm theo lôi đ ỉ n h không ngừng n g oanh kích diệp trường ca lồng ngực trướng lên điệu thịt đột nhiên bắt đầu thu nhỏ mãi đến cuối cùng bay về tại nguyên bản lớn nhỏ bất quá đối với cái này diệp trường ca không có chút nào thất vọng ngược lại trong đôi mắt càng hưng phấn g i a n g giác! g i a n g giác! g i a n g giác! diệp trường ca rõ ràng cảm nhận được chúa tể thần cốt bên trên chuyển đến tiếng vỡ vụn hơi anh nháy mắt sau đó diệp trường ca chúa tể thần cốt đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt phun trào đi ra ngoài năng lượng trực tiếp đem diệp trường ca toàn bộ người đều cho hóa thành trong lúc nhất thời tinh không nát b ấy hư vô rung động diệp trường ca thân ảnh hoàn toàn biến mất ở toàn bộ trong vũ trụ trường ca t ă n g đế tinh thánh tâm phong bên trên truyền đến đau lòng nhất góp tiếng hô hoán tất cả mọi người đều cho là diệp trường ca xảy ra chuyện chỉ có một cái người nội tâm thở dài một hơi ngoan nhân nữ đế diệp nam thành công không ngoan nhân nữ đế diệp nam trong con người xinh đẹp lo nghĩ biến thành vẻ buông lỏng tự lầm bầm đạo đúng vậy diệp trường ca thành công thành công xóa đi chúa tể thần cốt trí mạng khuyết điểm ngoan nhân nữ đế trước kia đều biết chúa tể thần cốt bên trên có trí mạng khuyết điểm nàng vốn là dự định đợi đến diệp trường ca thành đế sau đó lại nói cho diệp trường ca cùng diệp trường ca cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết đi cái này chí mạng khuyết điểm nhưng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà tại thành đế lúc liền phát hiện cái này chí mạng khuyết điểm kỳ thực chúa tể thần cốt chí mạng khuyết điểm chính là chúa tể thần cốt chỉ cần chúa tể thần cốt tồn tại cái này chí mạng khuyết điểm ngay tại trước mắt biện pháp duy nhất chính là nhường chúa tể thần cốt triệt để phá thoái nhưng chúa tể thần cốt liên tiếp thế nhưng là tinh khí thần dù là thân thể bạo tạc gây dựng lại thân thể sau đó chúa tể thần cốt cũng sẽ không tiêu thất vẫn như cũ sẽ tồn tại ở diệp trường ca thể、nội. dù là sẽ biến mất diệp trường ca chắc chắn cũng sẽ mất đi dựa vào sinh tồn chúa tể thần thuật cho nên khổng lồ vũ trụ chi lực phát tiết lúc diệp trường ca quyết định muốn nhờ lực lượng khổng lồ này triệt để làm cho chúa tể thần quốc phá thoái dung nhập tự thân trong hình thần cứ như vậy không chỉ có thể xóa đi trí mạng khuyết điểm cũng có thể giữ lại đi qua không ngừng diễn biến mà đến chúa tể thần thuật rất rõ ràng ngoan nhân nữ đế đối với cái này cũng là hết sức rõ ràng cho nên nàng sẽ mặc cho diệp trường ca chủ động khiêu khích vũ trụ thần phạt ẩn chứa trong đó kinh khủng chúa tể đại đạo tản ra khí tức đáng sợ cảm giác được bất thình lình khí tức thiên tâm ấn ký không ngừng run dày rõ ràng liền thiên đạo cũng không nghĩ tới diệp trường ca tại như thế đánh xuống lại còn có thể còn sống sót thật tình không biết diệp trường ca bây giờ thể nội ẩn chứa một phương thiên địa vũ trụ chỉ cần vũ trụ bất diệt lực lượng của hắn liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt theo lý thuyết diệp trường ca cơ hồ rất khó bị giết chết đây vẫn chỉ là bây giờ đợi đến diệp trường ca dành tay đem thể nội vũ trụ hoàn toàn luyện hóa dù là hắn sao tiên cũng có thể vinh thế trường tồn vũ trụ bất diệt diệp trường ca cũng có thể bất diệt trong quả chốc i ệ n m lát ngoan nhân nữ đế diệp nam liền phát giác được cái này bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn di động nàng lại há có thể, không biết diệp trường ca đạo quả. có thể nhường trước mắt cái này bảy vị trí tôn sống thêm một thế thậm chí là thời gian dài hơn cho nên nàng đã sớm phòng bị bảy người này chương bốn trăm sáu mươi lăm chúa tể bang liền thấy bảy vị ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ ở giữa khoảnh khắc diễn hóa ra một cái tiên kiếm tiên kiếm bên trên bắn r a hảo quang trói sáng quét ngang mà ra trong chớp mắt liền xung kích đến bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn trên thân phốc phốc từ đầu đến cuối bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn thậm chí ngay cả phản ứng đều không thể kịp phản ứng liền trực tiếp liền bị kích thương đẩy l u i phun ra một ngụm nóng rực tiên huyết các ngươi làm muốn chết sao thanh âm lạnh như băng chuyển vào bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn trong hai làm bọn hắn không kiềm hãm được run dậy một chút phản phất giống như đưa thân vào đáng sợ hàn băng luyện ng bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn đôi mắt hiện ra sợ hai trước đó chưa từng có bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này ngoan nhân nữ đế vậy mà như thế mạnh chỉ một chiêu liền đẩy lui bọn hắn hơn nữa vẹn vẹn một câu nói liền làm bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng đây rốt cuộc là bực nào đáng sợ chẳng lẽ trước mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam đã đạt đến trong truyền thuyết tiên sao đây chính là tiên a hồng t r â n tiên nghĩ tới đây bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn lại lần nữa run dậy một chút nếu nói như vậy bọn hắn bây giờ tốt nhất lập tức chạy đây là duy nhất có thể sống cơ hội thế nhưng là dù là coi như chạy bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn đều không cho rằng bọn hắn có thể đào thoát ra một vị hồng trần tiên trường khống ngoan nhân nữ đế lời nói nhường bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn đưa thân vào trong hầm băng vốn là muốn đem các ngươi lưu cho ca ca ta xử lý nhưng các ngươi vậy mà như thế nhanh muốn tự tìm cái chết ta cũng không để ý lập tức giải quyết các ngươi ngay vậy bảy vị sinh mệnh cấm khu trí tôn phảng phất cảm nhận được m ù i vị của tử vong thân thể đều là không khỏi run dày lên ẩm ẩm thần vũ trụ phạt kiếp vân bên trong vang lên một tiếng vang dội liền thấy diệp trường ca chúa tể đạo quả bên trong tản mát ra mãnh liệt đạo văn từng sợi đạo văn ch phản phất tại triệu hoán bởi vì bạo tạc mà tán lạc tinh khí thần Ông ngong vũ trụ thần phạt phía dưới diệp trường ca từng giờ từng phút tinh khí thần phát ra vụ vụ đạo văn c h à n ngập để bọn hắn giữa hai bên có cực nhanh liên hệ nhanh chóng ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn ngũ sát với n h ụ năng lượng linh hồn ngũ s ắ c bên trong lấy màu huyền hoàng rõ ràng nhất k h á c cho tím trắng đen mặc dù không đáng chú ý nhưng lại không thể bỏ qua chúa tể thần cốt bên trong nổ tung n h ư n g diệp trường ca triệt để trưởng khống chúa tể thần thuật đồng thời cũng hoàn bị nằm trong tay cái này năm loại năng lượng kèm theo hình thần gây dựng lại cái này năm loại năng lượng cùng hai cố vũ trụ chi lực. lúc này diệp trường ca âm thanh bóng nhiên vang vọng vũ trụ ngàn vạn phát tắc liên trong. kết chủ thể thần kiếm chúa tể thánh chúa tể tiên điện chúa tể chiến khải nhanh chóng đánh thẳng tới chúa tể tiên điện vào mi tâm chủ kiếm hạ xuống tay chúa tể chiến khải toàn thân phát chủ tể thánh thắp trên đầu đình ba diệp trường ca lại lần nữa trở về ngàn vạn phát tắc chìm nổi cũng nên lấy diệp trường ca xuất hiện trở về Quá thiên ố t t rồi. á á n phong chúng nữ, h tâm cùng c cựu cũng đế bọn người cũng là không khỏi thở dài một hơi. i là thở h một t đạo bản nguyên tri lực tới kèm theo diệp trường ca một tiếng trường âm tán lạc tại tinh khung ở giữa thiên đạo bản nguyên tri lực điên cuồng chui vào diệp trường ca thể nội hấp thụ thiên đạo bản nguyên tri lực cùng này phương vũ trụ tri lực phía sau chính hắn đã có thể miễn cưỡng coi là thiên đạo có thể nói như vậy thiên đạo là diệp trường ca nhưng diệp trường ca không phải thiên đạo dù sao diệp trường ca thể nội còn có mặt khác một cố vũ trụ tri lực cùng huyền hoàng chi khí giờ khắp này diệp trường ca đã hoàn toàn thoát thai h o à cốt phía trước hắn còn không làm gì được thiên đạo nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thể nội luyện hóa này phương vũ trụ vũ trụ chi lực cùng thiên đạo bản nguyên chi lực cùng thiên đạo ganh đua cao thấp theo lý thuyết diệp trường ca đã có chém chết thiên đạo vô liếng nếu như diệp trường ca có thể hút lấy c à nhiều g n vũ trụ chi lực cùng thiên đạo bản nguyên chi lực liền có khả năng lớn hơn áp chế thiên đạo tồn tại một khi áp chế thiên đạo đại đế đạo vận chấn áp tại diệp trường ca trước mặt chỉ là một chuyện cười tiện tay ở giữa liền có thể bãi bỏ dầm dầm dầm kèm theo thiên đạo bản nguyên chi lực hút lấy diệp trường ca tinh khí thần cực điểm thăng hoa đặt đến mạnh hơn tình cảnh r ú động vô tận lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, diệp trường ca bây giờ còn không có đạt đến hồng trần tiên bây giờ diệp trường ca huyền hoàng c h i lực cùng hai c ố vũ trụ c h i lực thiên đạo bản nguyên c h i lực không ngừng giao dung khí thế phô thiên cái mà tràn ngập đến toàn bộ vũ trụ đế đạo pháp tắc bên trong mang theo một k i a khí tức phiêu d ậ t làm cho thiên tâm ấn ký không ngừng tranh minh nhìn qua diệp trường ca bây giờ bộ dáng cái i ể u đế bọn người đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thế nhưng bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn ánh mắt nhưng là run dày lên thân là đã từng trải qua đại đế bọn hắn ha có thể không biết đó là cái gì tiên đạo phát tắc đây chính là bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ theo đổi đồ vật nếu như bọn hắn có thể ngưng kết một kia cũng sẽ không tự chém tu vi lựa chọn tại sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say thiên tâm ấn ký bản đế nhìn ngươi lần này lại có thể như thế nào diệp trường ca thân hình lõe lên một cái rồi biến mất đối với vũ trụ thần phạt không để ý tới chút nào cầm trong tay chủ t ể thần kiếm lại lần nữa hướng về thiên tâm ấn ký s ô n g thẳng tới lần này diệp trường ca thẳng tiến không lùi phản phất muốn đem thiên tâm ấn ký đều trực tiếp hủy diệt đồng dạng chủ t ể kiếm quyết chủ tệ thiên đạo hấp thụ thiên đạo bản nguyên tri lực diệp trường ca đưa ra sáng chế chủ tệ kiếm quyết lại nhiều mô thức dùng để đặc biệt nhằm vào thiên, đạo. thiên đạo vô tình. dĩ v ạ chủ tịch vi s thánh i tháp buông xuống tầng tầng màn sáng vô thượng chúa tể lại lần nữa xuất hiện con ngón tay một điểm màn sáng ngưng thực trực tiếp xuyên qua cái kia đạo đạo hà quang diệp trường ca bản thân không có chịu đến chút nào ảnh hưởng keng chủ tịch thần kiếm hung hăng đâm vào thiên tâm trên ân ký buộc phát ra vang vọng vũ trụ tranh minh thanh âm giải rác ra đ ầ y trời thiên đạo bản nguyên tri lực thiên tâm ấn ký bị chủ t ể thần kiếm bên trên đánh bay ra thật xa bên trên nhiều một đạo vết kiếm b ạ c h ấ n rung r ậ y càng mãnh liệt ong ong ong thiên tâm ấn ký phóng xuất ra đ ầ y trời hào quang hung hãn s ô n g về diệp trường ca giống như quần quận dòng sông muốn đem diệp trường ca bao phủ nơi này vô dụng diệp trường ca cười lạnh một tiếng chủ t ể thần kiếm ngang tàng huy động xuống chủ t ể thần thuận hỗn độn tri quang chương bốn trăm sáu mươi sáu thiên đạo bỏ chạy mất dép những thứ này hào quang đều là thiên đạo bản nguyên tri lực ngưng tụ h ò thành có thể nói là tinh t h ầ n vô cùng có thể nhường tu sĩ thoát thai ngay sau đó diệp trường ca chân đạp hư không bàn chân mỗi một lần rơi xuống trong tinh không đều sẽ nổi lên không ngừng vận sóng tựa như bộ bộ sinh liên đ ộ n g dạng đây là diệp trường ca chúa tể đại đạo bước lên đến cực hạn liền không gian cũng vì đó chủ động thần phục mới hiện ra cảnh tượng trong chốc lát diệp trường ca liền đã đến thiên tâm ấn ký bên trong năng lượng tại chủ tệ thần kiếm bên trên n g ư n g kết trước mặt thiên tâm ấn ký không ngừng run dày phản phất đối với diệp trường ca đã bắt đầu e ngại hiu hiu hiu diệp trường ca một kiếm chém vào mà ra vô tận hát sắc kiếm quang dâng trào mà hiện ẩn chứa trong đó đáng sợ sức mạnh hủy d i ệ t h o à n h kích thiên tâm ấn ký hơi anh kèm theo hát sắc kiếm quang xuất hiện kiếm quang r ầ m rạp chẳng t r ị h ộ i tụ thành một đầu kiếm long ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng chưa từng có từ trước đến nay sùng kích tại thiên tâm ấn ký phía trên ông o n g ông thiên tâm ấn ký ở nơi này giống như mãnh liệt oanh kích ph cẩn thận lắng nghe cái tia vụ vụ âm thanh phản g phất từng tiếng kêu đau không ngừng phun ra thiên đạo bản nguyên t r i lực hoàn toàn bị diệp t r ư ờ n g ca hấp thu chấn áp tại chúa tể bên trong tiên điện đủ đột nhiên thiên tâm trong vết tích truyền đến một tiếng vang thật lớn một thân ảnh lấy thiên tâm ấn ký làm hạch tâm hiện hiện ra đem cái tia phân d u n g kiếm quan g g ạ t ra xuất hiện tại diệp t r ư ờ n g ca trong tầm mắt thiên đạo không nghĩ tới ngươi vậy mà lại diễn hóa mà sống diệp t r ư ờ n g ca cười lạnh nói không sai đạo thân ảnh này chính là quan sát chúng sinh thiên đạo thiên đạo không có cụ thể thân ảnh chỉ có thể mơ hồ phát họa ra hình người hình dáng cho dù là diệp trưởng ca đều không thể thấy rõ ràng. thiên đạo hiển hóa c h i thân đến cùng là nam hay là nữ thiên đạo hiển hóa c h i thân trong miệng chuyển ra phẫn nộ thanh âm diệp trường ca ngươi đến cùng muốn thế nào không muốn như thế nào diệp trường ca không đếm x ử a tới liếc qua vũ trụ thần phạt từ hôm nay trở đi trong vũ trụ từ bản đế thống ngự ngươi thiên đạo không thể tư thêm quan hệ đây không có khả năng thiên đạo trực tiếp cự tuyệt nói diệp trường ca âm thanh lạnh lùng nói vậy thì không có gì để nói diệp trường ca ngươi đã tấn thăng là đại đế cần gì phải dồn ép không tha ta đâu thiên đạo trong giọng nói tràn đầy o à n khí diệp trường ca cười lạnh một tiếng trước đây bởi vì hôm nay quả ngươi đ ộ kiếp chính là vũ trụ trật tự quy định ta nhưng không có nhằm vào ngươi thiên đạo giải thích nói diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng đùa cận t h ầ n sắc không có nhằm vào bản đế nếu như không phải ngươi có thể đem thiên đạo bản nguyên tri lực dẫn vào thiên kiếp bên trong vũ trụ này thần phạt sao lại xuất hiện cái này cũng là ngươi gieo gió g ặ t báo công kích thiên tâm ấ n ký ta chỉ là tự vệ mà thôi thiên đạo phẫn nộ nói diệp trường ca lạnh lùng nói cái kia ngày xưa vì đối phó bản tọa liền hoang thiên đế đại đế ấn ghi tạc kích hoạt lên ngươi nói thế nào còn dám nói không có nhằm vào bản đế càng yêu nghiệt thiên kiếp uy lực liền càng cường đại đây chỉ là ta quyền hạn bên trong. thiên đạo trầm giọng nói diệp trường ca c ư ờ i khinh bị cười cái kia bản đế hôm nay liền muốn hành xử bản đế quyền lợi đưa ngươi triệt để hủy diệt đang khi nói chuyện chủ t ể thần kiếm phóng ra sức mạnh đáng sợ nhất khổng lồ áp lực phô thiên cái mà hiện lên mà ra hủy diệt cùng chúa tể ý cảnh đường thiên đạo hiện hóa c h i thân cũng vì đó mà run dày cũng không biết là bởi vì phẫn nộ còn là bởi vì e ngại diệp trường ca dù là n g ư ơ i đem ta cho hủy diệt vũ trụ trật tự dưới sự vật truyền mới thiên đạo cũng sẽ sinh ra chúng ta đều thối lui một bước như thế nào thiên đạo cuối cùng đón nhận thỏa hiệp từ diệp trường ca cái kia đáng sợ trong ý cảnh thiên đạo cảm phẫn nộ nói người ta đều thối lui một bước vũ trụ thần phạt đã xuất hiện chỉ cần ngươi nguyện ý ta có biện pháp giúp ngươi trải qua vũ trụ thần phạt không cần diệp trường ca lường trên bầu trời vũ trụ thần phạt khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh thiên đạo bây giờ căn bản không có năng lực có thể ngăn cản diệp trường ca lại thêm hắn thúc đẩy sinh trưởng vũ trụ thần phạt bởi vì lúc trước hắn khí tức trong nháy mắt tiêu thất mà lại lần nữa dựng dụng ra đáng sợ hơn uy lực ở nơi này cái thời gian ngắn ngủi kém diệp trường ca hủy diệt thiên tâm ấ n ký vẫn là có thể làm được thiên đạo cũng biết rõ đạo lý này cho nên mới sẽ lựa chọn thỏa hiệp diệp trường ca ta khuyên ngươi chớn g o a n mất h ô n đem ta ép cùng lắm thì ta cùng ngươi đồng quy vô t ậ n thiên đạo đã lùi không thể lui diệp trường ca lạnh lùng nói ng chủ tệ thần kiếm trực trị thiên đạo hiện hóa c h i thân điên cuồng phun trào ra đáng sợ đế đạo phát tắc ta hôm nay liền liệu mạng với ngươi kèm theo thiên đạo thoại âm rơi xuống thân ảnh hình dáng bên trong thiên tâm ấn ký liền m á n h liệt bắt đầu cháy rừng rực khổng lồ thiên đạo bản nguyên c h i lực ngưng kết thành giả thiên mê vụ hướng thẳng đến diệp trường ca bao phủ tới chúa tệ thân thuật luân hồi hỗn độn lấy diệp trường ca làm trung tâm toàn thân phóng xuất r a phô thiên cái mà b ạ c quang hôi quang cả hai hợp hai là một tạo thành cơn báo năng lượng lập tức đem cái kia giả thiên mê vụ tại xe rách hơn nữa bao phủ ở trong đó luân hồi thu nạp giả thi hỗn độn tan giả giả thiên mê vụ cơn bão năng lượng tùy ý bao phủ lần nữa đem thiên tâm ấn ký phóng thích ra công kích biến thành thiên đạo bản nguyên chi lực chúa tể điện thôn vệ hết thảy đem thiên đạo bản nguyên chi lực chấn áp đến chúa tể bên trong thiên điện giá thiên mê vụ tiêu thất trong vũ trụ tất cả mọi người phát hiện thiên tâm ấn ký không thấy phản ứng đầu tiên chính là thiên tâm ấn ký bị diệp trường ca hủy diệt nhưng là bọn họ cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị động a chương bốn trăm sáu mươi bảy một kiếm nói như vậy thiên đạo thống ngự một cái hệ thống tu luyện cho nên mới sẽ có thiên kiếp sinh ra nếu như thiên đạo bị hủy diệt sau đó như vậy thân là tu luyện người sẽ có lớn lao phản ứng tỷ như thiên kiếp áp chế nhưng vũ trụ tu luyện người lại không có bất luận cái gì không thích hợp cảm giác như vậy thiên tâm ấn ký lại vì cái gì biến mất đáp án chỉ có một cái thiên tâm ấn ký tại đối mặt diệp trường ca k ô n g kích đến chạy cái này há chẳng phải là nói thiên đạo biến tướng thừa nhận diệp trường ca thống ngự toàn bộ vũ trụ lập tức trong vũ trụ xôn xao một mảnh tất cả mọi người nao nhao hô to diệp trường ca cường đại đồng thời còn cùng vì diệp trường ca hưng khởi một cái danh hiệu chúa tể thần đế đối với cái này diệp trường ca căn bản chưa từng có đi thêm để ý ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú tại vũ trụ thần phạt phía trên ầm ầm kinh khủng vũ trụ thần phạt tại đã trải qua diệp trường ca không ngừng khiêu khích lại thêm diệp trường ca tiêu thất cùng xuất hiện đã để thần vũ trụ phạt t r o uy lực thăng lên gấp đôi vũ trụ thần phạt ngưng tụ kiếp vân trong hiện lên công kích không bao giờ lại là mà là từng đạo sông dài c u ầ n c u ộ n dòng lũ bất quá cho dù đối mặt đáng sợ như vậy dòng lũ diệp trường ca cũng không có mảy may vẻ sợ hãi giết ngầm đầu nhìn cao cao tại thượng vũ trụ thần phạt diệp trường ca trong miệng thốt ra thanh âm lạnh lùng chủ t ể thần kiếm đột nhiên bổ ra、Z. một kiếm này phía dưới những nơi đi qua sẽ rách tất cả trực tiếp đem vẫn l ạ c phía dưới lôi đình dòng lũ từ đó chém đúng ra phá diệt hết thảy diệp trường ca vận chuyển chúa tể điện điên cung luyện hóa lôi đình dòng lũ bên trong vũ trụ trí lực thân thể chưa từng có từ trước đến nay đánh tới trực đảo vũ trụ thần phạt ngưng tụ k ế p vân Kiếp lần này vũ trụ diệp n trường ca vẫn như n cũng lựa chọn làm như vậy hắn cách ngoan nhân nữ đế diệp nam còn có tranh lệch rất lớn hắn nhất thiết phải nhanh nhất bù đắp cái tranh lệch này ở kiếp trước diệp trường ca không có bảo vệ tốt ngoan nhân nữ đế diệp nam một thế này diệp trường ca nhất thiết phải tốt thực hiện tốt một cái ca cá chức trách chủ tể k i ế q uyết chúa tể t h i ê t niệm diệp trường ca hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp thi triển ra chủ tể k i ế q uyết một kiếm bổ về phía thần vũ trụ phạt k i ế p vân một kiếm này ngưng tụ diệp trường ca cực điểm thăng hoa tinh khí thần đồng thời còn có bản thân sở hữu vũ trụ chi lực xoẹ xẹt một đạo âm thanh trói thai vang vọng toàn bộ vũ trụ diệp trường ca bạo phát xuống chúa tể thần ngưng tụ cực lớn thần kiếm ở dưới con mắt mọi người cái này còn sống ở chỗ trong truyền thuyết vũ trụ thần phạt vậy mà trực tiếp bị diệp trường ca vỡ ra một đạo cực lớn lỗ hổng. Một kiếm trong vũ trụ tất cả tộc đàn thế lực đều là cực kỳ hoảng sợ trong vũ trụ chuẩn đế tuyệt đỉnh tồn tại nội tâm n h ấ t lên kinh đảo hải lãng bọn hắn thế nhưng là có thể cảm ứ n g rõ ràng đến thần vũ trụ phạt kinh khủng nhất là cái kêu bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn xem như kinh nghiệm đã từng trải qua đại đế chi kiếp tồn tại bọn hắn rất rõ ràng thần vũ trụ phạt năng lượng mạnh đến mức nào nhưng cuối cùng như thế vũ trụ thần phạt ngưng tụ kiếp vân nhưng như cũng bị diệp trường ca thả ra một đạo thần thống dễ như chở bàn tay sẽ rách ra cuối cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào hoa lạc ngay tại diệp trường ca dùng tuyệt đối thực lực đem th k i ế làm diệp trường ca tiến ệ n lên mà đ chính vào thần vũ trụ phạt kiếp vân bên trong thủy đối với cái làm diệp trường ca tiến vào thần vũ trụ phạt kiếp vân bên trong đến không hết đại đế ấn ký bị kích hoạt hóa thân trở thành từng tôn đáng sợ cổ chi đại đế lấy thế xét đánh không kịp bưng tay hướng về diệp trường ca tiến z tới đây mỗi một vị cổ c h i đại đế hóa thân cũng có vốn thuộc về bọn hắn hoàn chỉnh cực đạo đế binh bọn hắn trời sinh tính lạnh nhạt vô tình phong thích ra từng đạo thần t h ô n g không hẹn mà cùng phong tỏa diệp trường ca không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu t ì n h ngàn vạn đại đạo phong trào mỗi một loại đại đạo uy thế đều không có ở đây diệp trường ca chúa tể đại đạo phía dưới rõ ràng những thứ này hóa thân hoàn toàn khai sáng đại đạo nói như vậy bình thường đại đế đại đạo là tại tranh đ ộ đại đế chi kiếp phía sau mới từ từ hoàn thiện rất khó có giống như diệp trường ca như vậy được trời ư ái phục dụng hợp đạo hoa hơn nữa tại tranh đ ạ đại đế chi kiếp lúc xảy ra hoàn hôm nay kiếp chung làm sao còn có si n h linh hơn nữa còn là từng tôn đại đế cái này sao có thể tàng đế tinh bên trong rất nhiều người từ kiếp vân trong lỗ h ổ n g phát hiện một màn này nhao nhao bị chấn kinh đến không thể tưởng tượng đây là vũ trụ thần phạt thông qua kích hoạt đại đế ấn ký diện hóa mà thành cổ chi đại đế hơn nữa còn là đem tự thân đại đạo hoàn thiện đại đế mạnh hơn nhiều vừa mới tấn t h ă n g đại đế không chỉ như vậy vũ trụ thần phạt còn đem thuộc về cổ chi đại đế cực đạo đế binh nhao nhao diện hóa nghĩ đến uy lực không thể so với chân chính cực đạo đế binh kém bao nhiêu chúa tể thần đế lần này thực sự là đem vũ trụ đều phải chặt đứt sao chúa tể thần đế như có thể thành công tranh độ vũ trụ thần phạt đến lúc đó thế lực cát hẳn sẽ không thua bất luận một vị nào cổ chi đại đế từng vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh đại năng thậm chí một chút s u n g kích thành tiên lộ cổ lao tồn tại s á t mặt n g ư n g trọng nội tâm run r u dày đôi mắt kịch biến đến đây đi nhìn qua những đại đế này hóa thân từng cái một đồng thời đánh tới diệp trường ca không chút do dự chủ động mở ra bước chân chủ tể thần kiếm nắm chặt nơi tay chúa tể chiến khải che chở quanh thân chủ tể thánh thắp g ô n xuống màn sáng giờ này khắc này vũ trụ chi lực phối hợp với tinh khí thần huyền hoàng chi khí mấy người năm loại năng lượng đồng dạng cũng làm cho di trong đôi mắt buốc lên ra e rằng chiến ý không hề nghi ngờ lấy diệp trường ca tính tình dù là bây giờ vũ trụ thần p h ạ t chính là diện hóa ra một tôn hồng trần tiên dầm dầm dầm dị tượng vô thượng chúa tể kèm theo huyền hoàng chi khí mấy người năng lượng lưu chuyển khổ h ả i bên trong vòng xoáy không ngừng xoay trọn phảng phất tụ tập khổng lồ vũ trụ chi lực tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động Giết.、Diệp、trường ca ngửa Diệp trời dài, thư thiên mặt thét thư lên ca diệp trường ca cũng không định thi triển chúa tể thần hoa dự định thậm chí ngay cả hoang thiên đế hóa tự tại pháp cũng không có thi triển ý tứ lần này diệp trường ca phải dựa vào chính mình đem cái này đếm không hết đại đế hóa thân từng cái c h é m g i ế t ta là chúa tể diệp trường ca đi lên liền thi triển chính mình mạnh nhất bí pháp cả người tinh khí thần nhảy lên tới mấy lần thể nội chúa tể chi đạo cùng đế đạo pháp tắc đều mãnh liệt thật nhanh tăng lên bí pháp thi triển nhường diệp trường ca lần nữa thoát thai hoa cốt chiến l ư c lộ ra gấp mấy lần kéo lên hiu diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại một vị đại đế hóa thân trước mặt l i ê n thấy hắn nâng cao bên trong trường đao trong tay phóng xuất ra vô thượng đế đạo thần thông hướng về diệp trường ca phủ đầu chém vào mà đến k e n chủ tể thánh tháp trong nháy mắt chặn lại cổ phát trường đao bộc phát ra hào quan g trói sáng cùng lúc đó diệp trường ca chủ tể thần kiếm thuận thế mà xuất trận bộ phát ra mênh mông kiếm thế phản phất có thể đem hết thể địch nhân áp chế hoàn toàn chủ tể kiếm quyết chúa tể sinh linh toàn bộ kiếp vân bên trong tất cả đại đế hóa thân đột nhiên chỉ trệ phản phất tại giữa vũ trụ tất cả mọi người tướng thần phục tại diệp trường ca cùng hắn chủ tể thần kiếm phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng、Hoàng. tại chủ tể thần kiếm chém vào phía dưới đại đế hóa thân cổ phát trường đao trực tiếp bị đánh ra một cái g ã y liệm miệng lớn chấn động đến mức đại đế hóa thân cả cánh tay đều triệt để tê dại đứng lên chúa tể thánh thủ diệp trường ca nắm chặt hết thể cơ hội một tay phái ra kình thiên c h i lực đánh vào đại đế hóa thân một khắc này trực tiếp khiến cho xương cốt đứt gãy lập tức chủ tể thần kiếm hung hăng rơi vào đại đế hóa thân trên lồng ngực đông diệp trường ca cùng đại đế hóa thân giao thủ thời gian liền thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi một tôn đại đạo hoàn thiện đầy hóa thân tại chủ tể thần kiếm rơi xuống trực tiếp biến thành đầy trời vũ trụ chi lực. chúa tể điện thể hiện ra điên cùng thôn vệ năng lực trực tiếp đem đại đế hóa thân chia ra vũ trụ chi lực đặt vào trong thân thể phong tỏa tại chúa tể tiên điện bên trong Dầm dầm dầm. hầy, thầy. lần thần nhóm. kiếm kiếm kiếm mỗi một Diệp thiên tri nhiều đại đại nghiền đại bin Pháp, phóng ép phóng Trường thân vọt thẳng rất thân tể thân thượng thế, thỏa thích tể hết tể thân xuất thông, thân ra ra hư vung cùng ca chủ Chủ chúa Chủ cực hóa hóa lấy vào vô đạo đạo đế đế đế hủy diệt mọi lúc o ạ i này diệp trường ca liền giống như một hồi mệnh mọi cỗ máy chiến tranh một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông thần cản giết thần tiên cản chú tiên cứ việc có chủ t ể thánh tháp chúa tể chiến khải dị tượng vô thượng chúa tể che chở diệp trường ca không cần quá nhiều tiến hành phòng ngự nhưng diệp trường ca muốn gặp phải đại đế hóa thân thật sự là nhiều lắm trong chốc lát diệp trường ca trên thân thể liền nhiều rất nhiều tổn thương chúa tể chiến khải pha toái máu tươi vây xuống giờ này khắc này nhìn thấy tình cảnh như vậy màn cái cựu đế bọn người nội tâm lần nữa lo lắng nhưng sau một khắc diệp trường ca lần nữa chém chết một tôn đại đế hóa thân phía sau toàn thân huyền hoàng chi khí lưu truyền phát ra một đạo vang vọng trầm thấp thanh âm chúa tề bất diệt đông nhiên ở giữa diệp trường ca trên thân thể vết thương hoàn toàn chữa trị thậm chí ngay cả vết máu cũng không có lưu lại tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng liên chúa tể chiến khải đều nhanh chóng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu phản phất chính như diệp trường ca thần thông lợi nói như vậy diệp trường ca thân thể là vĩnh hằng bất diệt ẩm ẩm diệp trường ca chủ t ể thần kiếm xe qua trực tiếp đem một cái đại đế, đại đế hóa thân còn chưa đứng lên liên bị diệp trường ca một cướp hung hang đạp ở lồng ngực bàng bạc luân hồi chi lực lưu chuyển trực tiếp đem hắn biến thành vũ trụ chi lực cùng lúc đó chủ tệ thánh tháp lưu chuyển quan hoa lấy tấn b a n g tốc độ lần nữa xây lên tầng phòng ng dị tượng vô thượng chúa tể xảy ra d ị biến thân ảnh sau đó vậy mà xuất hiện một phương thiên địa vũ trụ phối hợp với chúa tể chiến khải tầm p h o n g ngự vậy mà biến thành bốn thành dị tượng bên trong dị tượng dị tượng vô thượng chúa tể đã trải qua diệp trường ca phía trước phá t o á i chúa tể thần cốt huyền hoang khí tự chủ thao túng nhường hắn trở nên càng thêm sinh động tựa như diệp trường ca cái bóng giống như cùng diệp trường ca đồng dạng có một phương thiên địa vũ trụ dị tượng chỉ bắt quá diệp trường ca dị tượng một phương thiên địa vũ trụ từ hư hóa thực phía sau đã không thể thi triển bằng không rất dễ dàng để người khác phá hư đến lúc đó rất có thể tổn hại đến diệp trường ca bản thân dù sao diệp trường ca bây giờ tinh khí thần cùng vũ trụ của hắn chặt chẽ tương liên cái này năm đây cũng quá sợ diệp trường ca chính là diệp trường ca vậy mà có thể làm được một bước này nhìn thấy diệp trường ca trong nháy mắt liền chữa trị khỏi tổn thương hơn nữa còn thừa cơ phản s á t một vị đại đế hóa thân tất cả mọi người không khỏi nuốt khô dưới như thế c u ầ n bạo sức chiến đấu chỉ sợ là đại đế đều không thể nắm giữ a đây quả thực là vô địch ca địch nhân công phá diệp trường ca p h o n g ngự thật vất vả thương tổn tới diệp trường ca kết quả diệp trường ca lại trở tay đem địch nhân chém giết không chỉ có trong nháy mắt chữa trị tổn thương hơn nữa còn một lần nữa xây lên mạnh hơn phòng ngự lại thêm diệp trường ca cái kia chúa tể đại đạo áp chế điên quần phương thức chiến đấu liền vũ trụ thần phạt đều không làm gì được hắn thử hỏi trong cả vũ trụ a i còn lại là đối thủ của hắn chủ tể chiến pháp lúc này diệp trường ca càng thêm quần b ạ o lên toàn bộ thân thể mỗi một cái bộ vị đều trở thành vũ khí không ngừng cùng rất nhiều đại đế hóa thân chém giết sáu không phải nói là đơn phương ngược sát Dầm dầm dầm. Chúa tể đại đ bị bên hắn hấp thu chấn áp tại chúa tể bên trong tiên điện. áp đi tại tể kèm theo diệp trường ca lần nữa gạt bỏ rất nhiều đại đế hóa thân lúc vũ trụ thần phạt tựa hồ triệt để bạo nộ rồi đứng lên hiện ra một mảnh phô thiên cái mà lôi đình dòng lũ mỗi một đạo lôi đình cũng là sáng chói nhất kim hoàng sắc tại diệp trường ca bị rất nhiều đại đế hóa thân kiềm chế lúc trực tiếp từ trên trời giang xuống đem diệp trường ca bao phủ đứng lên ô n g long long từng sợi đại đạo nổ ầm âm thanh vang lên vũ trụ chi lực áp bách dưới tất cả đại đế hóa thân đại đạo vọt thẳng mở diệp trường ca chúa tể đại đạo áp bách bắn ra nguyên thủy nhất âm thanh vang vọng toàn bộ phía chân trời đại đạo thành âm chung áp bách chúa tể đại đạo e rằng rất khó ứng đối bắt đầu tinh vực ngoại ngoan nhân nữ đế nhìn xem bị lôi đình hải d nam ni h ở giữa phun ra một đạo nhẹ d ọ g thần vũ trụ phạt đột nhiên bộc phát nhường diệp trường ca chúa tể đại đạo có ưu thế hoàn toàn bị rút ngắn ngang hàng bất quá n g o n nhân nữ đế diệp nam biết ca ca của nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị áp chế xuống dù là không có chúa tể đại đạo ủng hộ ca ca của nàng cũng có thể chém giết trước mắt những thứ này đại đạo hóa thân chân chính nhường n g o n nhân nữ đế diệp nam lo lắng chính là cuối cùng mấy vị kia kinh diễm vạn cổ cái thế đại đế hóa thân trong đó nàng đại đế ân ký nàng còn có thể khống chế nhưng người khác đồng dạng không dễ đối phó a phô thiên cái mà lôi đình dòng lũ p ô cái phía dưới diệp trường ca nổi giận gầm lên một tiếng lấy chúa tể điện cưỡng ép hấp thu luyện hóa sức mạnh bạo phát xuống sống sờ sờ đem rất nhiều đại đế hóa thân chém giết điên cuồng bây giờ diệp trường ca đang không ngừng khơi thông thể nội cưỡng ép luyện hóa vũ trụ chi lực chủ thể thần kiếm liên miên không dứt chém vào mà ra từng đạo thần thông nở rộ diệp trường ca chủ thể thần kiếm tựa như phía trước vĩnh hằng chiến sĩ chuyển hóa ông tháo tùy ý lấy ngược sắt lấy đại đế hóa thân nhưng khi triển ta là chúa tể diệp trường ca đã có thể tiến hành tuyệt đối nghiên ép đơn giản chỉ là gần cùng chậm quan hệ đương nhiên nhiều như vậy đại đế hóa thân cũng không phải là đối với diệp trường ca không tạo được chút nào tổn thương dù sao con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi húng chi là nhiều như vậy nắm giữ hoàn thiện đại đạo đại đế hóa thân đối với lôi đỉnh dòng lũ bên trong vũ trụ chi lực hấp thu nhường diệp trường ca bản thân có sức chiến đấu càng đáng sợ ngàn vạn đế đạo pháp tắc bởi vì huyền hoàng khí kim dung hoàn mỹ đã dung nạp hai c ô vũ trụ chi lực làm cho chủ t ể thần kiếm thả ra mỗi một đạo thần t h ô n g đều trở nên càng thêm có uy lực ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm trong đó vũ trụ chi lực cao tới tám thành đều hấp thu luyện hóa lập tức bay hơi ra ngoài hai cỗ vũ trụ chi lực xung kích xen lẫn nhờ ư n g diệp trường ca đại đế thân thể vô hình ở giữa tăng lên đứng lên tại loại này không ngừng giao chiến bên trong diệp trường ca cưỡng ép luyện hóa vũ trụ chi lực chủ thể thần kiếm thu gặt lấy từng tôn đại đế hóa thân chiến tích có thể nói vô cùng dọn người bất quá diệp trường ca cũng không có tốt hơn chỗ nào mặc dù có tầng bốn phòng ngự nhưng cũng có cực hạn chịu đựng dùng h ế t phân chiến bên trong diệp trường ca cả người chúa tể chiến khải đã rách ư ớ c tiên huyết lây dính t à n thân khí tức cũng biến thành có chút hỗ loạn không giống phía trước như vậy bình ổn. mà diệp trường ca có được chúa tể bất diệt bực này siêu cấp chữa trị bí pháp thương thế bằng tốc độ kinh người chữa trị nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cao hứng bởi vì hắn biết đối thủ mạnh mẽ nhất còn chưa có xuất hiện kèm theo thời gian rời đổi diệp trường ca c h é m chết trước mắt tất cả đại đế hóa thân lôi đình dòng lũ cũng hoàn toàn sụp đổ tan giã mà diệp trường ca tay chống chủ t ể thần kiếm xóa bỏ nhiều như vậy đại đế hóa thân đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng thấy cảnh này trong cả vũ trụ tất cả mọi người cầm như hến cho dù là bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn đều cũng không còn phía trước cấp đoạt diệp trường ca chúa tể đạo quả nghi pháp dứt bỏ trước mắt n g o a n nhân nữ đế diệp nam không nói vẹn vẹn liền diệp trường ca một người bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ cần chết phần phải biết bọn hắn đã từng cũng là uy c h ấ n một phương thống ngự vũ trụ nhân vật thế nhưng lại chưa từng có có thể giống diệp trường ca cường hãn như thế không chỉ có đem thiên tâm ấn kỳ đánh hốt hoảng mà chạy liền thần vũ trụ phạt kiếp vân cũng dám một mình xâm nhập thậm chí d i ệ t sát nhiều như vậy đại đế hóa thân mặc dù đại đế hóa thân không sánh được chân chính cổ chi đại đế nhưng mà vũ trụ này thần phạt bên trong ngưng tụ đại đế hóa thân thế nhưng là vũ trụ chi lực mỗi một vị đại đế hóa thân phóng g a thần thông đều không cần chân chính húng chi còn có vũ trụ chi lực ngưng tụ cực đạo đế binh cùng với hoàn thiện đại đạo bực này định nhân đổi lại bọn họ bất kỳ người nào đều không thể sống sót chỉ có một con đường chết nhưng diệp trường ca lại dựa vào lực lượng cường đại hoàn thành diệp trường ca phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm công phạt phòng ngự tốc độ đều xa xa siêu việt tất cả đại đế hóa thân hơn nữa từ đầu đến cuối năng lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yếu bớt không chỉ có sẽ tại thần vũ trụ phạt khắc công kích liên tiếp đem tất cả đại đế hóa thân chém chết hơn nữa còn đem vũ trụ chi lực thôn vệ luyện hóa quan trọng nhất là làm xong đây hết thể phía sau diệp trường ca chỉ là có chút mệt mỏi nhưng tinh k h í thần vẫn tại định phong bực này sức chiến đấu chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh bọn họ cách đó không xa ngoan nhân nữ đế diệp nam mới có thể cùng đánh đồng nghĩ tới đây bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn nội tâm không khỏi bắt đầu sợ hãi bọn hắn biết chỉ cần diệp trường ca thành công trải qua trận này vũ trụ thần phạt khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua bọn hắn nếu như không cách nào tranh vượt qua trận này vũ trụ thần phạt như vậy trước mắt vị này ngoan nhân nữ đế vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn hắn duy nhất có thể còn sống sót chính là diệp trường ca không muốn trong nháy mắt chết đi mà là xảy ra ngoài ý muốn dạng này trước mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam có cực lớn có thể không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn mà đi vũ trụ thần phạt bên trong cứu viện diệp trường ca dạng này bọn hắn liền muốn cơ hội thoát đi tốt nhất chính là vũ trụ thần phạt cảm nhận được ngoan nhân nữ đế diệp nam xuất hiện trực tiếp đem ngoan nhân nữ đế cũng bóp chết hai kiếp vân chi bên trong đã như thế bọn hắn phát động hắc ám loạn lạc mới có thể tiếp tục nữa bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể có đầu rút cổ tại sinh mệnh cấm khu kéo dài hơi tàn trở đợi sinh mệnh tiêu vong sự tình gì đều không thể làm bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn ý nghị không tệ nhưng có thể lúc này thần vũ trụ phạt kiếp vân bắt đầu run không ngừng mọi loại lôi đình bỗng nhiên tiêu thất vũ trụ chi lực điên của ngưng tụ phát họa ra bảy đạo thân ảnh diệp trường ca đôi mắt t o á t ra một vòng giày đặc chi sắc bản đế chờ ngươi thật lâu rốt cuộc đã tới chương bốn trăm bảy mươi thiên đế tái hiện bảy đạo thân ảnh tại vũ trụ chi lực ngưng kết phía dưới thân ảnh dần dần biến rõ ràng cùng lúc đó cực đạo đế binh cũng tại thiên linh cái phía trên từ vũ trụ chi lực nhanh chóng tạo thành từ cực đạo đế binh xuất hiện trong vũ trụ tất cả mọi người lập tức đều biết cái này sáu thân ảnh đại biểu cuối cùng là cỡ nào kinh diễm vạn cổ tồn tại đây không phải là vô thủy trung cùng bất tử thiên đao sao vũ trụ thần phạt vậy mà kích hoạt lên vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đại đế ân ký còn có ngoan nhân nữ đế tiên kiếm vũ trụ này thần phạt quả thực là muốn đem chúa tể thần đế ép vào tuyệt lộ ép a cái kia đ ỉ n h đồng t a o sẽ không phải chính là cổ thiên đ ỉ n h lục đ ỉ n h liền đế tôn đều xuất hiện thiên trung vô thiên vương ô trung tiên v chúa tể thần đế lần này t r ọ c tới đại phiền thái các ngươi nhìn cái này tọa tháp lại là hoàng thiên đế hoàng tháp bảy đạo thân ảnh mỗi một vị tản ra mãnh liệt đại đạo ý vị không thể so với diệp trường ca chúa tể đại đạo kém bang, bang, bang, bang. Chủ tể dù là bây giờ một hơi xuất hiện bảy tôn cái thế đại đế hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào ý nghĩ dự định nhìn lấy mình đại đế ấn ký bị khôi phục ngoan nhân nữ đế đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo linh quang vừa muốn từ thần vũ từ tay muốn thần trong trụ phạt đột o ạ lại đại t thay bất đổi chính mình hưu, ấn ký quyền sở hữu, thay đổi bất ngờ đế đ ký sở nhiên p hoàng á t Ông n đ ộ thiên n hoang thiên đế toàn thân quang hoa phun trào hoang tháp lóa mắt trần thiên cả người giống như một đạo như lô đen trực tiếp thu nạp khắc sáu thân ảnh vũ trụ chi lực liên đối h o a n g tháp trực tiếp đem mặt khắc lục đạo cực đạo đế binh t h u n ạ p đ ồ n g nhiên ở giữa h o a n g thiên đế chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt n ụ c ư ờ i để cho ngươi chờ lâu bây giờ bản đế đã tấn thăng đại đế ngươi lấy đại đế ấn ký hấp thụ k h c sáu vị cái thế đại đ ế vũ trụ chi lực hai người chúng ta tu vi ngang hàng lần này có thể trở tay đánh một t r ư ợ diệp trường ca đồng d ạ n g mỉm cười đáp lại nghe nói diệp trường ca lời nói hoàng thiên đế nụ cười càng lớn bản đế cũng rất tò mò giữa ngươi ta đến cùng ai mạnh hơn một điểm bản đế việc nhân đức không n đ ư n g ai diệp trường ca trong đôi mắt buốc lên ra vô tận c h i ế n ý hoàng thiên đế khép cười một tiếng bản đế cũng sẽ không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình kèm theo diệp trường ca cùng hoàng thiên đế phía dưới hai người toàn thân bộ phát ra mãnh liệt khí thức thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất đáng sợ như vậy khí thế phía dưới liền thần vũ trụ phạt kiếp vân cũng không khỏi bắt đầu run nhưng từ đầu đến cuối cũng không có vỡ tan vũ trụ chi lực gia trì thần vũ trụ phạt kiếp vân bên trong có thể nói là toàn bộ vũ trụ kiên cố nhất một chỗ cho dù là đại đế cũng rất khó làm cho phá diệt thần vũ trụ phạt năng lượng là lấy không bao giờ hết dùng mại không cạn h á n tiêu thất chỉ có một cái điều kiện tiên quyết chính là là thành công tranh độ hoặc thân t ử đạo tiêu vũ trụ thần phạt bên trong diệp trường ca cùng h o a n g tiên h đế cách không còn đối với lẫn nhau đối mặt trong mơ hồ sát khí từ đối phương cơ thể thẩm tấu mà ra không sai chính là sát khí vô luận là hoàng tiên đế vẫn là diệp trường ca đều biết không có sát khí chiến đấu căn bản là không có cách phát huy ra cường đại nhất chiến lược hơn nữa bây giờ loại này thế cục vốn là tất sát tri cục hoặc là diệp trường ca giết chết h o a n g thiên đế đại đế hóa thân vũ trụ thần phạt thành công tối lui hoặc là h o a n g thiên đế giết chết diệp trường ca vũ trụ thần phạt hoàn toàn kết thúc cho nên sắc k h í xuất hiện là tuyệt đối lúc này toàn bộ vũ trụ đều phá lệ chú ý kiếp vân trong nhất cử nhất động các đại thế lực đều chống ra trận pháp phù hộ một phe này tinh thần thậm chí là một phương tinh vực diệp trường ca chúa tể thần đế h ắ n là bây giờ toàn bộ vũ trụ hy vọng hát cám loạn lạc đã bắt đầu hoác loạn vũ trụ nếu như lúc này diệp trường ca bỏ mình tại vũ trụ thần phạt phía dưới h á cám loạn cắt sẽ tiến h à n h tiếp rõ ràng ngoại trừ bắt đầu tinh vực không có ai biết n g o a n nhân nữ đế đã xuất thủ giờ này khắc này k i ế p vân trong h o a n g thiên đế rội ra cánh tay chui vào trên đỉnh đầu hoang tháp bên trong một thanh kiếm thần xuất hiện tại hắn trong tay d i ệ t đế kiếm h o a n g thiên đế thành đạo sau đó lợi dụng đại la kiếm thai rất nhiều hiếm thấy chân liệu luyện chế mà thành trong truyền thuyết h o a n g thiên đế đem hoang tháp lưu tại trong vũ trụ mà diệt đế kiếm lại bị hắn mang đi thượng thương bây giờ h o a n g thiên đế bằng vào đại đế ấn ghi lại khí tức kết hợp vũ trụ chi lực một lần nữa ngưng tụ ra thanh thần kiếm này từ cái kia dạo rực mà ra ba động cái này diệt đếm đế không giống như hoang tháp kém bao nhiêu ít nhất nắm giữ chu nguyên thủy chân giải lấy thân vi trùng hoàng tiên đế xuất thủ trước một đạo đạo ấn ký từ trong thân thể của hắn tản mà ra trí tôn đại đạo gây nên vũ trụ c ộ n minh ngàn vạn pháp tắc c ộ n minh phản phất đã có được vô cùng vô tận kinh khủng k năng đại đế ấn ký dù sao cũng là đại đế ấn ký căn bản là không có cách giống như chân chính cổ chi đại đế như vậy điều động trong vũ trụ tất cả pháp tắc bằng không dù là diệp trường ca phía trước có thể đem rất nhiều đại đế hóa thân gạt bỏ cũng sẽ không đơn giản như vậy nhưng hoàng tiên đế cũng không như thế xem như hiện nay hệ thống tu luyện người khai sáng hoàng tiên đế đối với trong cả vũ trụ ngàn pháp tắc đều có thể làm được tuyệt đối tr thậm chí đem chính mình đại đạo thể hiện ra toàn bộ trạng thái bắt đầu đi một thanh âm sen lẫn dựng lên ăn ý từ trong miệng hai người đồng thời chuyển ra thời gian tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại Vâng hoàng Trước tiên phát động thế công động độ vừa h vừa thiên đế là một khai sáng hệ thống tu luyện người dù chỉ là đại đế hóa thân cũng có thể hoàn toàn thể hiện ra tuyệt đối toàn bộ chiến lược tốc độ của hắn sức mạnh năng lượng đều xa xa không phải bình thường đại đế có thể so sánh được trong vũ trụ tất cả mọi người tại hoang thiên đế động thủ m ộ t sát na kia trong tầm mắt chỉ xuất hiện một vệt sáng vô hình ở giữa nội tâm của bọn h ắ n vậy mà hoàn toàn bị bất thình l ì n h trí tôn đại đạo chế trụ tất cả mọi người nín hơi mà đ ố i đãi đây chính là từ xưa đến nay hai vị đại đế mạnh nhất chiến đấu đến cùng ai có thể người nào thắng không có bất kỳ người nào có thể đi ngờ tới duy nhất có thể làm cũng chỉ có các loại đối mặt hoang thiên đế công kích diệp trường ca hai mắt khép hở đột nhiên mở ra chúa tể thiên nhãn phát động q u a n thân áp xúc năng lượng triệt để tết ra hiu chủ t ể thần kiếm huy động mà ra một kiếm pha không hung á c nhìn về phía đánh thẳng tới h o a n g thiên đế v o à n g anh khí thế mãnh liệt va chạm vào nhau tại tiếp vân trong đã trước tiên tạo thành một đạo vô hình phong bạo cả hai đánh giáp lá cả chương 471, chúa tể diệp trường ca ken chủ t ể thần kiếm cùng diệp đế thần kiếm giao phong b ộ c phát ra thanh thúy kim loại tranh minh thanh cương đại lực trùng kích làm cho diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế sắc mặt đều là đồng thời khẽ biến trong cơ thể hai người năng lượng tiết ra không gian chung quanh tại hai người lần thứ nhất giao phong phía dưới giống như co rút giống như n h ă nhó cùng lúc đó diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế tại này cổ cường đại lực phản c h ấ n phía dưới khoe miệng đều là bị phản chấn ra từng sợi tiên huyết h o a n g thiên đế tiên huyết lộ ra kim hồng sắc phản phất giống như một k h ỏ a rực rỡ thái dương mà diệp trường ca tiên huyết nhưng là thuần túy màu đỏ bất quá trong đó quanh quẩn từng sợi huyền hoàng chi khí ẩm ẩm một đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế đồng thời phản chấn trở ra chân đạp hư không ước chừng rút lui vài trăm mét không hẹn mà cùng ổn định thân hình lần thứa phong diệp trường ca cùng hoàng thiên đế hiện ra cân sức ngang tài cục diện chúa tể đại đạo cùng trí tôn đại đ nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó phân ra một cái cao thấp vô luận là diệp trường ca vẫn là h o a n g thiên đế đều thật sự là quá mức kinh khủng diệp trường ca lấy vừa tấn thăng đại đế c h i cảnh liền trực tiếp đánh thiên tâm ấn ký rơi hoang mà chạy xóa bỏ từng tôn đếm không hết cổ c h i đại đế hóa thân h o a n g thiên đế bây giờ hệ thống tu luyện người khai sáng liền vũ trụ đều không thể gò bó với hắn điểm này từ chủ động khôi phục linh trí liền có thể nhìn ra được may mắn có vũ trụ thần phạt xây lên tiếp vân ngăn cản được hai người, xung kích ba, không phải vậy giữa hai người giao thủ e rằng có thể phá hơn phân nửa vũ trụ giờ khắc này diệp trường ca cùng hoàng thiên đế đồng thời xóa đi máu tươi trên khoe miệng thể nội quần quận khí huyết trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bình tĩnh lại lần nữa khôi phục lại đình phong trong vũ trụ tất cả mọi người đều là bị khiếp sợ nói không ra lời mãnh liệt như vậy giao phong vậy mà tại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu vốn cho là chỉ có diệp trường ca có như thế đáng sợ năng lực khôi phục vạn vạn không nghĩ tới thậm chí ngay cả hoàng thiên đế cũng có cái thế đại đế c h a nếu là đổi lại bình thường cổ chi đại đế hoàn toàn không cách nào thế nhưng bọn hắn chỉ có thể biến thành bọn hắn bàn đạp mà thôi lục thân vô h ầ ba diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế đều là đạt đến tình trạng như vậy tình huống như vậy cũng làm cho diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế càng thêm khát vọng cùng đối phương chính diện cận thân một trận chiến trong chấp nhóm này huyền hoàng chi khí từ diệp trường ca toàn thân bên trong nổi lên sau lưng vô thượng chúa tể sắp nhập vào trong thân thể trong lúc phất tay đều tràn đầy trầm trọng sức mạnh cảm giác c áp bách cùng lúc đó chủ t ể thần kiếm đồng dạng biến trước nay chưa có trầm trọng huyền hoàng chi khí lượn lờ mà ra q u a n quẩn trong ánh lấp lánh chung quanh pháp tắc đều yên ổn t ư n g đợt tiếng kiếm dít truyền ra hiện lộ rõ ràng đáng sợ sắc bén sắc khí xem ra ng nhìn qua che cái lấy huyền hoàng khí diệp trường ca hoàng thiên đế ý vị thâm trường đạo diệp trường ca ung dung không vội cười nói cái này còn phải cảm ơn hoàng thiên đế thành toàn không phải vậy bản đế cũng sẽ không có bây giờ lực lượng đã như vậy cái kia liền cùng bản đế toàn lực một trận chiến a hoàng thiên đế cười cười toàn thân chiến ý không ngừng thăng kèm theo thoại âm rơi xuống hoàng thiên đế gầm thét một tiếng diệp đế thần kiếm phá không trực chỉ diệp trường ca mặt diệp trường ca trầm mặc không nói gì chủ t ể thần kiếm vũ độc c n vung ra ở giữa bắn ra như thế keng diệp trường ca cùng hoàng thiên đế lần thứ hai va chạm kim sắc kiến quang Huyền、hoàng u y ề n h thiên r ọ n g kiếm t ế h a người sung kích nhất kích l năng lượng kinh khủng phong、bạo. Lần này, hai người cũng không có lại giống như lại trước hai bạo. có đế â y vậy như chạm, va mà là t i p xúc m ộ tốc chút, tức t lập cách ra, cuối cùng chậm nhất chạm nhất ra, va độ nhanh đến thực hạng căn bản thấy không rõ thân hình của hắn mà diệp trường ca đây là giống như quỷ mị giống như lóe lên một cái rồi biến mất cùng h o a n g thiên đế không ngừng va chạm keng f l a n g đông không ngừng giao phong bên trong diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế tốc độ đã bao tố cao đến thực h ạ n loại tốc độ này kéo lên phía dưới bọn hắn công phạt năng lượng lại không có yếu bớt mỗi lần công kích đều có thể làm cho kiếp vân trong n h ấ t lên năng lượng đáng sợ p h o n g bạo dù là cơn bão năng lượng tiêu tan phía sau vẫn như cũ sẽ lưu lại một cái vạn b ẹ o vòng xoáy kéo dài không cần phản phất kiếp vân trong vũ trụ chi lực đã không đủ để làm tham mòn sự thật hoàn toàn chính xác như thế kể từ h o a n g thiên đế hóa thân chủ động khôi phục phía sau vũ trụ kiếp vân trong vũ trụ chi lực chỉ còn lại giữ gìn kiếp vân an ổn thiên tâm ấn ký bại lui chạy trốn phía sau vũ trụ chi lực toàn lực ổn định kiếp vân an ổn không phải vậy lấy hoàng thiên đế cùng diệm trường ca kinh khủng chiến đấu muốn phân ra thắng bại lời nói đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì đó phá diện dù sao vũ trụ thần phạt có thể điều động vũ trụ chi lực cũng là có hạn đây chính là vũ trụ vạn sự vạn vật chỉ có một chút hy vọng sống đạo lý giữa hai người chiến đấu càng lúc càng nhanh để cho người ta hoa mắt k i ế p vân bên trong các nơi đều là tràn ngập v ạ n mẹo vòng xoáy không dám tưởng tượng nếu là khắc bình thường đại đế tại trên tay của bọn hắn đến cùng sẽ có cỡ nào không chịu nổi một kích thân thể các bộ vị đều bị diệp trường ca cùng hoang thiên đế xem như vũ khí không ngừng công kích tới đối phương không có tiến hành bất kỳ thần thông chỉ là thuần tí nhất thân thể vật lộn chiến đấu tách ra hai người thế công mới ngừng h o a n g thiên đế hớn hở ra mặt thoải mái cười to rõ ràng chiến đấu như vậy còn không có đạt đến cực hạn của hắn cười to sau đó h o a n g thiên đế toàn thân d ũ n g động kim sắc qua mang trong đôi mắt lưu chuyển chiến ý toàn thân dâng lên hiện ra từng đạo rậm rạp chẳng trịn bí văn kim quang lập lòe cối u c ù n g tụ vào trong m i tâm giang dắc kèm theo bí văn từ h o a n g thiên đế toàn thân hiện lên nguyên bản kiên cố tiếp vân không gian đ ỗ n g nhiên bị n ứ t toát ra một vết nứt rõ ràng tại hoàng thiên đế sức mạnh phía dưới liền kiếp vân đều không thể chịu được lấy tốt một cái chúa tể thân đế rất lâu cũng không có người hoàng thiên đế roi mắt nhìn lại diệp trường ca trên mặt đều là vẻ mừng rỡ trong ánh mắt chiến ý càng kéo lên ngựa khí cũng triệt để nặng nề xuống tất nhiên r ằ n g này người ta liền chân chính bắt đầu một trận chiến a trí tôn vô địch kèm theo vừa dứt lời hoàng thiên đế cả người bí văn triệt để bắn ra nhất thời làm hắn sức mạnh tăng lên mấy lần cả người lộ ra cực kỳ kinh khủng trí tôn vô địch chính là hoàng thiên đế trí tôn quốc diễn sinh ra mạnh nhất bí pháp trí tôn đại đạo hoàn thiện n h ư n g hắn triệt để phát huy g a đạo này bí thuật cường đại hoàng thiên đế cùng diệp trường ca cũng có trí tôn、quốc. bất đồng chính là h o a n g thiên đế là liên tiếp phá rồi lại lập mà diệp trường ca nhưng là cực điểm thăng hoa phía sau mới phá rồi lại lập hai người đều là sắp tới tôn cốt hoàn mỹ vật dụng đang có ý đó dị tượng vô thượng chúa tể phiêu phủ ở sau lưng đột nhiên dung nhập tự thân diệp trường ca hét to một tiếng tinh k h í thần trực tiếp cất cao mấy lần lại lần nữa cũng h o a n g thiên đế đạt đến cùng một cấp độ ta là chúa tể chiến đấu chân chính từ giờ phút này mới hoàn toàn bắt đầu chương 472, t h ờ i đại của diệp trường ca thảo diệt kiế quyết hoàng thiên đế động cơ trong tay diện đế thần kiếm một kiếm hướng về diệp trường ca chém vào mà đến đạo này thần thông tốc độ cũng không phải nhanh như vậy nhưng lại có được đáng sợ vô địch kiếm thế trực tiếp định trụ không gian phong tỏa diệp trường ca tất cả đường lui bất quá từ đầu đến cuối diệp trường ca cũng không có dự định lùi bước diệp trường ca hai mắt ngưng lại chủ t ể thần kiếm bên trên phóng ra chúa tể đại đạo kiếm thế giải khai h o a n g thiên đế kiếm thế áp bách lập tức hung hăng hướng về h o a n g thiên đế mặt đâm tới chủ t ể kiếm quyết chúa tể thiên địa lập tức thế cục trong nháy mắt đảo ngược nguyên bản bị khóa lại người bỗng nhiên từ diệp trường ca đã biến thành hoàng thiên đế hơn nữa quan trọng nhất là hoàng thiên đế chỗ không gian kiếm quang tạo thành từng đạo đáng sợ cực đạo lũ lượt tới sông về hoang thiên đế ngăn lại hoang thiên đế thần thông đồng thời còn phát động điên cuồng xung kích gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c trí tôn đại đạo tấn m á n h b ộ phát ra diệp trường ca trong tay d i ệ t đế thần kiếm phá vỡ thư khung thân hình trực tiếp từ trong lỗ hổng lõe lên một cái rồi biến mất đáng sợ kiếm thế phong bạo trực tiếp nổ tung ra hoang thiên đế không những không giận mà còn cười d i ệ t đế thần kiếm không ngừng huy động thảo d i ệ t kiếm quyết bắn ra phía dưới mỗi một đạo kiếm quang cũng là thế không thể đỡ kiếm quang cùng kiếm quang ở giữa lan tràn kết nối giống như một mảnh giống biển cả làm cho cả kiếp vân đều không ngừng run dày chủ tể, kiếm quyết, chúa tể kiếp quang. diệp trường ca lần nữa phóng thích thần thông kiếm quan g diễn hóa thiên kiếp chi lực không ngừng cùng h o a n g thiên đế kiếm quan gặp g thăng q u a trực tiếp đánh về phía h o a n g thiên đế mà diệp trường ca bản tôn nhưng là liên tiếp h o a n g thiên đế chi kiếm ánh sáng dễ như t r ở bàn tay tránh khỏi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác c áp bách lôi đạo ngũ tuyệt thiên lôi đỉnh từ trên bầu trời từ trên trời giáng xuống chuyển hóa là kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành ở giữa s i n h s i n h bất d i ệ t hỗ trợ lẫn nhau trực tiếp bao phủ lại diệp trường ca lốt b u t kịch liệt lôi đình vang rội ra trực tiếp đánh về phía diệp trường ca trong chốc lát diệp trường ca t ầ n phòng ngự lại n đem cái này mãnh liệt rơi xuống ngũ hành lôi đ ỉ n h miễn cưỡng chống lại không thể không nói hoàng thiên đế chiêu này dự phán hoàn toàn chính xác vô cùng t i n h chuẩn làm cho diệp trường ca khó lòng phong bị bất quá diệp trường ca không dễ chịu hoàng thiên đế cũng tương tự không thể chiếm được chỗ tốt gì hoàng thiên đế cũng không thể dự liệu được diệp trường ca còn có n g ó n này trực tiếp đem từ thần thông không để lại dấu vết xuyên qua kiếm quan của hắn hải dương trong thời gian ngắn hoàng thiên đế căn bản không dành n ê n đón căn bản là không có cách thi triển thần thông tiến hành phòng ngự chỉ có thể bằng vào hoang tháp phòng ngự đem cái này đẩy trời tiếp quang ngăn cản anh, vô luận là diệp trường ca vẫn là h o a n g tiên h đế hai người đều đang tích góp lấy năng lượng cường đại không hẹn mà cùng giải khai thần thông của đối phương trực tiếp thân hình loại lên cùng trong tay thần kiếm hợp hai là một hư không keng lực lượng đáng sợ phát tiết xuống ngưng tụ năng lượng cường đại hai thanh thần kiếm tại xung kích lẫn nhau một khắc này làm cho diệp trưởng ca cùng h o a n g tiên h đế đồng thời chấn động thân hình không ngừng bay ngược mà ra sau một khắc hai người lại lần nữa phi thân bên trên kiếm mang mãnh liệt mà ra hoàng vô kiếm quyết mỗi một đạo kiếm mang phá vỡ không gian sẽ rách ra một đạo hư vô khắc xuống vết kiếm sâu t r ự c tiếp xuất h i ệ n t liệt p r ư ờ n g oanh c h g q u a n t kích phía dưới diệp trường ca chỉ cảm thấy chịu đến thân thể chấn động hai tay run run dậy hoàn chỉnh trí tôn đại đạo nhường trước mắt thiên la địa v o n g thật sự là quá mức kiên cố liền hắn đều không cách nào tại thời gian ngắn đánh tan cực lớn lực phản chấn nhường diệp trường ca cơ thể bay ngược trực tiếp ngã ở cái này thiên la địa vong bên trên lốt bốt lôi đạo ngũ tuyệt thiên xuất hiện lần nữa kèm theo kiếm mang đan vào thiên la địa vong v ọ t thẳng đánh tới diệp trường ca thể nội nhường cả người hắn không khỏi có cắp chúa tể chiến khải đã bị x é rách thân thể bên trên xuất hiện đ ế n không hết vết thương tiên huyết không khỏi tràn đ ầ y mà ra một lần này va chạm liên hoàn toàn thể hiện ra trí tôn đại đạo đáng sợ nếu như hoàng thiên đế đối thủ không phải diệp trường ca đổi lại những thứ khác cổ tri đại đế e rằng bây giờ đã triệt để lâm vào hoàng thiên đế tiết tấu bên trong bão kiếm sát hoàng thiên đế chiếm đoạt tiên cơ. đương nhiên sẽ không t h ở ơ trong mi tâm xuất hiện một cái tiểu nhân trực tiếp cầm cầm diện đế thần kiếm chui qua thiên la địa võng hướng về diệp trường ca mi tâm đánh tới chúa tể tiên điện trấn diệp trường ca cố nén kịch liệt đau nhức lấy linh hồn lực thôi động chúa tể tiên điện chúa tể tiên điện vù vù một tiếng khuyết tán ra sóng âm làm cho h o a n g thiên đế nguyên thần chấn động chúa tể thiên nhãn tật diệp trường ca hai mắt buộc phát ra hai đạo huyền hoàng tri quang sung kích tại hoàng thiên đế nguyên thần bên trên nếu như không phải có diện đế thần kiếm ngăn cản hoàng thiên đế lần này sợ rằng sẽ trực tiếp bị diệp trường ca kéo về thế công chủ tể kiếm quy t hoàng ừ a dịp nguyên thần tiểu nhân tiểu h bị a ca n thiên trường thần kiếm huy động, g thu tể hồi, chủ huy diệp kiếm đế l m cho h o a thiên đế toàn thân run lên. Chúa tể đại đạo khí thế trong nháy mắt cái qua trí tôn đại đạo. Chủ tể thần kiếm lập tức phá vỡ kiếm mang thiên là địa võng. Kết thúc ca. thiên đạo đạo, Hoang run lên. nháy mang võng. Chúa khí chủ phá qua lập là cái ca. địa đại đại đế, kiếm kiếm vỡ bây giờ là bản đế thời đại diệp trường ca phun ra một đạo thanh âm lạnh như bằng thư thiên tri chủ l õ lên một cái rồi biến mất trực tiếp xuất hiện tại h o a n g thiên đế trước mặt nâng cao trên tay chủ t ể thần kiếm bắn ra mãnh liệt huyền hoàng chi khí chủ tệ kiếm quyết c h ú tể phát tắc ngàn vạn pháp tắc lập tức yên lặng im lặng lập tức mãnh liệt đế đạo pháp tắc tràn vào chủ t ể thần kiếm bên trong một kiếm hướng về hoàng thiên đế phủ đầu trả xuống tuế nguyệt chi trung thấy vậy hoàng thiên đế lập tức thi triển phòng ngự thần thông nhưng lại ngạc nhiên phát hiện pháp tắc mất linh lập tức chỉ có thể dùng trí tôn đại đạo cưỡng ép b ổ túc tuế nguyệt mảnh vụn ngưng kết phía dưới hóa thành một n g ụ m t r u n g cổ màu vàng bao phủ lại hoàng thiên đế thân thể keng chủ t ể thần kiếm chém vào bên trên mang theo tất cả đế đạo pháp tắc xung kích tại c h u n g cổ màu vàng bên trên c h u n g cổ màu vàng không ngừng o a n minh thẳng đến cuối cùng hiện ra rầm Trung sớm tại chuẩn đế đại kết lúc diệp trường ca liền đã ăn qua một lần thiệt thòi như vậy lần này diệp trường ca như thế nào sẽ phạm sai lầm giống vậy đâu mà h o a n g thiên đế trí tôn thuật luân hồi bởi vì thiếu khuyết luân hồi pháp tắc nguyên nhân trực tiếp bị diệp trường ca chúa tể thánh thủ ma diệt chủ tệ kiếm quyết chúa tể vũ trụ chúa tể thần thuật huyền d i ệ hoàng ngay một khắc này h o a n g thiên đế quanh thân phun trào mọi loại đại đế c h i thân lập tức cương kết nguyên bản diệp trường ca đang thi triển cường đại công phạt thần thông đột nhiên biên triều cầm trong tay chủ tể thần kiếm phun ra nuốt vào ra đẩy trời huyền hoàng kiếm quang xé qua h o a n g thiên đế chỗ d i ệ n hóa rất nhiều đại đế chi thân lập tức hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng sau đó lập tức phai mở ra cái gì đối mặt như thế đột phát tình huống h o a n g thiên đế nao nao vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà đem hắn cái này mạnh nhất át c h ủ bài đều phá giải nhưng về thời gian đã không kịp nhường h o a n g thiên đế đi suy xét suy xét diệp trường ca là thế nào làm được d i ệ n đế thần kiếm bên trên giấy lên ngọn lửa liên quẩn g hoang tháp bao phủ tự thân thân thể năng lượng quần quận không ngừng quán trú tại hoàng tháp phía trên đem cái này huyền hoàng kiếm quăng chật vật chống cự bên ngoài dầm dầm dầm đả kích cường liệt phía sau diệp trường ca quanh thân xuất hiện một vòng khổng lồ vũ trụ hư ảnh dị tượng vô thượng chúa tể hiện lên ở phía sau hắn vũ trụ này hư ảnh chính là diệp trường ca một phương thiên địa vũ trụ bắn ra mà ra v ơ i anh chật chật vang dội hoang tháp đem diệp trường ca huyền hoàng kiếm quang p h á thoái a h o a n g thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng mọi loại đại đế chi thân lại lần nữa ngưng kết rõ ràng hắn là muốn lần nữa thi triển hóa tự tại pháp chủ t ể kiếm quyết chúa tể vũ trụ vũ trụ hư ảnh điên cùng tràn vào đến chủ tệ thần kiếm bên trong nương theo diệp trường ca huy động mỗi một đạo kiếm quang cũng giống như, như vũ trụ độc lập trực tiếp đem h o a n g thiên đế mọi loại đại đế c h i thân bao phủ h o a n g thiên đế mọi loại đại đế c h i thân còn chưa triệt để hình thành liền bị trong kiếm quang vũ trụ nghiền nát lúc này h o a n g thiên đế bị mọi loại vũ trụ x u n g kích thân thể trực tiếp bị xé nứt ra hóa thành từng mảnh từng mảnh kim hồng sắt sương máu ông long long huyết vụ run rẩy vụ vụ không ngừng gây dựng lại h o a n g thiên đế thân thể lại lần nữa xuất hiện mà diệp trường ca cũng không có thừa thắng truy kích ngươi là thế nào phá giải bản đế hóa tự tại pháp hoàng thiên đế tại hiện thân thời điểm Cũng k hóa ô n g c n g y đ tự tại pháp h kích, ả n mặc dù cường đại hoàn mỹ nhưng lại không phải không chê vào đâu được hóa tự tại pháp diện hóa ra đại đế chi thân lúc liền điểm chỗ chỉ cần kịp thời ngăn cách hoặc linh khí phản phát quy chân liền có thể phá giải diệp trương ca cười nhặt nói trước đây diệp trương ca tại thiên đạo nơi sinh ra lúc chúa tể chi pháp lúc v vẹn vẹn diệp trường ca tự, tự t kiểu p nói này hoàng thiên đế sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức ý thức được diệp trường ca lời nói không loa không khỏi rơi vào trong trầm tư diệp trường ca nhìn qua h o a n g thiên đế lâm vào trong suy tư cũng không có xuất thủ cắt đứt ý nghĩ mà là một mực tại vận chuyển chúa tể điện hấp thu vũ trụ chi lực chúa tể thần đế ngươi thật sự rất mạnh hy vọng có một ngày chân thân có thể cùng ngươi tương k i ế n đến lúc đó ngươi ta lại đại chiến một hồi thật lâu hoàng thiên đế mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần trên mặt hiện ra một nụ cười trong đôi mắt chiến ý lại lần nữa kéo lên đứng lên bất quá trận chiến đấu này bản đế còn không có thua tức là ngươi đã không có bất kỳ cơ hội bên trong cơ thể ngươi vũ trụ chi lực hẳn là còn thừa l á c đắp đi diệp trường ca lãnh đ ạ m nhìn xem hoàng thiên đế chậm rãi phun ra một câu nói hoàng thiên đế cười nói vậy chỉ dùng ngươi mạnh nhất tiến công tới đánh bại bản đế a、Tốt. diệp trường ca trầm giọng nói sau một khắc hắn giống như quỷ mị l ó e lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại hoàng thiên đế sau lưng trong chốc lát hoàng thiên đế lập tức phát giác được sau lưng không gian nổi lên ba động diệp trường ca cầm trong tay chủ t ể thần kiếm trực tiếp đánh tới diệp trường ca vũ trụ hư ảnh cả ngưng luyện điên cuồng rót vào trên thần kiếm chủ t ể kiếm quyết nam kiếm hợp nhất vạn giả thần phục kèm theo diệp trường ca chủ t ể thần kiếm chém ra đ ô n g nhiên ở giữa thiên địa ngưng kết pháp tác mất đi hiệu lực tiếp vân run r u y sinh linh thần phục vũ trụ phá diệt hoàng thiên đế chỉ cảm thấy tất cả năng lượng lập tức hết thể tiêu thất trí tôn diệt đế năng lượng đáng sợ b ộ c phát ra h o a n g thiên đế lần nữa chém ra diện đế thần kiếm giờ khác này hắn toàn thân đều đang không ngừng phát sáng vọt thẳng mở diệp trường ca thần thông gò bó lấy toàn bộ năng lượng đâm về diệp trường ca keng một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên chủ t ể thần kiếm cùng d i ệ t đế thần kiếm giao phong cùng một chỗ va chạm mở năng lượng đáng sợ phong bạo liền k i ế p vân trong không gian đều ở đây loại năng lượng phía dưới triệt để sụp đổ g i a n g giác. d i ệ t đế thần kiếm triệt để đứt gãy tất cả năng lượng vọt thẳng đánh vào hoàng thiên đế hoàng tháp che chở hoàng thiên đế đối mặt ứng đối tất cả năng lượng và anh. Cuối cùng, Tại nhiều ă n lượng n g đ á xuống l năm như g vậy bản đế rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ đối thủ hy vọng ngày khác hữu duyên chân thân có thể lần nữa một trận chiến h o a n g tiên h đế bay ngược ra thật xa mới dừng lại thân hình trên mặt không có chút nào không tâm lòng ngược lại tràn ngập trước nay chưa có hưng phấn cùng thoải mái diệp trường ca nhẹ gật đầu đến lúc đó bản đế vẫn như c ũ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình ha ha ha ai thua ai thắng còn chưa biết hoàng thiên đế ngửa mặt lên trời cười to diệp trường ca cười cười lập tức vẫn nói trước kia diễn hóa tiên vực sau đó ngươi đến cùng đi địa phương nào bên trên thương thần giới hoàng thiên đế ngữ khí trầm trọng trong đôi mắt biến k i ê n kỵ thân hình cũng bắt đầu triệt để hư hảo diệp trường ca liền vội vàng hỏi thượng thương thần giới đến cùng ở nơi nào vũ trụ tiên tiên vực bốn còn không có triệt để nói xong hoàng thiên đế thân ảnh liền triệt để tiêu tha Đại đế ấn ký lần nữa lâm vào trong yên ký lâm l vào chương ậ t Diệp r bốn trăm bảy mươi bốn cấm khu trí tôn đào vong vũ trụ thần phạt tại diệp trường ca hấp thu phía dưới lập tức không có tin tức biến mất diệp trường ca cũng hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ những tinh hệ khác người tầm mắt của người bên trong tinh quang giống như ngoài lề giống như vẩy xuống bắt đầu tinh vực cùng với diệp trường ca độ kép chỗ trong tinh vực toàn bộ tinh vực tràn ngập ngàn vạn pháp tắc khí tức cùng với mọi loại đại đạo đạo vận đây đều là thần vũ trụ phạt lưu lại hai cái tinh hệ tu l u y ệ người n cũng có thể cảm nhận được những thứ này pháp tắc khí tức cùng đại đạo đạo vận sau này tu vi và thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh t i n h không phía trên tất cả kiếp vân đều tiêu tan ra vũ trụ chi lực cũng bị diệp trường ca hoàn toàn thu nạp tinh thần phun g trào chiếu lấp lánh diệp trường ca c ở i ra chúa tể chiến khải thu hồi chủ tể thánh tháp cùng chủ tể thần kiếm lẳng lặng đứng tại chỗ từng sợi l u ồ n gió mát thổi qua đem diệp trường ca tóc dài cùng áo bào thổi bay lúc này diệp trường ca tóc dài cùng áo bào thổi bay phản phất thần thức quan sát mỗi một chỗ lúc cũng không khỏi phóng đại đứng lên càng thấu triệt tin diệp trường ca trầm mặc không nói tinh tế thưởng thức này phương vũ trụ đại đạo lưu động pháp tác run dày phản phất hết thể đều tại hắn chúa tể phía dưới nhìn qua diệp trường ca thành công độ kiếp táng đế tinh bên trên nhân tộc cùng yêu tộc nhưng không có bình tĩnh như vậy nội tâm kích động v n phần hắc cám loạn lạc tới diệp trường ca độ kiếp thành công tấn thăng cái thế đại đế lần này nhất định sẽ trực tiếp chấn áp hắc cám loạn lạc có thể nói không chỉ là táng đế tinh như thế toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào diệp trường ca t r ê thân không có bất kỳ người nào hy vọng hắc á m nổi loạn bông xuống cho nên cũng không có bất luận kẻ nào hy vọng diệp trường ca thân tử đạo tiêu. quá kinh khủng không nghĩ tới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống vũ trụ thần phạt chúa tể thần đế vậy mà cứng rắn đánh vỡ không hổ là cái thế đại đế a đúng vậy a không chỉ có tranh đ ộ vũ trụ thần phạt hơn nữa còn bức lui thiên tâm ấ n ký thậm chí ngay cả trong truyền thuyết từ tuyên cổ h o a n g thiên đế đều không phải là đối thủ của hắn sau này rốt cuộc không cần lo lắng sinh mệnh cấm khu những cái kia trí tôn phát động hắc cám loạn l ạ chúa c tể thần đế tất nhiên sẽ giống như vô thủy đại đế cùng thanh đế như vậy chấn áp những cái kia cổ đại trí tôn táng đế tinh bên trên tất cả tu luyện người kích động thanh tiên lộ xuất hiện trực tiếp đánh vỡ táng đ lúc này bắt đầu tinh vực ngoại tuyệt đại phong hoa ngoan nhân nữ đế diệp nam quần áo mờ mịt đôi mắt đẹp lập loẹ cao hứng ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa nhìn về phía cách đó không xa bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn nguyên bản bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn xuất thủ chuẩn bị cấp đoạt diệp trường ca chúa tể đạo quả một khắc này ngoan nhân nữ đế diệp nam liền chuẩn bị đem bảy người này cường thế đánh rét bây giờ tất nhiên diệp trường ca thành công tranh đội thần vũ trụ bảy n g ư ờ i này tính mệnh tự nhiên là giao cho diệp trường ca xử trí đến nôi cái cựu đế giang thái hư lão phong tử bọn người nhao nhao loé lên một cái rồi biến mất sinh mệnh cấm khu trí tôn bao vây lại xem ra hôm nay chính là các ngươi t ậ n thế đại thành thánh thể hoang nhìn thẳng mệnh cấm khu trí tôn sắc cơ lâm nhiên nhưng lại chậm chạp không có xuất thủ hắn biết n g o a n nhân nữ đế diệp nam không có động thủ chính là vì lưu cho diệp trường ca giờ này khắc này diệp trường ca kết thúc đối với vũ trụ cảm giác nghĩ tới hoàng thiên đế cuối cùng tán đi lúc lưu lại lời nói lập tức trầm ngâm xuống t ư ợ nguyên t nhân nữ đế diệp nam lắc đầu ca ca ngươi yên tâm ta không sao bọn hắn còn không gây thương tổn được ta ca ca n g o a n nhân nữ đế diệp nam đột nhiên xuất hiện xưng hô làm cho trừ đại thành thánh thể hoang bên ngoài tất cả mọi người lập tức chấn động trong lòng lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp trường ca bọn hắn giao cho ta diệp trương ca gật đầu cười ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu diệp trương ca bước về phía trước một bước một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn âm thanh lạnh lùng nói h o á t loạn mấy cái thời đại tham sống sợ chết sống ở sinh mệnh cấm khu các ngươi cũng nên vất lạc chúa tể thần đế đừng tưởng rằng ngươi tranh vượt qua vũ trụ thần phạt liền có thể m ã sắt chúng ta đem chúng ta ép đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn luân hồi chi chủ cắn răng nghiến lợi đạo phải không diệp trương ca cười lạnh một tiếng liền hoang thiên đế đều không phải là đối thủ của ta chỉ bằng mấy người các ngươi xứng sau trong lúc nói chuyện, Quần quần uy áp một h i n cái h ngoan nhân nữ đế liền đã đủ khó giải quyết bây giờ hơn nữa một cái vừa mới thăng cấp cái thế đại đế cho dù là bọn hắn khôi phục lại trạng thái đình phong cũng chỉ có thân tử đạo tiêu phần động thủ bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn đồng thời xuất thủ đánh ra mạnh nhất thần t h ô n g năng lượng p h u n g trào p h á p tác anh dũng lập tức giải khai diệp trường ca chúa tể đại đạo gò bó phá diệp trường ca hời hợt vô ra một trường chúa tể đại đạo bắn ra đáng sợ uy lực trực tiếp chấn áp không gian nhất thời p h á p tác yên lặng năng lượng tụ tập cực lớn thủ lớn đập vào b ê n trên lập tức giống như băng tuyết gặp liệt diệm giống như không có bất kỳ cái gì âm thanh đạt đến khổ tận cam l a tình cảnh một trường ở giữa ẩn chứa cùng bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn đồng dạng năng lượng hai đạo năng lượng sen lẫn ma diện không có ở trong tinh không lưu lại bất kỳ tung tích nào năng lượng hoang mang tiêu、tan. vậy làm sao bây giờ đại thành thánh thể hoang không cam lòng đạo chẳng lẽ liền để bọn hắn cứ như vậy chạy không thành chạy diệp trường ca cười nhạt một chút vân đạm phong k i n h đạo đạo hữu ngươi cho rằng nếu như không có bản đế cho phép bọn hắn sẽ có chạy cơ hội sao trường ca nếu như lo lắng tại tổn hại đến tinh vực mấy người chúng ta có thể xây lên tuyến phong tỏa cứ như vậy chiến đấu năng lượng căn bản sẽ không bao phủ tinh vực cái cựu đế mở miệng nói diệp trường ca lắc đầu nói các ngươi yên tâm mặc cho bọn hắn chạy đến chân trời góc biển đều khó có khả năng thoát đi sự khống chế của ta ta tùy thời đều tìm đến bọn hắn thế nhưng là nếu như bọn hắn che giấu nên làm cái gì sinh mệnh cấm khu vị trí thế nhưng là không thể phỏng đoán đại thành thánh thể hoang trong giọng nói tràn đầy tự hận rõ ràng mười phần muốn giết chết trường sinh thiên tôn sinh mệnh cấm khu vị trí khó tìm không phải vậy bao nhiêu năm rồi sinh mệnh cấm khu vẫn giữ lâu tại thế lịch đại đại đế đều muốn tiêu diệt sinh mệnh cấm khu cũng không có làm đến nguyên nhân lớn nhất cũng không cách nào xác định sinh mệnh cấm khu vị trí diệp trường ca hơi nhũ m ả y hoang chủ bản đế biết ngơi ư bởi vì đế tôn quan hệ muốn giết chết trường sinh thiên tôn nhưng bản đế làm như vậy tự nhiên có bản tọa mưu đồ làm như vậy xem ở bản đế bội bội ở lâu tại h o a n g cổ cấm địa bản đế hứa hẹn tất nhiên sẽ giúp ngươi chém giết trường sinh thiên tôn diệp t r ư ờ n g ca thản nhiên nói mặt khác bản đế có thể nói cho ngươi đế tôn cũng chưa chết bất quá hắn cũng không phải vật gì tốt ngươi nói cái gì đại thành thánh thể hoàn toàn thân chấn động cái c ử u đế bọn người cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp trường ca đế tôn những tin tức khác còn cần phải chờ khảo chứng diệp trường ca đ ạ m mặt nói lại đến nói sinh mệnh cấm khu sự tỉnh sinh mệnh cấm khu sở dĩ lịch đại đại đế cũng không có tìm được hoàn toàn là bởi vì thiên đạo tại che đậy cái sinh mệnh cấm khu vết tích thiên đạo lui bước nhường thành đế phía sau diệp trường ca thôi diễn rất nhiều sinh mệnh cấm khu hành tung bất định nhưng lại cũng không phải là không chút dấu vết nào đại đế cảnh cường giả muốn truy kích m ộ ư ơ i phần đơn giản cũng không đếm thời đại đến nay không có bất kỳ cái gì đại đế san bằng một tòa phát động hắc ám nổi loạn sinh mệnh cấm khu đây hết thể hắt thủ sau màn cũng là thiên đạo làm sở dĩ thả bảy đại sinh mệnh cấm khu hoàn toàn là bởi vì bảy đại sinh mệnh cấm khu vị trí cái kêu bảy vị trí tôn bởi vì có ta cùng nam nam tồn tại tất nhiên sẽ phát động hắc ám loạn lạc, mà sẽ trở về sinh mệnh cấm khu chỉ cần bọn hắn trở về sinh mệnh cấm khu ta liền có thể biết được sinh mệnh cấm khu vị trí thiên đạo là tuyệt đối không dám trước mặt ta xuất hiện cho nên lần này ta muốn san bằng sinh mệnh khu nếu như không h i ể u s ử rất sinh mệnh cấm khu sau này tại thiên đạo thúc đẩy phía dưới hắc ám loạn lạc còn có thể tiếp tục kéo dài hơn nữa ta mới vừa vặn tranh độ vũ trụ thần phạt tinh khí thần mặc dù s u n g mãn nhưng lại ở vào một cái mệnh m ỏ i trình độ kế tiếp ta nhất thiết phải bế quan một đoạn thời gian dùng để khôi phục tự thân cùng càng thêm hoàn thiện tự thân chúa tể đại đạo diệp trường ca âm thanh giống như đất bằng kinh lôi vang ộ i tại cái cựu đế bọn người trong lòng trong l bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng diệp trường ca lời đã nói ra thiên đạo bốn tại sao muốn phát động hắc cám loạn lạc cái cựu đế n g ư khí run dày đạo diệp trường ca thở phào một cái bởi vì vũ trụ cần thanh thầy thiên đạo cần tiến bộ sinh tử tồn vong có thể tăng tốc thiên đạo trưởng thành cũng có thể nhường năng lượng quay về vũ trụ bảo trì vũ trụ lâu dài bất d i ệ t chứ ngoan nhân nữ đế bên ngoài tất cả mọi người bị diệp trường ca đáp án này cho chân kinh diệp trường ca lời thề son sát đạo đợi ta xuất con này chính là quét ngang sinh mệnh cấm khu thời điểm bảy đại sinh mệnh cấm khu ta sẽ từng cái săn bằng từ đây vũ trụ sinh mệnh cấm khu chỉ có thể có một cái đó chính là hoàng cổ cấm đ ị a n ó i xong diệp trường ca liền trực tiếp dẫn động không gian phát tắc dịch chuyển không gian đ á m người đi thẳng tới táng đế tinh bên trên diệp trường ca mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam quay trở về thái sơ thánh địa thánh tâm phóng những người khác đây là ngốc trệ rất lâu mới chậm rãi rời đi rõ ràng diệp trường ca l ờ i nói đối bọn hắn tạo thành đà kích trước đó chưa từng có bất quá đây là bọn hắn sớm muộn đều sẽ phát hiện diệp trường ca chỉ là sớm một chút đem sự tỉnh chân tướng nói cho bọn hắn mà thôi một ngày này đối với táng đế tinh tới nói đối với thái sơ thánh địa tới nói chú định là một cái không bình thường thời gian tuyệt đối sẽ ghi vào trong sử sách mà hết thể này đều hoàn toàn là bởi vì diệp trương ca diệp trương ca niên linh không đủ trăm tuổi trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến đại đế t h i cảnh hoành kích thiên tâm ân ký làm cho thiên đạo lui bước đưa tới vũ trụ t h ầ n phạt liên tiếp chém giết mọi loại đại đế hóa thân đánh bại cùng ngang cấp h o a n g thiên đế trực tiếp vượt qua cổ c h i đại đế đạt đến cái thế đại đế trình độ nhìn chung trong vũ trụ đáng sợ như vậy chiến lược khủng bố như vậy tốc độ tu luyện chưa bao giờ có một người hoàn thành liên l o ạ n cổ thời kỳ h o a n g thiên đế đối với diệp trường ca thực lực cũng là tâm phục khẩu phục lúc này thái sơ thánh địa sớm đã là một mảnh gieo họ toàn bộ thánh địa đệ tử cũng là hô to diệp trường ca tính danh giống như quẩn quẩn thiên lôi giống như rung động mà thế lực khác chỉ có thể thất lạc thở dài một tiếng nội tâm đều là đối thái sơ thánh địa ước ao g e n tị a hắc toàn bộ táng đế tinh cũng là lòng người b ằ n g hoàng tất cả mọi người đối mặt sinh mệnh cấm khu trí tôn cực điểm thăng hoa phía sau hoàn toàn không có ngăn cản chi lực đại bộ phận chuẩn đế tuyệt đỉnh cũng là lấy tự vệ làm chủ chỉ có cái cựu đế bọn người đứng ra ngăn cản cổ đại trí tôn nhưng lại khó tránh khỏi vẫn như cũ có người bị tàn sát mà lúc này đây diệp trường ca xuất hiện chấn nhiếp bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn đợi cho diệp trường ca tranh đ ộ vũ trụ thần phạt thành công thành công dọa lui bảy đại sinh mệnh đi vào trí tôn hắc ám loạn lạc liền như vậy kết thúc chúa tề thần đế đây không phải diệp trường ca tự xưng mà là tất cả trong vũ trụ sinh linh đối với diệp trường ca cùng tính ngưỡng toàn bộ vũ trụ không có bất kỳ người nào sẽ đối với diệp trường ca phong tước hiệu này người k h ô n g phục chương 476, luân hồi chi hải ba ngày sau đó diệp trường ca đi tới đông hoàng chi điệm hai con ngươi lưu chuyển màu huyền hoàng lập tức cả người xông thẳng vân tiêu ẩm ẩm mấy tức sau đó trong tinh không vang lên một tiếng kịch liệt v a n minh chi ý một đạo khe nước to lớn nhìn lại diệp trường ca không có tin tức biến mất lúc này diệp trường ca mới hiểu rõ vì cái gì liên quan tới sinh mệnh đi vào tin tức cùng hắn thôi diễn ra nhiều mâu thuẫn nguyên lai、like、đây hết thể đều là bởi vì táng đế tinh bên trên cái gọi là sinh mệnh cấm khu căn bản cũng không phải là chân thực mà là sinh mệnh cấm khu bắn ra đến táng đế tinh bên trên bây giờ táng đế tinh bên trên không có thiên đạo che lấp lại thêm lúc trước những cái kia cổ đại trí tôn chỉ dẫn diệp trường ca tự nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay tìm được sinh mệnh cấm khu chân chính cửa vào thánh tâm phong nhường phu quân chính mình một cái đi thật có thể chứ diêu chỉ bọn người lo lắng hỏi ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu yên tâm đi các a hắn tinh khí thần hoàn toàn khôi phục lấy hắn cái thế đại đế năng lực căn bản không phải những sinh mạng kia cấm khu cổ đại trí tôn có thể ứng phó. nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diêu chỉ đám người cảm xúc mới an định xuống liên minh xem ra trường ca đã tiến nhập chân chính sinh mệnh c ấ m khu kế tiếp chúng ta liền đợi đến trường ca tin tức tốt ta giang thái hư nhìn qua trên bầu trời cái kia to lớn vết nứt không gian thở dài một hơi đạo cái cựu đế đạo liên minh mọi chuyện giao cho các người dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành ta chuẩn bị bắt đầu bế quan người muốn hợp đạo nhân ma lão phong tử giang thái hư đế tuấn đông hoàng hồng long nguyên phượng thanh lân trong vắt nhau nhau nhìn về phía cái cựu đế diệp trường ca trước khi đi đã từng đưa cho bọn hắn có chút thiên đạo bản nguyên chi lực cùng với một tia vũ trụ chi lực những người khác tại nếm thử lục lọi hợp đạo nhưng lại không nghĩ tới cái c ử u đế này liền chuẩn bị bắt đầu cái c ử u đế nhẹ gật đầu nói do sự thật đạo ta đã từng không giữ quy tắc đạo qua một lần cho nên lần này ta có chín thành chắc chắn có thể thành công ta nhất thiết phải nhanh thành đạo phía sau không biết còn muốn kinh lịch bao nhiêu chiến đấu trường ca một người ta thật sự là không yên lòng vậy thì sớm chúc mừng tiền bối hợp đạo thành công đám người chắc tay cái cựu đế sẽ rách không gian tìm một nơi yên tĩnh bế quan diệp trường ca vốn là dự định nhường cái cựu đế đi tới thánh tâm phong đi bế quan dù sao hắn bây giờ đi san bằng sinh mệnh cấm khu thánh tâm phong có ngoan nhân nữ đế diệp nam tại một khi phát sinh ngoài ý muốn gì cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau nhưng mà cái cựu đế cự tuyệt diệp trường ca biết cái cựu đế lần này là bế tử quan muốn đạo công tấn thăng đến đại đế c h i cảnh hoặc là hợp đạo thất bại thân tử đạo tiêu vô thanh vô tức tọa hóa giữa thiên đ ị a đối với cái này diệp trường ca cũng chưa từng có khuyên nhiều ngăn hợp đạo sự tỉnh mạnh như diệp trường cũng không có biện pháp trợ giút cái cựu đế chỉ có thể dựa vào cái cựu đế chính mình bất quá diệp trường ca ngược lại là đối với cái c ử u đế không có bao nhiêu lo lắng cái c ử u đế thế nhưng là kinh diễm tài tuyệt hạng người hơn nữa cũng trải qua một lần hợp đạo tin tưởng lần này nhất định có thể nhất cử hợp đạo thành đế h o a n g cổ cấm địa đại thành thánh thể h o a n g chủ nhìn xem diệp trường ca biến mất cùng trong tinh không cái khe to lớn khép kín đôi mắt lấp l o a không ngừng h o a n g chủ biết diệp trường ca đã bắt đầu san bằng sinh mệnh cấm khu bất quá h o a n g chủ cũng không có q u ê n diệp trường ca nói tới đế tôn không có chết hơn nữa từ diệp trường ca trong giọng nói hắn có thể nghe ra diệp trường ca đối với đế tôn căm hận hắn không biết diệp trường ca vì cái gì cho rằng đế tôn không chết càng không biết diệp trường ca vì cái gì đối với đế tôn như vậy căm hận nhưng hắn vẫn biết nếu như đế tôn không chết lời nói nhất định là đang tại trong vũ trụ một góc nào đó bên trong tiến hành cực lớn bày ra đây hết t hệ còn cần diệp trường ca tới vì hắn giải đáp bất quá việc cấp bách vẫn là sinh mệnh cấm khu khẩn yếu nhất cho nên hoang chủ cũng không có hỏi thăm lúc này diệp trường ca đi tới một vùng không gian kỳ lạ trong tầm mắt đều là sương mù màu trắng tại phiêu đãng giống như nóng bỏng sôi trào lúc phiêu giật ra hơi nước sấm xét xẹt qua thiên địa mang theo quần quận nổ ẩm tiếng sấm xương trắng tràn ngập ở giữa diệp trường ca rõ ràng cảm nhận được phía trước nắm giữ đến không hết phong bạo trong mơ hồ đem sinh tử ẩn chứa ở trong đó tràn ngập một loại hồng đại khí tức loại khí tức này diệp trường ca hết sức quen thuộc đây chính là luân hồi linh khí khó trách gọi là luân hồi hải cảm giác được khổng lồ mãnh liệt luân hồi linh khí diệp trường ca trong đôi mắt lóe lên từng đạo d ị sắc cái này luân hồi trong b i ể n tuyệt đối có cái gì chỗ không giống bình thường đến tột cùng là cái gì có thể tạo thành kỳ lạ như vậy không gian diệp trường ca bắt đầu xâm nhập luân hồi hải trong tầm mắt xương trắng càng đậm đậm hơn nữa càng thêm quần trào mãnh liệt thậm chí có chút phía trước một đoạn thời gian diệp trường ca còn có thể thở ơ nhưng thẳng đến chỗ sâu liền hắn đều cần vận chuyển năng lượng trong cơ thể chống lên từ trường phòng hộ diệp trường ca cảm thấy nơi này trong x ư ơ n g mù trắng mang theo luân hồi chi lực có cường đại năng lực ăn mòn giống như thật có thể để người ta luân hồi làm hao mòn l ụ c thân m à diệt linh hồn đi tới luân hồi hải người ít nhất cần đạt đến cao dài chuẩn đế hơn nữa chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi bằng không căn bản là không có cách ngăn cản được c ố này luân hồi chi lực cường đại công kích mà bên trong vây bên trong cho dù chuẩn đế cựu trọng tiên cừng giả đều cần vận chuyển toàn bộ tinh khí thần năng lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được luân hồi chi lực công kích thậm chí hơi không cẩn thận cũng sẽ bị luân hồi chi lực x u n g kích trọng thương cái này khiến diệp trường ca càng đối với luân hồi hải hiếu kỳ luân hồi hải có thể có như thế cấu tạo liền hắn đều không cách nào tưởng tượng đến tột cùng lạt như thế nào hình thành bất quá diệp trường ca cũng không có quên hắn trước chuyến này tới mục đích gạt bỏ cổ đại trí tôn hủy diệt sinh mệnh cấm khu nghĩ tới đây diệp trường ca thể nội luân hồi chi lực lan tràn ra từ trường phòng hộ sắp nhập vào luân hồi chi lực sau đó tất cả luân hồi chi lực liền không còn sung kích diệp trường ca cũng liền không đả thương được diệp trường ca nửa phần. s a lập tức l diệp trường ca thân hình xuất hiện ở mảnh này không gian điểm cao nhất chúa tể đại đạo phô thiên cái mà hiện lên mà ra trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ luân hồi hải luân hồi c h i chủ là bản đế đem ngươi cầm ra tới vẫn là chính ngươi đi ra âm thanh giống như thiên băng địa liệt giống như máy liệt chúa tể tri đạo ảnh hưởng dưới liền luân hồi linh khí đều bị chấn run dày lên trong chốc lát diệp trường ca liền cảm nhận đến luân hồi tri chủ khí tức chúa tể chi đạo mang theo ngàn vạn lưu quang trực tiếp gạt ra đậm đà luân hồi tri lực trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một tòa tiền kim đúc thành xa hoa cung điện đương nhiên cũng không phải toàn thân tiên kim chỉ là sen lẫn một chút tiên kim hôn tạp những thứ khác vật liệu lượt khí diệp trường ca trực tiếp xuất hiện tại cung điện phía trước ngay lúc này luân hồi c h i chủ thân ảnh từ đó đi ra sắc mặt khó coi gắt gao nhìn thẳng diệp trường ca luân hồi c h i chủ ngươi muốn chết như thế nào diệp trường ca lãnh đ ạ m nhìn chăm chú lên luân hồi c h i chủ trong lời nói không có chút nào để hắn vào trong mắt luân hồi c h i chủ sắc mặt tâm trầm diệp trường ca ngươi không muốn bức người quá đáng ngươi vì tân tấn đại đế bản tọa đã né tránh chẳng lẽ ngươi nhất định phải đổi tận giết về s a o nhân quả luân hồi khi ngươi lần thứ nhất phát động hắc á m loạn lát lúc liền đã nhất định là kết cục này diệp trường ca cười nhạt một tiếng xem ở ngươi đã từng là thống ngự vũ trụ đại đế rơi vào như thế thật đáng buồn tình cảnh bản đế cho ngươi một cái kiểu chết thể diện cùng bản đế một trận chiến ngươi nói cái gì nghe nói diệp trường ca lời nói luân hồi chi chủ khuôn mặt lập tức dữ tợn p h ả n phất bị diệp trường ca đâm trọn chỗ đau chẳng lẽ bản đế nói không đúng sao diệp trường ca cười lạnh không thôi luân hồi chi chủ ngươi tốt xấu cũng là thống ngự vũ trụ đại đế vì mạng sống lại ca nguyện trở thành thiên đạo cho săn hơn nữa còn lại như vậy kéo dài hơi tàn sống sót đồng dạng là tự chém tu vi hỏa lân cổ hoàng điệu mấy người mạnh hơn quá nhiều sống được càng lâu càng sợ chết đây là nhân tính dù là tấn thăng là đại đế cũng là không thể tránh hỏa lân cổ hoàng vì sống sót chờ đợi thành t i ê n lộ cho nên tự chém tu vi cái này ngay tại hợp tình lý nhưng s u n g kích thành t i ê n lộ sau khi thất bại hỏa lân cổ hoàng đại nạn đã đến lại không có giống như bọn hắn dẫn phát hắc cám loạn lạc nay l i ề n chứng minh hỏa lân cổ hoàng vẫn là mình cũng không có vì sống sót làm chính mình nhân tính đều vặn vẹo biến thái đây hết thể cũng là thiên đạo chỉ dẫn bản tọa làm hết thể đều chỉ là vì sống sót nhân quả cùng bản tọa có liên can gì luân hồi chi chủ diện mục điên cuồng hai mắt tinh hồng diệp trường ca thản như nói trời làm bậy vẫn có thể tồn tại tự gây nhiệt thì không thể sống người cưỡng ép vặn vẹo ý nghĩ của mình kỳ thực nội tâm cũng biết tất cả đều là tại ngươi sợ chết xem ra ngươi hôm nay đúng sai nếu không thì không chết bỏ luân hồi chi chủ sắc mặt chậm rãi bình phục lại trong hai con ngươi hiện lên lấy ánh sáng màu trắng sớm biết đạo hưu hôm nay ban đầu ở ngươi tranh đội chuẩn đế đại kết lúc bản tọa liền nên trực tiếp giết ngươi bản đế chẳng những muốn giết ngươi còn muốn san bằng luân hồi hải diệp trường ca tay phải chậm rãi đưa tay mắt hoàng chi s ắ c lưu truyền sắc ý phun trào lần này các ngươi sinh mệnh cấm khu sẽ triệt để không còn tồn tại ha ha, ha. chỉ bằng ngươi cũng san bằng sinh mệnh cấm khu luân hồi c h i chủ càn d ỡ cười nói nếu như ngươi không lần nữa dẫn tới vũ trụ thần phạt đều có thể thử một lần diệp trường ca lông mày k h ẽ động gì ngươi cũng sẽ không nhìn thấy ngày đó chúa tể đại đạo đột nhiên bắn ra h uy thế tuyệt thế, thế làm cho luân hồi c h i chủ thân thể r u lên lập tức luân hồi c h i chủ vung tay lên gào thét năng lượng từ thể nội bộc phát hóa thành vài thanh thiên đ a o trong nháy mắt hướng về diệp trường ca đâm tới đinh đinh đ a n g đ a n g diệp trường ca thần thức k h ẽ động quanh thân hiện ra một đạo tầng phòng hộ chủ tệ thánh thắp hiện ra mà ra giật dây hạ một đạo phòng hộ mà sáng hai đạo tầng phòng hộ trong nháy mắt hợp hai là một trực tiếp đem cái kia vài vài thanh thiên đao chấn vỡ. không có nổi lên mảy may vợ sóng luân hồi c h i chủ thân là đã từng trải qua đại đế ngươi chẳng lẽ liền chút năng lực ấy sao diệp trường ca cười lạnh một tiếng s á t cơ phun trào mà ra tay trái trong nháy mắt nâng lên một t r ư ờ n g n o à n h ra kinh thiên cự thủ lập tức tạo thành trực tiếp bao phủ luân hồi c h i chủ cả người hung hăng đánh ra xuống chúa tể thanh thủ luân hồi và trưởng cảm thụ được cái kia kinh thiên cự thủ bên trong lần chứa đáng sợ chấn áp chi lực luân hồi tri chủ sắc mặt biến đổi lớn vội vang vận chuyển thể nội tinh khí thần bàng bạc năng lượng phun trào mà ra hóa thành từng đạo trưởng ấn lập tức cùng cái kia kinh thiên cự thủ mãnh liệt xung kích cùng một、chỗ. dầm dầm dầm kịch liệt năng lượng tiếng oanh minh vang vọng mà ra dư âm năng lượng không ngừng khuyết tán ra mà cái kia kình thiên cự thủ lại tại từng đạo trường ấn đánh xuống bị ngăn cản xuống muốn giết bản t o ọ n dù là ngươi là cái thế đại đế đều không làm được ngăn cản diệp trường ca thế công luân hồi chi chủ cất tiếng cười to đôi mắt ác liệt hai tay đột nhiên tăng vọt đứng lên hai quyền hung hăng đánh vào cái kia kình thiên cự thủ luân hồi thiên quyền phanh kịch liệt tiếng nổ vang lại lần nữa vang vọng kinh khủng luân hồi chi lực từ luân hồi chi c h ù hai tay bên trong gào thét mà ra cứng rắn đem cái kia kình thiên cự thủ bước lui thậm chí tùy thời có gi ngươi đánh giá quá thấp cái thế đại đế cũng quá đánh giá cao chín h n g ư ơ i diệp trường ca c ư ờ i nhạt một tiếng toàn thân phun ra đậm đà huyền hoàng chi khí c h ú a thể chi đạo chiếu g ọ i huyền hoàng chi khí không ngừng quán thâu tại kình thiên cự thủ bên trong huyền hoàng định luân hồi trong chốc lát khu vực trung tâm luân hồi chi lực đống nhiên dị thường run dậy lên tất cả luân hồi phong bạo hoàn toàn ở bây giờ ngừng lại liền luân hồi chi chủ cũng không ngoại lệ phá kèm theo diệp trường ca lời nói dứt tiếng kình thiên cự thủ buộc phát ra đáng sợ uy thế trực tiếp đẩy lui luân hồi chi chủ hung hăng đem hắn đập vào mặt đất ầm ầm trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn mà luân hồi chi chủ lại chật vật không chịu nổi ngã sốc trên đất trong thất khiếu chậm rãi tràn đầy ra tiên huyết trong ánh mắt đều là không cách nào tin diệp trương ca cường thế hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực chẳng lẽ đây chính là cái thế đại đế sức mạnh sao đừng ra bộ chết lan ra đến bản đế cho ngươi thông thoái diệp trương ca miệt thị nhìn chăm chú tại trong hố sâu luân hồi chi chủ trong tay chủ tể thần kiếm phun ra nuốt vào lấy phong mang phóng xuất ra từng tiếng kiếm phun ra nuốt vào lấy phân mang phóng xuất ra từng h ư ớ nói g càng về t một chỗ sâu phương hướng sâu mà r cách khác luân hồi chi chủ tính mệnh diệp trường ca là thu địch rồi muốn dùng luân hồi chi lực ngăn cản bàn đế suy、si、tâm vọng tưởng cảm giác trước mặt những thứ này kinh khủng luân hồi chi lực diệp trường ca hời hợt nở đủ cười thể nội phun trào ra khổng lồ luân hồi chi lực chúa tể thân thuật luân hồi chương bốn trăm bảy mươi tám độ kiếp tiết khúc ao n g o n g ngóng kèm theo diệp trường ca toàn thân bao phủ ra kinh khủng luân hồi chi lực lập tức hóa thành một đạo to lớn luân hồi bản luân hồi h ả i khu vực trung tâm luân hồi chi lực lập tức sinh ra cộng minh b á luân hồi bản lưu chuyển ở giữa đi tới diệp trường ca dưới chân chúa tể đại đạo chấn áp hết hạy tất cả chỗ luân hồi chi lực đều là không ngừng tránh lui lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca khí thế hoàn toàn khóa chặt lại luân hồi c h i chủ năm ngón tay trái nắm chắc thành quyền hung hăng huy động mà ra ngưng kết thành một đạo cực kỳ đáng sợ quyền ấn gào thét mà ra hướng về luân hồi thủ lĩnh c u ố n mà đi tam giới luân hồi đối mặt diệp trường ca tấn manh truy kích luân hồi c h i chủ cắn răng nghiến lợi phóng xuất ra mạnh nhất đế đạo thần thông bạch quang ngập trời hiện lên mà ra trong đó truyền ra từng đạo t h á m thiết tâm thanh giống như thế gian nhất là toán độc mười ù a bạch quang gào thét ở giữa lấy thế xét đánh không kịp bương thai tốc độ bao phủ lại diệp trường ca lập tức tại diệp trường ca quanh thân hiện ra một tầng kiên cố không gian mà bản thân hắn lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn không chút nào dám cùng diệp trường ca chính diện chiến đấu muốn giết bản t o ạ n chúa tể thần đế ngươi chính là quá non nớt một điểm luân hồi chi chủ càn dỡ âm thanh chuyển vào diệp trường ca trong thai diệp trường ca cười lạnh lập tức một q u y ề n đánh vào chung quanh cái này kỳ lạ không gian bên trên lập tức cựu hận âm thanh thê thảm lại lần nữa bộc phát không ngừng oanh minh tại diệp trường ca b ộ t phía nhưng không gian này lại không có nổi lên mảy may gọn sóng a diệp trường ca hơi nhữ mảy vạn vạn không nghĩ tới luân hồi chi chủ dùng luân hồi chi lực xây lên kiên cố như vậy không gian. hơn nữa hắn chúa tể thần thuật vậy mà mất hiệu lực ở nơi này kỳ lạ trong không gian luân hồi chi lực giống như phát điên giống như không ngừng công kích hắn giống như đem hắn xem như kẻ thù sống còn đồng dạng c h ậ t diệp trường ca hai tay mở ra chúa tể đại đạo phô thiên cái mà tràn ngập ở trong không gian mỗi một cái xó a xỉnh chủ tể thần kiếm phát ra trận trận kiếm g i ế t đem anh kích mà đến luân hồi chi lực không ngừng chém chết ngắn ngủi mấy hơi thời gian phía sau diệp trường ca sắc mặt k ỳ biến hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt tràn ngập vẻ ác liệt đáng chết luân hồi chi chủ không giết người bản đế thể không bỏ qua đi qua đối với mảnh không gian này càng ộ Diệp Trường cho a rốt cuộc i cái đại ể tể u rõ vì cái gì chúa đ ạ áp chế x u ố nên g b t mảnh này g gian luân hồi trong không gian mới có giống như hoán linh giống như gào thét tâm thanh những thứ này hoán linh đem diệp trường ca xem như chân chính sinh tử mang theo tự thân có luân hồi chi lực không ngừng công kích tới diệp trường ca muốn đem vương này không gian đánh nát diệp trường ca đem những thứ này hoán linh hoàn toàn xóa đi sau đó bằng vào chúa tề đại đạo áp chế dùng tuyệt đối sức mạnh cưỡng ép phá vỡ bằng không đi qua thời gian càng dài luân hồi hấp thu luân hồi chi lực liền càng cường đại liền sẽ càng bị phá vỡ thế nhưng là xóa đi hoán linh như thế nào đơn giản như vậy đ ộ kiếp t i ê n cúc liền thấy diệp trường ca quanh thân năng lượng p h u n g trào tại trước mặt tạo thành một t r ư ờ n g cổ cầm hắn ngồi xếp bằng hai tay phất động dây đàn từng đạo âm phủ từ đầu ngón tay của hắn bay ra phát họa ra một cỗ chúa tể đại đạo thanh âm cái c ử u đế khai sáng ra loại này đ ế đạo thần t h ô n g hắn bản chất chính là lắng nghe thế gian hết thảy tranh độ hết thẻ kiếp nạn trong vũ trụ chủng tộc mọc lên như rừng toàn bộ sinh linh sở dĩ tu luyện chính là vì giữa thiên địa tranh độ. cho nên sinh mệnh ý nghĩa chính là độ kiếp mà trước mắt những thứ này v o á n linh cũng là như thế diệp trường ca mặc dù không có phật môn đạo môn những cái kia siêu độ c h i pháp nhưng cái này độ kiếp tiên khúc lại có thể đem trước mắt những thứ này v o á n linh chấp nghiệm xóa đi một khi chấp nghiệm tiêu thất những thứ này v o á n linh cũng liền bất công tự phá ông ngong ngong một cỗ chúa tể đại đạo thanh em hiện lên tất cả luân hồi c h i lực công kích bỗng nhiên ngừng lại tiêu thê lương thảm thiết rên d ị thanh em tại đại đạo thanh em dưới sự trấn an không khỏi run rẩy lên diệp trường ca tại đại đạo thanh em t u y ế t minh tuyệt đối sẽ trợ giút bọn hắn báo thủ chém giết luân hồi tri chủ đại đạo thanh âm quanh quẩn tại không gian kỳ dị bên trong một lần lại một lần lúc trước những cái k i a giống như nguyền rùa âm thanh cũng hoàn toàn biến mất chủ t ể kiếm quyết chúa t ể sinh linh đột nhiên ở giữa diệp trường ca thủ hạ cổ cầm tiêu thất chủ t ể thần kiếm chui vào trong tay buộc phát ra cường đại kế i m quang giống như thổ lộ như hồng thủy trực tiếp đánh vào những thứ này ván linh trên thân trong nháy mắt đem bọn hắn xóa đi chủ t ể thần t h u ậ t hỗn độn chúa t ể thiên nhãn phía dưới diệp trường ca rất là tin tưởng trước mắt cái này không gian kỳ dị là từ không gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc tạo thành luân hồi chi lực cùng không gian pháp tắc không ngừng đan sen có luân hồi h ạ i xem như năng lượng còn đâu nếu như hắn cưỡng ép bài trừ hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h cho nên diệp trường ca liền muốn lấy lực hỗn độn tới hòa tan không gian pháp tắc sau đó lấy chúa tể đại đạo làm phụ luân hồi chi lực làm chủ cái này tam giới luân hồi hoàn toàn chính là thùng rông kêu to òng n g o n g n g o n g lực hỗn độn phô thiên cái mà tràn ngập tại toàn bộ trong không gian không gian phát ra kỳ dị v ù v ù thanh âm ngắn ngủi mấy chục g â y thời gian không gian kỳ dị liền bị lực hỗn độn thẩm thấu chúa tể diệp trường ca quát lạnh một tiếng dưới chân lục đạo luân hồi bản tấn manh xoay tròn bước ra một bước chỉ xích thiên ngai、Nắc. ngay n tại diệp trường ca vừa muốn đi ra không gian kỳ dị lúc luân hồi chi chủ cái kia thanh âm l ệ n h lùng đột nhiên vang lên làm cho diệp trường ca ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt chủ tể thánh tháp chúa tể chiến khải dị tượng vô thượng chúa tể xuất hiện cấu thành ba đạo tầng phòng ngự ẩm ẩm toàn bộ không gian kỳ dị triệt để nổ tung ra hộn trào năng lượng tùy ý bộc phát ra nhấc lên đáng sợ luân hồi phong bạo đem diệp trường ca bao phủ ở bên trong không biết đạo kinh lịch bao lâu luân hồi phong bạo bên trong sáng tỏ ra màu huyền hoảng một thân ảnh từ đó luân hồi c h i chủ đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa ngươi liền để bản đế lật thuyền trong m ương kế tiếp liền nên đến thế ngươi diệp trường ca toàn thân chiến giáp phá thoái nhưng không có chịu đến mảy may thương thế khí tức cũng không có mảy may dị thường ba động rõ ràng vừa mới không gian nổ tung cũng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng bất quá diệp trường ca cũng không thể không thừa nhận luân hồi c h i chủ không hổ là đã từng trải qua đại đế nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh cái k i a không gian nổ tung cũng không phải là phá vỡ hắn ba tầm phòng ngự mà là rất có thể nhường hắn bản thân bị trọng thương Bá. Chúa Diệp t r bốn ca t nương manh theo luân hồi tri chủ vừa mới nói xong chín loại luân hồi đại đạo tiếng oanh minh vang lên tiếp theo xuất hiện tại diệp trường ca trong tầm mắt rõ ràng là tại luân hồi c h i chủ sau lương bước lên ra chín đạo luân hồi t h i quang ở nơi này chính đạo luân hồi chi quang bên trong lẩn chứa bàng bạc tinh khí thần mỗi một đạo cấp độ cũng là khoảng cách đại đế chỉ có cách nhau một đường chuẩn đế t u y ệ t đỉnh không đúng là chính vị đã từng tự chém tu vi đại đế thân thức cảm giác mà đi diệp trường ca lập tức phát hiện manh mối tại luân hồi chi chủ sau lưng có chín vị dùng thần bản nguyên phong tỏa không xương mà những xương cốt này hiện ra kim sắc đây rõ ràng là đại đế chi cốt luân hồi chi chủ đắm chìm trong chính đạo luân hồi chi quang bên trong khí tức đáng sợ không ngừng kéo lên trên gương mặt nụ cười không ngừng g ữ t ợ n không nghĩ tới a diệp trường ca nguyên lai、like、cho tới nay luân hồi chi chủ đều cũng không phải một người xem ra cái này luân hồi hải thật đúng là không phải bình thường a không sai luân hồi chi chủ sướng hưởng tại luân hồi chi quan g bên trong nụ cười càng nồng nặc luân hồi hải có thể che đậy thiên kiếp khí tức lịch đại luân hồi chi chủ cũng sẽ ở đại nạn phía trước bí mật bồi dưỡng đời tiếp theo đồ đệ đến chuẩn đế tuyệt đỉnh sau đó dùng t h ầ n nguyên tự phong nơi này hy vọng một ngày kia có thể bằng vào một điểm cuối cùng sinh cơ thành tiên vĩnh hằng thế nhưng là ngươi lại phá vỡ cái quy củ này diệp trường ca hai mắt lạnh lùng trầm giọng nói không chỉ không có bồi dưỡng đời tiếp theo đồ đệ hơn nữa còn hy vọng thông qua h á m loạn lạc làm cho chính mình kéo dài tuổi thọ hơn nữa còn đại nghịch bất đạo hấp thụ ngươi sư bối tinh khí thần dùng cường hóa tự thân ngươi ngầm miệng luân hồi chi chủ ánh mắt biến dữ tợn hắc cám loạn lạc vốn là luân hồi hải một mạch tồn tại sứ mệnh bản tọa tuổi thọ không có đến phần cối u vì sao muốn bồi dưỡng đời tiếp theo luân hồi chi chủ nếu như không phải ngươi bức bản tọa bản tọa cớ gì nơi này đã như vậy bản đế cũng lời nói cho ngươi tất nhiên hắc cám loạn lạc luân hồi hải một mạch đều có phần như vậy các ngươi luân hồi hải một mạch hôm nay liền triệt để hủy diệ ca diệp trường ca sát cơ lần nữa phong t r o ha, ha ha luân hồi chi chủ làm c à n cười to diệp trường ca muốn hủy diệt ta luân hồi hải một mạch ngươi đã không có bất kỳ cơ hội hấp thụ chín vị đại đế tinh hoa bản đế không chỉ có khôi phục đỉnh cao của ngày xưa thời khắc hơn nữa còn đạt đến cái thế đại đế cấp độ ngươi muốn chém giết bản đế đơn giản chính là si tâm vọng từ ư ba sau lưng phong tỏa tại thần nguyên bên trong chín vị cốt thần bản nguyên bên trong bay ra đến luân hồi c h i chủ một bên vê anh đột nhiên trên mặt đất phun ra ngất trời trắng t h ị n h vợn ư g tiêu đốt lên chín vị hải cốt trong nháy mắt liền đem cái này chín vị đại đế hải cốt dung luyện thành một đoàn chất lòng sềnh luân hồi chi họa diệp trường ca đôi mắt ngưng lại hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệp trường ca vẫn cho là trong cả vũ trụ chỉ có hắn có thể dấy lên luân hồi chi hỏa nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới ở nơi này luân hồi trong biển vậy mà cũng có thể dấy lên luân hồi chi hỏa Hieu. hồi chi chủ lấy ra chính mình cực đạo đế binh luân hồi thiên đao, ném mạnh ở đó kinh khủng bạch hỏa phía dịch hợp chỗ. kinh khủng luân hồi chi hỏa phía giới, luân hồi thiên đao cùng sền cốt dịch nhanh chóng hợp, hồi diễm dưới, cái kia dưới, luân luân dung luân luân dung luyện kết hợp. luân Lúc lấy cực cùng cốt cùng cốt này, ném sền sền ra đao, đao một đạo đế đó đó kết sát ở Ở sệ sệ thanh binh khí này e rằng đã đạt đến mạnh nhất đỉnh tiêm cực đạo đế binh tình cảnh hiu một đạo tiếng xe gió vang lên tướng mạo đại biến luân hồi thiên nao xuất hiện tại luân hồi chi chủ trên tay g i ữ t ậ n cười nói diệp trường ca hôm nay bản đế tấn thăng cái thế đại đế này g lại có mới cực đạo đế binh luân hồi cốt thiên nao ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi diệp trường ca cười lạnh một tiếng dung hợp ngươi sư bối tinh khí thần hậu trong đó chân linh cũng bị ngươi hấp thu ngươi bây giờ vẫn làm ì n h sao bất nói nhảm chỉ cần có thể sống sót vô luận như thế nào bản đế đều không hối hận diệp trường ca lời nói hung hăng đâm trọt luân hồi chi chủ chỗ đau nâng cao luân hồi cốt thiên trong trước n n h h ă mắt chú lên i n g ca, sát luân ộ ra. Cứ việc l hồi, hồi, hồi, hồi. Hồi, hồi chi chủ sau lưng hiện ra luân hồi bản bộ dáng hiện lộ rõ ràng đáng sợ huy danh từ năng lượng ba động đến xem, Luân ba xem, hồi cái h chủ lúc trước nói tới chính mình i nói tới đại lúc trước c đạo cái thế t đế đại ì này h cảnh, tuyệt không phải nói n tuyệt luân hồi bàn cũng có thể thấy được đây là đại đạo hình chiếu chỉ có đem chính mình đại đạo hoàn thiện mạnh đến mức nhất định mới có thể xuất hiện đại đạo hình chiếu xuất hiện mới có thể tại trong vũ trụ lưu lại tuyên cổ bất diệt vết tích bởi vì loại này đại đạo hình chiếu ở phía sau người quá trình tu luyện hóa thành dị tượng xuất hiện l i ê n thị như diệp trường ca dị tượng vô thượng chúa tể diệp trường ca bê quăn sau đó vô thượng chúa tể từ dị tượng triệt để tấn thăng đến đại đạo hình chiếu từ đây trong vũ trụ liền nhiều hơn một loại mới dị tượng cứ việc luân hồi chi chủ mạnh tới mức này nhưng diệp trường ca nhưng như cũ cho rằng không phải mình tu luyện ra thực lực cuối cùng không phải là của mình thôn vệ người khác năng lượng có thể nhưng như thế lang thôn hổ hết tiêu hóa tuyệt đối căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính luân hồi chi chủ ngươi bây giờ nhiều nhất là một cái mạnh một điểm cổ chi đại đế ngươi có năng lực phát huy ra bao nhiêu chân chính cái thế đại đế vi lực diệp trường ca khinh thường nói luân hồi chi chủ đôi mắt biến đổi bớt nói nhảm chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao đại đạo hình chiếu luân hồi chi chủ khi thế biến trước nay chưa có đáng sợ căn bản vốn không là bình thường chuẩn đế tuyệt đỉnh có thể chịu nổi l i ê đây là luân hồi c h i chủ đao quang hóa thành lục đạo luân hồi đối với linh hồn có rất mạnh khắc chế năng lượng lục đạo luân hồi lựa chọn càng nhanh chóng không ngừng ép về phía diệp trường ca phản phất muốn đem diệp trường ca cho nghiền nát chương bốn trăm tám mươi chúa tể thần thuật biến hóa phách thiên trạm đ ị a đa quang trực tiếp xông về diệp trường ca diệp trường ca không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ cười n h ạ t ở giữa huyền hoàng chi khí lan tràn ra vô thượng chúa tể xuất hiện một phương tiên địa vũ trụ hư ảnh hiện lên ở vô thượng chúa tể sau lưng chủ tể thánh thắp giật dây phía dưới huyền hoàng màn sáng chúa tể chiến khải phun trào ra huyền hoàng từ trường phòng hộ vạn vật chúa tể diệp trường ca tấn t h ă n g đại đế phía sau lần thứ nhất chính mình thi triển ra chúa tể phương pháp phòng ngự thần thống huyền hoàng chi khí tràn ngập trầm trọng ký t ứ c tạo thành tầng thứ năm phòng ngự năm loại phòng ngự lẫn nhau dung hợp m à thành màn sáng tựa như một cái như vũ trụ kiên cố bất hủ toàn thân tự nhiên hoàn toàn vĩnh h ẳ n g keng luân hồi chi lực đao quang rơi vào diệp trường ca phòng ngự trên màn sáng đánh tới hướng một tiếng kim loại tranh minh thanh âm mang theo mấy đạo gợn sóng nhưng không có chút nào vỡ tan vết tích luận công kích linh hồn toàn bộ trong vũ trụ thuộc về luân hồi chi lực uy lực cực hạn nhất nhưng bây giờ diệp trường ca lực lượng trong cơ thể là so luân hồi chi lực càng thêm cực hạn huyền hoàng chi khí huyền hoàng chi khí chính là luân hồi hủy diệt hỗn nộn hồng mông bốn loại thiên địa linh khí dung hợp mã thành có thể công có thể thủ bàn về độ cường hành huyền hoàng chi khí ở xa luân hồi chi lực bên trên vô luận là nhằm vào linh hồn vẫn là vật chất băng vào huyền hoàng chi khí lại thêm đủ loại thủ đoạn diệp trường ca đem luân hồi chi chủ cường thành công kích hoàn toàn ngăn cản được liên loại này luân hồi chi lực cũng dám ở bàn đế trước mặt khoe khoang diệp trường ca chẳng thèm ngó tới đạo kế tiếp liền để xem cái gì mới thật sự là luân hồi chi lực huyền hoàng hóa luân hồi kèm theo diệp trường ca âm thanh rơi xuống diệp trường ca quanh thân huyền hoàng mãn sáng trong nháy mắt diện hóa thành màu trắng luân hồi chi lực lập tức đột nhiên bắt đầu đảo ngược bao khỏa ngắn n g ủ i không đủ một hơi thời gian. trực tiếp khép lại ở luân hồi c h i chủ đạo kia đạo quang cái gì luân hồi c h i chủ nội tâm lập tức hiện ra kinh đ à o hải lãng hắn cảm nhận được hắn cùng với đạo kia ánh đao liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt trên sống lưng hiện ra một tầng kinh người hàn ý chúa tể thần thuật luân hồi thần l ôi đi tới luân hồi hải mấy ngày trước bế quan bên trong diệp trường ca phát hiện chúa tể thần quất vỡ nát trải rộng toàn thân phía sau chúa tể thần thuật không chỉ hạn chế tại trước đây trùng sáng hay là thông qua cực đạo đế binh tới phong thích mà là có thể theo diệp trường ca tâm ý chuyển đổi thành các vị hình thái t h như đủ loại nguyên tố hay là đủ loại binh khí tam giới luân hồi luân hồi chi chủ h é t lớn một tiếng toàn thân năng lượng bành trướng khuấy động giống như trở thành tam giới chi chủ trong chốc lát hình thành tam giới đều lấy hắn làm trung tâm biến thành một cái luân bàn to lớn tam giới luân hồi có thể nói là toàn năng hình đế đạo thần thông có thể có thể phong thủ nhưng có người có thể chặt đánh cái này chiêu đế đạo thần thông là đi qua mười phần chủ cùng hoàn thiện uy lực mạnh mẽ dù là phóng nhãn tại toàn bộ vũ trụ cũng thuộc về cao cấp nhất một nhóm đế đạo thần thông năng lượng bành trướng k u ấ y động luân hồi trở về chi lực nhao nhao bị hấp thu ở bên trong loại này hấp thu nhường tam giới luân hồi lực phòng ngự cũng không ngừng phóng đại diệp trường ca phóng ra màu trắng luân hồi thần lôi hung hăng s u n g kích tại vòng xoáy phía trên trong nháy mắt luân hồi hải đều là chấn động không thôi lấy diệp trường ca cùng luân hồi chi chủ làm trung tâm trong phạm vi một dặm c u ồ n g bạo luân hồi chi lực lập tức bị bại không tạo thành một cái lực lượng đáng sợ từ trường a a a luân hồi chi chủ không ngừng phát ra gà o ghét thể nội phía trước hấp thu chín đạo tinh khí thần nhanh chóng bị luyện hóa trong ánh mắt tràn ngập hưng ơ phấn chi sắc phòng ngự vòng xoáy phun trào năng lượng càng đáng sợ Vốn là đột nhiên ở giữa luân hồi chi chủ thể nội luân hồi thần lôi đột nhiên nổ tung ra phòng ngự vòng xoáy lập tức sụp đổ mạnh liệt năng lượng sôi trào h u y ế t tán ngay lúc này năng lượng tùy ý mạnh lấy lúc khổng lồ vô thượng chúa tể xuất hiện diệp trường ca lấy chúa tể đại đạo lập tức đem mạnh liệt năng lượng áp chế cầm trong tay chủ tể thần kiếm trực tiếp lấn người mà bên trên phủ đầu hướng về luân hồi chi chủ chém giết mà đi keng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc luân hồi chi chủ cưỡng ép ngăn chặn thể nội hỗn loạn tinh khí thần cầm trong tay luân hồi cốt thiên đao ngăn chở chủ t ể thần kiếm chủ t ể chiến pháp diệp trường ca trong miệng thổ lộ ra thanh âm lạnh lùng lập tức cầm trong tay chủ t ể thần kiếm cùng luân hồi chi chủ triển khai va chạm kịch liệt dầm dầm dầm bốn diệp trường ca cùng luân hồi chi chủ giao phong toàn bộ quá trình luân hồi chi chủ hoàn toàn ở vào hạ phong nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng gian khổ vạn phần chặn diệp trường ca thế công trong lúc nhất thời hai người giống như hai vòng ban này mỗi một lần đều đang không ngừng xuyên thẳng qua bên trong va chạm nhường luân hồi hải r u n không ngừng đây chính là đại đế ở giữa giao thủ nếu như là ở vào bắt đầu tinh vực lời nói e rằng hơn phân nửa bắt đầu tinh vực đều trực tiếp vỡ nát hủy diệt luân hồi c h i chủ lấy tự thân cường đại công pháp hấp thụ phong phú luân hồi c h i lực làm cho tinh khí trong cơ thể thần không ngừng l u y ệ n hóa chiến l ự c tại trong mơ hồ không ngừng tăng lên một đau lại một đau luân hồi c h i chủ hư ra khoảng chừng vạn lần luân hồi cốt thế nào mỗi một đau đều nhẹ nhõm bị diệp trưởng cả lập tức sau đó đối mặt luân hồi ề tri chủ ngăn cản diệp trường ca cũng không có chút nào vội vàng sao động trực tiếp phong tỏa ngăn cản luân hồi c h i chủ không gian kiếm quang bay tán loạn hóa thành từng thành từng thành cực đạo địa kiếm hướng về luân hồi c h i chủ ám sát mà đi bạo vũ lê hoa Dâm dạp cực đạo đế kiếm mánh. thêm đạo lại phần chẳng chịt cực công kích, 10 phần tấn mánh. Tốc độ như tấn năng lượng tùy đế độ vậy, ý ẩm n trong chứa đó, ỗ i chiếc kiếm một mắt một trong gạt tôn cực c nháy h đế đạo đều đủ để u bỏ ẩm n đỉnh phong. đế Ấm.、Ẩm. đối với diệp trường ca đế đạo thần thông xuất hiện luân hồi c h i chủ thân hình nhanh l ử i lại đem năng lượng trong cơ thể đột nhiên qua vào lập tức trong nháy mắt phóng thích ra Mười thế luân hồi. Luân hồi chi chủ trong mi tâm hồi. hồi chi thế trong chủ luân Luân đ bốn trăm tám mươi một thu đề binh tận thế luân hồi luân hồi c h i chủ hai mắt trở nên đỏ như máu tinh khí trong cơ thể thần phun trào đến cực hạ n khí thế trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phòng luân hồi hại luân hồi c h i lực triệt để bộc phát mười thế luân hồi cho diệp trường ca tạo thành công kích linh hồn cho luân hồi c h i chủ tranh thủ được đầy đủ thời gian luân hồi tri chủ trong tay luân hồi cốt thiên đao đột nhiên hướng về diệp trường ca chép tới đây là luân hồi tri chủ mạnh nhất một năm tất cả tinh khí thần hoàn toàn du nhập g n vào luân hồi cốt thiên đao bên trong trực tiếp thoát ly luân hồi chi chủ bàn tay hướng về diệp t r ư ờ n g ca bay đi luân hồi cốt thiên đao lao v ù n vụ tốc độ sắp tới cực hạn vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại diệp t r ư ờ n g ca mi tâm g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c dù là diệp t r ư ờ n g ca cường đại kia phòng ngự đều tại trực tiếp mà đến luân hồi cốt thiên đao trong khoảnh khắc phá vỡ thẳng đến diệp t r ư ờ n g ca mi tâm mà đi c ư ờ n g đại công tích tấn a n h tốc độ đứng đầu đệ binh một chiêu này cho dù là diệp trưởng ca cũng vô pháp né tránh chỉ có thể n g ạ n kháng mà thôi diệp trường ca bây giờ vẫn còn công kích linh hồn bên trong thì không tính chỉ phô thiên cái mà huyền hoàng chi khí từ trong cơ thể hắn lan tràn ra lấy cả người hắn làm trung tâm phương viên mười em mở khoảng cách lập tức nâng kết thân hình bị khổng lồ huyền hoàng chi khí che l ậ y cái phanh l i ê n thấy luân hồi cốt thiên đao lại tại trong khoảnh khắc không nhìn bất động thời không cứng rắn trực tiếp đi vào huyền hoàng phạm vi bao phủ bên trong buộc phát ra tiếng vang nặng nề nghe tiếng luân hồi chi chủ trong đôi mắt hiện lộ ra vẻ vui mừng phản phất đã thấy diệp trường ca bị luân hồi cốt thiên đao đâm trúng sau đó linh hồn bị cường đại luân hồi chi lực thắt cổ một màn ông ông ông. lúc này huyền hoàng c h i lực không ngừng co vào sau một khắc luân hồi c h i chủ trong tầm mắt liền nhìn thấy đâm vào diệp trường ca mi tâm luân hồi cốt thiên đao nhưng kỳ quái nhưng là luân hồi cốt thiên đao tựa hồ chỉ là đâm vào mười ngón chiều sâu liền không còn tiếp tục đâm sâu xuống bất quá không quan hệ luân hồi cốt thiên đao luân hồi c h i lực đã xâm lấn diệp trường ca thức hải kế tiếp sẽ đối với diệp trường ca linh hồn tiến hành điên cuồng g i o sát tận thế luân hồi cái này chiêu đế đạo thần thông chi đáng sợ cũng không ở chỗ xuyên qua mà là trong đó vậy để cho linh hồn đưa thân vào tận thế luân hồi g i o sát thấy cảnh này luân hồi chi chủ miệng một vòng vui sướng đường cong mặc dù hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể chắc chắn diệp trường ca lần này là chết chắc chỉ cần kế tiếp thôn vệ diệp trường ca tôn này mới lên cấp cái thế đại đế hắn lấy nâng cao một bước đến lúc đó cả kia vị ngoan nhân nữ đế đều không thể thế nhưng hắn n ử a phần ông, ông, ông. ngay ngong ngong. lúc này diệp trường ca khỏe miệng c ù n g cũng phát họa ra nụ cười dễ cận luân hồi cốt thiên đao vậy mà run dậy lên phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ thiên địch giống như lúc này d i ệ p trường ca trong mi tâm tràn ngập ra một đạo quanh quân m à u h u y ề n h o à n g tiên quang bao phủ tại mi tâm lân u hồi cốt thiên đ a o bên trên mà lân u hồi cốt thiên đ a o cũng biến thành càng d i ấ y giữa công kích linh hồn d i ệ p trường ca thật đúng là không có ở từng sợ không nên quên trong thức h ả i của hắn thế nhưng là có một kiện tiên khí c h ú a t ể t i ê n điện luận công kích linh hồn hoàng tiên h đ ế bao kiếm s á t đều không thể công phá c h ú a t ể t i ê n điện p h ò n g ngự chỉ là một cái lân u hồi chi c h ủ công kích linh hồn làm sao có thể d u n g c h u y ể n c h ú a t ể t i ê n điện kỳ thực dìp trường ca căn bản là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng chỉ là hắn một mực trởi hắn có thể cảm giác được luân hồi chi chủ tại công kích của hắn phía dưới đem lúc trước chín vị luân hồi chi chủ tinh khí thần luyện hóa hơn phân nửa nếu như tùy ý hắn tiếp tục nữa e rằng như muốn chém giết sẽ trở nên vô cùng không dễ dàng nhưng cái này luân hồi cốt thiên đao uy lực quá đại cho nên diệp t r ư ờ n g ca mới dự định định mưu rồi động chỉ cần cướp lấy luân hồi cốt thiên đao cái này luân hồi chi chủ liền muốn dễ đối phó nhiều cho nên diệp t r ư ờ n g ca mới không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cái này cũng là luân hồi cốt thiên đao vì cái gì không cách nào tiếp tục đâm sâu đi xuống nguyên nhân chúa tể thân hoa Đông nhiên ở giữa, h u y ề n hoàng c h i khí ngưng tụ ra một đoá rực rỡ đoá hoa một hơi gió mát thổi qua tản ra rất nhiều cánh hoa cánh hoa phun trào phía dưới hóa thành một tôn tôn cổ c h i đại đế thể hiện ra cường đại đế đạo phát tắc hướng về luân hồi c h i chủ công phạt mà đi Cái gì? Luân hồi chi chủ ca còn có thể không thể nữa, chính cốt cùng Cho Hán sát hồi nội dội. tới hồi dưới, Diệp thi triển hồi thiên gì? rung động không nghĩ Trường không nghị thông. vì mình Luân luân luân đâu tâm bạn bạn như thần Hơn nữa đến nào. phía thể thế thể thế tư rào ra đế đạo đao dữ dù ở nhưng ở trong cảnh căn bản không ở ảo có luân ự c chút nào, không có phản phòng kháng không thời nhiên, h nào, gian ứng đúng. Đông từng làm đạo đi đối mới ra Dầm dầm dầm. bị y ế đế n thần thông nở lệ l đạo u hồi chi chủ đã không kịp không nghĩ nhiều như vậy, không phải vậy tại nhiều như tại vậy, vậy vậy cười ô không n đến, hắn sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. hình đúng g giá giá kích cái Chỉ chiếu, phải thật đạo sợ trả t là là mấy ở n rằng chân chính Luân g cổ chi chi chủ c hồi đại đế sao. ư lạnh một tiếng nhưng không có đếm rõ số lượng hơi thở thời gian hắn lại phát hiện chính mình sai mà lại là m ư ơ i phần sai luân hồi chi chủ l õ lên một cái rồi biến mất đến gần người đến nơi này c h ú t hiện hóa đại đế bên cạnh vô số đầu đại đạo trực tiếp bao phủ hắn nhao n h a u cùng nhau hướng về luân hồi chi chủ công phạt mà đi hơn nữa còn không sợ hung hắn chết lúc này diệp trường ca mi tâm luân hồi cốt thiên đao chậm rãi ra khỏi nhưng lại vẫn như cũng bị tiên quang bao trùm kèm theo tiên quang tràn ngập ở giữa một tòa cỡ nhỏ cung điện cũng từ mi tâm của hắn bay ra cái k i a quanh quần mỏ huyền hoàng tiên quang liền từ tòa này cỡ nhỏ cung điện lan tràn ra mà tiên quang không ngừng có vào tựa hồ muốn đem luân hồi cốt thiên đao kéo vào trong đó chúa tể ti chỉ là một cái luân hồi cốt thiên đao tự nhiên sẽ bởi vì đẳng cấp chênh l ệ n h mà khiến cho bên trong thần linh sinh ra trời sinh sợ hãi trong chấp n h n g này cùng rất nhiều đại đế chiến đấu luân hồi chi chủ đống nhiên phát giác được luân hồi cốt thiên đao bị một cố cường đại sức mạnh bao phủ đang không ngừng chặt đứt lấy cùng hắn ở giữa liên hệ luân hồi chi chủ quay đầu vừa hay nhìn thấy kèm theo chúa tể tiên điện cửa điện mở ra luân hồi cốt thiên đao đang không ngừng hấp dẫn ở trong đó cứ việc d â y rủa thế nào đi nữa cũng không có tế tại chuyện thu lấy luân hồi chi chủ luân hồi cốt thiên đao diệp trường ca xuất thủ cầm trong tay chủ tể thần kiếm xông về luân hồi chi chủ. p trong chốc lát luân hồi chi chủ vậy mà cảm nhận được ngụy vị của tử vong nội tâm biến sợ hai trước đó chưa từng có đứng lên chương bốn trăm tám mươi hai chém giết luân hồi cốt thiên đao bị diệp trường ca lấy đi không có luân hồi cốt thiên đao luân hồi chi chủ vũ khí duy nhất chỉ còn lại có quyền cước của mình luân hồi c h i chủ quyết định thật nhanh trực tiếp thiêu đốt lúc trước hấp thụ chín đ ờ i luân hồi c h i chủ tinh khí thần buộc phát ra quan g mang mãnh liệt đem tất cả năng lượng đều ngưng kết đến trong thân thể của mình đột nhiên tiết ra vê anh luân hồi c h i chủ cơ thể giống như hỏa sơn buộc phát phía trước run g d ậ y năng lượng kinh khủng phô thiên cái mà lan trả ra trực tiếp cùng diệp trường ca thế công oanh sát mà đi cái thế đại đế ở giữa cường hoành sung kích trong lúc nhất thời vô luận là diệp trường ca vẫn là luân hồi tri chủ nội tâm ngưng trọng đều tăng lên tới xác định vị trí kinh khủng luân hồi tri lực cùng ảo diệu huyền hoàng tri lực b ộ c phát ra quan mang trực tiếp vét sạch toàn bộ luân hồi hải Táng đế tinh bên trên tất cả mọi người giờ khắc này đều thấy xuất hiện ở trên trời luân hồi hải lúc này mới hiểu được chúa tệ thần đế diệp trường ca tiến vào sinh mệnh cấm khu tin tức vậy mà là thực sự nhìn qua luân hồi hải ở trên không đang không ngừng r u n r ậ y tất cả tu luyện người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm luân hồi hải ánh mắt bên trong hiện ra kính ngưỡng chi sắc cùng truy cầu chi ý nhưng táng đế tinh bên trên liên minh cao tầng giang thái hư bọn người nội tâm nhưng là rung động không thôi diệp trường ca tiến vào luân hồi hải chủ động thoát ly hư vô hiện lên ở trong không gian loại tình huống này đã nói lên luân hồi trong b i ể n luân hồi chi chủ có năng lực cùng diệp trường ca một trận chiến không có ai có thể thấy rõ luân hồi trong b i ể n hết thảy cho dù là thánh tâm phong ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng vô pháp làm đến ta đi luân hồi hải một chuyến ngoan nhân nữ đế diệp nam phát giác được luân hồi hải k h á c t h ư ờ n g trong nội tâm lập tức phát giác được một chút manh mối nàng không phải là không có cùng luân hồi chi chủ giao chiến qua cho nên nàng thật sâu biết luân hồi chi chủ năng lực tại ngoan nhân nữ đế diệp nam xem ra luân hồi chi chủ căn bản không có biện pháp cùng diệp trường ca chống lại cho nên nàng mới không có đi theo nhưng từ xuất hiện trước mắt luân hồi hải nàng liền biết luân hồi chi chủ tám thành lợi dụng biện pháp gì tăng lên tới có thể cùng diệp trường ca đối chiến nghĩ tới đây ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không khỏi lo lắng nàng nhất thiết phải tiến vào luân hồi hải xem mới an tâm nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diêu chỉ đám người nhất thời phương tâm căng thẳng chẳng lẽ là phu còn bốn sẽ không ngoan nhân nữ đế diệp nam vợ phủ nhận đạo ca ca là cái thế đại đế là tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện ta chỉ là có chút lo lắng nói đi ngoan nhân nữ đế diệp nam liền phi thân mà bên trên muốn tìm kiếm luân hồi hải lối vào nhưng nàng lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị cái này luân hồi hải vậy mà tự nhiên mà thành căn bản không có mảy may sơ hở trong n é y mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam liền nghĩ đến một loại khả năng diệp trường ca phong bế luân hồi hải lối vào vì chính là không đồng ý luân hồi c h i chủ chạy trốn ra ngoài nghĩ tới đây ngoan nhân nữ đế diệp nam quay trở về thái sơ thánh địa thánh tâm phong cưỡng ép kiềm chế lại xung động của nội tâm yên tĩnh chờ đợi diệp trường ca quay về diệp trường ca thực lực chi khủng bố trước tiên ở tranh độ vũ trụ thần phạt lúc liền đã triển hiện ra nhưng mà luân hồi tri chủ có thể cùng diệp trường ca chiến đấu mức độ này bởi vậy có thể thấy được hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu như thế để thăng chi pháp nhất định là di chứng cho nên bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam chỉ hy vọng luân hồi chi chủ di chứng đến nhanh một chút mà vừa lúc này luân hồi trong b i ể n quan g mang cùng với luân hồi chi lực tràn ngập sôi trào rất lâu khu vực trung tâm dư âm năng lượng cuối cùng chậm rãi tiêu tan bắt đầu liên miên không dứt tuân hướng tầng bên trong cùng với khu vực trung tâm khu vực trung tâm bên trong luân hồi hải không gian đã sụp đổ hơn p h â n nửa nhưng lại có loại lực lượng vô danh không ngừng chữa trị mà luân hồi chi chủ bây giờ đã triệt để huyết nhục mơ hồ rõ ràng lần này va chạm kết quả làm hắn thương m ư ơ i phần thảm liệt bộ mặt hoàn toàn thay đổi không nói cơ thể ngồi phịch ở trên mặt đất không nhúc đ í c h nếu như không phải sinh cơ còn chưa tiêu tan e rằng cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đây là một người sống đến nỗi d i ệ p c h ứ n g ca hắn bây giờ ngay tại cách đó không xa toàn thân áo b à o không có chút nào p h á toái thậm chí ngay cả khí tức cũng không có yếu đớt chỉ là năng lượng trong cơ thể có chút quá độ tiêu hao khổ hại bên trong vòng xoáy đang không ngừng thẩm thấu ra vũ trụ chi lực khôi phục nhanh trong đấy diệp trường ca xây lên phòng ngự mạnh nhất lấy hư thiên c h i chủ xuất hiện tại luân hồi c h i chủ sau lưng một cước đem hắn đạp vào năng lượng va chạm hoạch tâm cửa hàng cho nên hắn mới có thể biến thành bây giờ cái này quỷ bộ dáng không phải vậy bằng vào đơn thuần va chạm diệp trường ca cũng rất khó đem luân hồi c h i chủ làm bị thương bộ dáng này diệp trường ca cũng sẽ không chiến thắng như thế nhẹ nhõm diệp trường ca chậm rãi đi tới luân hồi c h i chủ trước mặt lạnh nhạt nói bản đế cho ngươi một cái cơ hội nói cho bản đế cái này luân hồi trong biện bí mật lớn nhất ngươi mơ tưởng luân hồi tri chủ trong miệng chuyển ra hư nhược lời nói diệp trường ca cười lạnh nói xem ra ngươi còn chưa hiểu tình cảnh bây giờ của mình a giết bản đế ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết luân hồi hải đến cùng là thế nào hình thành luân hồi chi chủ khí tức càng yếu ớt diệp trường ca lạnh lùng nói ngươi cảm thấy bản đế không thể siêu hồn sao bản đế có luân hồi chi lực che chở linh hồn ngươi muốn cưỡng ép siêu hồn là tuyệt đối không thể nào luân hồi chi chủ trận mắt nhìn đạo diệp trường ca lông mày khẽ nhúc đích nói ra điều kiện của ngươi thả bản đế t r ợ bản đế khôi phục sinh cơ luân hồi chi chủ trong đôi mắt xẹt qua vẹ vui mừng diệp trường ca cười nào nói ngươi cảm thấy điều này có thể sao vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết luân hồi hải bí mật luân hồi chi chủ giữ tận nói diệp trường ca lắc đầu vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi nói diệp trường ca từ chúa tể bên trong tiên điện lấy ra cái thanh kia không ngừng vo ve luân hồi cốt thiên đao đã ngươi không chịu nói như vậy bản đế muốn luân hồi cốt thiên đao sẽ nói cho bản đế diệp trường ca cười lạnh nói huyền hoàng chi khí chui vào luân hồi cốt thiên đao một chút xóa đi luân hồi chi chủ linh hồn ẩn ký a a a luân hồi chi chủ sắc mặt k ỳ biến lập tức buộc phát ra thảm không nỡ nhìn tiếng gào đau đớn bây giờ chính là luân hồi chi chủ linh hồn suy yếu nhất cứ ép xóa đi luân hồi cốt t i ê n đao bên trên linh hồn ẩn ký hắn nhiên tự sẽ cùng ả lúc đó diệp trường ca cũng thành công luyện hóa luân hồi cốt t h i ê n đ a o biết được liên quan tới luân hồi hải một tiêu manh mối chương bốn trăm tám mươi ba luân hồi tri nhãn dựa theo luân hồi cốt thiên đao bên trong thần linh ký ức luân hồi hải vốn chỉ là một cái tại bắt đầu tinh vực bên trong đạn sinh thiên địa bí cảnh m à thôi nhưng ở một ngày lại hiện ra phô thiên cái mà luân hồi chi lực luân hồi hải tồn tại thời gian bao lâu tất cả mọi người quên đi liền cái này bị diệp trường ca chém giết luân hồi c h i chủ cũng không biết chỉ biết là cái này luân hồi hải giống như tuổi thọ vĩnh hằng giống như mãi mãi cũng không có s ự đổ lúc diệp trường ca hết sức rõ ràng trong vũ trụ hết thể đến nơi đến trốn muốn vĩnh hằng bất hủ trừ phi có thể trở thành cái tia cao cao tại thượng hồng trần tiên bên ngoài không phải vậy cuối cùng đều sẽ khó tho á t hủy diện cho dù là bí cảnh cũng không ngoại lệ nhưng luân hồi hải lại tồn tại thời gian lâu như vậy mà hết thể này quỷ dị nguyên nhân đều bởi vì một loại trí bảo xuất hiện món trí bảo này không người nào có thể điều động cho dù là lịch đại luân hồi c h i chủ đều chỉ có thể sử dụng kích thích thủ đoạn làm cho món trí bảo này phóng ra một chút quan huy mà món trí bảo này bị bọn hắn xưng là luân hồi c h i nhãn luân hồi c h i nhãn d i ệ p trường ca cũng đã gặp chính là lúc trước luân hồi c h i chủ dùng để dung luyện chín vị đại đế hải cốt cùng luân hồi thiên đạo lúc thả ra ngọn lửa chỗ ầm ầm ngay lúc này toàn bộ luân hồi hải đột nhiên run một cái diệp trường ca lập tức từ trong trầm tư tỉnh ngộ ánh mắt liếc nhìn mà đi đ ỗ n g nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một vết nước cái này là từ bắt đầu tinh vực bên trong trực tiếp đánh vào luân hồi hải mảnh không gian này xuất hiện không gian lỗ hổng ao ngong ngong l i ê n thấy kèm theo lỗ hổng xuất hiện toàn bộ luân hồi hải luân hồi chi lực không đánh gay vụ vụ nao nao tràn hướng cái kia không gian lỗ hổng muốn tu bổ ở đầy cái lỗ hổng phá một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng trời vang lên nhường diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních trong tầm mắt sau một khắc liền xuất hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp rõ ràng là ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại ngoan nhân nữ đế diệp nam bên người nhẹ giọng hỏi nam nam sao ngươi lại tới đây ca ca ngươi cùng luân hồi c h i chủ đánh luân hồi hải đều xuất hiện tại bắt đầu tinh vực bên trong vốn là cho là ngươi có thể nhẹ nhõm chém giết luân hồi c h i chủ nhưng qua thời gian thật dài ngươi cũng chưa từng xuất hiện cho nên ta liền cưỡng ép phá vỡ không gian giới bích đến xem đến cùng là thế nào một chuyện nhìn thấy diệp trường ca bình yên vô sự ngoan nhân nữ đế diệp trường ca lập tức thở dài một hơi lập tức mới giải thích từ luân hồi tri chủ va chạm đến bây giờ có vẻ như còn không có một khắc đồng hồ thời gian a diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních lập tức không khỏi cười cười yên tâm đi ca ca không có việc gì cái này luân hồi chi chủ rõ ràng đã làm n ỏ mạnh hết đà vì cái gì vẫn như cũ có thể cùng ca ca chiến đấu đến đến nay cục diện ngoan nhân nữ đế diệp nam không hiểu hỏi diệp trường ca cười n h ạ t nói cái này luân hồi chi chủ hết thệ có mười người mà thế hệ này luân hồi chi chủ đem lúc trước chín đ ờ i luân hồi chi chủ cưỡng ép hấp thu chiến lược tạm thời đại lộ cái thế đại đế cho nên mới tại ca ca trên tay kiên trì đến bây giờ thì ra là thế đối với diệp trường ca lời nói n g o n nhân nữ đế diệp nam rất liền lĩnh hội lập tức nói tất nhiên bây giờ đã chém giết luân hồi c h i chủ chúng ta liền đem cái này luân hồi hải làm hỏng a luân hồi hải hủy là nhất định phải hủy nhưng phía trước còn có một chuyện khác diệp trường ca lời nói làm cho ngoan nhân nữ diệp nam hơi như mày lúc này mới phát giác luân hồi hải không phải bình thường ca ca phát hiện cái gì ngoan nhân nữ đế diệp nam vân đạo diệp trường ca khẽ cười nói ngươi biết cái gì là luân hồi c h i nhãn sao luân hồi c h i nhãn ngoan nhân nữ đế diệp nam rõ ràng cũng chưa từng nghe vật như vậy diệp trường ca giữ chặt ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ đi tới cái kia cái gọi là luân hồi tri nhãn phía trước nói chính là cái vật này nam nam ngươi kiến thức rộng rãi nhưng biết đây là vật gì luân hồi hương vị ngoan nhân nữ đế diệp nam bông ra cảm giác lập tức trên gương mặt liền hiện ra một vòng không giống bình thường hơn nữa còn có chuyển thế thời cơ chẳng lẽ là nam nam ngươi nghĩ ra cái gì nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam tự lẩm bẩm diệp trường ca liền vội vàng hỏi ca ca người ta liên thủ đem cái này luân hồi chi nhãn cho tức đoạt đi ra ngoan nhân nữ đế diệp nam không có quá nhiều g i ả n giải g mà là đứng máy lập đánh g â y đạo diệp trường ca không có tiếp tục hỏi nhiều chỉ là không chút do dự nhẹ gật đầu h u anh huyền hoàng chi khí phun trào mà ra diệp trường ca năng lượng tại khống chế phía dưới lan tràn đến cái kia trôn sâu ở dưới đất luân hồi chi nhãn m ộ n phía vê anh m ở mịt năng lượng từ ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tay ngọc thả ra trực tiếp dẫn vào tại luân hồi chi nhãn cùng diệp trường ca năng lượng hai bên hỗ trợ lẫn nhau hai người năng lượng không đánh gây dưới đất lan tràn tìm kiếm lấy luân hồi chi nhãn d ư ớ i hạn h ư n g kèm theo năng lượng lan tràn diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam toàn thân chấn động phản phất phát ấ t p h hiện chuyện gì không được rồi luân hồi chi nhãn đã triệt để sắp nhập vào luân hồi hải trở thành luân hồi hải trung khu một khi tất đoạn sợ rằng sẽ gây nên luân hồi trong biển luân hồi chi lực điên cồ nam nam ta để ngăn cản luân hồi chi lực phản công ngươi toàn lực tức đoạt cái này luân hồi chi nhãn diệp trường ca ngưng thanh đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam lắc đầu c a c a vẫn là để cho ta đến đây đi nam nam nghe lời c a c a có huyền hoàng chi khí hộ thân thì sẽ không có chuyện diệp trường ca chân ă n nói ngăn cản luân hồi trong b i ể n cồn g bạo luân hồi chi lực phản công cũng không phải một kiện đơn giản sự tình sơ ý một chút liền sẽ đụng phải trọng thương dù là diệp trường ca nắm trong tay huyền hoàng chi khí cùng luân hồi chi lực đều có nguy hiểm c ự lớn diệp trường ca luân hồi chi lực cùng luân hồi hải luân hồi chi lực liền giống với một cái tộc quần huynh đệ thế nhưng là bây giờ tức đoạt luân hồi chi nhãn cơ hồ tương đương với thủ giết cha thử hỏi há có t h ở ơ lý lẽ a ngoan nhân nữ đế diệp nam đạo thế nhưng là ca ca còn muốn đi san bằng năm cái khác sinh mệnh cấm khu nếu là bị thương bốn nam nam ta bây giờ không chỉ là ca ca của ngươi vẫn là phu quân của ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải nghe ta ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi bị thương sao cứ như vậy quyết định diệp trường ca chân thật đáng tin đạo thế vậy n g o n nhân nữ đế diệp nam nội tâm hiện ra lướt qua một cái dòng nước ấm không lay chuyển được diệp trường ca ý nghĩ n à n g cũng chỉ có thể đáp ứng xuống tràng thiên đạo đoạn ngoan nhân nữ đế diệp nam năng lượng lan tràn thời điểm trực tiếp lấy năng lượng n g ừ n g kết trở thành đế đạo thần thông trong lòng đất điên c ù n ngoảnh kích lấy luân hồi chi nhãn cùng luân hồi hải ở giữa liên hệ ầm ầm luân hồi hải bên trong đột nhiên vang dội tất cả luân hồi chi lực càng thêm cùng bạo gào thét một tiếng trực tiếp xông về phía diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam chủ t ể thanh tháp chúa tể chiến khải c h ú tể tiên điện vô thượng c h ú tể sau lưng ẩn chứa một phương thiên địa vũ trụ hư ảnh vạn vật c h ú tể lục đại phòng n ự tăng thêm diệp trường ca huyền hoàng chi khí vững vàng đem diệp trường ca cùng n g o n nhân nữ đế diệp nam bao khỏa ở bên trong chương bốn trăm tám mươi bốn luân hồi hải tiêu thất kèm theo n g o n nhân nữ đế diệp nam không đoạn tước đoạt luân hồi chi nhãn luân hồi hải triệt để bạo động lên luân hồi chi lực cồn bạo phía dưới uy lực ít nhất kéo lên gấp đôi hung hăng xung kích tại diệp trường ca tầng phòng ngự bên trên diệp trường ca toàn thân kịch chấn sắc mặt đông nhiên tái nhợt rất nhiều trong đôi mắt thoáng qua một đạo kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới cái này luân hồi hải phản công vậy mà tương đương với cái thế đại đế một kích toàn lực vẹn vẹn một lần anh kích liền nhường hắn tinh khí thần tổn thất gần tới một tầng. diệp trường ca thân hình c ự lui sau đó diệp trường ca thừa dịp luân hồi chi lực quần bạo thế công vừa qua khỏi đ ứ n g không trực tiếp gào thét một tiếng chủ t ể thần kiếm tranh minh từng trận huyền hoàng chi khí phô thiên cái mà mãnh liệt lưu động mà ra chủ t ể kiếm quyết thứ thứ nhất chúa tể thiên địa. niệm thứ hai chúa tể sinh linh thứ thứ ba chúa tể phát tắc thứ thứ tư chúa tể kết quang thứ thứ năm chúa tể vũ trụ rầm rầm rầm kiếm quang n h a o nhao luân hồi phá diệt nhưng luân hồi phá diệt nhưng luân hồi như phá diệp trường ca cùng n g o n nhân n ữ đến i ệ t nam Chúa trong ể t khoảnh khắc diệp trường ca tinh khí thần tiêu hao nhanh nếu không phải vũ trụ chi lực bổ sung một chút hãng e rằng sớm đã hết sạch sức lực ta là chúa tể cuối cùng diệp trường ca thi c h i y ể n ra trí cường bí pháp chiến lược báo tô cao phía dưới tất cả chúa tể chi pháp liên tiếp huy động mà ra cùng luân hồi hải luân hồi chi lực đạt đến một cái này dài kia tiêu cực diện n g n o n g ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng c h ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng n g t n g ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng c ngóng ngóng n i ó h g ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng n g ó n tại Diệp t r ư ờ n g ngóng ngóng ngóng ngóng n a ó n g ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng c g ó n g ngóng n g a n g ka ca, ca ngươi nhìn đây chính là cái gọi là luân hồi chi nhãn diệp trương ca tập trung nhìn vào cái này b ạ c h sắc quang cầu nhìn như trắng non không r ả n h nhưng chiếu vào ánh mắt lúc lại làm cho người cảm giác đều có sáu loại khác biệt luân hồi khí tức hình tròn cực kỳ quy tắc vô luận là bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn lại nhìn đều là một đạo luân hồi bàn nam nam ngươi biết cái này rốt cuộc là thứ gì diệp trương ca ánh mắt sáng quắt nhìn c h ầ m c h ầ m đạo này b ạ c h sắc quang cầu ngưng thanh v ấ n đạo n g o n nhân nữ đế diệp nam nói khẽ ka nếu ta đoán không lầm đây chính là trong truyền thuyết địa phủ lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi diệp trương ca đôi mắt ngưng lại ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng gật đầu trước kia ta hủy diệt vũ hóa thần triều phía sau liền tìm qua minh tôn địa phủ muốn luận địa phủ lục đạo luân hồi xem ca ca đến cùng luân hồi đến địa phương nào thế nhưng là ta cơ hồ tìm khắp cả vũ trụ mỗi một chỗ cũng không có phát hiện địa phủ tồn tại nghĩ đến hẳn là giống như trong truyền thuyết như vậy minh tôn sau khi chết địa phủ tiêu thất lục đạo luân hồi chẳng biết đi đâu trong vũ trụ chết đi sinh linh khó mà luân hồi nhưng không nghĩ tới lục đạo luân hồi liền rơi vào luân hồi hải khó trách ở đây sẽ có mãnh liệt như vậy luân hồi chi khí ngoan nhân nữ đế diệp nam giàn thuật nhờ diệp trưởng ca nội tâm hiện ra một dòng nước ấm. cái này lục đạo luân hồi có tác dụng gì chật diệp trường ca cảm giác lục đạo luân hồi thể nội luân hồi chi lực không đoạn lưu động h ư n phấn trong lúc vô hình vậy mà sinh ra c ộ n minh ngoan nhân nữ đế diệp nam giải hoạt đạo vũ trụ mịt mờ chia làm thiên địa huyền hoàng thiên đại biểu thiên đạo mà đại biểu địa đạo huyền hoàng đại biểu sinh cơ bây giờ ca ca đã nắm giữ huyền hoàng c h i khí nếu như có thể luyện hóa lục đạo luân hồi sau đó tại đem thiên đạo luyện hóa như vậy ca ca ngươi liền có khả năng trở thành này phương vũ trụ tri chủ một thân chiến lực liền có thể đạt đến chuẩn hồng trần tiên tình cảnh vũ trụ tri chủ diệp trương ca giật này cả mình hắn bây giờ vốn là một phương vũ trụ chỉ bất quá bất đồng chính là hắn dựng dục phương t i a thiên địa vũ trụ còn chưa hoàn toàn hình thành mặc dù vũ trụ toàn thân đã ngưng luyện thành thực chất nhưng còn cần sinh linh tồn tại huyền hoàng thai ngãn vạn vật cũng không phải một cái ngắn ngủi quá trình cho nên phương t i a thiên địa vũ trụ tối đa chỉ có thể cho hắn vô cùng vô tận trợ rút đối với hắn chiến lược đề thăng căn bản là cực kỳ vẽ nhỏ mà thôi mà bây giờ trở thành phương tiên h địa này vũ trụ trực tiếp nắm giữ chuẩn hồng trần tiên chiến lược chẳng phải là một bước lên trời n g o n nhân nữ đế diệp nam nhìn qua diệp trường ca giật mình bộ dáng hé miệm nợ đồ cười ca ca, ta nói chính là chiến lược. Cũng không phải tu vi cho nên muốn muốn trở thành chân chính hồng trần tiên ngươi chính là cần đi qua hồng trần rèn luyện mới có thể thì ra là thế diệp trường ca ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra lục đạo luân hồi đã tới tay chúng ta đi thôi nghĩ tới đây diệp trường ca ánh mắt n u hòa nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam ngoan nhân nữ đế diệp nam trông mong hơi điểm hai người trực tiếp đánh xuyên luân hồi hải trực tiếp lợi hại ca ca để cho ta đi rời đi luân hồi hải phía sau diệp trường ca quay người nhìn về phía luân hồi hải n g o n nhân nữ đế diệp nam đột nhiên lên tiếng nam nam ngươi ca ca nhưng là một cái nam nhân của ngươi bực này việc nặng vẫn là từ phu còn tới nói xong diệp trường ca liền vận chuyển chúa t ể điện vũ trụ chi lực sớm đã đem hắn tinh khí thần khôi phục lại đ ỉ n h phong chỉ bất qua có chút m ỏ i mệt mà thôi nhưng hủy diệt một cái luân hồi hải vẫn như cũ không thành vấn đề chủ t ể thần thuật hỗn độn diệp trường ca âm thanh vang vọng toàn bộ bắt đầu tinh vực đưa tới táng đế tinh tất cả mọi người chú ý mau nhìn là chúa t ể thần đế chúa t ể thần đế đây là đang làm cái gì cũng không phải là muốn hủy luân hồi hải a chẳng lẽ chúa tề thần đế đã đem luân hồi chi chủ chém g i t sao tại táng đế tinh tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc Diệp t r bốn g ca áp phô trăm h i tám mươi năm luận hóa khoảng cách diệp trường ca san bằng sinh mệnh cấm khu luân hồi hải đã qua thời gian một tháng ế lúc này g phong ở thánh tâm t bên r diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại bắt đầu tinh vực bên trong lấy ra lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi tại trong hai tay của hắn xoay tròn không đoạn vụ vụ bên trong phóng xuất ra từng sợi tinh thuần luân hồi chi lực toàn bộ bắt đầu tinh vực vì đó chấn động trong lúc vô hình phản phất cùng một loại nào đó tồn tại sinh ra cộng minh kèm theo lục đạo luân hồi v ù v ù tàng đế tinh dâng lên hiện ra từng đạo lưu quang cùng lục đạo luân hồi cùng vang du nhập g n phun ra từng đạo tinh thuần linh hồn chi lực lúc trước cái kia tràn vào lục đạo luân hồi lưu quang rõ ràng là từng đạo tàn hồn hóa nghiệm chân linh trở lục đạo luân hồi xuất hiện nhựa cái này tàn hồn hóa nghiệm chân linh lấy được tái tạo hơn nữa hoàn chỉnh c h u y ể n thế mà hết thể này cũng là lục đạo luân hồi tự chủ vận chuyển cùng diệp trường ca cũng không có bao nhiêu quan hệ bởi vì diệp trường ca cho tới bây giờ còn không có luyện hóa lục đạo luân hồi mau tới tinh không luyện hóa lục đạo luân hồi một khắc trước diệp trường ca đưa tin cho các vị tiểu thái sơ thánh địa diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên các quan hệ không ít người cùng với liên minh cao tầng diệp trường ca sở dĩ gọi bọn hắn đến đây hoàn toàn là bởi vì hắn luyện hóa lục đạo luân hồi lúc sẽ cho bọn hắn mang đến không hề tầm t h ư ờ n g c h ỗ t ố t dù sao luân hồi chi lực sẽ để cho linh hồn của bọn hắn tăng trưởng linh hồn biến càng cường đối với sau này con đường tu luyện cũng liền càng thông thuận rất nhanh tất cả mọi người đều là đi tới diệp trường ca bên người không có quá nhiều hỏi thăm từng cái khoanh chân treo ngồi yên lặng bắt đầu thu nạp từng giờ từng phút luân hồi chi lực trong tinh không luân hồi chi lực từ lục đạo diệp trường ca có thể rõ ràng cảm nhận được tại lục đạo luân hồi bên trong có một loại đến từ vũ trụ phản kháng bản năng nhưng đây đối với diệp trường ca luyện hóa tới nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc căn bản chẳng ăn thua gì mặc cho ngươi mãnh liệt bực nào phản kháng diệp trường ca chúa tể đại đạo phối hợp với huyền hoàng chi phí cứng rắn đem lục đạo luân hồi áp chế không cách nào chuyển động chỉ có thể phát ra từng tiếng không cam lòng vụ vụ h ư ớ n g chi diệp trường ca thể nội còn có một bộ phận phương thiên địa này vũ trụ vũ trụ chi lực lục đạo luân hồi dù là có thể từ diệp trường ca chứa thể đại đạo tranh thoát cũng căn bản không cách nào thoát đi huyền hoàng định vũ trụ đông nhiên ở giữa diệp trường ca hai tay nâng lục đạo luân hồi bên trên tràn ngập ra vô cùng vô tận huyệt khí khoảnh khắc đem toàn bộ b ắ t đầu tinh không lương kết triệt để phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này giờ khác này vô luận là năng lượng vẫn là vật chất đều căn bản không có khả năng rời đi phương này không gian hai tay bưng ra lục đạo luân hồi tinh khí thần chậm rãi tràn vào lục đạo luân hồi bên trong luân hồi chi lực gào thét mà ra mỗi một tia luân hồi chi lực lưu chuyển ở nơi này phương tinh không nhưng tốc độ lại giống như chậm như ốc x e n c h â m chạp hiện nhiên là bởi vì chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng khí song trọng áp chế đưa đến lúc này diệp trường ca tinh khí thần tại lục đạo luân hồi chung quanh ngưng tụ thành một phương đ ỉ n h lô toàn thân trong suốt không r ả n h bên trên khắc dấu lấy mãnh liệt chúa tể đại đạo đạo vận quanh quần từng sợi màu huyền hoàng chúa tể huyền hoàng đ ỉ n h luyện lục đạo luân hồi địa phủ tan vỡ nhiều năm như vậy lục đạo luân hồi không còn vì vũ trụ sinh linh chuyển thế giới tình huống trong đó tích lũy luân hồi chi lực là cực kỳ đáng sợ điểm này từ luân h nếu như đem lục đạo luân hồi luyện hóa nằm trong tay trong đó luân hồi chi lực tuyệt đối sẽ để diệp trường ca linh hồn lại đến một bậc thang Vâng! vân luân luân âm huyền hoàng trong đỉnh hiện ra giả vân tế nhật năng lượng, không đoạn doanh đến lục đạo luân hồi bên trong, trong lúc nhất thời luân hồi chi lực quyết tán càng thêm mánh、liệt. Huyền hoàng chi hỏa. Kèm theo diệp trường ca thanh âm lạnh lùng rơi xuống, chúa tể huyền hoàng trong đỉnh đột nhiên hiện không luận nhiệt giả gì Chúa kích lục lúc chi lực chi ca chúa mặc có cái hồi thời hồi thêm hỏa! theo thay ra ra lửa, tể tế quyết liệt. tể đột một bất đạo rơi đám độ đổi diệp Kem dù diệp trường ca hai tay không đoạn biến hóa từng đạo quang mang lưu chuyển bao quanh lục đạo luân hồi ở giữa trầm rãi thẩm thấu đến trong đó chúa tể đại đạo huyền hoàng c h i hỏa không đoạn tại lục đạo luân hồi nộp lên l i n h dệt luân hồi c h i lực giống như mánh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp hiện lên mà ra thời gian từng giây từng phút trôi qua lục đạo luân hồi cuối cùng đ ỉ n h chỉ vụ vụ lâm vào yên tĩnh trong yên lặng giờ k h ắ c này trong tinh không đột nhiên hạ xuống một bộ phận vũ trụ tri lực rót vào tại diệp trường ca trong thân thể diệp trường ca lông mày khẽ n ú c ních ánh mắt lói lên bây giờ hắn đã hoàn thành đối với lục đạo luân hồi cơ bản luyền hồ liền có thể triệt để trường k h ô n g địa đạo bộ phận này vũ trụ chi lực nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở diệp trường ca bản nguyên bên trong tạo thành một cái vũ trụ ân ký sau đó hắn có thể giống như thiên đạo như vậy lợi dụng chính mình bản nguyên điều tạm vũ trụ chi lực thế nhưng là diệp trường ca cũng không tính nhường vũ trụ chi lực tại bản nguyên bên trong tạo thành vũ trụ ân ký bên giường há lại cho người khác ngủ ngáy cho dù là vũ trụ cũng không được một người bản nguyên nếu là ta đánh lên ấn ký thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm còn không chờ vũ trụ chi lực nhập thể diệp trường ca trực tiếp thôi động phù hộ linh hồn chúa tể tiết điện chúa tể tiên điện lập tức buộc phát ra mãnh liệt t h ô n vệ đem vũ trụ này chi lực điên cuồng thu nạp đến chúa tể bên trong tiên điện trực tiếp phong tỏa ở trong đó không thể mảy may chuyển động vũ trụ chi lực cũng không có tại diệp trường ca bản nguyên bên trong tạo thành vũ trụ ân ký cái này khiến diệp trường ca nội tâm cũng thở dài một hơi lập tức lại lần nữa chuyên tâm hoàn thành sau này luyện hóa hoàn thành cơ bản luyện hóa phía sau lục đạo luân hồi bên trong hiện ra là tinh thuần nhất luân hồi chi lực lấy diệp trường ca làm trung tâm chậm rãi tản ra từng vòng từng vợ sóng c h i cư tại diệp trường ca bên người đám người khí tức tại luân hồi chi lực quanh quần phía dưới chậ d bốn trăm tám mươi sáu vào tiên lăng luyện hóa lục đạo luân hồi sau đó diệp trường ca ánh mắt nhìn phía đông hoa một chỗ hơi hơi nhắm lại hai con ngươi chậm rãi cảm giác đứng lên kế tiếp liền nên đến phiên tiên lăng Kem theo Diệp Trường ca âm thầm ván thầm. Chật, Diệp ở đây m cùng ca trực tiếp mà thôi. Thiên lăng. Ở đây cùng luân hồi hải tiểu cùng tức khác nhìn qua mênh mông vô bờ khắp nơi đều bay lên từng sợi mây mủ vẫn g chứa một loại mở mịt không khí giống như thế ngoại như tiên cảnh để cho người ta mọi cử động pháng phất nhìn thấy thành tiên chính mình kèm theo xâm nhập tiên lăng diệp trường ca cảm thấy có một loại lực lượng vô danh đang xâm phạm thân thể của hắn từ nơi sâu xa có muốn dẫn hắn bay trên trời thành tiên cảm giác đối với cái này diệp trường ca chỉ là cười lạnh một tiếng thành tiên hay không diệp trường ca ngược lại là không quan tâm nhưng diệp trường ca biết tiên cũng là sinh linh tự mình tu luyện mà thành giống như loại này để cho người ta không làm mà hưởng liền có thể thành tiên cảm giác thật sự là làm trò cười cho thiên hạ lực lượng vô danh tại diệp trường ca không đoạn xâm nhập biên càng cường hành nếu như không phải diệp trường ca luyện hóa lục đạo luân hồi thật đúng là rất khó tại không thôi động bất kỳ lực lượng nào phía dưới bảo trì nội tâm thanh minh bất quá diệp trường ca hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia tiên khí thức lập tức minh bạch cái này sáng tạo tiên lăng chủ nhân cũng đã giải trừ đến tiên biên liên giới chỉ bất quá bởi vì tiên vực đóng lại không có chân chính thành tiên mà thôi